t r ư đây là thiên kiếm thần khí tông tàng bảo c á t t h ư ơ n g văn chất vừa mới khiếp sợ nói ra câu nói này tô giao giao liền mang theo một đoàn người xuyên qua tàng bảo các lối vào cấm chế tại thông hướng tàng bảo các trong dũng đạo ngừng lại tô giao giao có phần có chút hiếu kỳ nói văn chất kaka ngươi cũng biết đạo thiên kiếm thần khí tông nhà ta ngay tại thiên kiếm thần khí tông khương văn chết trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ nguyên bản còn tưởng rằng muốn phá giải cái này bị trôn trong lòng đất hơn hai vạn dặm di tích trận pháp phải hao phí không ít tâm lực thật không nghĩ đến tô giao giao vậy mà mang lấy đoàn người mình không trở ngại chút nào tiến nhập tàng báo các bên trong cũng không biết là bởi vì nó khi còn sống chính là thiên kiếm thần khí tông nhân vật thực quyền còn là bởi vì nó là cương thi không hóa cốt có thể miễn dịch trận pháp cấm chế hạn chế có lẽ hai cái này nguyên nhân cũng có khương văn chết bẩm sinh cảm giác cũng vô pháp đưa ra câu trả lời khẳng định giao giao. người biết đạo thiên kiếm thần khí tông có bao nhiêu cái hóa thần ký tu sao khương văn chết đem đấy lòng kinh ngạc á p chế lại về sau hỏi thăm về tô giao giao đối với thiên kiếm thần khí tông hiểu rõ năm cái a ta tăng gia ra, ra chính là thiên kiếm thần khí tông hóa thần tu sĩ khi nhìn đến vây khốn tô giao giao cái k i a tòa đổ treo vách núi lúc khương văn chết cũng cảm giác tô giao giao lúc còn sống thân phận rất không tầm thường nhìn vách núi bộ dáng rõ r á n g là tu sĩ ở động phủ kiểu dáng mà một người tu luyện động phủ phòng n g trợ pháp có thể cường đại đến vài vạn năm phía sau còn có thể chấn áp không hóa cốt như vậy cái này động phủ chủ nhân vô luận là thân phận hay là thực lực trong thiên kiếm thần khí tông nhất định là số một bây giờ nghe tô giao giao nói nàng tăng gia ra, ra là hóa thần tu sĩ cái này từ khía cạnh đã chứng minh khương văn chất ngờ tới là chính xác ngoài ra còn có một điểm từ tinh huy sa mạc gu trong di tích khám phá ra văn hiến ghi chép đến xem thiên kiếm thần khí tông thời kỳ tột cùng khoảng chừng tám vị hóa thần kỳ tu sĩ toa c h ấ n mà tô giao giao tám tuổi thời điểm thiên kiếm thần khí tông chỉ có năm vị hóa thần kỳ tu sĩ có thể tô giao giao bản thân liền là thiên kiếm thần khí tông hóa thần kỳ tu sĩ chỉ là chịu đến luyện hư tu sĩ đấu pháp tác động đến mà chết sau khi chết thi cốt dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành không hóa cốt tiếp đó tại bên dưới trời xuôi đất khiến khôi phục tám tuổi khoảng t r ư ờ n g ký ức khương văn chết cảm giác suy đoán của mình đồng thời không có vấn đề gì nói như vậy trước mắt mình tô giao giao thật sự chính là hóa thần kỳ tu sĩ thi cốt biến thành rồi mahakung vệ huy o mạc trần vận cùng mai tuyết nhi bốn người hiện tại cũng đem l ự c chú ý bỏ vào trước mắt tàng bạo các bên trong đi rồi tim đập nhanh hơn hô hấp biến gấp rút t hận không thể bây giờ liền vọn tới phía trước đi cướp sạch chính mình nhìn thấy tất cả mọi thứ giao giao cái này tàng bạo khốn là thiên kiếm thần khí tông yếu điện khương văn chết ho nhẹ một tiếng mở miệng nói mang bọn ta những người ngoài này tin ế vào thật sự không thành vấn đề sao tô g i a o g i a o nghe xong khương văn chết lời nói về sau quay đầu ngắm hạ u n g bọn hắn một cái nói không biết p h i văn chất ca ca ngươi đã cứu ta là chắc chắn không có vấn đề bọn họ đều là văn chất ca ca bằng hữu hẳn là cũng không thành vấn đề a khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó nhìn về phía hạ u n g bọn hắn truyền â m nói lão vệ lão hạ đồ vật trong này cũng không phải là vật vô chủ các ngươi hẳn là hiểu ý của ta không chỉ có thể nhìn chớ đụng lung tung nói khương văn chết từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một tảng lớn nguyệt quan kịch đến dùng ngự vật thuật đem hắn nâng đỡ tại đỉnh đầu của mình g i a o g i a o sáng lên hạt cắt ở nơi nào ngươi trước mang ta đi xem tô g i a o g i a o cười nhẹ gật đầu nói từ vân đi theo ta đi bên này khương văn chết một đoàn người theo sát tại bính bính khiêu khiêu tô g i a o g i a o sau lưng xuyên qua đường hành lang đi tới một cái vô cùng to lớn trong động đá vôi tại động rộng rãi trên vách đá lóng lánh lấm ta l ấ m t ấ m cơm chế linh quang có thể tưởng tượng tại những cơm chế kia đằng sau chắc chắn đặt và có thể để cho ngoại giới tu sĩ đánh vỡ đầu bảo vật dùng thân thức chỉ là thô sơ giản lược quét một vòng nhưng cấm chế này điểm sáng ít nhất cũng có ba ngàn cái cận chỉ nhu mai tuyết nhi vệ hoành mạc bọn hắn mặc dù đều rất tốt những cái k i ê u kỳ cấm chế đằng sau đều là bảo vật gì nhưng mới rồi khương văn chích hướng bọn hắn truyền âm đã cảnh cáo đồ vật trong này chỉ có thể nhìn không thể đ ụ ợ c vào văn chích ca, đây có phải hay không là người muốn tìm tới đồ vật rất nhanh khương văn chích một đoàn người tại tô giao giao dẫn đầu dưới đi tới một cái tương đối thấp vẽ động đá vôi bên trong ở cái này động dãi xen trô dễ g h ẩn trên trụ đá lơ lửng một ngụm thức tại cao dương kim loại bên trong chứa hơn phân nửa cái dương lóng lánh lưu h ò a ánh sáng hạt cắt phòng ánh khương văn c h ế t một cái liền nhận ra cái này chính mình tới tinh huy sa mạc tìm tinh thần sa không nghĩ tới thiên kiếm thần khí tông trong t à n g bão các c ấ t chứa nhiều như vậy tinh thần sa suy nghĩ một chút cũng phải thiên kiếm thần khí tông đều tiền muôn bạc biện dùng tinh thần sa luyện chế hấp thu nhật nguyện tinh thần chi quang pháp khí không sai đây chính là ta cần tinh thần sa khương văn c h ế t cười nhẹ gật gật đầu nhìn về phía tô giao giao nói giao, giao ta chỉ cần một cân tinh thần sa là đủ rồi trong cái dương này tinh thần sa ít nhất cũng có bốn mươi cân ngươi có thể tiễn đưa ta một cân sao t ô giao giao một mặt mờ mịn nói văn chất ca ca ngươi muốn cứ lấy đi chính là ta cũng không biết thứ này có ích lợi gì khương văn chất cười khổ nói giao giao a tinh thần xa tác dụng đánh đi tại ngoại giới tinh thần xa thế nhưng là hiếm thấy trên đời bảo vật rất nhiều tu tiên tông cửa hao phí số ngàn năm thời gian đều không nhất định có thể nhìn thấy một viên ta nếu là lấy đi nơi này tinh thần xa tùy tiện bán ra một cân liền có thể đổi về mười kiện pháp bảo h ạ ung vệ hoành mạc nghe xong khương văn chất đều nhanh đem mình răng hàm cho cắn nát đi nếu không phải là k hương văn chết sớm liền trong lòng bọn họ dựng lên một cái tính toán không bỏ sót trí giả hình tượng bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi có phải k hương văn chết cái thiếu thông minh đều tiến vào tràn đầy bảo vật bảo khố kết quả chỉ cần một cân tinh thần xa bọn họ là thật sự không thể nào hiểu được k hương văn chết đến cùng đang suy nghĩ gì từ tô giao giao ăn nói tới xem hoàn toàn có thể đem cái này bảo khố lý đồ vật đều bỏ bao mang đi đó à, khương sư huynh trần vận nhịn không được truyền âm nhắc nhở k hương văn chết chỉ là đưa cho nàng hẳn là an tâm chớ vội ánh mắt văn chết ca nếu như ta không đáp ứng ngươi có phải hay không cũng sẽ không cầm đồ vật trong này tôi g a o g i a o bỗng nhiên cười ha hả mở miệng do hỏi khương văn chích không nói gì gật đầu nói ừm dù sao những vật này đều là của ngươi ngươi nếu không phải nghệ ý ta tự nhiên là sẽ không động một chút khương văn chích lúc nói lời nói này mặc dù ngựa khí rất bình tĩnh nhưng ném ai cũng nghe được ra những lời này là có nhiều nghiêm túc tôi g a o g i a o nghe xong khương văn chích lời nói về sau lập tức trầm m ặ t xuống chấp chấp đôi mắt tại khương văn chích gõ má cùng những người khác gõ má bên trên qua lại liếc nhìn k ì hì ha ha văn chích ca ca qua một hồi lâu tôi a o dao mới bỗng nhiên cười lên nói ngươi thật tốt đặc biệt là ta đã thấy người đặc biệt nhất nếu là những người khác ta mới sẽ không dẫn bọn hắn tới đây đâu nhưng nếu là ngươi mà nói những thứ kia cầm ít nhiều đều có có thể nói đến đây t ô giao g i a o đáy mắt lộ ra một vòng chân thành nói ta đem những thứ kia tất cả đưa cho ngươi nhưng ngươi cũng muốn mang ta đi chung đi được ta đáp ứng ngươi khương văn chết nghe xong t ô giao g i a o lời nói về sau không có có từng tia từng tia trần trờ liền đáp ứng mai t u y ế t nhi hạ ung bọn hắn đang nghe xong khương văn chết cùng t ô giao g i a o nói chuyện về sau đáy lòng lập tức nổi lên kinh hỷ cùng ngạc nhiên cảm xúc tới tôi h u quả được các nạc toàn tàng vật tạng, báo bảo n bộ giao giao u nghe xong khương văn chết trả lời chắc chắn về sau con mắt của nàng trên gương mặt mắt trần có thể thấy xuất hiện nét mặt hưng phấn chớ ngẩn ra đó động thủ đi bây giờ chính là kiểm nghiệm năng lực của các ngươi cùng nhãn giới thời điểm k hạng ư v ung i a o cùng á trần vận đang nghe xong vệ hoành mạc lời nói về sau lúc này mới cảm giác hương văn chết đi. mới vừa rồi là cố ý cho bọn hắn đảo hố k h ư ơ n g văn chết giúp tô i a o g i a o phá giải trận pháp cấm chế thời điểm bọn hắn nhìn toàn trình rất rõ ràng liền tự mình công phu mẹo q u à o này không thể nào phá giải những cấm chế này ai tức là a lão hạng n g h e xong vệ hoành mạc lời nói về sau khương văn chết khẽ cười nói vốn là ta còn muốn xem các ngươi ra cơm không nghĩ tới l a o vệ không mắc mưu tức là a tức là quả thực đáng tiếc h ạ ung trần vận cùng mai tuyết nhi ý thức được chính mình bị khương văn chết l ừ a về sau đều tức giận chừng khương văn chết một cái mà tàng bảo các bên trong không khí khẩn trương đi qua khương văn chết nháo trọt như vậy lập tức du hiệp khương văn chết lúc này mới quay đầu nhìn về phía tô dao dao da giao giao muốn lấy đi trong tảng bảo các đồ vật còn phải ngươi giúp đỡ chút mới được chúng ta đều không có cách nào phá tan cấm chế cần ngươi đem cấm chế phía sau bảo vật lấy ra tô giao giao chụp lấy bộ ngực của mình ôm đồm nhiều việc nói yên tâm ba văn chất ca ca chuyện này giao cho giao giao chuẩn không có vấn đề tiếp đó tô giao giao liền hóa thành một đạo bạch quang đem những cái kia bị cấm chế một mực bảo vệ bảo vật từ trong cấm chế lấy ra khương văn chết rồi mới hướng hạ u n g bọn họ nói kế tiếp là chuyện đứng đắn à các ngươi đem nơi này bảo vật đều từng thu tới ta tới đăng ký tạo sách như vậy mọi người tìm được bảo vật gì trong lòng mới năm chắc cũng thuận tiện tính toán điểm công lao Trước Tói Nguyệt Trước Tói Nguyệt Sác Lộc, Bảy Bảy Sác Quỳ Huỳnh Quỳ Huỳnh Lộc, Kha. Kha. vệ hoa à mạc chân vận bọn hắn sớm liền đang chờ câu nói này thậm chí đều quên sợ tô giao giao vị này không hóa cốt đều hướng về phía cách cách mình gần nhất bảo vật chạy tới nhưng tại đem đồ vật lấy đến trong tay về sau mới phát hiện mình căn bản vốn không nhận biết những vật này càng không biết mình vật phẩm trong tay có thể làm cái gì hạ un g không giống vệ hoa mạc mai tuyết nhi bọn hắn như thế cầm lấy đồ trong tay lật qua che quá khứ để nhìn mà là mang theo nhiều hơn hai mươi loại bảo vật như một làn khói chạy đến khương văn chết r ư ớ c người nói khương sư minh Ngươi nói cho chút. thật ta tốt một đây là long huyết ngọc tương truyền là long tộc huyết dịch ngưng kết mà thành ngọc thạch có cực mạnh chữa thương cùng đề thăng tu vi hiệu quả thường dùng tại luyện chế cao cấp đan dược và hộ thân pháp bảo a nha đây là thanh mục linh dịch ngụy quý đồng tiểu g i a hỏa kia xem như có phúc khí thương văn chết đủ số da chân đem hạng hung đưa tới bảo vật danh tự cùng công dụng đều nói một lần đồng thời nhường trên ngọc giảng h i chép lại có bao nhiêu bảo vật ghi chép tốt bảo vật nhưng là nhường cận chỉ nhu cẩn thận thu phóng đến chữ linh vòng tay bên trong những bảo vật này phần lớn là cao cấp l u y ệ n đan vật liệu l u y ệ n khí nhưng chỉ có một phần rất nhỏ là ngoại giới rất khó tìm chân phẩm nhưng có thể bị một cái nắm giữ hóa thần tu sĩ tông môn thu phóng đến t à n g bảo các bên trong mỗi một kiện thả ở bên ngoài cũng là hiếm thấy trên đời bảo vật mai tuyết nhi cùng hạ ung bốn người chỉ là một người chạy một chuyến đưa tới bảo vật giá trị liền nhanh bắt kịp lạc hà kiếm tông bảo vật giá trị chỉ có thể nói c ậ u nhà giàu chính là c ậ u nhà giàu hoàn toàn không phải địa chủ l a o tài có thể so sánh được không có cách bao lâu đem trong cấm chế bảo vật đều móc ra tô g i a o g i a o cũng trở về khương văn chết bên cạnh nàng xem thấy khương văn chết đều đâu vào đấy ghi chép đủ loại cổ quái kỳ lạ tài liệu đang hiếu kỳ tâm điều khiển hoặc hạ ung như thế bắt đầu hỏi thăm những tài liệu này vật phẩm danh tự cùng công dụng khương văn chết tự nhiên là sẽ không phật tô dao dao hứng thú không rõ chi tiết giới thiệu những tài liệu này vật phẩm cách dùng cùng đặc tính、tới. cái này ta biết là bảy sắc quỷ lộc sừng hiệu h ạ ung không biết mình chạy bao nhiêu lội vừa mới đem lần này đưa tới hai mươi sáu kiện bảo vật lấy ra tô g i a o g i a o liền đ ỗ n g nhiên đứng lên chỉ vào một đôi giày chừng ba thước cánh tay trẻ con lớn bằng ngọc sắc sừng hiệu nói khương văn chiết cận chỉ nhu cùng h ạ ung ánh mắt đều bị chuyện này đối với sừng hiệu hấp dẫn đi lực chú ý h ạ ung có phần có chút hiếu kỳ nói khương sư huynh cái này bảy sắc quỷ lộc là yêu thú sao nó sừng hiệu có ích lợi gì a khương văn c h ế t chú ý của lực đều đang vì bảo vật đăng ký tạo sách bên trên thẳng đến tô dao dao trách trách hô, hô nói ra bảy sắc quỷ lộc danh tự phía sau. lúc này mới đem l ự c chú ý bỏ vào chuyện này đối với lóng lánh ngọc thạch sáng bóng sừng hiệu bên trên bảy sắc q u ỷ lộc coi là chân linh q u ỷ ngưu trực hệ huyết mạch khương văn chết dùng ngự vật thuật đem chuyện này đối với sừng hiệu nắm đến trước người mình nô ra thần thức kiểm tra cẩn thận một lần phía sau nói niềm vui n g o ạ i ý m u ố n à. ta muốn luyện chế một kiện c ự c phẩm trường cung pháp bảo một mực buồn dầu tìm không thấy thích hợp chủ thể tài liệu chuyện này đối với bảy sắc quỳ lộc sừng hiệu phù hợp đón lấy tới chỉ cần tìm được vạn năm ngọc cao su liền đầy đủ nhi á k ư ơ n g văn chết tiến thuật có cỡ nào biến thái hạng thế nhưng là lòng dạ k h ư ơ n g văn chết tất nhiên sẽ trở thành kim đan kỳ trong tu sĩ bản tiêm tồn tại g i a o g i a o ngươi còn nhận biết những vật kia a đang cùng tô i a o g i a o nói chuyện trời đất khương văn chết bất động thanh sắc đem bảy sắc quỷ lộc sừng hiệu thu đến mình chữ linh vòng tay bên trong tô i a o g i a o suy nghĩ một chút nói bên kia toái n g u y ệ t huyền kha những thứ khác ta cũng không biết là cái gì mà khương văn chết đang nghe toái n g u y ệ t huyền kha bốn chữ này về sau cả người đều ngẩn ở tại chỗ tại tu tiên giới trong dòng sông lịch sử toái n g u y ệ t huyền kha không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người sợ hai than siêu cấp pháp bảo nó không chỉ có đại biểu thời kỳ thượng của tu tiên văn minh đình phong càng là tụ tập cơ quan tạo vật luyện k h í cùng trận pháp làm một thể truyền kỳ tồn tại căn cứ vào tông môn ngọc giản ghi chép thoái nguyện huyền kha cái đồ chơi này đản sinh tại bảy vạn năm trước tu tiên giới lúc đó tu tiên văn minh độ cao phát đạt nhân giới các đại vực ở giữa cạnh tranh cùng thám hiểm hoạt động cũng biến thành thường xuyên vì có thể duy nhất một lần hiệu suất cao nhanh chóng ném tiến đưa binh lực thoái nguyện huyền kha loại này chuyên là siêu cấp tông môn đại chiến mà thành bảo vật bị thiết kế ra được hậu thế thậm chí xưng hô loại này bảo thuyền vì khoảng không trung tông cửa trụ sở Bởi vì tói Nguyệt huyền kha có thể chở khách đến trong t huyền kha còn ó thể trở khách bố trí một cái có thể so với hộ tông đại trận chợ pháp mặt ngoài bốn phía còn khắc lục có pháp thuật phù văn những thứ này phù văn không chỉ có thể tăng cường phi chu lực phòng ngự còn có thể tự động bên trong hấp thu thiên địa linh khí vì phi chu cung cấp quá mức năng lượng ủng hộ toái n g u y ệ t huyền kha nội trí trận pháp hệ thống phức tạp hơn bao quát phi hành trận pháp phòng ngự trận pháp công k í c h trận pháp và phụ trợ trận pháp những thứ này trận pháp phối hợp lẫn nhau làm cho phi chu đang phi hành t r u n g canh thêm ổn định đồng thời có cường đại tự vệ năng lực đương nhiên muốn khu động toái n g u y ệ t huyền kha dạng này cự vô phách chỉ là cực phẩm linh thạch liền ít nhất cần ba mươi đến năm mươi mai thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch liều dùng dễ dàng liền có thể hao hết sạch lạch à kiếm t nếu là có thể góp tề tám trăm sáu thập nhất khỏa cực phẩm linh thạch ngược lại là không cần đến dùng k h ắ c linh thạch xem như nguồn năng lượng thoái n g u y ệ t huyền kha có thể căn cứ tự thân chất pháp ổn định chuyển hóa đến đầy đủ vì thoái n g u y ệ t huyền kha cần năng lượng thoái n g u y ệ t huyền kha c h ỉ ở đời sau danh hảo lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì nó cái kia có thể xưng ơ biến thái cao tốc n g ả y vọt năng lực bình thường tốc độ phi hành cực nhanh liền có thể tại ngắn thời gian bên trong vượt qua thiên lý thậm chí vật lý hãn p i hành độ cao có thể đạt đến sáu vạn dặm vân tầng không gian phía trên thậm chí có ghi chép nếu không phải cân nhắc t o á i nguyện huyền k nó thậm chí năng phi chống đỡ c ử u vạn dặm tuyệt khoảng không tầng đương nhiên tuyệt đại đa số người là không nỡ làm như vậy toái n g u y ệ t huyền kha ngoại trừ thông thường phi hành bên ngoài nó còn có bước nhảy không gian năng lực duy nhất một lần dành thời gian mười đến mười lăm mai c ự c phẩm linh thạch năng lượng toái n g u y ệ t huyền kha liền có thể trong nháy mắt vượt qua mười vạn lý xung quanh khoảng cách tại tiếp tục cứu viện hoặc chạy trốn rút lui lúc bước nhảy không gian năng lực tuyệt đối có thể được xưng là n g phê đương nhiên toái nguyện huyền kha xem như chiến tranh bảo vật thiết kế nghiên cứu nói đến chiến tranh cái kia thì không k h i không để phòng ngự cùng công kích cái này hai đại loại đ phía ngoài nhất là trận pháp cung cấp phòng ngự thứ yếu là huyền kha sát ngoài hơn nữa phòng ngự cơ chế cũng không phải là tách ra mà là trận pháp kết hợp sát ngoài tạo thành nhiều tầng hệ thống phòng ngự kim đan kỳ tu sĩ công kích có thể không nhìn cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng rất khó công phá thoái n g u y ệ t huyền kha phòng ngự tại đối mặt đại quy mô yêu thế lực đối đích lúc không sợ c ự c phẩm linh thạch tiêu hao thậm chí có thể khởi động siêu cấp phòng ngự hình thức t r ọ i cứng mười mấy vị hóa thần tu sĩ vây công cũng không thành vấn đề nói xong t o á i nguyện huyền kha hệ thống phòng ngự đón lấy tới liền nên nói một chút công kích của nó hệ thống tại t o á i nguyện huyền kha cạnh ngoại còn phân những vũ khí này có thể tại khi tất yếu đối với địch nhân tiến hành công kích từ xa đồng dạng tại không kế cực phẩm linh thạch tiêu hao dưới tình huống thậm chí có thể phát động no bụng h ò a thức pháp thuật công kích tóm lại thoái n g u y ệ t huyền kha chính là kiện triệt đầu triệt đuôi thôn kim thú chỉ cần có đầy đủ linh thạch nó liền có thể là khoảng không trung tông cửa trụ sở nhưng nếu là không có đầy đủ linh thạch nó lập tức liền nắm sấp trong ổ mặc cho ngươi làm như thế nào cũng vô pháp động hắn một chút cho nên tại thời kỳ thượng cổ có thể có khả năng t o á i nguyện huyền kha cũng là nhất đảng siêu cấp đại phái theo khóa vực truyền tống trận lần lượt xây dự tốt mới bắt đầu dù sao khóa v ư ợ truyền t ố n g dùng năm đến m ộ mươi mai cực phẩm linh thạch như vậy đủ rồi thậm chí đến gần hai vạn năm qua toái n g u y ệ t huyền kha đã trở thành lịch sử truyền thuyết rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua loại bảo vật này danh tự lại từ chưa người nào gặp qua nó dáng dấp ra sao thiên kiếm thần k h í tông xem như mấy vạn năm trước siêu cấp tông môn nắm giữ toái n g u y ệ t huyền kha loại truyền thuyết này bên trong bảo vật cũng thuộc về bình thường khương văn chiết suy nghĩ mặc dù phiên trào không biết bao nhiêu giới nhưng tại hạ gung bọn hắn xem ra bất quá là sừng sốt ba bốn hơi thở thời gian giao, giao nhanh mang ta đi xem nhìn xem bỗng nhiên kích động lên khương văn chết i vô luận là h ạ ung hay là cận chỉ nhu đều vô cùng kinh ngạc đây là khương văn chết i lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn t r i ể n lộ tâm tình kích động mà nhường khương văn chết i kích động như thế bảo vật trong nháy mắt đưa tới cận chỉ nhu lòng hiếu kỳ của các nàng tô giao giao khẽ gật đầu sau đó dùng mình độn thuật mang theo khương văn chết i liền biến mất không thấy gì nữa mấy người khương văn chết i lấy lại tinh thần phát hiện mình đang lơ lửng tại một chiếc đen t u i cực lớn thuyền vật phẩm chung quanh chiếc này t o á i nguyệt huyền kha nhìn qua chỉ có hai bách t r ư ợ n trường một trăm ba mươi trượng cao nếu là giải trừ trên người nó co lại pháp thuật nhỏ khương văn chết đo hơn một ngàn trượng cao quái vật khổng lồ. Ông n o n g n n g Ông nóng n g Ông n g n n g Lúc này cận chỉ nhu thông qua truyền tin câu hướng khương văn chích phát ra thỉnh cầu thông tin tín hiệu. khương văn chích cũng tỉnh táo lại. một bên cho cận chỉ nhu hồi âm để bọn hắn liền ở tại chỗ đợi chờ mình đồng thời vây quanh toái n g u y ệ t huyền kha bay một vòng. cuối cùng thử đem hắn thu vào một cái mới tinh chữ linh vòng tay bên trong. tiếp đó khương văn chích ngốc xứng s ở ngay tại chỗ chính mình mặc dù thành công đem toái nguyễn huyền kha thu vào chữ linh vòng tay bên trong. chính mình lại không có cách nào đem chữ linh vòng tay mang đi, bởi vì toái nguyễn huyền kha trọng cá giết sang sông chương một trăm sáu mươi bảy cá giết sang sông khương văn chết nhìn xem giống như là khảm nạm ở giữa không trùng chữ linh vòng tay n á o hải trung suy nghĩ quần quận suy xét chính mình làm như thế nào mang đi kiện bảo bối này rất nhanh khương văn chết n á o hải trung nổi lên tô dao dao bản thể trôi này cốt kiếm lai dao dao n g ư ơ i đi thử một chút có thể hay không lấy đi cái vòng tay này khương văn chết q u a y đầu nhìn hướng bên cạnh mình tô dao dao nói thực lực của ta không đủ còn cần ngươi giúp đỡ chút mới được tô dao dao nghe xong khương văn chết lời nói về sau gương mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào dung đạo tốt t nói nó liền bay lên do xét ra bản thân gầy nhỏ tay nhỏ liền đem thu phóng thoái nguyệt huyền kha chữ linh vòng tay lấy vào tay khương văn chết gõ má bên trên tràn đầy thần sắc kinh ngạc tô giao giao đây là tương đương với một tay liền đem thoái nguyệt huyền kha cho dơ lên n h à rất nhanh khương văn chết liền khôi phục lại khẽ cười nói chúng ta trở về đi thôi còn có a giao giao thoái nguyệt huyền kha sự tình không muốn đối với những người khác nói tô giao giao n h í u chíu tiểu quỳnh mui nói ừ m ta mới sẽ không cùng các người nói chuyện này đây t o á i nguyệt huyền kha sự tình thật là không giống tiểu khả hiện nay bất kỳ một cái nào tu tiên tông cửa biết được cái này chỉ bảo tồn tại nhất định sẽ không để lại dư lực đem hắn cướp đến tay đấy đây tuyệt đối là có thể để cho hóa thần hậu kỳ thậm chí là trong truyền thuyết luyện hư kỳ đại năng thân tự xuất thủ cướp đoạt đồ vật sau đó khương văn chết tại tô giao giao dẫn đầu dưới quay trở về cận chỉ nhu bên cạnh của các nàng phu quân ngươi nhìn thấy thoái nguyện huyền kha rồi sao cận chỉ nhu vội vàng chạy đến khương văn chết trước người có phần có chút hiếu kỳ hỏi thăm khương văn chết cười nhẹ lắp lắp đầu nói cái này bảo khố lý bảo vật còn rất nhiều không thu nạp tới đây chứ nắm chặt thời gian làm việc người ở chỗ này đều không phải là cái gì người ngu tất nhiên k ư ơ n g văn chết không muốn nói về cái này vậy khẳng định không phải là các nàng có thể nghe n g ó n g đấy cho nên lần nữa tản mát thu hẹp bị tô giao giao từ trong cơm chế lấy ra bảo vật cận chỉ nhu nhìn một chút mí môi một cái tiếp đó k h ô n khéo ngồi vào khương văn chết sau lưng đem khương văn chết hoàn thành ghi danh bảo vật viết xong nhãn hiệu tiếp đó thu phóng đến mình chữ vật vòng tay bên trong phản h ấ t chưa bao giờ xuất hiện qua toái n g u y ệ t huyền kha sự t ì n h khương văn chết đang đối với những cái kia phổ thông bảo vật đăng ký tạo sách đồng thời não hải c h u n g nhưng là không ngừng suy xét làm như thế nào lợi dụng toái nguyện huyền kha cái này trí bảo mặc dù cái đồ chơi này đại biểu phương thế giới này cao nhất làm ra bảo vật trình độ nhưng đốt tiền cũng thật sự đốt tiền cho dù là có thể tìm tới thật nhiều cực phẩm linh thạch kích hoạt toái n g u y ệ t huyền kha hệ thống động lực nhưng vô luận là bước nhảy không gian cực hạn phòng ngự vẫn là báo hòa thức pháp thuật công kích đều cần số lượng cao linh thạch tới thôi đ ộ u chỉ bằng nhà của lạc hà kiếm tông thực chất căn bản không cung cấp nổi cái này thôn kim thú cho nên phải muốn lợi dụng toái n g u y ệ t huyền kha còn cần tìm được đủ nhiều bằng phẳng cực phẩm linh thạch mới được nhưng cực phẩm linh thạch cũng là đặc biệt hiến vật cho dù là lạc hà kiếm tông khai tông lập phái nhiều năm như vậy cũng chỉ có một k h o ả tồn kho bị chính mình lộng sụp đổ thúy vi tiến tông cũng chỉ có bốn kho mà toái nguy l i ề nói cần c hao phí phẩm đến h Đế đây khương cực văn phòng chích h từ h mình chữ linh vòng tay ở bên trong lấy gia viên kia tông môn ban thưởng cho mình thổ thuộc tính thực phẩm linh thạch tới nói chính là loại đá này tôi giao giao nghe xong khương văn chích lời nói về sau nhìn qua là ở hơi suy xét có thể lúc này trong tinh huy sa mạc ương xuất hiện mười sáu canh giờ đều không thấy động tĩnh cực lớn cốt kiếm hư ảnh đ ỗ n g nhiên tránh bay ra từng đợt tiếp theo từng đợt sóng linh khí đột nhiên xuất hiện biến hóa thế nhưng là nhường những cái kia đầy cõi lòng mừng rỡ gấp rút lên đường tinh huy sa mạc tầm báo tu sĩ cho sướng đến phát rồ rồi đồng thời số lớn truyền tin phủ vạn lý truyền tin phủ kéo lấy cái đôi thật dài hướng tinh huy sa mạc bốn phía bay đi đặc biệt h ù vĩ mà trong tinh huy sa mạc tâm vị trí lòng đất hai vạn lý chỗ thiên kiếm thần khí tông trong tàng báo cát tô dao nhìn về phía khương văn c h i n ó i loại đá này tại mặt địa phương khác cũng không ít chỉ là bọn chúng rất phân tán có thật nhiều cạnh đá bên cạnh cũng có quái vật thù hộ khương văn chiết nghe xong tô giao giao lời nói phía sau chỉ là khẽ cười nói có liền tốt đến nôi quái vật cái gì không cần để ý sau đó khương văn chiết gọi lại tống bảo vật tới hạc hùng trần vận vệ hoành mạc cùng m ai tuyết nhi bốn người chỉ nhu các ngươi lưu tại nơi này thu hẹp bảo vật bọn người đến đông đủ phía sau khương văn chiết nhìn về phía cận chỉ nhu các n à n g nói ta theo giao giao đi vơ vét những cái kêu dài tại tinh huy sa mạc các nơi cực phẩm linh thạch cái này tàng bảo các chỗ sâu lòng đất hai vật lý ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ có thể đến bên ngoài cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt tràn đầy không muốn thần thức nghe lời chỉ nhu chờ ta vơ vét tốt cực phẩm linh thạch phía sau sẽ tới đón các ngươi nói đến đây khương văn chết đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu vớt vớt đồng thời nhìn về phía vệ hoành mặc nói lão vệ lúc ta không có ở đây ngươi chính là cái tiểu đội này đội trưởng vâng khương sư minh tại an bài tốt cận chỉ nhu các nàng tiếp tục thu hẹp bảo vật về sau khương văn chết liền để tô giao giao mang cùng với chính mình đi tìm tìm những cái tia tán lạc tại tinh huy sa mạc các nơi cực phẩm linh thạch tô giao giao rất ưa thích cùng khương văn chết một chỗ tất nhiên là vui vẻ đáp ứng t ô giao giao trong lòng đất độ tốc đủ để cùng t h ổ thuộc tính nguyên anh tu sĩ thổ độn thuật s á n h vai không đến một nén nhang thời gian t ô giao giao liền mang theo khương văn chết đi tới thứ nhất có c ự c phẩm linh thạch di tích ngoại vi bởi vì nó sợ chiếm cứ tại trong di tích quái vật cũng không dám quá tiếp cận ở cách di tích còn có ba dặm chỗ liền ngừng lại tiếp đó chính khương văn chết sử dụng thổ độn p h ù lặng lẽ đ ộ n hành đi qua tiến vào di tích về sau lúc này thi triển xuất thần nhập hóa thần thông hỏa quang đồng trần ngay trước một đầu tóc đỏ hống mấy chục cái mao cương thuận đi cái này trong di tích hai cái t ự c phẩm linh thạch lạc yên không tiếng động rời đi di tích về sau tìm được tô giao giao được giao giao sa g sau o ba tháng khương văn chết dưới sự giúp đỡ của tô giao giao tương tinh huy sa mạc trong di tích cực phẩm linh thạch đều quét sạch sành xanh tổng cộng thu hoạch hai trăm sáu mươi bảy mai cực phẩm linh thạch đến nỗi thượng phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch cộng lại có chừng hơn ba vạn mai tăng thêm tiên kiếm thần khí tông trong tảng bạo các hơn bốn mươi mai mình đã vơ vét hơn ba trăm l n h khối cực phẩm linh thạch có thể cho dù là dạng này khương văn c h ế t vẫn là cảm giác linh thạch không đủ dùng dù sao cực phẩm linh thạch là tu tiên tông cựa là tối trọng y ế u chiến lược dự trữ vật tư bình thường tình huống cũng phải cần dốc lòng cất giữ nếu là không có dạng này truyền thống khương văn c h ế t lại làm sao lại tại tinh huy sa mạc trong di tích tìm được nhiều như vậy cực phẩm linh thạch đây Giao Giao, cái này chút ngây ngươi Giao Giao không cái cười nói, mới nha. ra chút cực lắc cực này nhân là thơ khổ khổ hì h Tô tủm tìm đầu nói, đâu, hí hí ha ha. Ca ca sợ, ngốc đầu ngốc Giao giao, tôi giao giao nghe xong khương văn chích lời nói về sau đặc biệt hưng phần nói văn chích ca ca ngươi nói cựu thải vân hà ta thật sự mỗi thiên đô có thể nhìn sao còn có còn có ngươi nói tỉ tỉ kia thật sự nguyện ý tiếp nhận ta sao kỳ thực đừng nhìn tôi giao giao chỉ có bảy tám tuổi hài đồng trí tuệ cảm giác nàng rất dễ bắt nạt lừa gạt nhưng trên thực tế nhân ra chỉ là thiên tài lại không nốc càng quan trọng chính là nàng có thể cảm giác được người khác thất tình l ư ợ c dục giống cận chỉ n u hạ ung các nàng mặc dù trên mặt nội không nhìn thấy gì nhưng ám địa lý thế nhưng là đối với tô giao giao rất cảnh giác tự nhiên tô giao giao cũng không quá có nguyện ý thân cận các nàng thậm chí chưa bao giờ chủ động nói với bọn hắn qua một câu nói nhược phi khương văn chết bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác ta sợ là không có dám đối với tô giao giao mở rộng cửa lòng từ đó thu hoạch được vị này không hóa cốt tín nhiệm thậm chí nó dưới sự giúp đỡ tìm được nhiều như vậy bảo vật đó là dĩ nhiên ta chỗ ở tông môn gọi l ạ hà kiếm tông k hương văn chết không sợ người khác làm phiền cho tô g i a o g i a o nói về lạc hà sơn mạch dáng mây cảnh đẹp sự tình tô g i a o g i a o nghe vô cùng mê mẩn giống như là một tiểu cô nương như thế đối với một chuyện nào đó đầy lòng hiếu kỳ đại khái sau mười sáu cái giờ k hương văn chết tại tô g i a o g i a o dẫn đầu dưới tìm được thiên kiếm thần khí tông trong t à n g bạo cát a phu quân đang tính toạ tu luyện cận chỉ nhu đang cảm thụ đến khương văn chết dùng truyền tin vòng cho nàng gửi đi tin tức phía sau hưng ơ phấn từ dưới đất n h ả đem ha un mai tuyết nhi các nàng giật mình kêu lên lúc này khương văn chết cùng tô dao dao thân ảnh bỗng nhiên hiện lộ ra a khương sư minh ư ơ ngươi s Vinh, n g ư xem như đã trở về ta đều nhanh nhảm chán chết rồi lao khương ngươi có phần cũng quá c h ầ m đi mai tuyết nhi trần vận cùng vệ hoành mạc bọn hắn mồm năm miệng mười chửi bậy đứng lên nhìn bộ dáng bọn hắn thật là một ngày bằng một năm n h ả m chán hết sức đùng dạng khương văn chết tại cận chỉ nhu trên đầu vớt vớt cận chỉ nhu nhưng là vượt qua thẹn thùng lại trực tiếp nào h vào khương văn chết trong ngực tay nhỏ gắt gao bắt lấy khương văn chết góc áo không dám bông ra xem các ngươi từng cái mau mau táo táo hưởng cho các ngươi vẫn là chúc cờ kỳ tu sĩ đây k ư ơ n g văn chết vỗ nhẹ nhẹ lấy cận chỉ nhu sau lưng của nhìn về phía hạ cung bọn h ta và g i a o g i a o ra ngoài cũng bất quá khoảng ba tháng như thế nào cảm giác như vậy các ngươi từng cái một đều giống như bị nhốt ba mươi năm như thế đây mai tuyết nhi cùng trần vận liếc nhau một cái ánh mắt của các nàng cũng không khỏi rơi xuống trên người cận chỉ n u chương một trăm sáu mươi tám thân tâm kỹ năng chương một trăm sáu mươi tám thân tâm kỹ năng tại khương văn chiết cùng tô i a o g i a o không có ở đây cái này đoạn thời gian bên trong vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có thể đem l ự c chú ý phóng tới thu thập bảo vật bên trên có thể trong tàng bảo các bảo vật đều bị gom đến cùng một chỗ về sau hạ ung bọn hắn lập tức liền không có việc gì đứng lên chỉ có cận chỉ nhu giống như không bị ảnh hưởng gì hoặc là chuyên tâm ngồi xuống tu luyện pháp lực hoặc chính là lấy ra thất âm tiêu luyện tập tiêu khúc lĩnh hội tốn phong thất âm quyết kiếm quyết pháp thuật kỳ thực lúc này vệ hoành mạc bọn hắn cảm giác còn tốt dù sao nghe cận chỉ nhu thổi tiêu khúc vẫn là rất hưởng thụ có thể thẳng đến một lần nói chuyện t h i ế m hạ un g nói nếu các nàng bị vây ở chỗ này không ra được làm sao bây giờ từ đó về sau hạ ung vệ hoành mạc mai tuyết nhi cùng trần vận liền ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không ngon não hải trung chỉ có một ý niệm vậy chính là mình nếu là bị vây khốn ở nơi này nên làm cái gì loại này dày vào cảm giác thật là một, ngày bằng một năm. nằm sấp h trong ngực khương văn chiết cận chỉ nhu trên thân bỗng nhiên nộn nhạo lên pháp lực ba động người ở chỗ này đều không phải là nhập môn tu tiên giới thái kê lập tức liền nhìn ra cận chỉ nhu đây là đột phá tu vi hiện tượng bình thường cận chỉ nhu vốn là trúc cơ trung kỳ tu vi hiện tại đột phá dĩ nhiên chính là đến trúc cơ hậu kỳ là tu tiên giới bắt thành tu sĩ d ố cả c một đời có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao đại khái sau tám n h giờ cận chỉ nhu thể nội n ộ n nhạo pháp lực cường độ ổn định ở chúc cơ hậu kỳ đợi n à n g từ trong nhập định tỉnh lại khương văn c h ế t thứ một thời gian mở miệng nói chúc mừng ngươi a chỉ nhu tiến thêm một bước ngươi liền sẽ ngưng kết kim đan thành vì đúng nghĩa tu tiên giả chúc mừng thiếu tông chủ hạ hỉ thiếu tông chủ thiếu tông chủ thiên phú ta là kém xa tích tắp vậy mạng trần vận bọn hắn cũng theo sát phía sau hướng cận chỉ n u đưa lên mình cung hạ cận chỉ n u đỏ mà nói kỳ thực kỳ thực cũng không có gì a ta cũng là bỗng nhiên nhận được phu quân truyền tin mới đột khương văn c h í c h khẽ cười nói tất cả kết quả cũng có hắn tiền căn nếu không phải là người chuyên tâm tu luyện có đầy đủ thâm hậu tích lũy lại làm sao lại ở thời điểm này giữa chín ứng dụng nước chảy thành sông đột phá đây nói đến đây khương văn c h í c h lời nói xoay chuyển nhìn về phía hạ n g ú n g vệ hoành mạc bọn họ nói lao hạng lao vệ mai sư tả trần sư tả ta theo chỉ nhu vừa mới bái nhập kiếm tông bắt đầu tu tiến các ngươi cũng đã là tu chân viện thập đại chân truyền đệ từ đi chỉ là một câu nói lập tức liền xấu hổ hạ cung bọn hắn cúi đầu xuống không dám nhìn tới k ư ơ n g văn trích mắt k ư ơ n g văn trích tiếp tục nói đã nhiều năm như vậy các ngươi thật sự biết mình đang làm gì không đặc biệt là mai sư tả trần sư tả theo lý nói các ngươi thường xuyên có thể nghe tu sĩ kim đan truyền đạo đã nhiều năm như vậy còn chưa lĩnh nộ ra mình kiếm ý cái này muốn lúc nào mới có thể nắm giữ kiếm tu bản mệnh thần thông kiếm khi a mai tuyết nhi ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chết nói khương sư minh chúng ta cũng không phải n g ư ờ i dạng này thiên tài có thể lấy ngụy linh căn tư chất truy sát dị linh căn thậm chí là thiên linh căn tư chất tốc độ tu luyện h ạ ung vậy hoành mạc cùng trần vận nghe xong mai tuyết nhi lời nói về sau vội vàng gật đầu biểu thị chính là có chuyện như vậy khương văn chết bất đắc dĩ thở dài một hơi nói các ngươi a lão hạng Còn nhớ rõ trước kia ta nhập môn tu chân viện lúc làm qua cái gì ư đương nhiên nhớ ký a loại sự tình này ta làm sao lại quên hạ u nghe xong khương văn chết đặt câu hỏi lúc này mở miệng nói một trưởng chấn vỡ ta dùng t r ă m rèn thép chế tạo trọng kiếm không phải đánh các ngươi ta đánh nát cơ quan nhân n g ẫ u lúc làm cái gì mai tuyết nhi hơi nhớ lại một chút phía sau vội và nói tựa như là một đoàn pháp lực không đúng thu chân viện đệ tử là không thể thôi động pháp lực là cơ ư n g khí cuối cùng vẫn cận chỉ nhu mở miệng nói ra khương văn chết lúc đó dùng năng lực gì khương văn chết tay phải hư vô tại bàn tay của mình bên trong ngưng tụ ra một đoàn trưởng thành nhân đại tiểu nhân cương khí tới đúng đúng đúng chính là chỗ này đồ chơi cương khí đây không phải là thể tu bản m ệ n h thần thông sao khương sư huynh ngươi chẳng lẽ còn chiếu cố thể tu nhìn h a c u n g chân vận bộ dáng của bọn hắn đều biết cương khí là chuyện gì xảy ra cái này khiến khương văn chết thở dài một hơi nếu bọn họ liền vật này là gì cũng không biết lời nói cái kia lạc hà kiếm tông tương lai coi như thật khó nói vật trong tay ta đích thật là cương khí nhưng cùng trong miệng các ngươi nói tới cương khí không là một chuyện Khương vệ ă n ngôn rõ ràng nói, thể tu sử dụng cương khí là thông qua lực đánh hụt khí hình thành đoạn. trong cương thông lĩnh hình thành. Chích cự lực của thể khí hụt khí khí khí xuất tu qua qua tay ta rõ là Mà là lời sử lực ý v hoành mạc nghe xong khương văn chất l ờ i nói phía sau vô cùng kinh ngạc nói l ờ i ý lĩnh lực cái này đây không phải kiếm khí kích phát nguyên lý sao mai t u y ế t nhi trần vận cùng hạng hung ba người đang nghe xong vệ hoành mạc cùng khương văn chất l ờ i nói về sau đều không hẹn mà cùng chừng lớn ánh mắt của mình khương văn chất tiếp tục nói nói với các ngươi những thứ này cũng không phải ta muốn khoe khoang cái gì chỉ là muốn để các ngươi biết ta là thế nào nắm giữ cơ khí mà thôi cái gọi là kiếm khí cùng ta nắm giữ cương khí đồng tông đồng nguyên các người nếu là muốn nắm giữ kiếm khí trước tiên cần phải nắm giữ ba loại yếu tố t r â n vận mai tuyết nhi vệ hoành mạc cùng hạ ung trong bốn người thông tuệ nhất cơ chí là vệ hoành mạc cùng mai tuyết nhi nhưng lần này trước hết nhất phản ứng lại là hạ ung hắn nhìn về phía khương văn chiết truy vấn khương sư h i n h là cái kêu ba loại yếu tố đâu cuối cùng t r â n vận vệ hoành mạc cùng mai tuyết nhi ba người phản ứng lại đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía khương văn chiết các người muốn chức nắm giữ thân cùng kỹ năng năng lực cái gọi là thân là chỉ cái thân thể tố chất của ngươi khương văn chết cũng không có t h ử a nước đục thả câu mở miệng giải thích nó bao quát sức mạnh tốc độ sức chịu đựng tính linh hoạt tính cân đối các thân thể điều kiện cùng với thông qua huấn luyện cùng học tập nắm giữ cụ thể động tác cùng thao tác năng lực mà kỹ năng kỹ năng là, là chỉ kỹ thuật năng lực kỹ xảo trình độ cùng kinh nghiệm thực tiễn các ngươi có thể đem hắn là chính mình học tập kiếm thuật kiếm pháp kỹ xảo vệ h o à i mạng trần vận hạ u n g cùng mai tuyết nhi bốn người nghe đến đó về sau không khỏi hai mặt nhìn nhau nếu là y theo khương văn chết lời nói bọn hắn cũng đã nắm giữ thân cùng kỹ năng năng lực tại lạc hà kiếm tông tu luyện nhiều năm như vậy vô luận là trụ cột chiêu thức xáo lộ vẫn là kiếm pháp kiếm thuật cũng đã nhớ ký trong lòng khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một hạng năng lực là tâm tâm phiếm chỉ tự thân tâm lý tố chất tâm tính ý chí lực cùng đối với sự vật lý giải vân vân khi các ngươi có thể làm được thân tâm kỹ năng ba loại hợp nhất liền có thể lấy kích phát ra kiếm khí tới trầm mặc không nói cận chỉ nhu chợt nhớ tới khương văn chết nói cho tây hành ký cố sự mang theo khương văn chết tới chỗ này tô giao giao nó gõ má bên trên cũng lộ ra tư tắc thần sắc đây hết thể biến hóa khương văn chết tự nhiên đều thấy ở trong mắt ư ơ n g sư huynh lòng này sức mạnh muốn như thế nào mới có thể trưởng khống vậy hoành mạc đang trầm tư rất lâu phát hiện mình đối với lòng cảm nộ vẫn như cũng là một mảnh m ở mịt khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói lòng sức mạnh nhất là huyền diệu vô thường mỗi người cũng có cảm nộ của mình cùng cảm tưởng hơn nữa vấn đề này không nên tới hỏi ta mà là hỏi chính ngươi hỏi một chút trong lòng của ngươi đến cùng muốn cái gì là vô cùng vô tận tài phú vẫn là vạn lý giang sơn hồng trang mỹ nhân nói đến đây khương văn chiết hơi hơi dừng lại một chút tiếp đó lầu đầu nói mỗi người cũng có mỗi người truy cầu mỗi người cũng có mỗi người kiên trì các ngươi có thể cẩn thật nghĩ có chuyện gì là mình nguyện ý đánh cược hết thệ cũng muốn đ ạ t thành nói xong những thứ này về sau khương văn chết liền tự mình đi tới chất đầy bảo vật trong thách t h ấ t lấy ra ngọc giản tiếp tục chính mình công việc còn lỡ dở mà tàng bảo các bên trong năm người cứng đờ đều ngốc xứng sở tại chỗ vốn là khương văn chết chỉ muốn nhân cơ hội chỉ điểm một chút hạng hung cùng, cùng vệ hoành mạc bọn hắn nhưng không nghĩ tới tô giao giao cũng bắt đầu gõ hỏi tâm cung nếu là nó chân năng gõ động mình tâm cung có lĩnh ngộ nói không chừng nó tu vi cũng có thể tiến thêm một bước đương nhiên khương văn chết vẫn là hy vọng hạng u n g bọn hắn năm người có thể có điều nộ ra dạng này chính mình trở về tông môn cũng tốt giao nộp tha dù sao mình là đánh lịch luyện cờ hiệu tới tinh huy sa mạc đấy kết quả tìm một đống lớn bảo vật trở về đồng hành người cũng chỉ có cận chỉ n u có tiến bộ rõ ràng những người khác vô luận là tu vi hay là cái gì đều dậm chân tại chỗ rất nhanh khương văn chết đem cận chỉ n u hạ u n g bọn hắn thu hẹp đến cùng nhau bảo vật hoàn thành đăng ký trong số những bảo vật này vẫn có nhiều hơn hai mươi loại là khương văn chết cũng không quen biết đối với cái này chút vị chi danh tự cùng công dụng vật phẩm h ư ơ n g văn chết đem hắn tồn bỏ vào mặt khác một cái trong túi chữ vật chờ mang về tông môn sau lại tìm tài liệu giải cuối cùng khương văn chất đem mình ba tháng qua thu thập được c ự c phẩm linh thạch thả đến cùng một chỗ lại thêm thiên kiếm thần khí tông trong tàng bạo các mặt c ự c phẩm linh thạch khương văn chất trên thân tổng cộng có ba trăm linh bốn khối có những thứ này linh thạch đầy đủ lạc hà kiếm tông khu động thoái nguyễn huyền kha một đoạn thời gian đến nỗi muốn góp tề tám trăm sáu thập nhất khối c ự c phẩm linh thạch lời nói chính mình không bận việc mấy mươi 10 trên trăm năm là không thể nào không có cái nào tu tiên tông cửa sẽ cầm t ự c phẩm linh thạch đi vật phẩm giao dịch chỉ có loại kia vừa mới từ trong linh thạch hoáng mạch khai quật ra t ự c phẩm linh thạch mới có thể lưu lạc đến phòng đấu giá loại địa phương này đương chương ũ n g có cơ ộ i đổi đ ợ c cực thạch. phẩm linh h tại Ngay ư Văn chết m i n h t ư khổ trăm ư ợ sáu mươi thế nào chín t i đến 360 thập nhất thập mâu a i i cực phẩm thuẫn c h thời điểm. g thuyết r n giáo chương một trăm sáu mươi chín mâu thuẫn thuyết giáo vệ hoài mạc trần vận hạ ung cùng mai tuyết nhi bốn người đang cảm trong h ụ này rốt cuộc là cái chỗ kia xảy ra vấn đề hay là chính mình ở nơi nào xảy ra sơ xuất đâu khương văn chất có thể cảm giác được vệ hoành mạc trần vận bọn hắn đang suy nghĩ gì nhưng gõ hỏi bản tâm chuyện này ngoại nhân là không giúp được gì nếu không cận chỉ nhu cũng sẽ không cho tới hôm nay mới lĩnh ngộ được kiếm ý thành vì đúng nghĩa kiếm tu hắc cuối cùng cận chỉ nhu từ đốn ngộ bên trong lấy lại tinh thần tại nàng mở mắt thời điểm mọi người tại đây đều nghe được một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh những người khác nhìn không ra cận chỉ nhu có cái gì thay đổi nhưng khương văn chết nhưng là phát giác nàng đáy mắt xuất hiện một màn khó mà diễn tả bằng nôn từ kiên nghị phu quân cận chỉ nhu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc liền xuất hiện ở khương văn chết trước người nàng xem thấy k ư ơ n g văn chết đôi mắt đang chuẩn bị nói cái gì lúc k ư ơ n g văn chết đuổi tại nàng mở miệm phía trước nói ra chỉ n u không cần nhiều lời cái gì tâm ý của ngươi ta rất rõ ràng ta nói qua ta sẽ một mực bảo hộ ngươi đồng dạng cũng rất cảm kích sự tín nhiệm ngươi dành cho ta cùng ủng hộ cận chỉ nhu thay đổi những ngày qua thẹn thùng ngay trước mai tuyết nhi cùng trần vận các nàng mặt liền treo ở khương văn chiết trên cổ nói phu quân có thể gả cho ngươi thật là ta mời cùng thế hệ từ tu luyện phúc khí tục ngữ nói chỉ cần mình không cảm thấy lung túng lung túng như vậy đúng là người khác khương văn chiết cùng cận chỉ nhu anh anh em em hoàn toàn không có đem ăn dừa thành ngữ mạng xem náo nhiệt còn chúng để trong lòng tự nhiên là giờ đến phiên ăn dừa thành ngữ mạng xem náo nhiệt còn chúng cảm thấy lung túng phu quân Chúng vô luận là phải ly khai cái này trôn thật sâu trong lòng đất hai vạn dặm tàng bạo các vẫn là lần này tới tinh huy sa mạc thu hoạch lớn nhất thoái nguyện huyền kha đều cần tô giao giao trợ giúp mới được phu quân nó thật sự có thể tín nhiệm sao từ tô giao giao đối với cận chỉ nhu thái độ của các nàng cũng có thể thấy được nó đối với người thất tình lục dục vô cùng mất cảm hơn nữa cũng rất có nguyên tắc ngươi không tín nhiệm ta như vậy ta cũng sẽ không tới gần ngươi chỉ nhu a ngươi không nên đối với cái gọi là yêu ma quỷ quái có sâu như vậy thành kiến nha khương văn chiết hết sức chăm chú truyền âm giải thích nói đưa ánh mắt cùng lòng dạ đều nối lòng điểm chúng ta cùng giao giao cũng ở chung lâu như vậy rồi nó có đáng giá hay không tín nhiệm chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không có số sao cận chỉ nhu đang nghe xong khương văn chiết truyền âm sau khi giải thích nhớ lại đoàn người mình cùng tô giao giao gặp nhau phía sau sự tình nếu không có tô giao giao trợ giút khương văn chiết không thể nào thoải mái như vậy tìm được tinh thần xa đám người cũng không khả năng tìm được thiên kiếm thần khí tông tàng bảo các bảo vật đem tới tay dứt bỏ tô giao giao là không hóa cốt cái thân phận này nó hành động đối với đám người thật không có một chút ác ý cẩn thận nhớ lại một lần mình cùng tô giao giao trung đụng quá trình cận chỉ nhu phát hiện thật là mình đối với cương thi không hóa cốt cái này giống loại ôm lấy rất sâu thành kiến sở trí phu quân ta khương văn chức cười nhẹ lắc lắc đầu nói có thể dọn đi trong lòng mình tòa kia tên là thành kiến đại sơn chỉ nhu người tương lai con đường tu hành chắc chắn sẽ ít một chút ngăn trở kỳ h ì quan trọng nhất là phu quân trí tuệ cùng cận chỉ nhu chán ngán một chút về sau k ư ơ n g văn chức để cho nàng đến một cái khắc thạch thất đi tu luyện liệt phong kiếm khí bên trong công phu kiếm quyết bây giờ cận chỉ nhu lĩnh nộ được mình kiếm ý nhưng cái kia cần dùng kiếm ý mới có thể thi triển kiếm quyết cũng nên tu luyện mới phải tại cận chỉ nhu sau khi rời đi khương văn chết bắt đầu chữa trị độ hư trận bàn thoái nguyện huyền kha chỉ có thể làm thành đường lui mà độ hư trận bàn mới thật sự là đường lui căn cứ vào thúy vi tiên tông đối với độ hư trận bàn nghiên cứu và ghi chép lại thêm chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác rất nhanh khương văn chết liền tính toán ra cần bao nhiêu tài liệu mới có thể luyện chế ra độ hư trận bàn chủ thể luyện chế ra chủ thể kỳ thực không khó chỉ cần là có thể luyện chế pháp bảo luyện khí sư xuất thủ là được khó khăn là khắc lục tại độ hư trên trận bàn phù văn cùng trận văn dù sao cái đồ chơi này là cổ truyền tống trận cơ phận nồng cốt phù văn cùng trận văn nhất định phải cùng cổ truyền tống trận phù văn cùng trận văn có thể nguyên bộ mới được nếu không không cách nào thuận lợi kích hoạt cổ truyền tống trận theo khương văn chiết cái gọi là trận pháp chính là một đoạn dấu hiệu chỉ cần một cái dấu hiệu phạm sai lầm cái kia toàn bộ trận pháp chương trình liền không cách nào thuận lợi khởi động cho nên phải muốn tu phục có thể khởi động cổ truyền tống trận độ hư trận bàn khương văn chiết còn phải xâm nhập học tập trận pháp nhất đạo nội dung mới được không t r ầ chút nào lập tức đầu nhập vào học tập cùng trong nghiên cứu y Cùng tại r o báo n tàng nhì, g tuyết các mai h ung,、vệ、hoành、mạc、cùng trần vận n g vệ mạc ư ờ gặp tới cùng cận chỉ cứ chuyện khác chính có chút thực lực cái có nhu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm chính mình tỉnh. Đồng nhiên người tăng lên nhanh như gì giải gì vậy. thể suy tu bất Tại t làm lý kia sự vì vi, tinh huy sa mạc trước đó khương văn c h ế t thế nhưng là làm đủ tại hoang tàn vắng vẻ sa mạc sinh tồn chuẩn bị vô luận là nước ngọt vẫn là đồ ăn đan dược phụ lục liền chuyên môn dùng đối phó cương thi cực phẩm pháp khí luyện hỏa hồ đều chuẩn bị bây giờ dừng lại ở thiên kiếm thần khí tông tàng bảo các cho dù là nghỉ ngơi ba năm cũng không có vấn đề gì tô giao giao gõ hỏi bản tâm cần thiết thời gian nhưng so sánh cận chỉ nhu dài quá nhiều c ư ơ n g văn chết cảm giác nó lần này đốn ngộ sẽ có rất lớn thu hoạch không hóa cốt trên lý luận tới nói đã là cương thi đỉnh điểm lại hướng lên hẳn là do tự c h u y ể n sinh tái tạo cơ thể trở thành luyện hư kỳ tu sĩ nhưng khả năng lớn hơn là tô giao giao sẽ lần nữa lĩnh ngộ ra một cái vô cùng cường đại bản mệnh thần thông tới đến nỗi là loại hình di thần thông cái này coi như vượt ra khỏi cảm giác phạm chủ thời gian từng giây từng phút trôi qua tô giao giao tại đốn ngộ bên trong không có tô tình khương văn chết cùng cận chỉ nhu nhưng là quên hết tất cả đầu nhập vào riêng mình tu luyện cùng trong học tập đi qua mấy tháng lắng động cùng quan sát hạ un g tại trong lúc vô tình bắt được một tia kiếm cảm giác cũng lâm vào quên hết tất cả trong tu luyện vệ hoành mạc mai tuyết nhi cùng trần vận các nàng đều rất rõ ràng đây là hạ un g có thể hay không lĩnh nộ g kiếm ý thời khắc mấu chốt tự nhiên là sẽ không đi q u ấ y dày riêng phần mình tản ra tìm một cái trống trải sơn động cố gắng tu luyện năm tháng sau trên người hạ un bỗng nhiên truyền đến một đạo ba khí mười phần kiếm ý đem đắm chìm tại trận pháp trong học tập khương văn chết cho giật mình tỉnh lại đây là hương văn chết lạc nhiên không tiếng động đi tới h ạ g ung chỗ ở thạch thất bên ngoài cảm thụ được từ trong thạch thất chuyển ra kiếm ý hơi có chút bất ngờ nói chân võ kiếm ý vệ hoành mạc tiếp nhận hương văn chết lời nói nói chân vũ kiếm trải qua lao hạng không phải nói chỉ hiểu rõ chân vũ kiếm trải qua sao hương văn chết nghe theo vệ hoành mạc ý tứ trong lời nói chân vũ kiếm đã là chân võ kiếm tông cơ sở tu luyện công pháp h ạ g ung không có lĩnh ngộ lạc hà kiếm tông kiếm quyết kiếm ý ngược lại lĩnh ngộ được chân võ kiếm ý cái này lộ ra h ạ ung rất thân cận chân võ kiếm tông đối với lạc hà ki lão vệ à, lạc hà kiếm tông chính thống kiếm quyết là t â m kiếm thần t h ô n g quyết trừ cái này cửa kiếm quyết bên ngoài những thứ khác tất cả kiếm quyết đều là từ phòng đấu giá hoặc khác tu tiên tông cửa đổi lấy nói đến đây khương văn c h í c h ánh mắt từ cận chỉ nhu mai tuyết nhi cùng trần vận gò má bên trên quét mắt một lần cuối cùng rơi xuống vệ hoành mạc trên thân nói ngươi nếu là cảm thấy lao hạng không phải chính thống lạc hà kiếm tông đệ tử như vậy chư vị ở đây bao quát ta cũng không phải a nói thêm câu nữa đâm ngươi ống thở lão hạng tốt xấu lĩnh ngộ được chân võ kiếm ý như vậy ngươi đây lão vệ nhưng có lĩnh ngộ thuộc tại mình kiếm ý nắm chặt nắm đấm thẩm nghị chính mình muốn làm thế nào mới có thể lĩnh nộ g được kiếm ý mai tuyết nhi cùng trần vận ý nghĩ cùng vệ hoành mạc không sai bị lắm khương văn chiết cùng cận chỉ nhu là thiên tài bọn hắn không cách nào so sánh được có thể trong mắt bọn hắn thuộc về tứ chi phát triển đầu góc n g u si hạ ung đều lĩnh nộ g được kiếm ý các nàng những người thông minh này nhưng là không có một chút dấu hiệu không tự n g ã hoài nghi mới là quái sự đâu theo khương văn chiết các nàng càng là quan tâm chuyện này liền cũng càng không thể nào lĩnh nộ g được kiếm ý có thể gõ hỏi bản tâm chuyện này trừ mình ra giút mình bên ngoài những người khác thúc thủ vô sách thậm giút càng vội vàng ph tiếp đó hắn liền bắt đầu nghiên cứu học tập chiêu số này cuối cùng liền lĩnh ngộ được chân võ kiếm ý mai tuyết nhi các nàng nghe xong hạng hung ràng thuật luôn cảm giác thuyết p hợp h thời mở miệng nói lao vệ mai sư tả trần sư tả lao hạng phương pháp chỉ thích hợp hắn dùng các người nếu thật muốn l ĩ n h nộ g gia thuộc tại mình kế i m ý vậy thì ai cũng không cần tin liền tin ý nghĩ của mình chờ các người thật sự học sẽ tin tưởng mình ta nghĩ các người nhất định sẽ l ĩ n h nộ g gia thuộc tại mình kế i m ý chân vận mai tuyết nhi cùng vệ hoành mạc ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau tin tưởng mình đừng đi cùng nhau tin người khác hương văn chiết lời này hoàn toàn nói không thông a tất nhiên không thể tin người khác chẳng phải là nói mình không thể tin tưởng hương văn chiết có thể hương văn chiết thuyết giáo thời điểm lại làm cho các nàng tin tưởng hoàn toàn là trước sau mâu thuẫn ông nói gà bà nói vì ta hương văn chiết tại cảm thấy ta còn đối với bọn họ nhìn mình ánh mắt bên trong ý tứ về sau không khỏi dưới đáy lòng khé cười đã có phần này kiến thức cùng tư duy khoảng cách như vậy lĩnh nộ g ra kiếm ý cũng không xa chương một trăm bảy mươi đi tông liễu chương một trăm bảy mươi đi tông liễu t i ế c là khương văn chết ý nghĩ rất tốt đẹp thực tế cũng rất có cảm tại h ạ n ung lĩnh nộ g c h â n võ kiếm ý ba ngày tầm đó tô giao giao cũng từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại vị dưới lòng đất hai vạn dặm khương văn chết bọn người cũng không có bao nhiêu cảm giác chỉ thấy tô giao giao bản thể cốt kiếm đ ỗ n g nhiên vỡ vụt ra tiếp đó lại lần nữa tụ lại nguyên bản hoàn trình cốt kiếm thân kiếm chưa làm thập tam tiết mỗi tiết cốt kiếm thân kiếm cũng có thể kéo dài khoảng năm tấc dùng không biết tên năng lượng kết nối cứ như vậy cốt kiếm liền có thể tại cốt tiên ở giữa nhạy bén h o a n đổi khương văn c h i ế t càng xem càng cảm giác tô g i a o g i a o cùng hùng tĩnh là trời đất tạo nên một đôi tô g i a o g i a o thân là không hóa cốt đối với người thất tình lục dục dị thường mất cảm mà hùng tĩnh nắm giữ xích tử lưu ly tâm tất cả cả cảm tình cũng là xuất phát từ nội tâm trước sau như một hai người bọn họ tụ cùng một chỗ khương văn c h i ế t không cách nào tưởng tượng có thể va chạm ra tia lửa gì lòng đất hai vạn dặm tàng bảo cất trong không gian là g i em sóng lặng cũng không có chuyện gì nhưng tinh huy sa mạc trung ương nhưng là dị tượng liên tục đầu tiên là tinh huy sa mạc bên trong tất cả cương thi loại yêu vật tự phát tụ tập đến sa mạc trung ương từ luyện ký kỳ khiêu thi đến tóc đỏ hống phi thiên dạ xoa mấy người kim đan kỳ cương thi cũng có thậm chí còn xuất hiện ba đầu nguyên anh kỳ kim mao hống cùng hai đầu ngân xí dạ xoa vốn là tinh huy sa mạc bên trong tán hiện đầy tìm kiếm linh bảo tu sĩ nhân tộc sa mạc trung ương cương thi loại yêu vật tụ tập tự nhiên là đưa tới nhân loại tu sĩ chú ý của vì xác minh những cương thi này vì sao lại đại lượng tụ tập một chỗ tu sĩ nhân tộc có thể nói là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nếu là bình thường từng người tự chiến cương thi nhóm căn bản cũng không phải là tu sĩ nhân tộc đối thủ nhưng lần này cương thi trong đám có kim mao hống ngân xí dạ xoa loại này tương đương với nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ cương thi dẫn dắt cơ hồ là đem những cái kia tính toán tới gần cương thi nhóm tu sĩ nhân tộc đều hố g i ế t sạch sành xanh cương thi quần kích g i ế t tu sĩ nhân tộc tiếp đó tu sĩ nhân tộc vì cho môn hạ của mình đệ tử báo thủ thế là phái ra càng nhiều tinh nhuệ đệ tử cùng cương thi quần giao chiến trước kia là cương thi nhóm từng người tự chiến cho nên căn bản là chịu không được tu sĩ nhân tộc vây quét có thể tình huống lần này nhưng là vừa vặn tương phản là nhân loại tu sĩ lấy tông phái làm đơn vị hướng có tổ chức cương thi còn phát động thêm dầu chiến vừa mới bắt đầu tu sĩ nhân tộc nhóm còn không có cảm giác đến có cái gì không đúng thẳng đến có người nhìn thấy cương t r o n g đám thi thể có đồng môn của mình hào hữu phía sau mới phản ứng được những cái kia bị cương thi giết chết tu sĩ tại số lớn cương thi s ắ t tức giận luận dưỡng phía dưới đều hóa thành cương thi thậm chí có chút dị bẩm thiên phú tu sĩ đều từ nhạy cương tiến hóa thành trắng mao cương hoặc thiết giáp thi cấp bậc cương thi số lớn tu sĩ bị cương thi sắp giết cương thi đang hút tu sĩ huyết dịch phía sau tại ngắ sau đầu phi thiên dạ xoa tới thậm chí có một đầu phi thiên dạ xoa tiến hóa thành nguyên anh kỳ ngân sĩ dạ xoa đối mặt dạng này có thể lấy chiến dưỡng c h i ế n cương thi nhóm cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ dẫn đội cũng không chiếm được tiện nghi gì chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ thân tự xuất thủ mới có thể đánh những cương thi này nhóm có thể hội tụ trong tinh huy sa mạc tu tiên tông c ử a sớm có ước định hóa thần kỳ tu sĩ không thể tiến vào tinh huy sa mạc nếu là vi phạm ước định này sẽ nên đón khác tu tiên tông c ử a trả thù cùng đ ặ kích dù sao hóa thần kỳ tu sĩ đối với nguyên anh tu sĩ kim đan áp chế quá mạnh tùy tiện liền có thể giết chết liên miên nguyên anh tu sĩ kim đan. còn đối với v u nhất cái tu tiên tông cửa nói nguyên anh cùng kim đan mới là một cái tông môn c ủ a trụ nếu là nào đó cái tông môn nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan đại lượng tử vong đây chính là g i a o động tông môn căn cơ đại nguy cơ cho nên để ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh mỗi cái tu tiên tông cửa mới liên danh phát ra hóa thần tu sĩ không vào vào tinh huy sa mạc xứ nghị n g linh khí mặc dù rất lợi hại nhưng nếu vì một kiện linh khí mà liên lụy mình tông môn chắc chắn không có lợi lắm chính là bởi vì dạng này tu sĩ nhân tộc nhóm mới cầm tinh huy sa mạc trung ương cương thi nhóm không có cách nào đương nhiên tinh huy sa mạc bên trong sẽ ra chuyện gì khương văn c h ế t hoàn toàn không biết gì cả mà khương Sư Vinh, thiếu tông chủ đây là đột phá tu vi mà ăn không ngồi rồi hạ ung tiến đến khương văn chức giải bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi cái này thật sự không thành vấn đề sao khương văn chức nhẹ nhàng ngắm hạ ung một cái nói có thể có vấn đề gì đừng mỗi một ngày bắn mò được không bây giờ tô g i a o g i a o đã từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi như vậy mình cũng nên trở về tông môn bắt đầu đ ộ hư trận bàn luyện chế công tác đi nhìn nhìn vệ hoành mạc mai tuyết nhi cùng trần vận tình huống cảm giác bọn hắn muốn lĩnh nộ g ra mình kiếm ý còn cách một đoạn thế là truyền âm để các nàng ngừng tu luyện tìm đến mình tụ tập tại mai tuyết nhi trần vận cùng vệ hoành mạc tới tụ tập về sau khương văn chết lúc này mở miệng nói tất cả mọi người chuẩn bị một chút phải về tông môn đừng a khương sư huynh ta còn không có lĩnh nộ ra kiếm ý đâu mai tuyết nhi nghe xong khương văn chết cửa thứ nhất đứng ra nói cứ như vậy trở về ta còn phải bị người chết c chúng ta đều không có lĩnh nộ ra kiếm ý đâu vệ hoành mạc cùng mai tuyết nhi ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau bởi vì các nàng hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy khương văn chiết tiếp tục nói tất nhiên bế quan không có thể đột phá như vậy thì đổi một chút mạch suy nghĩ chứ sao tỷ như nói thông qua sinh tử chiến tại cực hạn trong nguy hiểm đi tìm kiếm thời cơ đột phá lời này chướng mắt không có lựa thì sao có khói tại lạc hà kiếm tông ghi chép bên trong có không ít tu sĩ cũng là tại giữa l ầ n danh sinh tử tìm được chính mình đạo từ đó lĩnh ngộ r a kiếm ý tại đã định phía d ư ớ i trở về tông môn điều lệ về sau khương văn chết đi tới tô giao giao bên cạnh nói giao giao chúng ta chuẩn bị xong ngươi còn có chuyện gì là không có, có làm hoặc muốn đi làm ư lạc hà kiếm tông chỗ ở tây thuộc vương quốc khoảng cách tinh huy sa mạc sợ là có số ngàn vật lý tô giao giao có phần có chút nóng này nói không có không có nhân gia đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này nha văn c h ế t ca chỉ a c nhu tỉ tỉ chúng ta nhanh lên đường thôi nói tô g i a o g i a o liền vận dụng năng lực của mình mang theo khương văn c h ế t một đoàn người rời đi thiên kiếm thần khí tông tảng báo cát chỉ dùng mấy canh giờ liền trở về mặt đất tốc độ này không kém cõi chút nào tu luyện thổ thuộc tính pháp lực nguyên anh kỳ tu sĩ không thích hợp chỉ là khương văn c h ế t còn chưa kịp phân rõ phương hướng lập tức cảm giác được tinh huy sa mạc bốn phương tám hướng cũng là nguy hiểm bà nguyên ngầm đầu liền thấy trên đỉnh đầu của mình lơng một thanh thông thiên triệt địa cốt kiếm h ữ ảnh khương văn chất bách vội vàng xoay người đầu nhìn về phía tô dao dao dao h g i a o g i a o cái này đây là của ngươi này b ả n thể hình chiếu đi ừm thế nào văn chết ca ca mặc dù chỉ là mấy cái hô hấp thời gian khương văn chết liền đã đoán được tinh huy sa mạc vì cái gì bỗng nhiên biến nguy cơ từ phía tô g i a o g i a o đem chính mình b ả n thể hình chiếu cực kỳ phương phương hiện ra trên bầu trời tinh huy sa mạc cái này át sẽ dẫn tới toàn bộ thiên khải châu tu tiên giới chú ý tự nhiên tinh huy sa mạc nguy hiểm hệ số cũng sẽ tăng vọt để cho mình cảm giác g i ậ n cả tóc gãy trình độ tô g i a o g i a o cảm thấy khương văn chết tâm tư biến hóa vội vàng đem trên bầu trời hình chiếu cho nhận đến trong cơ thể mình cốt kiếm hình chiếu đột nhiên biến mất rất nhiều người đều cho rằng là có người tìm được linh khí bản thể mấy trăm nguyên anh mấy ngàn tu sĩ kim đan tề tề xuất động hướng về cốt kiếm hình chiếu biến mất phương hướng phi tới khương văn chết đấy lòng cảm giác lập tức liền cấp ra rất cao cấp bậc nguy hiểm dự cảnh đi thong mà khương văn chết càng là nguy hiểm ngược lại càng bình tĩnh hơn tại cảm thán một câu phía sau nhìn về phía tô giao giao nói giao giao ta nhớ được ngươi đã nói ngươi nguyên lai muốn từ lòng đất tới, tới mặt đất cần đem hạt cắt lấy đi mới được đúng không ừ n bất quá ta bây giờ không cần làm như vậy nha khương văn chết khẽ cười nói không sao ngươi bây giờ đem những hạt cắt này đều lấy đi tốt nhất là có thể đem những cái kia xâm nhập tinh huy sa mạc tu tiên giả cho t r ụ c xuất khỏi dạng này chúng ta mới có thể an nhiên rời đi tôi a o g i a o nhìn xem khương văn chết trên gương mặt nụ cười nhẹ nhõm nhưng nàng cảm giác khương văn chết bây giờ vô cùng lo lắng thế là nó rất thiện giải nhân ý nói ta đã biết giao cho ta đi nhất định đem những cái kia người đáng ghét đều đổi u đi ra tiếp đó tôi a o g i a o giơ lên lên tay phải của mình hơi tụ lực tiếp đó hướng về dưới chân xốp cồn cắt bên trên nhẹ nhà gỗ chỉ gặp đoàn người mình đứng yên cồn cắt bốn phía hạt cắt bỗng nhiên nhỏ nhẹ lay động số lớn cho bụi bị vung lên dài đến trong không khí nguyên bản bản năng nhìn thấy hơn mười dặm bên ngoài cảnh vật bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành thổ hoàng sắc h a theo t ô giao giao một tiếng quát nhẹ những cái kia nhẹ nhàng lay động xa lở đ ỗ n g nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo thành cao hơn trăm trượng xa sóng tiếp đó giống như là biện động đồng dạng lấy đám người đứng cồn cắt làm trung tâm hướng tứ phía bao phủ mà đi mặc dù khương văn chiết đã sớm đ o á n được tinh huy sa mạc bên trong hoàng phong x a khiếu là tô giao giao làm ra nhưng tại tận mắt thấy hắn dẫn phát sa khiếu về sau vẫn là bị cái này kinh thiên vĩ địa năng lực cho chấn kinh đến nói không ra lời giao, giao thừa dịp bây giờ hướng về cái phương hướng này đi chương Văn một trăm n cứ bảy mươi mốt xong chuyện phủi láo đi chương một trăm bảy mươi m ộ t xong chuyện phủi láo đi chỉ bất quá những thứ này cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ bây giờ nhưng là gương mặt hoảng sợ lấy thần chí của bọn hắn tự nhiên là sớm liền phát hiện khương văn chết một đoàn người tự nhiên cũng phát hiện tô giao giao tồn tại đố lao ngài kiến thức rộng rãi trong đám người một cái mặt chữ quốc trung niên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hướng về phía một cái vóc người m ả n h mai dâu tóc bạc p h ơ nguyên anh hậu kỳ lao giả nói vừa mới đó có phải hay không trong tin đồn cương thi không hóa cốt là không hóa cốt lúc tuổi còn trẻ lão phu từng gặp một lần đố lao sau khi nói đến đây hắn trên gương mặt sợi dâu không khỏi rút động cương thi không hóa cốt tinh huy sa mạc bên trong thật có cái chủng này tà vật đố lao ta nghe nói không hóa cốt cơ hồ miễn dịch tu sĩ tất cả pháp thuật là thật sao bọn này nguyên anh tu sĩ đầu tiên là mồm năm miệng mười thảo luận tinh huy sa mạc bên trong không hóa cốt cuối cùng lại đem lực chú ý chuyển tới không hóa cốt trên năng lực đố lao nhẹ nhàng gật đầu nói không sai ngũ hành pháp thuật phụ lục trận pháp cấm chế đều đúng không hóa cốt vô hiệu chỉ có có thể câu thông tin ê mà lực hóa thần tu sĩ mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể chống lại nhanh thông chi những người khác cấp tốc rút lui tinh huy sa mạc những thứ này nguyên anh tu sĩ cũng không có đuổi theo khương văn chiết một b ằ n người thậm chí còn chủ động chuyển tin nhường tu sĩ khác tránh đi khương văn chiết cảm giác bốn phương tám hướng khí tức nguy hiểm đang tại tiêu tan rời xa mà hết thể này đều là bởi vì tô g i a o g i a o không hóa cốt thân phận chỉ có thể nói trong lòng người thành kiến là một toàn đùi lớn đã từng có ma đạo tu sĩ tê luyện ra không hóa cốt tại tu tiên giới nhấc lên gió tanh m ư a máu tiếp đó tất cả mọi người liền đem không hóa cốt cho phân loại làm tản nhẫn khát máu ma vật chưa bao giờ nghĩ tới có trí khôn không hóa cốt vì cái gì gặp người liền giết g i a o g i a o chúng ta từ lòng đất rời đi khương văn chết một đoàn người bị tô g i a o g i a o mang theo phi đội tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức cực hạn bất quá là nửa canh giờ thời gian liền đã bay ra tinh huy sa mạc khu vực h ạ c tâm tại hướng phía trước liền có khả năng xâm nhập chú đóng ở tinh huy sa mạc danh giới hóa thần kỳ tu sĩ thần thức cảm ứng khu lấy tu sĩ nhân tộc liệu tính nhất định là chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch liền phải tiêu diệt tô g i a o g i a o có thể lấy tô g i a o g i a o thần thông cùng năng lực không e ngại mấy cái hóa thần tu sĩ vây công nhưng nếu là đưa tới luyện hư kỳ đại năng đối với tô g i a o g i a o tới nói tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu tô g i a o g i a o nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau chỉ là khẽ g ậ p đầu tiếp đó tốc độ không giảm trốn vào lòng đất mà lại là một hơi đổn xuống lòng đất năm vạn lý phía sau mới tại k ư ơ n g văn chất dưới sự chỉ dẫn hướng về thúy vi đế quốc vị trí độn hành mà、đi. cùng lúc đó tinh huy sa mạc bên trong có không hóa cốt cấp bậc cương thi hiện thế tin tức đang lấy tốc độ kinh người hướng tinh huy sa mạc bốn phía vương quốc đế quốc truyền bá theo sát tới chính là không có gì s á n h kịp khủng hoảng thật sự là tám n g h n năm trước trận kia từ ma đạo tu sĩ tế luyện cương thi không hóa cốt bạo t ẩ u cho tu tiên giới mang tới rung động quá dọa người các tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật pháp trận pháp p h ù lục các loại thủ đoạn đối với không hóa cốt hết thể vô hiệu mà cương thi không hóa cốt lại có thể dễ như chở bàn tay đem người bình thường tu tiên giả cùng máu tươi của yêu thú cách không q u ố a vậy thật là không hóa cốt đi tới chỗ nào nơi nào cả người lẫn vật đều sẽ chết、hết. s í c h điệu thiên l y đối với không hóa cốt tới nói không lại là tiện tay mà thôi mà thôi có mấy triệu nhân khẩu tụ tập thành phố lớn đều bị diệt mười mấy cái lại càng không cần phải nói những cái kia vừa tới trăm vạn và mấy chục vạn cửa vào thành trấn có dạng này vết xe đổ không có ai sẽ xem thường không hóa cốt tinh huy sa mạc phụ cận thập tam cái đế quốc hóa thần tu sĩ hỏa tốc t ậ p kết đồng thời càng nhiều hóa thần kỳ tu sĩ đang ngựa không ngừng vó hướng về tinh huy sa mạc chạy tới thậm chí thúy vi đế quốc hóa thần tu sĩ cũng nhận được đế quốc khắc hóa thần tu sĩ phi kiếm chuyển thư cầu viện bất quá tinh huy sa mạc chơi cứng thi không hóa cốt sự tình khương văn chết một đoàn người cũng không biết thông qua lòng đất đội hành đến tinh huy sa mạc phụ cận truyền tống trận phụ cận phía sau khương văn chết đầu tiên là nhường tô giao giao khôi phục thành cốt kiếm tiếp đó đem hắn đặt ở chính mình dùng phỉ thúy điêu khắc thành hộp kiếm bên trong cuối cùng dùng mình nhận nấp thần thông h ò a quang đồng trần đem hơi thở của tô giao giao cho giả tế đứng lên làm xong cái này chút chuẩn bị về sau lúc này mới thông qua truyền thống trận trở về thúy vi đế quốc khương văn chết một đoàn người sáu người cũng là trúc cơ kỳ tu vi căn bản sẽ không gây nên ven đường truyền tống trận chỗ thành phố tu tiên giả chú ý bởi vì mỗi thiên đô có hơn vạn tên trúc cơ tu sĩ thông qua những thứ này truyền tống trận tại mỗi cái đế quốc vương quốc ở giữa xuyên thẳng qua dùng khoảng bảy canh giờ khương văn chết một đoàn người liền trở về thúy vi đế quốc cốc đô trở lại đế quốc về sau khương văn chết đồng thời không có gấp trở về tây thuộc vương quốc mà là đi tới ngừng mấy ngàn cổ truyền tống trận bên trên thực địa đo vẽ bản đồ lên cái này cổ truyền tống trận số liệu hao phí bốn cái canh giờ thời gian đem cái này cổ truyền tống trận trận văn số liệu thu thập đủ về sau lúc này mới ngồi truyền thống trận về tới tây t h ụ c vương quốc lạc hà sơn mạch chân núi phía đông trong phương thị cuối cùng đã về rồi g i a o g i a o khương văn chết một đoàn người trở về tây t h ụ c vương quốc vừa vặn gặp phải giáng chiều xuất hiện thời điểm tô g i a o g i a o thân ảnh bỗng nhiên tại khương văn chết bên cạnh xuất hiện nó ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong dáng mây trên gương mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn hoa thật là đẹp vân a khương văn chết khẽ cười nói ưa thích ở đây sao dao dao ở đây mỗi sáng sớm cùng ban đêm đều có thể nhìn đến cảnh đẹp như vậy ân ân ân ưa thích cận chỉ nhu nhìn khương văn chết con người cười ha hỏi tô dao nao hải trung không khỏi nổi lên quái thục thử lựa gạt tiểu h ả i từ hình ảnh tới kỳ thực cận chỉ nhu thật sự cảm giác tô i a o g i a o là bị khương văn chết từ tinh huy sa mạc gạt tới tây t h ụ c vương quốc g i a o g i a o nơi này là quê hương của ta khương văn chết giống như là không biết cận chỉ nhu đang suy nghĩ gì đồng dạng tiếp tục đối với tô i a o g i a o nói ngươi cũng có thể đem ở đây xem như mình cái nhà thứ hai hương tô i a o g i a o nghe xong lời này chỉ là nhìn chừng chừng lấy khương văn chết cũng không nói lời nào đi thôi dao dao ta lại giới thiệu cho ngươi người bằng hữu nói khương văn chết cầm ra bản thân phi hành pháp khí xuyên tiên tòa đến ra hiệu tô dao d a a o đứng ở trước người mình khương s ngươi Ngươi thật muốn mang nó đến trong tông môn sao lúc này vệ hoành mạc lấy rút khí hướng khương văn chết truyền âm hỏi thăm khương văn chết u a y đầu liếc nhìn vệ hoành mạc một cái truyền âm nói lão vệ à, ngươi nếu là có thể thả xuống đối với g i a o g i a o thành kiến ngươi chắc chắn lập tức liền có thể lĩnh nộ ra mình kiếm ý còn có ta sẽ đối với mang g i a o g i a o trở về tông môn sự tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn nói xong khương văn chết liền thôi động xuyên ti h ê n toa cùng cận chỉ nhu sóng vai hướng lạc hà kiếm tông chỗ ở phương hướng bay đi hạng vệ hoành mạc mai tuyết nhi cùng trần vận bốn người theo sát phía sau các nàng đối với khương văn chết mang không hóa cốt cấp bậc cương thi sẽ tông môn xác thực có điều cố kỵ nhưng từ đối với khương văn chết tín nhiệm cũng không nói thêm gì nữa mà là cầm r a phi kiếm của mình theo sát tại khương văn chết cùng sau l ư n g cận chỉ n u hiện nay khương văn chết có đầy đủ pháp lực cùng thần thức khống chế xuyên tiên h toa vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian liền bay đến lạc hà kiếm tông ngoài sân môn vô luận như thế nào tô giao giao cũng là có thể so với hóa thần kỳ không hóa cốt đến mình tông môn làm khách nên có lễ tiết cùng tôn kính tự nhiên là không phải ít sư đúc sư đúc khương văn chết dừng lại ở tôn giao, giao rơi xuống trước sân môn phụ trách trông n o n cửa chùa cầu đạo viện đệ tử vội vàng tiến lên hành lễ gõ vang đón khách c h u n g có khách quý đến thăm xem như nhìn thủ sơn môn đệ tử rất rõ ràng lạc hà kiếm tông muốn gõ vang đón khách c h u n g là có ý gì lúc này cận chỉ nhu hạ ung các nàng cũng đều rơi xuống khương văn chết sau lưng a thiếu tông chủ còn có chư vị sư thúc lạc hà kiếm tông đệ tử nhận biết khương văn chết rất ít nhưng thân là thiếu tông chủ cận chỉ nhu các nàng đều biết cận chỉ nhu cười nhẹ gật đầu nói trung hưởng chín tiếng đi thôi đừng cho quý khách đợi lâu vâng thiếu tông chủ nói đúng bọn hắn mất quá là cầu đạo viện luyện khí đệ t t mười tô n g dao dao nháy ó i gọi c h h náy mắt tiếp đó điểm điểm một tiếu đạo ừng văn chất ca ca chỉ nhu tỷ tỷ xin dẫn đường tại hương văn chất cùng cận chỉ nhu mang theo tô i a o g i a o bước vào lạc hà kiếm tông cửa chùa tiếng thứ hai đón khách trung ngược lên lạc hà kiếm tông bên trong tất cả kim đan trưởng lao đang nghe đón khách chung tiếng chung lúc nhao nhao thả xuống trong tay công việc tốc độ nhanh nhất đổi tới vấn đạo các hỏi thăm tình huống bình thường tới nói đón khách trung hưởng ba lần chính là sẽ kết thúc có thể để cho đón khách trung g ọ i ít nhất phải là kim đàn kỳ tu sĩ nhưng rất nhanh tiếng thứ tư đón khách tiếng trung chuyên gia điều này đại biểu là có nguyên anh kỳ tu sĩ đến nhà cứ như vậy đại trưởng lão lạc thiên hành cũng muốn khởi hành đi tới vấn đạo các cựu tầng không gian chờ quý khách mà trường giáo c h u n g mông cần muốn đích thân đến thông hướng vấn đạo các cựu tầng không gian truyền tống trận bên cạnh nên đón phía trước tới bãi phòng quý khách Đông. Đông. Đông. thế nhưng là đón khách chung tiếng chung đang vang lên sau âm thanh phía sau đồng thời không có đình chỉ ngay sau đó lại chuyển tới đệ thất thứ tám cùng đệ cựu âm thanh minh. trung minh t r u n g h ư ở n g chín tiếng là lạc hà kiếm tông cao nhất cách thức đón khách cơ chế điều này đại biểu có hóa thần kỳ tu sĩ đích thân tới lạc hà kiếm tông cái này cần lạc hà kiếm tông tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ đến thông hướng vấn đạo các cựu tầng không gian truyền tông trận bên cạnh cung nên quý khách do đó tại hương văn chích cùng cận chỉ n u mang theo tô giao giao đi tới lạc hà kiếm tông giáo trường thời điểm liền thấy lạc thiên hành mang theo một đám mặt lộ vẽ thần sắc khẩn trương kim đ các người đang làm cái gì a lạc thiên hành cũng không có cảm giác được trong đám người có hơi thở của h ó a thần kỳ tu sĩ mặc dù thấy được tô giao giao lại mang tính lựa chọn đem hắn xem nhẹ nếu là ở bình thường hắn nhất định sẽ phát giác dị thường vì cái gì thần t r í của mình không có cách nào cảm giác hơi thở của tô giao giao cho nên vừa thấy mặt đã bắt đầu chất vấn khương văn chết cùng cận chỉ nhu đạo các ngươi trở về thì trở về nhà đón khách chung cũng là có thể đập luật ư khương văn chết khẽ cười nói đại trưởng lão có khách quý đến thăm gõ vang đón khách chung không phải chuyện đương nhiên sao chương một trăm bảy mươi hai trời đất tạo nên chương một trăm bảy mươi hai trời đất tạo nên lạc thiên hành đang nghe xong khương văn chiết lời nói về sau ánh mắt của hắn lúc này rơi xuống trên người tô i a o g i a o tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện t h â n chí của mình không có cách nào bắt được tô i a o g i a o chỉ có mắt thường của mình mới có thể thấy được cái này cái tiểu nữ h à i tự nhiên cũng nhìn không ra tô i a o g i a o bản thể là cái gì g i a o g i a o ta giới thiệu cho ngươi một chút khương văn c h ế t đối với tô i a o g i a o khẽ cười nói vị này là đại trưởng lão lạc thiên hành vị này là trưởng giáo trung nông chấp pháp trưởng lão hoàng tuyết thánh nàng cũng là chỉ nhu sư phụ cha còn có thạch hiệu dung trứng lão tào minh trứng lão kha bình vân trứng lão lạc thiên hành bọn hắn mặc dù không biết tô giao giao nội tình nhưng từ khương văn chết đối với tô giao giao giới thiệu liền có thể nhìn ra khương văn chết mười phần tôn kính cái mới nhìn qua này chỉ có tám tuổi lớn nữ hải tử tô giao giao đang nghe xong khương văn chết sau khi giới thiệu chủ động mở miệng nói chư vị đạo hữu tốt ta gọi tô giao giao các ngươi bảo ta giao giao liền có thể nha lạc thiên hành bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đấy thật không biết khương văn chết trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng ở đây trướng mắt nói tỉ mỉ tô giao giao thân thế lai lịch chỗ khương văn chết chủ động mở miệng nói đại trưởng lão trưởng giáo sứt lục chư vị trưởng lão nơi này cũng không phải là chiêu đãi khách quý chỗ ngoài ra các ngươi chớ để cho giao giao nhu nhu nhược nhược bộ dáng lừa gạt nó là thứ thiệt hóa thần cường giả khi lấy được khương văn chiết nhắc nhở về sau lạc thiên hành chu nông một đoàn người lúc này mới mang theo khương văn chiết t ô giao giao cùng cận chỉ nhu lắm người thông qua truyền thống trận đi tới vấn đạo các cựu tầng không gian đến nơi này khương văn chiết không khỏi thở dài một hơi nếu là ở bên ngoài trên giáo trường có thể không có cách nào kể một ít đ ể tài n h ạ cảm đại trưởng lão trưởng giáo sư túc chúng ta đi tới tinh huy sa mạc lịch luyện trở về còn xin kiểm duyệt chu nông nghe xong khương văn chiết lời nói về sau đầu tiên là nhìn một chút tô giao giao mới thận trọng nói k h u khụ văn chiết các ngươi lịch luyện sự tình có thể sau này h ã y nói cái này vị này tô tiền bối nghe chu mông ấp a ấp đúng lời nói khương văn chiết cười nhẹ truyền âm hướng hắn và lạc thiên hành hoàng tuyết oánh giải thích nói giao giao không có chỗ để đi cho nên ta mời nó tới kiếm tông sinh hoạt đại khái chính là cái này kiếm tông thêm gia hóa thần chiến lực sự tình không giống tiểu khả chuyện này càng ít người biết càng tốt lạc thiên hành đang nghe xong k ư ơ n g văn chiết truyền âm về sau lúc này mở miệng nói ừng chỉ nhu không chỉ có đột phá tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ còn giống như tiểu hạng lĩnh nộ được kiếm ý không sai không sai lần này lịch luyện có thể nói là thắng lợi trở về h ạ ung đang nghe xong lạc tiên hành lời nói về sau đem bộ ngực của mình n g ư ỡ n g đến mức thật cao có thể mai tuyết nhi chân vận cùng vệ hoành mạc ba người nhưng là ngượng ngùng túi đầu xuống không dám nhìn tại chỗ các trưởng lão chu n ô n g đang nghe xong lạc tiên hành lời nói về sau cũng đã minh bạch khẽ cười nói làm không tệ văn c h ế t ta nghe nói tinh huy sa mạc bên trong có một cái linh khí xuất thế thật nhiều đế quốc tu tiên tông cửa đều phái người đi tới tìm linh khí các ngươi tại biết đây là chuyện gì sao có nhìn thấy là dạng gì linh khí sao cận chỉ n u hạng bọn họ đều là vẻ mặt nghĩ hoặc nói đến đám người trong tinh huy sa mạc không có lịch luyện bao lâu có một nửa thời gian cũng là trong lòng đất vừa qua cũng không có cùng tinh huy sa mạc bên trong tu tiên giả giao tiếp khương văn chết lập tức liền đoán được linh khí hiện thế là bởi vì cái gì nhất định là tô giao giao bản thể hình chiếu sở trí bất quá cái này cũng chứng minh suy đoán của mình cái gọi là không hóa cốt trên thực tế chính là thiên địa vận dưỡng linh khí linh khí truyền ngôn chờ sau này có thời gian lại nói nhưng chúng ta nhưng là phi thường hảo vận tìm được thiên kiếm thần khí tông tàng báo các nhà khương văn chết vốn không muốn tại nhiều người như vậy trước mặt đàm luận không hóa cốt sự tỉnh thế là chủ động nói đến phát giác thiên kiếm thần khí tông tàng báo các sự tỉnh nói lên thiên kiếm thần khí tông phần lớn đều đến từ tại tinh huy sa mạc phát hiện văn hiến ghi chép có thể nói cái này cái tông môn vô cùng thần bí chỉ tồn tại ở đủ loại đủ kiểu trong điện tịch đủ loại đủ kiểu chứng cứ đều có thể chứng minh cái này tu tiên tông cửa tồn tại qua nhưng tinh huy sa mạc bên trong chính là tìm không thấy thiên kiếm thần khí tông di trị phế tích thời gian lâu dài đã có người cho rằng thiên kiếm thần khí tông là bịa đặt đi ra ngoài tinh huy sa mạc bên trong căn bản lại không tồn tại cái này tu tiên tông c ử a di chỉ nếu không phải là tô giao giao dẫn dắt khương văn chết một đoàn người cũng sẽ không phát giác thiên kiếm thần khí tông di chỉ khương văn chết từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra ghi chép bảo vật ngọc giả nói đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc đây chính là chúng ta phát hiện thiên kiếm thần khí tông di bảo chu n ô n g v ộ i vàng tiếp nhận khương văn chết đưa tới ngọc giản nhô ra thần thức hướng bên trong đạo qua liền trực tiếp xử sở tại chỗ cận chỉ nhu cũng đem mình thu phóng bảo vật chữ linh vòng lấy ra dùng ngự vật thuật nâng đưa đến lạc thiên hành trước người. đại trưởng lão trưởng giáo sư bá chúng ta tìm được bảo vật đều ở nơi này lúc này lạc thiên hành cũng xem xong bảo vật danh sách đồng dạng trên gương mặt của hắn cũng đầy là thần sắc chết lặng khương văn chiết còn đang do dự có nên hay không nói cho chính bọn hắn còn phát hiện t o á i nguyệt huyền kha món bảo vật này đang nhìn lạc thiên hành chu nông biểu hiện về sau cảm giác chuyện này vẫn là không muốn nói cho bọn hắn biết tốt hơn l i ê n ngay cả mình khi biết thiên kiếm thần khí tông trong tảng bảo khố có t o á i nguyệt huyền kha lúc cũng là chấn kinh đến nói không nên lời nếu để cho lạc thiên hành cùng chu nông bọn hắn biết được có trời mới biết sẽ vì bọn họ mang đến bao lớn xung kích đương、nhiên. c ư ơ nhưng g văn c ế t trên n g ờ i h ơ khỏa phẩm linh thạch cực c n ũ đối ặ c Có cực thạch có biệt bảo kinh người linh giá tói vật. thể thứ trị không khá những này nguyệt huyền khá lớn, nhưng phẩm đ với lạc hà kiếm tông tới nói nhiều như vậy c ự c phẩm linh thạch nơi tay có thể xây dựng rất có bao nhiêu trợ giúp chu mông đệ tử tu làm được trận p h á p hoặc tu luyện bí cảnh Cương chết cho cận chỉ nhu nháy mắt ra giấu, cận chỉ Chúng trưởng sư trưởng sư văn nhu nháy nhu linh thần nói, giáo hội phụ, mắt tâm lao, dấu, bá. ra đại không biết tính tính đích tình huống thế nào cái này đoạn thời gian bên trong nàng có thật tốt tu luyện sao thạch hiểu dung nghe xong khương văn chích lời nói về sau lúc này mới hồi phục tinh thần lại truyền âm giải thích nói văn chết hùng tính nha đầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? nàng vẹn vẹn tu luyện một năm linh bảy tháng liền đã tu luyện đến luyện khí tầng bốn hơn nữa tu luyện vẫn là kim thủy linh n g u y ê n kiếm kinh loại này khó khăn tu luyện công pháp nếu để cho nàng tu luyện một môn đơn giản một chút công pháp sợ không phải muốn tu luyện tới luyện khí bảy tầng kỳ thực khương văn chích cũng chỉ là từ trong ngọc giản hiểu được xích tử lưu ly li tâm tâm cảnh có thể trợ giút nguyên anh kỳ tu s mà hùng tĩnh vừa mới tiếp xúc tu hành liền đủng có loại tâm cảnh này tu vi tự nhiên có thể tại ngắn thời gian bên trong đem pháp lực tu vi nâng lên bất quá ngắn thời gian bên trong nhanh chóng để thăng tu vi đây đối với hùng tĩnh tới nói không phải là cái gì chuyện tốt tu luyện pháp lực hay là muốn tiến hành theo chất lượng từ từ tích lũy đem cơ sở n ề n vững chắc tốt hơn tu sĩ khác ước gì mình tu vi có thể nhanh chóng để thăng mà hùng tĩnh vẫn còn muốn khống chế pháp lực tốc độ tu luyện khương văn chiến hướng thạch hiểu dung truyền âm nói ta đã biết sứ thúc đoạn này thời gian khổ cực ngươi đối với tính tính đích dạy kỳ thực ta chẳng hề làm gì cũng là hùng tĩnh nha đầu kia chính mình nỗ lực kết quả dùng thiên kiếm thần khí tông bảo vật mê hoặc lạc thiên hành cùng chu nông mắt phía sau khương văn chết một đoàn người thông qua v ấ n đạo các cựu tầng không gian truyền thống trận về tới xa cách gần hai năm kiếm khí phong về tới đây về sau khương văn chết cận chỉ nhu bao quát mai tuyết nhi cùng trần vận đều thật dài thở pháo nhẹ nhõm dã khương sư thúc cận gì? khương văn chết lo lắng hùng tĩnh tâm cảnh bị phá hư cho nên cách kiếm tông lịch luyện phía trước đem hùng tĩnh an trí tới rồi kiếm khí phong cư trú từ trước truyền tống trận hướng về chỗ ở liền gặp chính luyện tập ngự kiếm phi hành hùng tĩnh các ngươi như thế nào mới trở về a ta đều muốn chết nó tầm mắt vẫn trên người hùng tĩnh nó cảm giác hùng tĩnh giống như là một khối hào không tạm chất thủy tinh thanh t ị n h trong suốt tại nó có ý thức cái này vài vạn năm bên trong chưa bao giờ từng thấy dạng này người kỳ lạ tô i a o g i a o ánh mắt biến hóa tự nhiên không có trốn qua khương văn chết quan sát tại tinh huy sa mạc thời điểm khương văn chết liền dự đoán qua tô i a o g i a o cùng hùng tĩnh gặp nhau sẽ thật thú vị kết quả là thật sự mình đoán không sai tô i a o g i a o cùng hùng tĩnh thật là trời đất tạo nên một đôi t ớ yên tĩnh ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu mấy người hùng tĩnh nói với cận chỉ nhu trong chốc lát lời nói về sau khương văn chết lúc này mới lên tiếng nói vị này là tô dao tô i a o g i a o người khỏe ta gọi hùng tĩnh đối với từ nhỏ đã thiếu khuyết bạn chơi hùng tĩnh tới nói là phi thường khát vọng có thể giao cho một cái hảo bằng hưu kỳ thực hùng tĩnh tâm cảnh tu vi nói dễ nghe một chút là xích tử lưu ly tâm có thể nói phải ngay thẳng một chút liền là tính tình trẻ con mà thôi chỉ là rất nhiều người bởi vì chứng kiến hết thảy đam chiêu suy nghĩ phá hủy một phần kia tính trẻ con mọi người thường nói quá trình này là trưởng thành mà những cái kia tinh khiết thiên chân bị coi là người thơ người tốt hùng tĩnh ta gọi tô dao dao người có thể gọi ta dao dao sau khi nói đến đây tô g i a o g i a o gõ má bên trên cũng lộ ra thiên chân vô tả nụ cười tới gặp được tô g i a o g i a o phát ra từ nội tâm nụ cười khương văn chích cũng đem mình sau cùng một điểm lo lắng thả xuống đưa tay ra tại hùng t ĩ n h trên đầu vuốt vuốt nói tiến t ĩ n h giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mang theo g i a o g i a o thật tốt đi dạo một vòng kiếm k h í phong ok khương sư thúc hùng t ĩ n h nghe xong khương văn chích lời nói về sau không có có từng k i a từng k i a trần trờ liền đáp ứng nói đi thôi g i a o g i a o ta mang ngươi dạo trời kiếm khí phong tô dao dao tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hùng tính mời khuôn mặt tươi cười yêu kiều gật đầu nói từng t u t chương một trăm bảy mươi ba sau cùng yến tĩnh Trước tĩnh, Chết Tĩnh tô Khương cùng cùng 173, sau cùng yên Văn nhìn xem hùng tĩnh cùng tô dao dao Hùng yên Văn nhìn bóng xem lần ư gương cười n trên cũng nổi lên một vòng nụ g rời đi, vui mặt một l vẻ.、Lần、này tinh huy sa mạc chuyến đi mục đích của mình là vì tìm được tinh thần xa nhưng thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thoái nguyện với kha thực phẩm linh thạch cùng thiên kiếm thần khí tông tàng bảo các thu hoạch lớn nhất là gặp tô giao giao vị này thiên nhiên không hóa cốt chính mình chỉ là thu được tín nhiệm của nàng liền vì lạc hà kiếm tông hoạch lôi trở lại nhiều như vậy đủ tốt nếu là hùng tĩnh thu được tô giao giao tán thành các ngươi lạc hà kiếm tông liền sẽ thu được tô giao che chở Cái sánh này nhưng so m ộ trên cái hóa thần kỳ tu sĩ che chở còn thực chỉ có thể công việc có chết chết. cốt có cái này hạn chế, chỉ cần không phải bị ngoại lực phá tới tối hai phải thời điểm phải phải ngoại tiêu diệt. hóa thần hóa thần thể không thể hư như thế Nhưng không hóa nhưng không hạn không hóa, sao đa tu tu một đột t muốn vạn ngàn năm nếu luyện nên này luyện kỳ sĩ sự. sĩ Dù là bị lý luận không hóa cốt ủ n g có bất tử bất diệt năng lực đối với một cái tu tiên tông cửa nói đây tuyệt đối là có thể c h ấ n thủ thiên tu h vạn đại áp thương thạch mà đây vẫn chỉ là tô giao giao đối với lạc hà kiếm tông ảnh hưởng chân chính chịu ảnh hưởng lớn nhất là hồng tĩnh nha đầu này trời đất xui khiến nuôi thành một khỏa xích tử lưu ly tâm đối với tô g i a o g i a o loại này đối với thất tình lục dục rất nhạy cảm không hóa cốt tới nói giống như là con mèo gặp được bạc hà mèo đồng dạng hơn nữa không hóa cốt có thể cho rằng thiên địa dung lô luyện chế ra linh bảo càng làm cho khương văn chết cảm thấy bất ngờ là tô g i a o g i a o bản thể tiến hóa thành cốt kiếm cùng cốt liên kiếm hình thái cái này cùng hùng t ĩ n h bản mệnh pháp bảo giống nhau như lúc theo lý thuyết khương văn chết đều không cần hùng t ĩ n h luyện chế chuyên trúc pháp khí tô dao dao liền đem là hùng tính chuyên trúc pháp khí bản mệnh pháp bảo thậm chí là bản mệnh linh bảo đương nhiên những thứ này chỉ là khương văn tô g i a o g i a o sẽ hay không nhận hùng tĩnh làm chủ còn phải nhìn hùng tĩnh nha đầu này cơ duyên khương văn chết cùng cận chỉ nhu trước tiên đem đem mình linh sụn g bỏ vào linh thú viên t r u n g sau đó mới trở lại chính mình ở tiểu viện nghỉ ngơi phu quân vì cái gì ta cảm giác trở lại tông môn phía sau mệt mỏi như vậy ha cận chỉ nhu giống như là con mèo nhỏ đồng dạng người biến giúp vào khương văn chết trong ngực nhu nhu mà hỏi khương văn chết cười ha hả nói đại khái là bởi vì ngươi về tới chính mình hoàn cảnh quen thuộc từ đó sinh ra một loại nào đó ảo dắt đi ta muốn thật có chuyện gì cần ngươi đi xử lý lúc ngươi cảm giác mình lại ngay lập tức sẽ tràn ngập lực lượng cuối cùng khương văn chết trong chỉ có thể chủ động chọn nhất mạch suy nghĩ nghĩ lại lúc này mới nhường dòng suy nghĩ của mình khôi phục bình tĩnh hiện nay hôi kim thạch mẫu tinh thần xa đã tìm đủ luận chế độ hư trận bản liền thành trong tay mình gấp nhất đại sự dưới mắt chính mình còn khiếm khuyết một chút trận pháp và trận văn phương diện tri thức mà ở tinh huy sa mạc thời điểm khương văn chết liền nghĩ kỹ giải quyết như thế nào vấn đề này tây thục trong vương quốc nếu bàn về đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất hẳn là sung hư q u a n rồi cho nên khương văn chết ý nghĩ là dùng mình tại tinh huy sa mạc phát hiện luyện đan luyện k h í tư liệu tìm sung hư q u a n trao đổi một chút trận pháp tài liệu nghiên cứu đến nỗi chính lạc hà kiếm tông nhà trận pháp tư liệu khương văn chết đã sớm đem hắn nghiên cứu triệt đề phụ quân ta đón lấy tới nên tu luyện cái gì a ngay tại k ư ơ n g văn chết suy xét như thế nào thu thập trận pháp tư liệu lúc cận tốn phong thất âm quyết cùng liệt phong kiếm khí hai môn công pháp coi như tu luyện nhập môn nhưng vẫn như cũng là không có tu luyện r a phong thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông cảm giác đi qua mười mấy năm cố gắng cận chỉ nhu hoàn thành lúc trước khương văn chết vì nàng chế định tu luyện kế hoạch bây giờ đích sắc là nên tiến hành giai đoạn kế tiếp tu luyện quy hoạch chỉ nhu người tiếp xuống tu luyện mục tiêu là tinh luyện pháp lực của mình rất nhanh khương văn chết liền hoạch định xong cận chỉ nhu tiếp xuống tu luyện mục tiêu nói pháp lực độ tinh khiết không chỉ có liên quan đến cực hạ thần thông cũng là người ngưng kết kim đan mấu chốt nếu là pháp lực phù phiếm không rất tinh khiết là rất khó kết đan lần này tại tinh huy sa mạc vơ vét c ự c phẩm linh thạch thời điểm khương văn chết cũng thu hoạch không thiếu phương diện tu luyện văn hiến ghi chép trong đó cũng có một chút phong thuộc tính pháp lực tu luyện tư liệu khương văn chết chuẩn bị đem hắn chỉnh lý tốt về sau lại giao cho cận chỉ n u đang cho tới cụ thể trong khi tu luyện cho bên trên về sau khương văn chết cùng cận chỉ n u đều lập tức lên tinh thần đến cuối cùng hai người dứt khoát đứng dậy tại n g u y ệ t quang thạch quang mang chiếu dọi xuống nghiên cứu thảo luận lên phong thuộc tính pháp lực tinh luyện phương pháp vì cận chỉ nhu kế hoạch xong tu luyện mục tiêu về sau khương văn chết giã mã bên trên bắt đầu học tập của mình kế hoạch ủy thác chu mông giúp mình hướng sung hư quan trao đổi tới trận pháp cùng trận văn tài liệu tương quan đoạn này thời gian khương văn chết dành thời gian khảo giáo dưới hùng tĩnh tu tiên tri thức tích lũy nàng vô luận là trúc cơ kết đan vẫn là ngưng anh cũng sẽ không có bình cảnh thậm chí chính là đột phá hóa thần s á t x u ấ t cũng sẽ cao đạt t r ư ờ n g sáu thành cho nên hùng tĩnh bây giờ nhiệm vụ chính là củng cố s í c h từ lưu ly tâm, tâm cảnh không cần cố ý ngồi xuống tu luyện pháp lực mà như thế nào củng cố xích từ lưu ly tâm tâm cảnh khương văn chết đáy lòng cũng không phụ chỉ có thể nhường hùng tĩnh giống như là tại long hà c h ấ n c h ấ n t r ù n g tùy tâm sở dục như vậy sinh hoạt lạc hà kiếm tông trước mắt cần phải gìn giữ hiện trạng cho dù là bây giờ thu được thiên kiếm thần khí tông di bảo cũng là làm từng bước phát triển thúy vi đế quốc bây giờ mặc dù phân chia thành hai phe cánh nhưng đối đãi quy thuộc vương quốc thái độ thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện đều nhất định có chung nhận thức đó chính là tuyệt đối không thể nhường quy thuộc vương quốc lộ đầu lúc cần thiết thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện sẽ tạm thời thả xuống đối địch liên thủ diệt trừ những cái kia có không ổn định nhân tố tây thuộc vương quốc vốn là thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện trong mắt nhân tố không ổn định nếu là làm một chút chuyện khác người tình nhất định sẽ nên để chết ép bất quá nha bây giờ nguyện ý làm chim đầu đàn quy thuộc vương quốc thật sự là quá nhiều chỉ cần lạc hà kiếm tông có thể bảo trì bình thản g sớm muộn sẽ có bị thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện coi nhẹ thời điểm đại khái một tháng sau chu mông cầm khương văn chết trong tinh huy sa mạc tìm được luyện đan luyện khí tư liệu đổi về số lớn trận pháp trận văn tư liệu k ư ơ n g văn chết cho sung hư quan trong tư liệu có hai loại có thể đàn p ư ơ n g là trợ giút tu sĩ kim đan ngưng kết nguyên anh mục đích làm chỉ cần sung hư quan quan chủ phi viên tử thuận lợi ngưng kết nguyên anh lấy phi viên tử tính khí bản tính nhất định sẽ gây phiền thoái cho chính khí thư viện mặc dù bây giờ còn chưa tới lạc hà kiếm tông nhất thống tây thuộc vương quốc tu tiên giới thời điểm nhưng ai lôi loại chuyện này nhất định là càng sớm càng tốt hơi xuống một nước cờ về sau thương văn chết liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiên cứu học tập lên trận pháp và trận văn chi thức tới thời gian giống như thời gian qua nhanh một thoáng cái liền qua đi hai năm dưới thời gian khoảng cách hùng tính bái nhập lạc hà kiếm tông đã qua năm năm cái này năm năm trong thời gian nàng tuyệt đại bộ phận thời gian cũng là mang theo tô dao dao cùng một ch tại lạc hà kiếm tông cùng lạc hà sơn mạch bậy hoặc giả thuyết là khương văn chất cố ý nhường hùng tĩnh mang cùng với chính mình cùng cận chỉ nhu linh sủng đến lạc hà sơn mạch đi huấn luyện săn ngồi hùng tĩnh vốn là cái không an phật chủ tự nhiên là vô cùng lạc ý mang theo thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường hướng về lạc hà sơn mạch chạy bên cạnh lại có tô giao giao bảo hộ an toàn bên trên tự nhiên là có thể được c a m đoan hôm nay khương văn chất đang nghiên cứu hư hại độ hư trận bản vì luyện chế mới độ hư trận bản làm chuẩn bị cuối cùng ầm ầm trên bầu trời trợn truyền đến một tiếng văng trầm nghe vào chỉ là một lần thông thường mượn l có thể khương văn chết não hải trung trợn nổi lên thái dương vỡ vụn vô số h ỏ a cầu từ tan vỡ bầu trời đánh tới hướng vùng đất hình ảnh khương văn chết theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía vạn lý vô vân mặt trời rực rỡ treo cao bầu trời thời tiết như vậy là không thể nào có lôi minh thanh đấy nhưng mới rồi khương văn chết lại chân chân thiết thiết nghe được như sấm rèn tiếng oanh minh văn chết văn chết ngay tại khương văn chết cái chán trên gương mặt treo đ ầ y tâm quý mồ hôi lạnh nóng nhìn bầu trời lúc chu nông lựa cháy đến nơi vậy chạy trốn kiếm khí phong cách thật xa liền bắt đầu la lên khương văn chết đang nghe chạy trốn kiếm phong Chu thần Nông má bên trên tràn gõ má đầy sung ắ lắng, trong tay hắn c Ngọc giản. Xem trước một chút cái Chiết c lo lấy trong Giản. Ngươi này. Khương Văn tiếp nhận tay một một tiếp mai h dêm mà xem bóp ô n đưa tới ngọc giản, nô ra tới t Giản, Ngọc nô hư ầ n thức h ớ n bên trong nhẹ nhàng g gạo quan s u g lưu quan quan chủ phi huyên tại tại một canh giờ phía trước đưa tới ngưng anh dị tượng chu nông hơi có chút lo lắng nói làm sao bây giờ a văn chiết phi huyên tử nếu là thành công ngưng kết nguyên anh nhưng là nguy rồi nha khương văn chiết khẽ cười nói thoải mái tinh thần đi trưởng giáo sư thúc có lạc hà sư tổ tại sung hư quan không dám hướng kiếm tông trách móc hiện tại chỉ cần đem trước đây diệt ngọc long tự lúc chính khí thư viện hành động âm thẩm truyền đi là đủ nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói trưởng giáo sư thúc nửa năm sau thỉnh lấy ngài danh nghĩa m ờ i m ộ n g dương chân nhân đến kiếm tông giao lưu luyện đàn cùng luyện khí kỹ thuật mặc dù nói m ộ n g dương chân nhân đã bị mình xúi rục nhưng nàng nếu là lưu lại sung hư quan nhất định sẽ nhịn không được làm một chút không có chuyện tất yếu khương văn chết vốn không muốn đem sự tình đơn giản làm cho phức tạp cho nên mới muốn đem m ộ n g dương chân nhân rời sung hư quan chu mông đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau lo lắng gật đầu nói được văn chết cái này thật sự không thành vấn đề sao ngài l i ề n cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a sư thúc không nói trước mộng dương sư thúc đã là người của chúng ta khương văn chiết lời thề son s á t tán ủi liền xem như mộng dương sư thúc cho phi huyên t ử bảy mưu t í n h kế lấy phi huyên t ử tính khí bản tính cũng chắc chắn sẽ không thả xuống năm đó t h ủ cũ kỳ thực nguyên nên lo lắng chính là sung l ư quan cùng chính khí thư viện xung đột sẽ diễn biến thành tác động đến toàn bộ tây t h ụ c vương quốc tu tiên giới đại chiến cứ như vậy sẽ tăng nhanh kiếm t ô n g thống nhất tây t h ụ c vương quốc tu tiên giới thời gian cái này cùng chúng ta chủ trương cao tưởng quảng tích lương phương châm trái ngược chương một trăm bảy mươi bốn m ộ n dương chân nhân chất vấn trên ư Dương ớ c chất 174, Mộng Trân Nhân chất vấn、trên、thực tế lạc hà kiếm tông tình huống hôm nay cùng trước đó khác biệt trước đó lạc hà kiếm tông không chỉ có khuyết thiếu cấp cao chiến lược cho dù là nguyên anh kỳ kim đan kỳ chiến lược cũng đặc biệt khuyết thiếu từ khương văn chiết bái nhập lạc hà kiếm tông đến nay từ không có một cái nào mới tu sĩ kim đan sinh ra thậm chí bởi vì khương văn chiết lạc hà kiếm tông còn tổn thất hai vị tu sĩ kim đan trên cơ bản không tham dự tông môn bất kỳ sự vụ khâu sư bá nàng nhiều nhất còn có một năm đến hai năm t h nguyên nhưng lần này tinh huy sa mạc chuyến đi khương văn chiết không chỉ có tìm được thiên kiếm thần khí tông tảng báo cát còn cho kiếm tông mang về hai đại át chủ bài thứ nhất chính là có thể so với hóa thần tu sĩ không hóa cốt tô giao giao thứ hai chính là được vinh dự khoảng không trung tông cửa chỗ ở chiến tranh cự thú thoái nguyễn việt kha nếu là tệ vũ hà cũng thuận lợi đột phá hóa thần lấy lạc hà kiếm tông nội tỉnh có thể tuyên bố tây t h ụ c vương quốc phục hồi vì đế quốc nhưng vẫn là câu nói kia lúc này không giống ngày xưa trước đó khương văn chết cần ngẩng đầu nhìn lên trời chính mình bẩm sinh cảm giác mới có thể phát ra có nguy hiểm dự cảnh nhưng từ, từ lúc trước nghe được tiếng kia từ trên bầu trời chuyển tới một lôi về sau k ư ơ n g văn chích phát hiện mình cứ như vậy cũng có thể cảm giác được nguy hiểm nói một cách khác tới từ bầu trời phía sau thái hương đã là l ử a xém l ư n g mày chính mình cần phải cân nhắc sự tình không còn là tây t h ụ c vương quốc phục hồi vì đế quốc mà là nhường lạc hà kiếm tông ở trên trời hàng thái hương bên trong sống sót tại đưa tiễn chu ngông về sau khương văn chiết giống như là bị rút sạch tất cả khí lực cứ như vậy thẳng t ắ p ngã xuống kiếm khí phong trên bãi cỏ nhìn xem vạn lý vô vân mặt trời rực rỡ treo cao bầu trời lúc này khương văn chiết não hải trung đồng thời chưa từng xuất hiện thái dương tan vỡ giả tưởng hình ảnh cảm giác mình giống như là đã rơi vào tam cựu ngay trong hầm băng h ư ơ n g sư thúc nơi đây là đang làm gì đó không biết đã qua bao lâu hùng tĩnh mang theo thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường từ lạc hà sơn mạch trở về khương văn chết thậm chí cũng không có chú ý đến những năm gần đây cùng hùng tĩnh như hình với bóng tô dao dao không thấy dấu vết không có không có gì chính là đã lâu muốn phơi phơi thái dương không biết hùng tĩnh là kế thừa hùng lập trí huyết mạch vẫn là hồi nhỏ khương văn chết cho nàng ăn hoàng long đan g ộ t giữa thân thể d u y ê n cớ hùng tĩnh chiều cao khoảng chừng một m tám bắp thịt trên người đường con đặc biệt nổi bật cùng lưng hùng vai gấu hạc hùng l thiên hành so sánh hoàn toàn cảm giác không thấy từng tia thế yếu bất quá hùng tĩnh tướng mạo nhưng là theo mẫu thân nàng mặc dù không thể nói tiểu ra b khương văn chất từ trên bãi cỏ ngồi xuống phải ngựa đầu mới có thể thấy được hùng tĩnh gò má cho nên khương văn chất lại đứng lên gió mát nhẹ nhẹ thổi qua không khỏi dùng mình một cái khương sư thúc ngươi biết đây là cái gì ư hùng tĩnh gò má bên trên mang theo dí d ỏ m nụ cười từ phía sau mình lấy ra một thanh chừng một m ba dáng dấp g i ữ t ậ n cốt kiếm lai g i a o g i a o t g i a o giao bản thể khương văn chất rõ như lòng bàn tay tự nhiên là một cái liền nhận ra được nhưng mà tô i a o g i a o cùng hùng tĩnh trung đụng cái này đoạn thời gian bên trong hắn một mực duy trì lấy bộ dáng tiểu n ư hải như thế nào hôm nay chủ động khôi phục trở thành cốt kiếm bộ dáng yến tĩnh đây là chuyện gì hùng tĩnh không có chút nào phải ẩn dấu khương văn chất ý tứ vội vàng nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra vốn là ta theo g i a o g i a o tại nhìn thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường trào heo rừng thế nhưng là đang nghe một tiếng sấm rền phía sau g i a o g i a o trở nên khẩn trương lên cuối cùng nàng liền biến thành cái dạng này hi hi ha ha không nghĩ tới g i a o g i a o còn có thể biến thành kiếm khương văn chất nghe xong hùng tĩnh sau khi giải thích đáy lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống tô g i a o g i a o là đ o ạ t thiên địa tạo hóa ra không hóa cốt đối với thiên địa đại thế cảm ứng nhất định là không thể nghi ngờ theo lý thuyết chính mình cảm giác được trên trời rơi xuống thai ư ơ n g cũng không phải là phán đoán mà thật sự sẽ không lâu sau tương lai bùng xuống t i ế n tĩnh ngươi cũng chơi đã nhiều năm như vậy bắt đầu từ ngày mai liền phải thật tốt tu l u y ệ n rồi bây giờ khương văn chết đấy lòng lại không còn sợ cùng sợ hãi tất nhiên trên trời rơi xuống thai hương tất nhiên sẽ phát sinh chính các ngươi dù thế nào sợ lo lắng cũng là vô dụng kỳ thực so sánh với cái kia chút cái gì cũng không biết mà nói mình có thể sớm biết được chuyện này cũng đã là đại tạo hóa trải qua mấy năm củng cố hùng tĩnh xích tử lưu ly tâm tâm cảnh đầy đủ ổn định vì ứng đối tương lai xuất hiện hài hương đối với hùng tĩnh dạy bảo tự nhiên cần làm ra thay đổi Úc, ta đã biết hùng tĩnh nghe xong khương văn chích lời nói về sau hết sức chăm chú gật đầu nói vậy nhân ra muốn tu luyện gì đây khương văn chích đã sớm làm xong hùng tĩnh tu luyện kế hoạch lúc này từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một mai ngọc giản đưa tới hùng tĩnh trước mặt nói tu luyện của ngươi n h ậ ệ m vụ liền trên ngọc giản ngươi trước làm quen một chút buổi sáng ngày mai ta lại cẩn thận giảng giải hiệp trợ hùng tĩnh đem thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đặt vào linh thú viên bên trong về sau khương văn chích vừa tìm được tại kiếm khí phong đỉnh núi ngồi xuống tinh luyện pháp lực cận chỉ n u phu quân cận chỉ n u đang cảm giác đến k ư ơ n g văn chích về sau hãy thu công đứng lên thế nào ph ừng ta, ta đã biết cận chỉ nhu mặc dù không biết khương văn chết trong miệng đại sự là cái gì nhưng nàng biết mình chỉ cần nghe theo an bài là được đang nghe xong khương văn chết nhắc nhở về sau cận chỉ nhu tìm tới chính mình sư phụ cha hoàng tuyết thánh m u ố nhưng tiếp tục tu u l ọ c l khắc Thúy Tinh t h họ họa ả i chuẩn trận văn là một cái khá hao tổn phí thời gian và tinh lực công trình cho dù khương văn chích thần thức đi qua luyện thần thuật dài thời gian rèn luyện trước, trước sau sau hao phí bốn cái tháng thời gian cũng mới khắc lục mới một phi ầ n trận văn.、Lúc、này sung hư quan mộng dương chân nhân sau Lúc được hư ờ đi tới kiếm tông, t cùng huyên ạ c h h i dung cùng một châu nghiên cứu thảo luận cổ thuốc, thuốc cùng nghiên đàn tỉnh. cổ một thảo tòa Phi xa sự tử có thể thuận lợi ngưng kết nguyên ảnh cũng là bởi vì lạc hà kiếm tông cung cấp cổ đa phương cho nên sung hư quan khi biết lạc hà kiếm tông trong tay còn có mấy loại cổ đa phương hơn nữa còn mời mậu dương chân nhân cùng một chỗ tham dự nghiên cứu phía sau vô luận là thanh mục tán người hay là phi u y ê n tử đều không có bất kỳ cái gì dị nghị liền để mậu dương chân nhân đến đây lạc hà kiếm tông lúc này mới mậu dương chân nhân đến đây lạc hà kiếm tông còn mang lúc ê Thiên n thân truyền mình、Sở、Ngọc Kha đi tới Lạc Hà kiếm tông Mộng Dương chân nhân cũng không có đi thạch hiểu dung đệ đi đi tử tới thạch trô t Kha Hà hiểu r sau, về của Lạc có kiếm Sở ở p h o này g m là mang theo Sở Ngọc Kha thông qua gian Ngọc thông vấn đạo các tầng không theo t đạo Sở các cựu u r ề truyền n tống trận, trực tiếp đưa tới đưa khương i ế m k í phong h tìm k văn chiết đang nhào nặn cùng với chính mình h u y ệ t thái dương khắc họa độ hư trên trận bản trận văn không chỉ có hao tổn phí thời gian còn rất khảo nghiệm thần thức khương văn chiết ngươi ngươi bây giờ liền muốn tiêu diệt s u n hư quan cùng chính khí thư sao đang nghe Ta chỉ là đi một bước lúc kia nàng bị t h ư ơ n g văn chết lộng đi rừng hoang vương quốc tại ngọc long tự bị diệt hơn một năm nàng mới trở về tây t h ụ c vương quốc tư đệ tử mình miệng bên trong biết được ngọc long tự bị tiêu diệt tiền căn đi qua cùng khó khăn chắc chở lúc nàng liền đoán được lạc hà kiếm tông nhường ra ngọc long tự lợi ích là cho sung hư quan cùng chính khí thư viện mai lôi nhưng nàng đoán được thì có thể làm gì v á n đã đóng thuyền sự t ì n h căn bản không biện pháp thay đổi ba năm trước đây lạc hà kiếm tông cầm một chút bên trên cổ đan phương cùng sung hư quan trao đổi trận pháp tư liệu lúc mậu dương chân nhân cũng bén nhạy phát giác tình huống không thích hợp có thể đối mặt có thể trợ giúp phi uyên tử ngưng kết nguyên anh đan dược nàng không có lý do gì đi nói ba đạo tứ kết quả cũng không ra nàng sở liệu tại phi uyên tử thành công ngưng kết nguyên anh phía sau trước kia lạc hà kiếm tông thiết lập ván cục trôn ở sung hư quan cùng chính khí thư viện ở giữa lôi bị nhét lửa tại sung hư quan cùng chính khí thư viện lên ma sắt lạc hà kiếm tông lại mời nàng tới nghiên cứ m ộ n g dương chân nhân chính là dùng đầu gối nghị cũng biết đây là lập lại chiêu cũ muốn đem nàng rời sung hư quan cho nên m ộ n g dương chân nhân có thể chắc chắn lạc hà kiếm tông chuẩn bị hủy diệt sung hư quan cùng chính khí thư viện rồi đối với m ộ n g dương chân nhân tới nói nàng tự nhiên là không hy vọng sung hư quan bị người diệt đi ít nhất tại nàng sinh thời không muốn nhìn thấy sung hư quan bị diệt có thể trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng muốn cứu sung hư quan cũng chỉ có n h ư ờ n g khương văn chết chủ động từ bỏ đầu này đường có thể đi cho nên tại đi tới lạc hà kiếm tông thứ một thời gian nàng liền trực tiếp tìm đến kiếm k h phong h ư n g sư vân tội sư sư phụ ngươi, Bị mậu ộ dương, dương, dương chân nhân đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vội vàng nhìn về phía khương văn chết nói văn chiết ngọc kha là vô tội m n g dương sư thúc yên tâm ta cũng không phải là cái gì lánh huyết người thích giết chóc khương văn chết biết đạo m ộ n g dương chân nhân đang lo lắng cái gì không có gì hơn là lo lắng cho mình sợ sở ngọc kha để lộ bí mật mà giết người diệt khẩu thế là không đợi m ộ n g dương t r â n nhân nói hết lời liền chủ động mở miệng nói xung hư quan cùng chính khí thư viện đã biết kiếm tông kế hoạch chuyện cũng không sao kiếm tông kết quả mong muốn là sẽ không cải biến đấy nhiều nhất chính là kiếm tông tiêu hao thêm phí chút khí lực tây t h ụ c vương quốc chết nhiều một số người mà thôi chương một trăm bảy mươi lăm muốn nước ra sở ngọc kha chương một trăm bảy mươi lăm muốn nước ra sở ngọc kha m ộ n g dương t r â n nhân đang nghe s o n g khương văn chết sau khi trả lời hô hấp không khỏi hơi c h ậ m lại khương văn chết câu nói đầu tiên thì nói mình không phải là lanh huyết người thích giết chóc câu nói kế tiếp chính là tây t h u vương quốc chết nhiều một b ằ n người hơn nữa khương văn chết nói chính hắn không lanh huyết không giết cái tiêu thúy vi tiên tông rơi vào bây giờ tình trạng này là bởi vì cái gì những người khác không biết trong này quanh co v ậ n khúc khả mộng dương chân nhân từ đầu tới đôi đều biết thúy vi tiên tông biến thành bây giờ như vậy tình cảnh hoàn toàn là khương văn chết một tay chủ đạo bao quát giết chết lộng tàn phế thúy vi tiên tông hơn năm vạn tên đệ tử cũng là người không giết cái tiêu thúy vi tiên tông tử thương hơn năm vạn đệ tử cũng là nghị quần tự sát sao sở ngọc kha đang nghe xong sư phụ mình lời nói về sau xác định k ư ơ n g văn chết chính là mấy năm trước đem nàng từ thúy vi tiên tông ma trảo bên trong cứu gia kim đan kỳ thể tu tiền b chỉ là khương văn chết tại sao muốn ngụy trang thành trúc cơ k ỳ đệ từ đâu đầy bụng nghi ngờ sở ngọc kha đi theo sau lưng mậu dương t r â n nhân đi đến khương văn chết t r ỗ ở trong lương đ ỉ n h khương văn chết mời mậu dương t r â n nhân tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh sau khi ngồi xuống từ chữ linh vòng bên trong lấy ra đồ uống trà bắt đầu pha trả mậu dương t r â n nhân nhìn về phía khương văn chết nói văn chết ta có thể cho sung hư quan làm lạc hà kiếm tông quy thuộc tông môn v ă n cầu ngươi dơ cao đánh khẽ có được hay không khương văn chết nhìn xem mậu dương chân nhân tràn đầy khẩn cầu con mắt bất đắc dĩ thở dài một hơi nói mậu dương sư tốc ca ngươi tại sung hư quan quyền lên tiếng cũng sẽ không có bao nhiêu tăng phúc đi cho dù là ngươi có năng lực t u được chủ đạo sung hư quan quyền lên tiếng khả sung hư quan từ trên xuống dưới có bao nhiêu người nguyện ý làm kiếm tông phụ dung đâu tây thuộc vương quốc tu tiên tông trong môn trên mặt nội là chính khí thư viện từ trước tới giờ không cho nữ tu cơ hội cầm quyền nhưng không có nghĩa là chính khí thư viện liền không tôn trọng phụ nữ bọn hắn chỉ là không đồng ý nho môn nữ tu cầm quyền mà thôi sung hư quan mới là thật không tôn trọng nữ tu xem mộng dương chân nhân tao nộ liền biết nàng thế nhưng là hòa thuộc tính thiên linh căn tu sĩ sáu mươi hai tuổi liền ngừng kết kim đan đích thiên tài có thể kết quả thế、nào? bị thúc ép gả cho một cái đại nàng hơn hai trăm tuổi lao già hỏng hẹm hơn nữa từ phi huyên t ử thái độ đối với mộng dương chân nhân đến xem n g à y bình thường nàng đạo lữ cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt gì khương văn chết nói với mộng dương chân nhân những thứ này chẳng qua là muốn đánh tiêu tan nàng tiếp tục cùng chính mình nói d ố c chuyện này từ từ ngày đó nghe được bầu trời đằng sau truyền đến trầm đục về sau khương văn chết sẽ thấy không nghĩ tới hủy diệt sung hư quan cùng chính khí thư viện sự tình có thời gian rảnh rỗi này còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút chế tác độ hư trận bản sự tình đâu ngươi nói những thứ này ta đều biết có thể khả sung hư quan trung quy là bồi dưỡng tông môn của ta m ộ ba mươi năm là khương văn c h ế t nguyên kế hoạch lạc hà kiếm tông ẩn nút thời gian lúc tiêu tệ vũ hà chắc chắn đột phá tới hóa thần kỳ thậm chí còn thông thạo nắm giữ kiếm cương thần thông có lá bài tẩy này lạc hà kiếm tông mới dám đi trêu trọc thúy vi đế quốc thần kinh ba mươi năm ngươi tại sao không nói mười năm a sở ngọc kha đang nghe s o n g khương văn chết cùng mộng dương chân nhân nói chuyện về sau mặc dù rất khiếp sợ nhưng nàng dù sao cũng là mộng dương chân nhân thân truyền đệ tử rất nhanh liền ý thức được sư phụ mình cùng khương văn chết đang nói chuyện gì thế nhưng là đang nghe khương văn chết nói chỉ cấp mộng dương chân nhân ba mười năm thời gian nắm giữ sung hư quan về sau nàng nhịn không được mở miệng đối với nói móc nói hơn nữa sung hư quan cùng lạc hà kiếm tông lại không có thâm cựu đại hận gì ngươi tại sao muốn đối với chúng ta có địch ý lớn như vậy không phải muốn đối với bọn ta đuổi tận giết tuyệt thương văn chết ngẩng đầu liếc mắt nhìn vì sư phụ mình minh bất bình sở ngọc kha thầm nghĩ không hổ là Ngọc dương t r â n nhân thân truyền đệ tử vô luận là can đảm vẫn là trí tuệ đều gánh chịu nổi cái thân phận này Ngọc dương t r â n nhân cấp bách vội mở miệng nói ngọc kha không thể lỗ mãng văn chiết ngọc kha còn không hiểu chuyện hy vọng ngươi không nên trách tội thương văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói sư thúc quá lo lắng sở sư tả bất quá là nói ăn ngay nói thật mà thôi vậy ta liền cho ngài mười năm nắm giữ sung hư quan dư sải mậu dương chân nhân lập tức liền nghĩ minh bạch k ư ơ n g văn chết ý tứ của những lời này dưới mắt chính khí thư viện cùng sung hư quan xung đột càng ngày càng nghiêm trọng nàng chỉ cần thuận thế dẫn dụ một chút có thể rất dễ dàng ngoại ý muốn đi một chút đau đầu tại sung hư quan liên tiếp ăn thiệt thòi dưới tình huống nàng sớm m u ộ n có bị h ủy thác nhiệm vụ quan trọng thời điểm hiện tại vấn đề mấu chốt ngay ở chỗ này nàng đến tìm khương văn chết cầu t ì n h liền thì không muốn thấy sung hư quan xuất hiện số lớn thương vong nhưng nàng muốn tại trong vòng mười năm nắm giữ sung hư quan quyền lên tiếng biện pháp nhanh nhất chính là ngoại ý muốn một nhóm chèn ép một nhóm cùng lôi kéo một nhóm thậm chí vì củng cố địa vị của mình bị bất ngờ người có thể là bị đánh đẻ cùng lôi kéo Tổng Hòa. cuối cùng mộng dương chân nhân làm ra lựa chọn của mình nàng nghĩ nắm giữ sung hư quan quyền lên tiếng mười năm hoặc ba mươi năm đều không khác mấy bởi vì sung hư quan cùng chính khí thư viện xung đột trong vòng năm năm sẽ kết thúc a sư phụ sở ngọc kha đang nghe xong mộng dương chân nhân lời nói về sau nhịn không được kinh hô lên nàng tưởng rằng chính mình nói nói nhảm từ đó hại phải sư phụ mình chỉ có mười năm thời gian đi tranh đoạt sung hư quan quyền lên tiếng tiền bối mới vừa rồi là v ă n bối thất lễ sở ngọc kha vội vàng hướng khương văn c h ế t chắp tay thỉnh tội nói còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân tiền bối khương văn chết cảm giác sở ngọc kha thật sự nhận ra mình rồi nhưng nàng lại không có hoàn toàn nhận ra mình sở sư tả nói quá lời tại hạ nhưng đảm đương không nổi tiền bối xưng hô khương văn chết ngẩng đầu nhìn về phía sở ngọc kha khẽ cười nói hơn nữa ngươi là có nhiều xem thường sư phụ ngươi năng lực à. lấy mậu dương sư thúc năng lực toàn lực hành động phía dưới trong vòng năm năm liền có thể thu được sung hư quan quyền lên tiếng mậu dương chân nhân cũng truyền âm trấn an sở ngọc kha tại trấn an được sắp nứt ra sở ngọc kha phía sau lúc này mới nhìn về phía khương văn chết nói văn chết ta nghe thạch sư tả nói ngươi này đi trước tinh huy sa mạc lịch luyện ừ n là có, có chuyện như vậy Chính mà ì n h đi i t mậu dương chân nhân đang nghe xong khương văn chích lời nói về sau đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị nói vậy ngươi có hay không đem cái này linh bảo bỏ vào trong túi vừa rồi khương văn chích nói sở ngọc kha đánh giá thấp sư phụ mình năng lực bây giờ mới phát hiện mình cũng đánh giá thấp mậu dương chân nhân thông minh nàng hỏi mình linh bảo hiện thế vấn đề chẳng phải trong lòng cất đáp án hỏi mà câu trả lời của mình đã đã nói rõ tại tinh huy sa mạc hiện thế linh bảo rơi xuống trong tay mình sở ngọc kha đang nghe xong sư phụ mình lời nói về sau trong đôi mắt đẹp lại một lần nữa bị chấn kinh thay thế tinh huy sa mạc bên trong có linh bảo hiện thế sự tình tại toàn bộ thiên khải châu tu tiên giới viên náo xôn sao đến nỗi xuất hiện cương thi không hóa cốt sự tình bởi vì vẫn không có nhìn thấy cái gọi là không hóa cốt chuyện này còn không có chuyện đến thúy vi đế quốc liền không giải quyết được gì cho nên thân ở tây t h u vương quốc tu sĩ chỉ biết là tinh huy sa mạc có linh bảo hiện thế chuyện này khương văn Chiết khẽ cười nói sư thúc liền thích nói đùa linh bảo há lại ta một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ có thể chấm mút đồ vật n mậu dương chân nhân chỉ là cười khẽ một tiếng tiếp đó liền lách qua cái đề tài này nói văn c h i ế t kiếm tông lấy được cổ đàn phương đều là ngươi từ tinh huy sa mạc bên trong mang về đi lại là cất đáp án hỏi vấn đề khương văn Chiết nhẹ nhàng gật đầu nói v ậ n khí không tệ để cho ta gặp một cái bên trên cổ tu tiên tông cửa di chỉ từ đó khám phá một chút thời kỳ thượng cổ để lại ngọc giản tư liệu trong đó có một chút bên trên cổ đàn p ư ơ n g mậu dương chân nhân nhiên nhẹ gật đầu lúc này k ư ơ n g văn trích cũng pha tốt nước trà hướng về phía sở ngọc kha nói sở sư tả tới cửa l à khách cũng ngồi chung phía dưới uống một ngụm nước t r à đi sở ngọc kha nghe xong khương văn chiết lời nói về sau lúc này quay đầu nhìn về phía mình sư phụ tại trưng thu phải sư phụ mình sau khi đồng ý sở ngọc kha lúc này mới tại trong lương đình bên b à n đọc sách ngồi xuống khương văn chiết đứng dậy vì mậu dương chân nhân cùng sở ngọc kha đều rót một chén trà thủy đạo sư thúc sở sư tả mời mậu dương chân nhân bưng lên trước người mình chén trà nhẹ nhàng uống một cái tiếp đó cười nhẹ gật đầu nói t r á ngon văn chiết lấy năng lực của ngươi chẳng lẽ còn ăn không thấu cổ đàn phương sao khương văn chức nghe được mộng dương chân nhân ý ở ngoài lời ý là nhường nói thẳng tìm nàng tới lạc hà kiếm tông mục đích nàng tin tưởng khương văn chức mời nàng tới lạc hà kiếm tông là điệu hồ l y sơn vốn lấy khương văn chức kín đáo tư duy không thể nào chỉ là vì để cho nàng rời đi sung hứa quan nhất định là có những chuyện khác cần nàng hỗ trợ cho nên nàng đi tới lạc hà kiếm tông phía sau mới thẳng đến kiếm khí phong mà không phải đi thiên trúc phong quả thật là cái gì cũng không gạt được sư thúc khương văn chức cười nhẹ từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một khối to bằng trậu rửa mặt lóng lánh cho kim sắc linh quang bàn đá tới nói sư thúc ngài cho trưởng trưởng mậu dương t r â n nhân khi nhìn đến khương văn chết lấy ra bàn đá về sau cả kinh nàng trực tiếp đứng lên đ ộ hư trận bàn khương văn chết lấy ra bàn đá cùng trong cổ tịch ghi lại độ hư trận bàn giống nhau như lúc ta mời sư thúc mục đích đi tới rất đơn giản đó chính là hy vọng sư thúc có thể giúp ta hoàn thành độ hư trận bàn chế tác mậu dương t r â n nhân sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía khương văn chết trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không thể tin ai có thể nghĩ tới nàng năm đó chỉ là thuận miệm vừa nói như vậy khương văn chết vậy mà thật sự chơi đùa ra độ hư trận bàn loại này chỉ tồn tại ở trong thư tịch đồ vật giờ khác này mậu chân nhân thật sự bị khương văn c ũ nhạt nhạt bất h t sự quá y t đ nha, muốn khương i văn chết cũng không cần đi lo lắng mộng dương chân nhân như thế nào tranh quyền bậc thế mình bây giờ nhất định phải đạt thành mục đích chỉ có một đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem độ hư trận bàn luận chế được Khương Chiết nhìn Văn về p qua một hồi lâu nàng mới mở to mắt vô cùng hưng phần nói thật là tinh diệu trận thế bài bố văn chiết ta tự nhiên là nguyện ý phối hợp ngươi vì độ hư trận bàn khắc lục trận văn nhưng ta độ hư trên trận bàn cần trận văn vô cùng phức tạp hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi toàn bộ trận bàn ư ơ ngươi Văn Chích khẽ ờ i nói, kiên ngài tới Ngài hôi kim tinh cần trận văn là đủ. Ngài cũng không cần lo lắng phế bỏ trận bán sự tình, cùng thần còn nhiều. n sư sự ư thuốc tâm, theo ta thạch ta rất chỉ khắc họa phế yêu cầu mẫu của g là dựa xa lo đủ. bỏ ngươi có rất nhiều hôi kim thạch mẫu cùng tinh thần xa mậu dương chân nhân không phải là không tin tưởng khương văn trích mà là hai loại tài liệu có thể đều là có tiền mà không mua được cả thế gian khó tìm bảo vật tùy tiện lấy ra như thế phóng tới tu t i ê n giới cũng có thể nhắc lên một hồi t i n h phong huyết vũ đồ vật bất quá n g ậ u dương t r â n nhân mặc dù giật mình nhưng trên gương mặt của nàng cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu giật mình cảm xúc đang cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía khương văn chiết nói ta chỉ là khắc lục trận văn không có vấn đề nhưng ta muốn biết những thứ này trận văn tác dụng cùng vận hành nguyên lý còn có ngọc kha muốn phụ giúp vào với ta khương văn chiết nhẹ nhàng liếc nhìn sở ngọc kha một cái n g ậ u dương t r â n nhân để cho đệ tử trợ thủ là giả thừa cơ học tập trận pháp tri thức mới là mục đích của nàng chỉ là muốn nghe h i ể u độ hư trên trận bàn dùng đến trận pháp trận văn kiến thức tương quan nếu là đối trận pháp nhất đạo không có, có tương đương nghiên cứu là không thể nào nghe hiểu ta không có v nhưng ta sẽ không giải thích thêm cái gì Khương duy chỉ có dạy người trận pháp tương quan nội dung sẽ cảm thấy rất nhức đầu bởi vì trận pháp một cái lớn khái niệm hạ hạt rất nhiều tiểu khái niệm chỉ cần trong đó một cái nào đó khái niệm không làm rõ được như vậy toàn bộ logic liên đều sẽ ở vào ngừng trạng thái ngọc dương trân nhân cười nhẹ gật đầu nói cái này không cần ngươi lo lắng việc này không nên chậm trễ ngươi trước nói cho ta một chút bốn cái trận pháp và trận văn tác dụng đi khương văn c h í c h nghe xong n g ọ c dương trân nhân lời nói về sau đương nhiên sẽ không nói hơi chờ lúc này từ n g ọ c dương trân nhân hỏi thăm trận pháp và trận văn giàn giải mà sở ngọc kha ngay từ đầu còn có thể nghe hiệu khương văn trích cùng mẫu dương trân nhân đang thảo luận cái gì rất nhanh tại nàng nghe được một cái chính mình làm sao không để ý tới hiểu khái niệm tên về sau nàng lập tức liền nghe không hiểu nội dung phía sau rồi nhưng sở ngọc kha cũng không phải là không có biện pháp nàng lập tức lây ra một cái c h ố n g không ngọc giản đem khương văn chết cùng mộng dương chân nhân nói nội dung đều ghi chép xuống dạng này mấy người có thời gian nàng liền có thể tìm sư phụ của mình thỉnh giáo chỉ là cắm đầu làm bút ký cuối cùng sẽ có tâm lực hao hết mà khương văn chết cùng mộng dương chân nhân nhưng là càng trò chuyện càng đưa vào đ à n g cho tới hạch tâm nhất trận pháp cùng trận vào lúc liền mộng dương chân nhân đều phải khiêm tốn hướng khương văn chết thỉnh giáo bất kể nói thế nào mộng dương chân nhân trận pháp tạo nghệ còn tại đó. hương văn chức chỉ là hơi chỉ điểm cùng giảng h i ể u một chút nàng liền có thể hiểu được những thứ này trận văn nguyên lý làm việc vì m ộ n g dương t r â n nhân đại khái giới thiệu một chút độ hư trận bàn cần dùng đến trận pháp và trận văn về sau hai nhân mã bên trên bắt đầu trận văn khắc lục tu sĩ kim đan thần thức so chúc cơ tu sĩ thần thức không biết mạnh gấp bao nhiêu lần khắc họa trận văn tốc độ so chính hương văn chức khắc họa nhanh không chỉ gấp mười lần chiếu tốc độ như vậy ba tháng đến năm cái tháng thời gian liền có thể hoàn thành độ hư trận bàn cần tất cả trận văn khắc họa thu trụt thu trụt hương văn chức không biết mình cùng mậu dương chân nhân đạo cổ bao lâu độ hư trận bàn tại h ẳ n đến g l c hạ k ế m ta ô n vẫn tiểu đạo đồng thời điểm mậu dương chân nhân nghe xong khương văn c h ế t lời nói về sau không khỏi nhịu nhữ mày lại đến khâu đạo hữu chính là kim đ a n kỳ tu sĩ khương văn c h ế t đứng lên nói ngượng ngùng mậu dương sư thúc kỳ h hóa. tình chút. Chúng ta cùng nhau đi đi, dính dính khâu đạo hưu phúc khí cũng tốt. Mộng dương chân nhân cũng đứng dậy, biểu thị nàng cũng nghĩ â khâu u biểu sư sư dương bá biệt biệt bá. tỏa tử tiễn một ta tốt. tiễn một chút Đệ đi đi đi, đạo đứng đi vô vô cũng nên cùng cũng Mộng cũng nàng cũng lý dậy, thực rất nhiều tu sĩ không cách nào sống đến thọ nguyên hao hết tình cảnh vượt qua còn kém đều lại bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà v ẫ n lạc cho nên tại tu tiên giới nếu là có kim đan trở lên tu sĩ tự nhiên t ỏ a hóa sẽ bị xem là một loại tường t h ụ y có giống thế tục g ư ớ i bên trong đám cưới đám tam cảm giác tại khương văn chiết mang theo n mậu dương t r â n nhân cùng sở ngọc kha đi tới truyền tống trận bên cạnh cận chỉ nhu cũng mang theo hùng tĩnh cùng tô giao giao đi tới nơi này khương sư thúc hùng tĩnh vẫn là giống khi còn bé như thế đang hoan hô đồng thời x à i bước chạy tới khương văn chiết trước người đại đại liệt liệt không để ý trước ngực mình d â y núi chập trùng thấy mậu dương t r â n nhân cùng sở ngọc kha thẳng nhĩ mày khương văn chiết tại cảm giác đạo mậu dương t r â n nhân cùng sở ngọc kha hô hấp không thích hợp về sau l i ề n đoán được các nàng rất không quen nhìn hùng tĩnh loại này đường chạy phương thức nhưng đối với hùng tĩnh tới nói nàng chỉ là rất lâu không nhìn thấy khương văn chiết bây giờ nhìn thấy khương văn chiết chạy tới chào hỏi mà thôi đến nỗi cô gái thận trọng hoặc nam nữ chi cái gì khác hoàn toàn không có khái niệm khương văn chiết không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói t i ế n tĩnh cho n g ư ơ i đã nói bao nhiêu lần rồi á n g ư ơ i bây giờ là cái đại cô nương không cho phép giống hồi nhỏ như thế điên chạy ú c ta biết lạc khương sư thúc khương văn chiết tin tưởng hùng tĩnh bây giờ nhớ kỹ mình dặn dò nhưng không bao lâu nàng liền sẽ quên mất sạch sẽ xích tử lưu ly tâm tâm cảnh biểu hiện cùng tạo thành loại tâm cảnh này quá trình cùng một nhịp tở hùng tính tạo thành loại tâm cảnh này thời điểm chính là thiên chân vô tả như vậy nàng về sau cũng chỉ phải biểu hiện ra thiên chân vô tài trạng thái đối với những cái kia không phải đặc biệt đồ trọng yếu chẳng mấy chốc sẽ quên phu quân n g ọ c dương sư thúc lúc này cận chỉ n u mang theo tô g i a o g i a o đi tới đây nàng đầu tiên là cùng khương văn chết cùng n g ọ c dương chân nhân lên tiếng c h à o tiếp đó đem sự chú ý của mình bỏ vào trên người sở ngọc kha nhìn ăn mặc là sung hư quan tu sĩ mà đi theo n g ọ c dương chân nhân sau lưng rất có thể chính là sung hư quan đích thiên tài nữ tu sở ngọc kha g i a o g i a o đã lâu không gặp gần nhất trải qua như thế nào a tô dao dao có chút không vui nhìn về phía khương văn chết nói đặc biệt nhàm ngươi tại sao phải để yên t ĩ n h luyện cái kia kia cái gì kiếm quyết thần thông a có ta che chở nàng ta xem ai dám động đến ý đồ xấu trước đây tô g i a o g i a o đ ố n g nhiên hiện lộ ra bản thể khương văn chít cho là nó sẽ biết thứ gì thật không nghĩ đến tô g i a o g i a o sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hôn mê hiện lộ bản thể sự tỉnh mặc dù nó cái gì cũng không nhớ kỹ nhưng khi biết là hùng tĩnh mang theo nó bản thể từ lạc hà sơn mạch trở về k i ế m khí phong về sau tô g i a o g i a o đánh liền đấy lòng công nhận hùng tĩnh thậm chí nguyện ý hiện lộ ra bản thể nhường hùng tĩnh sử dụng có thể nói tay cầm không hóa cốt kiếm hùng tĩnh nắm dự đánh với hóa thần tu sĩ một trận năng lực điều kiện tiên quyết là tô giao giao xuất thủ bảo hộ hùng tĩnh nếu không hùng tĩnh chỉ là một luyện khí tầng tám t i ể u tu sĩ khương văn c h i ế t khẽ cười nói có người bảo hộ yên tĩnh ta đương nhiên yên tâm nhưng yên tĩnh trung quy là tu sĩ không kiếm quyết thần thông cái gì lúc nào cũng muốn học một môn nhà mậu dương chân nhân khi nhìn đến tô giao giao thời điểm thứ một thời gian liền phát giác thần trí của mình vậy mà không cách nào phát giác cái này cái tiểu nữ hải hơn nữa, nàng còn nhìn ra tô giao giao, không là người bình thường. tô giao giao không phải là người như vậy nhất cử nhất động của nàng lại nên giải thích thế nào văn chiết cái này cái tiểu n ữ hải chẳng lẽ chính là ngươi từ tinh huy sa mạc lấy được linh khí m ộ n g dương t r â n nhân tại loại bỏ rất nhiều ngờ tới về sau cho ra một cái duy nhất có thể giải thích được đáp án sư thúc thật ưa thích nói đùa linh khí đệ tử gì nhưng không biết n g h e s o n g u h ư ơ n g văn chiết truyền âm về sau m ộ n g dương t r â n nhân càng ngày càng chắc chắn chính mình suy đoán không khỏi lại nhiều liếc nhìn tô i a o g i a o một cái cái này khiến tô i a o g i a o cảm thấy có chút không thoải mái nàng quay đầu lao khí hoành thu nói nhìn cái gì vậy chưa thấy qua không hóa cốt sao mậu dương chân nhân san san nở n cười theo bản năng không để ý đến không hóa cốt ba chữ thương văn chết vội vàng đi ra hòa giải nói tốt tốt giao giao ngươi không muốn cùng ban bối chấp nhận nhà chúng ta vẫn là mau mau đi vấn đạo c ấ p đi chấm thêm sẽ phải thất lễ nhà thông qua kiếm khí phong truyền tống trận khương văn chết một đoàn người đi thẳng tới vấn đạo các một t ầ n g không gian nơi này là tu chân viện đệ tử cùng t r ú c cơ đệ tử có thể tự do ra vào chỗ tự nhiên cũng là tiễn biệt tọa hóa kim đ à n trưởng lão hội trưởng thiếu tông chủ n g à i cũng tới thiếu tông chủ thiếu tông chủ tốt k ư ơ n g văn chết tại lạc hà kiếm tông phổ thông đệ tử trong mắt là bất hiển sơn bất lộ thủy người trong suốt mà cận chỉ nhu nhưng là kiếm tông đệ tử trong lòng thần tượng chỉ là tu luyện ba mươi năm thì có chúc cơ hậu kỳ tu vi ý theo cận chỉ nhu kinh khủng này tốc độ tu luyện nàng hoàn toàn có khả năng tại bốn mươi tuổi thời điểm liền ngưng kết kim đan chương một trăm bảy mươi bảy có một kết thúc chương một trăm bảy mươi bảy có một kết thúc cho nên lạc hà kiếm tông các đệ tử đều đúng cận chỉ nhu vị này thiếu tông chủ thật lòng khâm phục đều tin tưởng lạc hà kiếm tông tại cận chỉ nhu dẫn đầu dưới nhất định sẽ leo lên một cái mới tinh cao phong mà khương văn chiết mang theo tô giao giao hùng tĩnh Mộng Dương tất r â n n h cả người tu luyện đạo trường thân truyền đệ tử cùng các đệ tử chân truyền biết đến khẳng định muốn so kiếm tông phổ thông đệ tử nhiều đặc biệt là thân truyền đệ tử nhóm bọn họ cũng đều biết hương văn chích tại kiếm tông thân phận địa vị không thể so với cận chỉ nhu thấp cho nên tại nhìn thấy khương văn chết về sau đều sẽ cung kính kêu lên một tiếng sư h ì n h khương sư thúc ngài tới rồi trong đám người khương văn chết thấy được con mắt hồng hồng dương thúy hoa năm năm không thấy nàng cũng có luyện khí tầng ba tu vi bất quá so sánh với năm năm trước mới vừa đến lạc hà kiếm tông lúc trên người dương thúy hoa t r u n g quy là nhiều một chút tu tiên giản nên có khí chất thúy hoa những năm này ngươi chiếu cố khâu sư tả khổ cực trước đây khương văn chết đi tới tinh huy sa mạc thời điểm an bài dương thúy hoa đi chiếu cố khâu sư tổ sinh hoạt hàng ngày hy vọng có thể nhận được khâu sư tả tán thành truyền thụ dương thúy hoa một chút trận pháp phương diện tri thức tại khương văn chết trở về về tông môn cái này mới biết được khâu sư bá vậy mà thu dương thúy hoa làm vì mình quan môn đệ tử những năm này dương thúy hoa một mực đi theo khâu sư bá bên cạnh học tập trận pháp và chế phủ phương diện tri thức thế nhưng trời không toại lòng người khâu sư bá còn không có đem dương thúy hoa bồi dưỡng thành tài đã tọa hóa tại chỗ thân truyền đệ tử ở bên trong không phải ai đều nguyện ý cùng khương văn chết giao tiếp kiếm khiếu phong thân truyền đệ tử ngụy quý đồng khi nhìn đến khương văn chết về sau hắn liền núp xa xa nói đến đây là khương văn chết từ tinh huy sa mạc sau khi trở về lần thứ nhất nhìn thấy ngụy quý đồng hắn bây giờ cũng là luyện khí tầng tám nắm giữ tu luyện như vậy tốc độ cũng xứng đáng hắn một thuộc tính thiên linh căn tư chất hương văn chết tại rời đi tầm mắt ngụy quý đồng cái kia tràn ngập cựu thị cùng phấn hận ánh mắt liền q u é t tới rất rõ ràng chu mông cũng không có giải khai ngụy quý đồng khúc m ắ t cũng không có làm tốt tương ứng dẫn đạo đến mức nhường ngụy quý đồng đối với mình tràn ngập cựu thị cựu thị cũng coi như là một loại tu hành động lực đi chỉ từ đề thăng tu vi góc độ tới nói cựu thị cũng coi là không tệ nguyên động lực thế nhưng là từ lâu dài đến xem ngụy quý đồng càng là cựu thị chính mình hắn thì sẽ càng cực đoan thậm chí là đọa vào ma đạo hắn càng muốn chứng minh tự có bao nhiều thiên tài không phải khương văn c h í c h khoe khoang chỉ cần một một thuộc tính thiên linh căn hắn ngụy quý đồng chính là l i ề u mạng cũng không khả năng đổi kịp chính mình càng không nói đến hắn tư tưởng cực đoan trên cơ bản tu luyện pháp lực tốc độ có thể duy trì bình thường tiêu chuẩn nhưng hắn tài nghệ của hắn để thang bao quát pháp thuật kiếm ý lĩnh nộ g sợ là liền phổ thông đệ tử cũng không bằng nếu là trước kia khương văn c h í c h còn sẽ nghĩ biện pháp vốn nắn ngụy quý đồng sai lầm nhưng bây giờ thật sự không có tâm tư này đi còn hắn tại hai gương bông xuống đại địa lúc chính mình cũng là nê bù tắt qua sông đang vì khâu sư bá đưa xong đi về sau h ư ơ n g văn trích liền lại trở về kiếm khí phong đầu nhập vào độ hư trận bản chế đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện đều mắt điếc t a y ngơ tại khương văn chết lôi kéo ngậu dương chân nhân chế tác độ hư trận bàn cái này đoạn thời gian bên trong vô luận là tây t h ụ c vương quốc vẫn là thúy vi đế quốc đều xảy ra một kiện đại sự đầu tiên là tây t h ụ c trong vương quốc chính khí thư viện cùng sung hư quan mâu thuẫn từ lúc mới bắt đầu ma sát nhỏ biến thành mọi mặt khai chiến trước đó chính khí thư viện thực lực còn mạnh hơn sung hư quan bên trên một chút cho nên sung hư quan tại đối mặt chính khí thư viện thời điểm chỉ có thể đánh nát giang hướng về trong bụng ướt bây giờ phi viên tử thành công ngưng kết nguyên anh sung hư quan thực lực lại vượn qua chính khí thư viện lại thêm lạc hà kiếm tông ở thời điểm này dẫn bạo sung hư quan cùng chính khí thư viện ở giữa địa lôi hai nhà lập tức liền cây kim đối với mạch mang càng chết là sung hư quan túi không m n g dương chân nhân đi tới lạc hà kiếm tông làm khách sung hư quan tại phi huyên tử dẫn đầu dưới chuẩn bị nợ mới nợ c ũ một lần duy nhất cùng chính khí thư viện tính toán rõ ràng thế là hai nhà tại thúy vi t i ê n tông nằm vùng quân cờ c h â m ngoài dưới tại ngắn ngủi ma sát phía sau liền đánh lên hơn nữa vừa lên tới chính là gây cấn tranh đấu hoàn toàn không có cần khống chế tranh đấu kích thước ý tứ thúy vi đế quốc tại dành thời gian cho tây thuộc vương quốc chơi ngáng chân thời điểm. thúy vi tiên tông luyện chế âm thi khôi có một đầu ngoài ý muốn đột phá tới nguyên anh kỳ đầu này âm thi khôi rất thoải mái thoát khỏi thúy vi tiên tông không chế mang theo khác âm thi khôi lại bắt đầu không khác biệt công kích mặc dù âm thi khôi bạo động rất nhanh liền bị thúy vi tiên tông hóa thần tu sĩ cho c h â n áp xuống nhưng vẫn như cũng là có mấy ngàn tên đệ tử tử thương ngọc phật thiền viện tự nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này b ư ớ c bách thúy vi tiên tông tiêu hủy tất cả âm thi khôi vốn là thúy vi tiên tông cũng bởi vì âm thi khôi bạo loạn mà tổn thất nặng nề bây giờ thì không khỏi không tiêu hủy tất cả âm thi khôi có thể nói thú nếu không phải là ngọc phật t h i ề n viện lo lắng bức bách thật chặt nhường thúy vi tiên tông cầu cấp khiêu t ư ờ n g lời nói nói không chừng thúy vi đế quốc hai phái tu sĩ cũng giống tây t h ụ c vương quốc sung hư quan giống như chính khí thư viện không cố kỵ gì đánh nhau hương văn chiết tại bị chu mông gọi đến hỏi đạo các chín tầng cáo chi những chuyện này độ hư trận bản đã hoàn thành năm phần sáu mà sung hư quan cùng chính khí thư viện mọi mặt khai chiến không thể không triệu hồi mộng dương chân nhân mặc dù sung hư quan sẽ không đem quyền lợi giao cho mộng dương chân nhân nhưng mộng dương chân nhân thế nhưng là thứ thiệt kim đ a n hậu kỳ tu sĩ phóng tới trên chiến trường lời nói coi là s nhưng Ngọc dương chân nhân cũng không có mang theo sở ngọc kha cùng rời đi mà là đem nàng lưu tại lạc hà kiếm tông lúc này mới sung hư quan cùng chính khí thư viện tranh đấu chỉ có thể so dĩ vãng mặc cho thời kỳ nào đều phải kịch liệt hơn nữa Ngọc dương chân nhân cũng chuẩn bị kiếm chuyện sở ngọc kha nếu là trở về sung hư quan nhất định sẽ bị t i ễ n đưa ra chiến trường l i ê n tu sĩ kim đan đều sẽ vẫn là chiến trường chúc cơ kỳ tu sĩ chính là phá hồi t r ẻ t u ổ i vì bảo vệ mình đệ tử Ngọc dương chân nhân lúc này mới đem sở ngọc kha lưu tại lạc hà kiếm tông bị thắt thạch hiểu dung hỗ trợ chiếu cố chỉ đạo Nguyên bản Mộng Dương Trân Nhân là muốn là cho Khương v ă dù là thúy i ế u cố Ngọc sở Kha đ vi đế quốc bị người thống nhất lạc hạ kiếm tông cũng muốn duy trì nguyên dạng theo thời gian rời đổi kiếm tông cũng nhận được rất nhiều trung lập vương quốc phát sinh nội chiến tin tức theo lý thuyết quy thuộc vương quốc tu tiên giới nội chiến cũng là thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện ngầm hiểu lẫn nhau thế công mà thôi đặc biệt là những cái kia trên nhảy dưới tránh huyên áo vui mừng nhất quy thuộc vương quốc vùng nổ hỗn loạn liền càng m á n h liệt tại mậu dương chân nhân rời đi kiếm tông hơn một tháng sau khương văn chết i cuối cùng hoàn thành độ hư trận bàn chế tác khảm n ạ m bên trên kim một thủy hỏa thổ năm viên c ự c phẩm linh thạch về sau độ hư trên trận bàn khắc lục trận văn đều thuận lợi kích o ạ t tận đến giờ phút này khương văn chết mới thở dài một hơi thậm chí trả lại cho mình cùng cận chỉ nhu thả ba ngày nghỉ trên thực tế tại khương văn chết chuyên cận chỉ nhu không ít đến tìm khương văn chiết t i ế c là lúc kia khương văn chiết không có có một tí muốn buông lỏng hứng thú chỉ có thể cô phụ đưa tới cửa rượu nhân nhi hiện đang hết bận chính sự tự nhiên muốn thật tốt đền bù một chút mỗi lần đều thừa hứng mà đến mất hứng về tiểu kiểu thê cho dù cận chỉ nhu trình độ chơi bài đã luyện đến xuất thần nhập hóa có thể nàng như cụ không phải khương văn chiết lao tài xế này đối thủ bất quá là mấy hiệp liền bị giết đến đánh tới bời thậm chí nuốt lời chủ động cầu xin tha thứ g i ngừng mưa nghỉ về sau cận chỉ n u giống như là con mèo nhỏ như thế quận mình trong ngực khương văn chiết phu quân đón lấy tới ngươi có tính toán gì đ khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau không khỏi khẽ cười nói tiểu yêu tinh ngươi hỏi cái này để làm gì n g ư ơ i xấu nhân gia chính là hỏi một chút nha trên cơ bản nên vội vàng đều r ú t xong ta có thể mỗi ngày bồi tiếp ngươi nha cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau cả kinh ngồi dậy nói a mỗi ngày ha ha ha ha ha, tới a tiểu yêu tinh ngươi không phải nói muốn để ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi sao khương văn chết gặp cận chỉ nhu xù lông nhịn không được cắp cắp đại tiểu lấy nạ báng ừng、um, người xấu người xấu ngươi chính là một người rất xấu cận chỉ nhu g ò má trong nháy mắt hồng trở thành bình quả nghe khương văn chết tiếng cười nhịn không được dùng nắm đ ấ m trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập vào khương văn chết ngực khương văn chết càng phát hưng phấn bắt lấy cận chỉ nhu muốn tay nói đã ngươi đã chia bài rồi vậy thì lại đến đấu một ván trước a tốt phu quân chỉ nhu biết lỗi rồi ngươi tạm tha nhân ra đi ha h a đát, bây giờ gọi tốt phu quân đã chậm tìm mua đúng đồng hoa thuận khương văn chết cùng cận chỉ nhu xuất hiện lần nữa tại kiếm khí phong tu luyện tràng thời điểm đã là ba ngày sau giữa trưa phu cương đại trấn khương văn chết có thể nói là thần thanh phí sản mà cận chỉ n u giống như là một tân lương tử đồng dạng ngoan ngoan đi theo sau khương văn chiết trên gương mặt xinh đẹp đỏ h ư n g vẫn không có tiêu tan qua hai vợ chồng đi tới hùng tĩnh chuyên trúc tu luyện tràng bên cạnh lúc này hùng tĩnh đang tay cầm không hóa cốt kiếm thi triển kim thủy linh nguyên kiếm kinh bên trong kiếm pháp khương văn chiết cảm giác hùng tĩnh đã đem nàng chủ tu công pháp bên trong kiếm pháp hiểu rõ không được hoàn mỹ đúng là còn thiếu ý sát phạt đây là bởi vì hùng tĩnh chưa bao giờ trải qua chân chính sinh tự chiến nàng tập võ luyện kiếm liền chỉ là đơn thuần tập võ luyện kiếm không hề giống tu sĩ khác như thế tập võ luyện kiếm còn có những thứ khác tố cầu chương một trăm bảy mươi tám hùng tĩnh đã tu luyện đến luyện ký tám tầng khương văn chết cùng cận chỉ nhu đến tự nhiên không gạt được cảm giác của nàng khương văn chết cùng cận chỉ nhu cũng không có mở miệng để nàng điều này nói rõ khương văn chết hai người không có quái dạy nàng tu luyện ý tứ cho nên hùng tĩnh vẫn như cũng là toàn tâm toàn ý tập võ luyện kiếm cũng không có bởi vì bên cạnh có người liền phân tâm hoặc làm một chút những chuyện khác thẳng đến sau hai canh giờ tới rồi khương văn chết cho hùng tĩnh a n bài nghỉ ngơi thời gian phía sau hùng tĩnh mới ngừng động tác trong tay không hóa cốt kiếm cũng huyên hóa thành tô g a o g a o thân ảnh tiểu một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh đều bính bính khiêu khiêu tại hùng t ĩ n h thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới tô g i a o g i a o cũng tìm về tính trẻ con hùng t ĩ n h chạy đến khương văn chết cùng cận chỉ nhu trước người về sau đầu tiên là ôm lấy cận chỉ nhu đạo cận di ta muốn đi lạc hà sơn mà chơi chỉ bất quá hùng t ĩ n h tại lúc nói lời nói này đôi mắt nhìn về phía là khương văn c h i ế t trước đây thật lâu hùng t ĩ n h liền biết nàng nếu là muốn đi chỗ nào chơi đ ù a nhất định phải nhận được khương văn chết đồng ý mới được mà nếu muốn muốn được khương văn chết đồng ý tìm cận chỉ nhu nói chuyện này sát xuất thành công nhưng so sánh trực tiếp tìm khương văn chết đánh nhiều cận chỉ nhu cười nhẹ dơ tay lên hùng tĩnh trên đầu vớt vớt tiếp đó quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía khương văn chiết tô g i a o g i a o cũng mở miệng nói văn chiết ca ca t i ê n tính cũng đã nhận nhận chân chân luyện thật nhiều ngày kiếm pháp ngươi liền để cho nàng đi lạc hà sơn mạch chơi một ngày không chơi ba ngày đi lúc này hùng tĩnh cận chỉ nhu cùng tô g i a o g i a o ba người đều nhìn trừng trừng cùng với chính mình lạc hà sơn mạch có gì vui ngoại trừ hoa hoa thảo thảo chính là sơn sơn thủy thủy k ư ơ n g văn chiết khẽ cười nói ta mang các ngươi đi một cái càng có ý tứ chỗ nhìn nhìn vận khí của các ngươi thế nào a quá tốt rồi dao chúng ta có thể đi ra ngoài chơi hùng tính thả ra cận chỉ n u về sau đem tô dao dao đứng lên vui vẻ đến giật n ả y mình tô dao dao gõ má bên trên cũng đầy là nụ cười vui vẻ hoặc giả thuyết là nàng cảm giác hùng tính vui vẻ chính mình liền rất vui vẻ mấy người hùng tính phát tiết ra nội tâm vui sướng về sau cận chỉ n u lúc này mới lên tiếng dò hỏi phu quân ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào à khương văn c h i ế c khẽ cười nói ta mang các ngươi đi địa huyên dạo chơi thuận tiện tìm xem địa huyên luận dưỡng thiên tài địa bạo địa huyên hùng tính cùng cận chỉ n u miệng đồng thanh hỏi hai chữ này hùng tĩnh là lần đầu tiên nghe nói địa huyên cái từ này trên gương mặt đầy là tò mò cùng hỏi thăm mà cận chỉ nhu sớm liền hiểu địa huyên là cái gì nhưng nàng vẫn không có cơ hội chân chính đến địa huyên trông được nhìn đi thôi ta đã cho trưởng giáo sư thúc thông qua khí rồi hùng tĩnh tay trái dắt cận chỉ nhu phải nắm tay tô giao giao hào hứng đi theo sau khương văn chết nói khương sư thúc địa huyên rốt cuộc là cái gì nha nghe vào giống như rất thú vị d á n g vẻ khương văn chết quay đầu đưa cho cận chỉ nhu một cái người tới giới thiệu ánh mắt cận chỉ n u nhẹ cười nhẹ gật đầu nói địa huyên a từ trên lý luận tới nói chôn sâu ở lòng đất không gian cũng có thể xưng là địa huyên n g h e xong cận chỉ nhu dạng giải đ ị a n huyên khương văn c h ế t cảm giác nàng hoàn toàn chính là chiếu cùng với chính mình sửa sang lại tư liệu nói đương nhiên cái này có thể nhẹ nhõm giải thích rõ ràng đ ị a n huyên là cái gì ba người cứng đờ thông qua kiếm khí phong lên truyền tống trận đi tới vấn đạo các tầng thứ tám không gian ở đây tu kiến có một tòa n ú i thẳng đ ị a n huyên tu luyện tràng truyền tống trận khương văn c h ế t nhìn về phía t ô giao giao nói giao giao ngươi phải nhớ kỹ cái truyền tống trận này điểm kết thúc tương lai nếu là gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp liền muốn ngươi xuất thủ đem lạc hà kiếm tông bên trong tu tiên giả đều chuyển rời đến cái chỗ kia đi t ô giao giao nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. tiếp đó khương văn chích thôi động c h u y ể n tống trận hùng tĩnh chỉ cảm giác mình trước mắt tối sầm lại đoàn người mình liền đi tới một cái lờ m ở vô cùng trong không gian a ở đây thật là nhiều tiểu phao phao a khương sư thúc cận gì, chính là nơi này địa viên sao tô giao giao cùng hùng tĩnh đồng thời mở miệng hỏi thăm khương văn chích cười giải thích nói nơi này là tông môn tại địa viên trong cái khe mở ra tu l u y ệ n tràng tại trên đỉnh đầu chúng ta hai ngàn dặm vị trí là tông môn tại gặp phải thai họa ngập đầu lúc rút lui cứ điểm nói đến đây khương văn chích nhìn về phía tô giao giao nói giao, giao ngươi có thể giúp ta đem cứ điểm không gian mở rộng gấp mười tả hữ sao ha <cười> Cái n à y có là khương văn t r t c h t t hôm nay lần thứ hai cùng tô giao giao trò chuyện chuyện này nhưng tô giao giao mặc dù cảm giác khương văn trích nói những lời này thời điểm vô cùng nghiêm túc cùng thận trọng khương văn trích khi lấy được tô giao giao trả lời chắc chắn về sau chỉ là cười nhẹ gật gật đầu không nói thêm gì nữa cận chỉ nhu không khỏi đại mi c a o lại sau đó thận trọng nói phu quân vì kiếm tông thật sự sẽ gặp phải d i ệ t môn nguy cơ sao ta chẳng qua là để phòng tại chưa xảy ra mà thôi ngươi là hiểu rõ ta chỉ là muốn nhiều làm chút chuẩn bị mà thôi đối với khương văn chết nghĩ một đằng nói một m è o lý do thoái thác tại chỗ chỉ có tô giao giao cảm giác nhưng nó đồng thời không có vật trần chỉ là ý vị thâm trường liếp nhìn khương văn chết một cái đi thôi yên tĩnh chúng ta trước tiên thông qua truyền tống trận đến lòng đất cựu thiên lý chỗ địa ren tu lợi tràng khương văn chết chỉ là đưa cho tô giao giao một cái ánh mắt cảm kích về sau tiếp tục nói Giao Giao, ngươi chúng liền bảo đến đó chỗ liền cần chỗ hộ tại a ta Ừm, đã tô Khương Chiết, Chỉ Nhu, Hùng Tĩnh Văn bộ, Cận cùng t giao giao thần thông trong lĩnh vực hương văn chết cảm giác không thấy chút nào khó chịu trước kia đổi tại tễ vũ hà tới địa biên thăm dò tễ vũ hà chỉ có thể che đậy đủ để đem chính mình ép thành viên thịt cường đại mà đệ đối với lòng đất nhiệt độ cao nhưng là thuốc thủ vô sách khiến cho khương văn chết cùng tễ vũ hà đều mồ hôi rầm r ề đặc biệt chật vật yên tĩnh tại hướng xuống một thiên lý tả hữu còn có một tầng địa biên tu luyện không gian khương văn chết nhìn về phía hùng t i n h nói ngươi tâm tâm nghiệm nghiệm tễ vũ hà t ỷ t ỷ bây giờ đang ở bên trong bế quan như một ngày kia giao giao đem các ngươi mang tới đây tị nạn mà ta lại không tại dưới tình huống ngươi liền để giao giao dẫn ngươi đi cái kia người tu luyện không gian tìm nàng đi ra chủ trì đại cuộc hùng t ĩ n h n g h e xong khương văn chết lời nói về sau bừng tỉnh đại nộ mà nói nguyên lai tễ vũ hà t ỷ t ỷ ở đây bế q u a n a đã biết khương sư thúc cũng không biết tễ vũ hà t ỷ t ỷ phải chăng còn nhớ ký ta cận chỉ nhu cười nhẹ dơ tay lên tại hùng tĩnh trên đầu vớt vớt nói yên tâm đi sư tổ chắc chắn nhớ ký ngươi lo lắng tô giao giao tiếp xúc quá gần tễ vũ hà nơi bế quan khương văn chết n h ư ờ n g tô giao giao ngang đội h à n h số bách lý phía sau lúc này mới chuyển hướng hướng về địa u y ê n đội hành mà đi dùng tô giao giao thiên phú thần thông vẹn vẹn dùng chừng nửa canh g i liền tiến vào địa u y ê n bên trong hoa thật lớn nha khương văn chết cận chỉ n u cùng hùng vào mắt hoàn toàn là đ e n kịt một màu nhưng tô g i a o g i a o lại là có thể cảm giác được hơn phân nửa địa bên tình trạng nhịn không được phát ra thật là lớn cảm khái tới đi qua lạc thiên hành mười mấy năm tìm tòi xác định cái này địa bên tích không giống như tây t h u c vương quốc tiểu hơn nữa cái này địa bên dưới đáy không chỉ có nham tương cùng lục địa còn có một cái siêu hồ nước lớn đương nhiên khương văn chết chỉ là thấy được nham tương cùng lục địa địa viên bên trong có hồ chuyện này nghe vẫn là tại địa bên tìm tòi lâu nhất lạc thiên hành nói qua khương văn chết từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái lưu ảnh châu dùng thần thức nâng đưa ra tô d a a o giao, giao thần thông phạm vi sau đó lại phóng xuất ra lưu ảnh châu bên trong thật khí. ở trước mặt mọi người ngưng tụ ra một bước đặc biệt mơ hồ địa đồ tới giao giao người trước mang bọn ta đến cái này gọi hắc long sơn mạch chỗ khương văn chết chỉ vào mơ hồ đồ bên trên dễ thấy nhất mà phương đạo nơi này là chúng ta tông môn đối với địa viên thăm dò điểm xuất phát t ô giao giao suy nghĩ một chút phía sau mới đúng tìm được không phải liền là một tòa c h ơ i trụi thạch sơn nha tại sao muốn gọi hắc long sơn mạch ta n g h e xong t ô giao giao chửi bậy khương văn chết hơi có chút bất đắc dĩ giải thích nói đại trường lao chính là như vậy gọi cái địa phương này nếu là chúng ta trước hết nhất đến liền có thể đối nó mạch danh tức là chúng ta là kẻ đến sau cũng chỉ có thể dùng đại trưởng lao xưng hô rồi có thể so với hóa thần tu sĩ không hóa cốt đ ộ n tốc tuyệt đối đạt đến đứng đầu nhất trình độ tô giao giao chỉ dùng hai canh giờ liền mang theo khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh ba người tới địa huyên phần đấy hắc long sơn mạch phía trước phu quân chúng ta đón lấy tới về phương hướng nào tìm tòi đây cận chỉ nhu vô cùng hiếu kỳ nhìn t r u n g quanh bắt lấy khương văn chiết cánh tay khẽ cười nói hắc long sơn mạch đại trưởng lao đã tìm tòi qua khương văn chiết cười nhẹ lắp lắp đầu nói tìm t i địa huyên là về sau sự tỉnh nơi này đầy đ ủ trống t r ả cũng không có người lạ nào giao giao, ngươi bảo quản chữ linh vòng tay cầm đi ra ngoài một chút không sai khương văn chết tới địa huyên mục đích chủ yếu chính là vì mở mang kiến thức một chút bái nguyện huyền kha chân diện mục cái đồ chơi này trọng tài thật sự là quá lớn trên mặt đất vô luận ở nơi nào phóng xuất ra đều rất nổi bật cho nên khương văn chết một mực tại áp chế đáy lòng hiếu kỳ chờ đến làm xong tất cả chuyện khẩn yếu phía sau lúc này mới chạy tới không gian cũng đủ lớn tuyệt không có khả năng có người ngoài địa huyên xem xét trong tin đồn khoảng không trung tâm cửa trụ sở là hà mô dạng rốt cuộc là có phải giống như ngọc g i n g ghi lại như vậy kinh tế hai tục ta ô g i o Giao đem còn h Huyền Kha chứa Linh ứ a Tói Nguyệt v g tay là ấ y ra bỏ v o k h lần đầu tiên thấy người vui vẻ như vậy đây lựa chú ý thời khắc đều thả trên người khương văn chất cận chỉ nhu gặp khương văn chết mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bộ dáng nhịn không được nói đây rốt cuộc là thuyền gì à? đây không phải thuyền là toái n g u y ễ t huynh kha trả lời cận chỉ nhu chính là tô giao giao nó thanh âm trong mang theo một tia tự hào khương văn chết trong mắt lập lệ vẻ hưng phấn tiếp nhận tô giao giao lời nói nói, giao giao nói không sai đây là toái n g u y ễ t huynh kha một kiện đản sinh tại thời kỳ thượng cổ chỉ tồn tại ở ngọc giản thư tịch trong ghi chép siêu cấp pháp bảo cũng là chúng ta lần trước tinh huy sa mạc hành trình rất đại thu hoạch thời kỳ thượng cổ pháp bảo cận chỉ nhu chừng lớn ánh mắt của mình trên gương mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị hùng tính tại bãi nhập lạc hà kiế khương văn chiết thế nhưng là chuyên môn cho nàng nói qua tu tiên giới lịch sử tự nhiên cũng biết thời kỳ thượng cổ đời cái gì có chút ngây thơ nói khương sư thúc cái này thời kỳ thượng cổ đồ vật bây giờ còn có thể dùng sao khương văn chiết nghe xong hùng tĩnh lời nói phía sau cười nhẹ gật đầu đương nhiên có thể sử dụng A, mặc dù nói toái nguyệt huyền kha bị ngồi chơi s ơ i nước hơn bốn và năm nhưng công năng của nó cường đại đến vượt quá tưởng tượng khuyết điểm duy nhất chính là cần đại lượng c ự c phẩm linh thạch mới có thể khu động nó cận chỉ n u thần thức tại toái nguyệt huyền kha bên trên bà qua trong mắt loe lên vẻ nghi hoặc nàng quay đầu nhìn về phía khương văn chiết nói phu quân thứ này nhìn rất phổ thông a dùng thượng phẩm linh thạch cũng đủ để khu động g dơ dẹ ờ đi dùng cực phẩm linh thạch tới khu động không phải rất lãng phí sao khương văn chết đi đến tái nguyệt huyền kha bên cạnh nhẹ khẽ vớt vớt nó sát ngoài nhìn về phía cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh kiên nhẫn giải thích nói các ngươi đừng nhìn nó bây giờ chỉ có gần hai trăm triệu giải một khi giải trừ co lại pháp t h u ậ t nhỏ nó có thể khôi phục lại dài đến hai ngàn t r i ệ u quái vật khổng lồ hai thiên trượng h ù n g t ĩ n h nghe xong khương văn chết lời nói không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói cái kia có bao nhiêu lần a khương văn chết cũng không có giảng giải hai thiên trượng là lớn bao nhiêu mà là tiếp tục giới thiệu sau đó thoái c cũng không phải t nguyện huyền, huyền, huyền, huyền kha dần dần bành trướng dài ra cuối cùng tại khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh xuất hiện trước mặt một chiếc giống như sơn mạch giống như khổng lồ cự hình phi chu nhìn xem hiện lộ ra chân dung thoái nguyện huyền kha khương văn chích cảm giác trí tưởng tượng của mình vẫn là rất thiếu thốn không thể tưởng tượng ra thoái nguyện huyền kha chân chính lúc này một đạo quan mang thẳng đến khương văn chích cường mà đến chờ đội quang tán đi khương văn chích trước người xuất hiện một khối to bằng cái thất ngọc phủ tới văn chích ca ca nhưng là điều khiển thoái nguyện huyền kha trận pháp bàn tô giao giao hợp thời mở miệng giải thích một chiếc thoái nguyện huyền kha chỉ có một bộ trận pháp bàn ngươi có thể phải cẩn thận một chút đừng làm hư ngay xong tô giao giao giàn giải khương văn chích không khỏi nhìn nhiều nhìn cái này trận pháp bàn cảm giác điều khiển t o á i nguyện huyền tống trận độ hư trận c ũ như là như g vậy khương văn trích hoàn toàn có thể tham khảo cổ truyền tống trận điều khiển phương pháp điều khiển tái o n g u y ệ t huyền kha nha nghĩ tới đây khương văn trích vội vàng lấy ra mười cái cực phẩm linh thạch khảm nạm tới rồi trận phát bàn bên trên thành công kích hoạt trận phát bàn lên trận văn phía sau tái n g u y ệ t huyền kha vỏ ngoài xuất hiện một cửa vào khương văn trích trước tiên hướng cái này cửa vào bay đi Cận chỉ nhu, Hùng tại n thành h theo sát phía sau, mà tô giao giao tắc thì hóa sát tô tắc một giao giao sau, mà đ o bạch h quang p ê u tiến Tại vào. chính thức tiến vào thoái n g u y ệ t huyền kha bên trong về sau thoái ỉ nhu cùng Hùng Tĩnh liền bị cảnh tượng h trước c mắt bị rung động n n g u y ệ t huyền kha bên trong không gian rộng rãi vô cùng hoàn toàn chính là một cái tu tiên tống cửa nghĩ đến tại thoái n g u y ệ t huyền kha bên trong cũng sử dụng nạp su mê dư vào giới tử tụ lý cản khôn mấy người không gian thần thông tại tô giao giao dẫn đầu dưới khương văn chiết cận chỉ n u cùng hùng tĩnh theo thứ tự đi thăm tu luyện thất tàng thức á t đan phòng luyện khí thất mấy người công trình tham viếng quá trình bên trong thậm chí còn chứng kiến chuyên môn khu nghỉ ngơi cùng phòng chữ vật cận chỉ nhu vô cùng kinh ngạc nói cái này đây quả thực là một cái tu tiên tông cửa a tại thời kỳ thượng cổ nó chủ yếu là bị dùng để nhanh chóng ném t i ế n đưa binh lực cùng xem như tông môn cứ điểm tạm thời cận chỉ nhu ánh mắt rơi trong phòng tu luyện bên trên trong mắt l ó e lên một tia hướng tới phu quân trong này tu luyện thất có thể sử dụng sao k hương văn chết nhẹ gật đầu đương nhiên có thể tu luyện thất trang bị số lớn phụ trợ c h ấ pháp có thể căn cứ vào tu sĩ nhu cầu chế tạo ra phù hợp tu sĩ tu luyện hoàn cảnh dạng này không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng để t h ă n g tu vi nó còn có thể hấp thu thiên địa linh khí vì người tu luyện cái cung cấp liên tục không ngừng năng lượng ủng hộ hùng tính tại nghe s o n g khương văn chết i sau khi giải thích chỉ chỉ đối diện luyện khí thất vô cùng hưng phấn nói khương sư thúc vậy trong này mặt có thể luyện khí sao đương nhiên có thể a luyện khí thất bên trong cũng trang bị cao cấp luyện khí t r ậ t pháp khương văn chết i cười giải thích nói thậm chí so với ta đỏ tức linh diễm đỉnh còn cường đại hơn ngươi nếu là có hứng thú có thể đi thử xem hùng tính mắt trong nháy mắt phát sáng lên sau đó lại ảm đạm xuống nói ta ta sẽ không luyện khí cận chỉ nhu đưa tay ra vớt vớt hùng tĩnh đầu nói yên tĩnh người a không nghe ra n g ư ờ i khương sư thúc là cố ý nói như vậy ư nói cận chỉ nhu kéo hùng tĩnh hướng tàng thư cắt đi đến đồng thời quay đầu nhìn về phía khương văn chiết nói phu quân chúng ta vẫn là đi xem trong tàng thư cắt có sách gì đi khương văn chiết mỉm cười đi theo cận chỉ nhu hùng tĩnh cùng t ô giao giao đi vào thoái nguyện huyền kha bên trong trong tàng thư cắt lúc này mới phát hiện trong tàng thư c á t giá sách mọc lên như rừng phía trên bảy đầy đủ loại ngọc g i ả n cùng thư tịch khương văn c h i t h u ậ n tay cầm lên một bản ngọc g i ả n quan sát cận chỉ nhu tắc thì là nhanh dùng thần thức lộ ra một chút trong tàng thư tiếp đó tìm được khương văn chết nói phu quân trong này thu nhận thư tịch ngọc giản vô cùng mọi mặt không chỉ có thời kỳ thượng cổ tu luyện công pháp còn có trận pháp luyện khí luyện đ an chế phủ thật là nhiều chi thức khương văn chết nghe xong cận chỉ n u lời nói về sau trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng quá tốt rồi ta đang lo trong tông môn tàng thư đều bị ta xem xong bây giờ không có thư nhưng nhìn đâu cận chỉ n u thế nhưng là rất rõ ràng khương văn chết yêu thích nếu là đọc sách nhìn mê mẩn liền liên thiên sụp đổ xuống cũng sẽ không quản cấp bách vội mở miệng nói phu quân đọc sách lúc nào đều được bây giờ chúng ta vẫn là đem l ự c chú ý phóng tới tham quan thoái n g u y ệ t huyền kha bên trên mới đúng khương văn chết gật đầu nói không sai bây giờ cũng không phải đọc sách thời điểm nói khương văn chết liền đem trong tàng thư các thư tịch ngọc giản đều chuyển tới mình chữ linh vòng bên trong bỏ bao mang đi mặc dù không có cách nào hết sức chuyên chú đọc sách nhưng dành thời gian xem cũng được ca tại chuyện không tàng thư các về sau khương văn chết mới đi theo tô tô giao giao đi tới không t h á i o n g á i n g u y ệ t huyền kha trong phòng điều khiển trong phòng lái bộ phận có một to lớn trận pháp bản phía trên khắc đầy phức tạp trận văn cùng trận pháp t h á i nguyện huyền kha không chế hoạ tô g i a o g i a o nhìn về phía khương văn chiết chỉ vào trận pháp b à n nói ra chỉ cần khảm vào đầy đủ c ự c phẩm linh thạch liền có thể khởi động nó năng lực phi hành cùng hệ thống phòng ngự khương văn chiết đi đến cái này trận pháp b à n trước nô ra thần thức cẩn thận quan sát kiểm tra lên trận pháp đầu nối tới d i ệ u d i ệ u a lấy khương văn chiết hôm nay trận pháp tạo nghệ tự nhiên là có thể thấy được cái này k h ô n g chế t o á i n g u y ệ t huyền kha trận pháp có nhiều tinh d i ệ u nhẹ nhàng vung tay lên từ chữ linh vòng tay bên trong lấy r a viên tiêu ngọc chất trận pháp bản đem hắn k ả m nạm đến cái này cái to lớn trận pháp bản trung tâm phía sau t o á i nguyện huyền kha chủ trận pháp bản lên trận văn đều bị kích x u y ề qua tiếp đó toàn bộ thoái n g u y ệ t huyền kha bên trong linh đèn đều được thắp sáng khương văn chiết tại xác định thoái n g u y ệ t huyền kha khống chế trận pháp không có vấn đề về sau liền đem hạch tâm trận b ả n cho hủy đi thao xuống lập tức thoái n g u y ệ t huyền kha bên trong lại lâm vào một vùng tăm tối chỉ có khương văn chiết trên đỉnh đầu n g u y ệ t quang thạch tản ra màu bạc trắng ánh sáng khương sư thúc tại sao lại đen nha hùng tính đặc biệt không hiểu nhìn về phía khương văn chiết nói nhân ra đều không thấy rõ ràng tình huống chung quanh đây khương văn c h i cười giải thích nói duy trì thoái nguyện huyền kha vận chuyển là phi thường hao phí linh thạch chúng ta chỉ là tới khảo thí khống chế tr cũng theo n cần g phải h lý thuyết h chỉ có, có khả k h ư năng g v c h thoái n t h nguyện huyền kha tông môn mới có thể được xưng là siêu cấp tông phái nếu là trong tông môn không có thoái nguyện huyền kha liền chỉ có thể coi là nhất lưu tu tiên tông cửa nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút tiếp đó cảm k h á i nói chiếc phi thuyền này tiềm lực còn xa xa không có phát huy ra chờ chúng ta góp tề t a m trăm sáu thập nhất họa cực phẩm linh thạch liền có cơ hội nhìn toàn bộ nó năng lực c h ư n một trăm tám mươi không thành hình thổ linh châu c h ư n một trăm tám mươi không thành hình thổ linh châu thượng cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau trong mắt của hắn thoáng qua vẻ mong đợi nhìn về phía khương văn chết mắt dò hỏi phu quân chúng ta như thế nào góp cực phẩm linh thạch、ra? khương văn chết mỉm cười chúng ta lần này tìm tòi địa viên chính là vì tiến đến càng nhiều cực phẩm linh thạch nói đến đây khương văn chết nhìn về phía tô giao giao nói giao giao tìm tòi địa u y ê n chủ lực là ngươi đón lấy tới chúng ta sẽ lấy hắc long sơn mạch làm trung tâm từng bước hướng ra phía ngoài tìm tòi tìm kiếm hết thẻ thiên tài địa b ả o tô giao giao nháy nháy mắt tiếp đó có chút do dự nói muốn người ta tìm đồ có thể nhưng nhân ra có thể sẽ không giúp ngươi làm lao động tay chân khương văn chết hoàn toàn chính xác muốn mượn tô giao giao thiên phú thần thống từ đó tăng tốc tài nguyên khai thác tốc độ thế nhưng tô giao giao chỉ là đơn thuần cũng không phải ngốc đoán được khương văn chết ý nghĩ thế là nó mã bên trên tỏ rõ thái độ của mình tìm đồ có thể nhưng đừng nghĩ nhường nó lại ra tay giút đỡ khai thác thương văn chết dưới đáy lòng thở dài một hơi tiếp đó mở miệng cái này không có vấn đề chỉ muốn giúp ta đem cái này trôn trốn ở chỗ này thiên tài địa b ả o tìm ra là được một đoàn người rời đi thoái n g u y ệ t huyền kha về sau khương văn chết lại điều khiển pháp quyết nhường thoái n g u y ệ t huyền không thu nhỏ tới rồi gần hai trăm triệu dài đem co lại tiểu hậu thoái n g u y ệ t huyền kha thu vào chữ linh vòng tay thời điểm đ ỗ n g nhiên sinh ra muốn luyện chế một cái chuyên môn dùng để thu nạp thoái n g u y ệ t huyền kha chữ vật pháp bảo mới được phổ thông chữ linh vòng mặc dù có thể đem t o á i nguyện huyền kha thu lại nhưng lại không có cách nào giảm bớt t o á i nguyện kha trọng lượng không có hóa thần kỳ tu vi liền bất quá dưới mắt không phải vội vàng chuyện này chỉ có thể đem luyện chế chuyên trúc chữ vật pháp bảo ý nghĩ nhớ kỹ mấy người mượn nhờ tô giao giao năng lực đem địa huyên đại khái tìm tòi một lần sau lại tới xử lý chuyện này ở đây có một loại rất năng lượng kỳ quái hội tụ tô giao giao mặc dù có thể phát giác những cái kia ẩn tàng tại cuối địa huyên bộ thiên tài địa bảo nhưng lại không biết những thứ này thiên tài địa bảo danh tự cùng công dụng mà khương văn chết cũng chỉ có thể cảm giác được thần thức mình phạm vi dò xét bên trong thiên tài địa bảo là cái gì vượt qua thần thức cảm giác phạm vi cũng chỉ có thể tại trên địa đồ tiêu ký nơi đây có bảo vật đồng thời trên mặt đất lưu lại một khối nguyễn q u a n thạch dùng cái này tới nhắc nhở lạc thiên hành nơi này có thiên tài địa bảo kỳ thực tối om địa viên đồng thời không có cái gì hiếm l ạ như nhìn trừ phi là giống khương văn chiết dạng này có thể phân biệt ra tuyệt đại bộ phận địa viên luẩn dưỡng bảo vật nếu không liền sẽ giống cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh dạng này bởi vì không có thu hoạch vui sướng sẽ cảm giác đặc biệt n h ả m chán chỉ bất quá các nàng đều biết khương văn chiết cùng tô giao giao đang bận chính sự cho dù là nhàm chán cực độ cũng yên lặng đi theo sau khương văn chiết khương văn chiết cùng tô giao, giao chính thức tìm tô g i a o g i a o cũng cảm giác đặc biệt nhàm chán văn c h ế t ca ca chúng ta đều tìm được nhiều đột như vậy có thể hay không lần sau lại đến a n g h e xong tô g i a o g i a o cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh cũng đều một mặt kỳ vọng nhìn lại khương văn chết nhìn một chút mình tại địa huyên trên bản đồ đánh dấu phù hợp cũng cảm giác lạc hà kiếm tông muốn đem những này xác minh thiên tài địa b ả o khai thác xong ít nhất cũng phải hao phí số mười năm thời gian đích thật là không cần thiết tiếp tục dò nữa tác đi xuống được lần này tìm tòi liền nơi này đi khổ cực ngươi rồi dao dao cuối cùng có thể rời đi địa huyên cái này nhàm chán hết sức chỗ hồng tĩnh gõ má bên trên cũng nổi lên nụ c ư ờ i vui vẻ tới khương văn chết i tiếp tục nói g i a o g i a o chúng ta phải trở lại hắc l o n g sơn mạch dạng này mới có thể tìm được chỗ kia địa viên khẽ hở tô g i a o g i a o nghe xong khương văn chết i lời nói phía sau đặc biệt không hiểu nói phiền thoái như vậy chúng ta trực tiếp từ nơi này trở về mặt đất liền tốt nha trước mắt mà nói cái này địa viên chỉ có số người cực ít biết được khương văn chết i kiên nhẫn giải thích nói là lạc hà kiếm tông bí mật quan trọng nhất chúng ta tại địa viên t r ở lâu như vậy trên thân tràn đầy địa viên chi k h í nếu là bị người hữu tâm phát giác tây thuộc vương quốc dưới có địa viên bí mật liền có khả năng sẽ bộc lộ ra đi cho nên để ngăn chặn khả năng này chúng ta cần thông qua địa h u y ê n tu b u ổ i diễn truyền thống trận trực tiếp trở về t ô n g môn hùng tĩnh đầy bụng nghi ngờ nói khương sư thúc người khác phát hiện liền phát hiện chứ sao chẳng lẽ hắn còn có thể đem cái này địa h u y ê n khóa đến trong nhà mình đi địa h u y ê n có thể không có cách nào thuộc quyền sở hữu vậy cũng là ai có thể đi vào liền có thể đi vào khương văn chiết nhìn về phía hùng tĩnh giải thích nói trước mắt mà nói chỉ chúng ta biết nơi này có địa h u y ê n tồn tại như vậy địa h u y ê n bên trong luận dưỡng thiên tài địa bảo cũng chỉ có chúng ta mới có thể thu được đấy đối với v u nhất cái tu tiên tông cử nói đây chính là một bút đặc biệt ổn định lại nguồn vốn hơn nữa chỉ cần tây thuộc vương quốc thực chất có địa huyền bí mật không bị ngoại giới biết được chúng ta có thể đem ở đây xem như tông môn trụ sở bí mật tới xây dựng nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút chờ hùng tĩnh nhìn mình lúc tiếp tục nói giống như là quan sát thoái n g u y ệ t huyền kha đồng dạng trên mặt đất chỉ cần ta tiếp xúc thoái n g u y ệ t huyền kha co lại thuật pháp nhỏ liền sẽ dẫn tới tới chú ý của những người khác nhưng chúng ta trong địa huyền liền không có cái này cố kỵ ở đây không gian đủ rất rộng rãi hơn nữa rất bí mật thậm chí có thể khai phát thành nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ bí mật tu luyện căn cứ tóm lại địa huyền bí mật đối với tông m nghe đến đó hùng tĩnh mới nhẹ gật đầu khương văn c h í c h cảm giác nàng giống như chỉ nghe h i ể u chính mình cuối cùng nói câu nói kia ngay lúc này hùng tĩnh thể nội bỗng nhiên nhộn nhạo lên một trận pháp lực ba đ ộ t ớ i khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu lập tức liền biết hùng tĩnh đây là từ luyện khí tám tầng đột phá đến luyện khí tầng chín vội vàng nhường hùng tĩnh khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm đột phá tu vi cảnh giới mấy người hùng tĩnh nhập định về sau khương văn c h í c h lúc này mới dưới đáy lòng âm thầm nói ra kỳ quạy à tính tính đích tu vi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy theo lý thuyết hùng tĩnh tu vi không thể nào ở thời điểm này đột phá có thể chẳng biết tại sao hùng tĩnh tu vi Văn bẩm cảm giác nói với mình, không văn có h t b a ở đây cái g i với gì cũng tĩnh đột tu rất lần này phá vi không có khương văn chết đang nghe xong tô g i a o g i a o lời nói về sau đáy mắt không khỏi nổi lên vẻ hư vấn có thể che đậy không hóa cốt lục soát bảo vật nhất định là tu tiên giới đứng đầu nhất linh vật địa huyên bên trong có thể tồn tại đỉnh cấp linh vật khương văn chết có thể nghĩ tới chỉ có như vậy mấy loại nhưng vô luận là một loại nào linh vật đối với mình đối với lạc hà kiếm tông tới nói cũng là có thể gặp không thể cầu trí bảo giao giao người phóng thích một đoàn thần thông lĩnh vực ngoại địa huyên chi k h í đến bên thân ta tới tô giao giao không biết khương văn chết đưa yêu cầu như vậy là bởi vì cái gì nhưng vẫn là vô cùng phối hợp đem nó ngăn cách tại thần thông lĩnh vực ngoại địa u y ê n chi phí thả ra một đoàn đến khương văn chết bên cạnh địa viên chi khí chạm đến khương văn chất thời điểm bóng đến khương văn chất liên tục thấp giọng kinh hô tỉnh táo lại phía sau khương văn chất liền phát hiện cái này địa viên chi khí rất khó hoặc có lẽ là nơi này địa viên chi khí tràn ngập đầy tinh khiết nhất mậu thổ cùng mình thổ thuộc tính linh khí hùng tĩnh chính là hấp thu nơi này mậu thổ thuộc tính linh khí này mới khiến nàng tu vi từ luyện khí tám tầng đột phá đến luyện khí chín tầng nếu là khương văn chất chủ tu công pháp không phải địa hoàng thổ linh quyết chắc chắn sớm liền phát hiện khu vực này địa viên chi khí khắc thường bất quá nhiều thiệt t h i hùng tĩnh này mới khiến k ư ơ n g văn、Chích、chú ý tới bị chính mình sơ sót đồ vật đang hấp thu luyện hóa bên cạnh mình địa bên chi khí về sau. khương văn chết trung quy là có thể rõ ràng cảm thấy món ư ỡ n kiên l ử a gạt được tô giao giao trí bảo ở nơi nào đợi ước chừng hai canh giờ hùng tĩnh tu vi liền ổn ổn định ở luyện khí chín tầng bởi vì nàng cơ sở đầy đủ vững chắc tại hoàn thành sau khi đột phá không cần ổn định vừa mới đột phá tu vi khương sư thúc cận di ta tu luyện tới luyện khí chín tầng nha khương văn chết cười nhẹ tại hùng tĩnh trên đầu vớt vớt nói làm không tệ lại cố gắng một chút tranh thủ sau ba năm trúc cơ ừ n nhân ra biết rồi hùng tĩnh hết sức chăm chú gật đầu nói trúc cơ phía sau mới có thể về nhà tham cha và nương còn có nhị ra ra cận ra ra bọn、hán. cận chỉ nhu nghe đến đó hô hấp hơi chậm lại. vì không cho cận tinh châu mang đến phiền phức từ lần trước sau khi rời đi cận chỉ nhu sẽ thấy không có gặp qua phụ thân của mình khương văn chết đưa tay ra cầm cận chỉ nhu mềm mại không xương tay nhỏ lấy đó an ủi cận chỉ nhu lúc này đưa cho khương văn chết một cái không cần lo lắng ánh mắt tiếp đó mở miệng động viên lên hùng tĩnh giao giao chúng ta hướng về cái phương hướng này đi xem một chút t ô giao giao sớm liền phát hiện khương văn chết vô cùng vui vẻ nhịn không được nói văn chết ca ca bên kia có cái gì ai nhường người vui vẻ như vậy còn không biết chờ chúng ta đi qua xem liền biết tại khương văn chết dưới sự chỉ dẫn tôi giao, giao mang theo một đoàn người tại sơn đen như mặc địa bên, bên trong đi xuyên tô g i a o g i a o cẩn thận cảm giác bên cạnh tất cả biến hóa có thể nói như cũng là cái gì cũng không phát giác rất gần hẳn là liền tại phụ cận đúng lúc này khương văn chết i bỗng nhiên dừng bước mở miệng nói ra nhưng vô luận là tô g i a o g i a o cảm giác vẫn là khương văn chết i cận chỉ nhu thần thức cũng không phát hiện mặc cho hà đông tây khương văn chết i hơi suy tư một phen về sau đem lơ lửng tại đoàn người mình trên đỉnh đầu n g u y ệ t quang thạch nhận được chữ linh vòng tay bên trong lập tức một đoàn người bị địa huyên hắc cám lướt mất cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh đều theo bản năng bắt được khương văn chết cánh tay tại địa huyên loại địa phương này diệt đi duy nhất nguồn sáng rất dễ dàng tỉnh lại một người đối với phu quân n g ư ơ i xem phía trước có ánh sáng đám người tìm kiếm cận chỉ nhu ngón tay phương hướng cuối cùng khóa chặt tại sáu thước bên ngoài một cái tản r a hào quang nhỏ yếu vật thể bên trên có thể đang lúc mọi người trong cảm giác phát ra hào quang nhỏ yếu chỗ cái gì không có chính là mấy bước khoảng cách đám người rất nhanh liền đi tới vật này bên cạnh chương một trăm tám mươi mốt không thành hình thổ linh châu chương một trăm tám mươi mốt không thành hình thổ linh châu hạ khương văn chết lấy ra n g u y ệ t q u a n thạch tiếp đó liền thấy phát ra hào quang nhỏ yếu vật phẩm liền là một khối to bằng nắm đấm trẻ con thạch châu tử đây là cái gì a trước hết nhất phát ra nghi vẫn là hồng tĩnh nàng cảm giác đây chính là khối khắp nơi có thể thấy được tảng đá mà thôi có thể cận chỉ n u lại không nghĩ như thế thậm chí của mình hoàn toàn không cảm ứng được tảng đá kia thậm chí có thể tránh thoát không hóa cốt tô giao giao cảm giác đây tuyệt đối là trí bảo cấp bậc bảo vật ha ha ha ha, chỉ nhu yến tĩnh các ngươi thật là phúc tinh của ta a hương văn trước khi nhìn đến viên này thạch châu suy nghĩ một chút về sau hương v ấ n cười ha hả đồng thời đưa tay ra ô m cận chỉ n u cùng hùng tĩnh tại trên gương mặt của các nàng một người hôn một cái cận chỉ n u đối với chuyện này là không để ý nhưng hùng tĩnh cơ thể lại hơi hơi cứng đờ nhưng sau đó lại trầm tĩnh lại k h ư đối với bất kỳ một cái nào tu tiên giả tới nói ngũ hành linh châu đều là như sống bên thai tồn tại mặc dù nói thiên địa linh khí có thể phân chia tỉ mỉ là mười loại thuộc tính nhưng truy căn tố nguyên giữa thiên địa chỉ tồn tại năm loại cơ sở linh khí mà năm loại linh khí đều sẽ tự nhiên luẩn dưỡng ra một loại t h í bảo đó chính là ngũ hành linh châu vô luận là đạo môn phật môn nho môn tu sĩ chỉ cần hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí liền có thể sử dụng năm đó ở phát giác cái này địa viên thời điểm thương văn chiết liền rất chờ đợi mình có thể trong này tìm được một cái thổ linh châu bởi vì thổ linh châu là duy nhất có thể lấy luyện chế địa hoàng thổ linh nguyên bộ pháp bảo tài liệu không đúng v u quân ngũ hành linh châu là từ tinh khiết nhất ngũ hành linh khí đi qua không số tuế nguyệt ngưng kết mà thành c ầ n chỉ nhu tại cẩn thận quan sát một chút trước người mình thạch châu về sau đặc biệt không hiểu nói tại ngoài mấy chục dặm chúng ta nên có thể cảm giác được linh châu mới đúng khỏa viên này thạch châu chỉ là không cách nào dùng thần thức cảm giác được đây là chuyện gì đâu khương văn chết niết miệng cười nhẹ giải thích nói bởi vì đây là một k h ỏ a còn ngưng kết thành tiểu thổ linh châu tại lúc nói lời nói này do khương văn chết bên trong tràn ngập đầy kinh hỷ còn chưa thành hình thổ linh châu khương văn chết tiếp tục giải thích nói kỳ thực thổ linh châu hình thành về sau trợ giúp ta cũng không có bao nhiêu ngược lại là như bây giờ bán thành phẩm thổ linh trợ giúp ta mới là nhiều nhất hùng tĩnh tại ổn định xuống hơi hơi n ộ n nhạo nỗi lòng về sau liền nghe được một câu mình không phải là rất rõ ràng lời nói giống như là mọi khi hỏi như vậy nói k ư ơ n g sư thúc cái này đây là vì cái gì a khương văn chích quay đầu nhìn về phía hùng tĩnh mỉm cười tiếp đó giải thích nói thổ linh châu như là hoàn toàn ngưng kết hình thành nó ẩn chứa mẫu thổ thuộc tính linh khí cùng mình thổ thuộc tính linh khí là giống nhau mà ta tu luyện công pháp là đ ị a hoàng thổ linh quyết chỉ cần tinh khiết nhất mẫu thổ thuộc tính linh khí mà thôi thổ thuộc tính linh khí hoàn toàn không cần đến nói đến đây khương văn chích trong đôi mắt lập lòe lên kích động q u a n mang hơi hơi run giọng nói bây giờ thổ linh châu còn chưa hoàn toàn hình thành như vậy ta liền có cơ hội đem hắn luyện chế thành cùng đ i ệ hoàng thổ linh quyết đồng bộ bản bệnh pháp bảo danh tự ta đều nghĩ kỹ liền t ê u hổ phách đ i ệ hoàng châu hùng tĩnh cũng không biết khương văn c h ế t công pháp tu luyện nội tình nhưng cận chỉ nhu nhưng là nghe khương văn chết nói qua đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau trong mắt của nàng cũng lập lòe lên ti mong đợi quan man g nói địa hoàng thổ linh quyết bản m ệ n h pháp bảo phu quân thật sự có thể luyện chế ra h ổ phách địa hoàng châu sao khương văn chết khẽ cười nói nếu là trước kia ta còn thực sự không có cách nào luyện chế địa hoàng h ổ phách châu nhưng ta còn thu được yêu tộc luyện chế pháp bảo phương pháp lại thêm viên này không thành hình thổ linh châu ta có tám mươi phần trăm chắc chắn đem hắn luyện chế thành hồ phách địa hoàng châu hùng tĩnh đang trầm ngâm sau một lúc lâu đống nhiên mở miệch nói khương sư thúc Tại、ngươi nhìn trong sách nói pháp bảo cũng là chỉ nắm giữ dị năng cường đại bảo vật ngươi nói hổ phách địa hoàng châu dị năng là cái gì đây khương văn chết không có dấu dếm ý tứ khẽ cười nói trước đó ta tại kế hoạch luyện chế hổ phách địa hoàng châu thời điểm l i ê n đã nghĩ kỹ như thế nào luyện chế cái này kiện pháp bảo căn cứ vào ta chủ tu công pháp đặc tính đến xem hổ phách địa hoàng châu dị năng là muốn luyện chế thành yếu bất thi triển đại địa h ổ phách giáp thần thông độ khó khăn vừa nói một bên trong lòng bàn tay ở bên trong ngưng tụ ra một đoàn lóng lánh màu hổ phách đại địa hồ phách giáp nói cứ như vậy ta đang thi triển công pháp thần thông thời điểm có thể tăng lên trên diện rộng làm phép tốc độ, cùng cường độ. đại địa h ổ phép giáp ta nhớ được đây là m ẫ u thổ thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông đi nói đến đây hùng tĩnh nhìn về phía khương văn chết ánh mắt lộ ra sùng b á i thần sắp nói và khương sư thúc không nghĩ tới ngươi có thể nắm giữ cực hạ n thần thông đây chính là mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần thần thông a hùng tĩnh c h i thức dự trữ mặc dù không đổi kịp tu sĩ kim đan nhưng tuyệt đối phải so thông thường chúc cơ tu sĩ mạnh khương văn chết đang nghe xong hùng tĩnh lời nói về sau cũng cảm giác mình trước đây ít năm đối với nàng tiến hành điền áp thức nhồi cho vịt n dạy bảo vẫn rất có hiệu quả tô giao, giao nghe hồi lâu cũng nghe không hiểu khương văn chiết hùng tĩnh cùng cận chỉ n u đang nói chuyện gì. nhưng nó có thể rõ ràng cảm giác được hùng tính đối với khương văn chết trong miệng pháp bảo cảm thấy rất hứng thú thế là nó cũng b u lại trong mắt đầy là tò mò nói văn chết ca ca ngươi bây giờ liền muốn luyện chế nó đi khương văn chết khẽ mỉm cười lắc đầu nói muốn muốn luyện chế hồ phách đ ị a hoàng châu còn có chuẩn bị kỹ lưỡng công việc muốn làm hơn nữa đang luyện chế quá trình bên trong thổ linh châu còn không thể di động chúng ta rời khỏi nơi này trước trở về tông môn chờ ta sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại tới nơi này luyện chế bây giờ khương văn chết đầy trong đầu đều là thế nào luyện chế hồ phách đ i ệ hoàng châu cũng không có chú ý một đoàn người là thế nào trở về hắc long sân mạch thông qua địa u y ê n tu luyện tràng truyền tống trận trở về lạc hà kiếm tông mà hỏi các phía sau khương văn chết nhường cận chỉ nhu hùng tĩnh cùng tô giao giao về trước kiếm khí phong mình thì là tìm đến chu mông nhường hắn đánh mở lạc hà kiếm tông tàng bạo các đem không thành hình thổ linh châu luyện chế thành pháp bảo tự nhiên không thể dùng nhân tộc thủ pháp luyện khí cần muốn tham khảo yêu tộc luyện chế yêu bảo thủ pháp cho nên khương văn chết muốn luyện chế hổ phách địa hoàng châu cũng không phải là nghĩa rộng lên pháp bảo từ thủ pháp luyện chế nhìn lại càng thêm tiếp cận dị bảo mới đúng bất quá hổ phách địa hoàng châu là khương văn chết tự chủ luyện chế từ góc độ này tới nói lại là thuộc về pháp bảo phạm chủ. khương văn chết cầm đi số lớn tài liệu chân quý thấy chu nông khỏe miệng không ngừng run dày nhưng hắn cũng minh bạch lạc hà kiếm tông tàng bảo các bảo vật bên trong vượt qua tám thành chính là khương văn chết hoạch kéo trở về hắn căn bản là không có lập trường ngăn cản khương văn chết sử dụng những bảo vật này tại khương văn chết cùng chu nông rời đi tàng bảo cát trở lại hỏi lại các t ầ n g thứ chín không gian thời điểm lạc thiên hành tại chỗ này chờ đợi đã lâu h ắ n khi nhìn đến khương văn chết phía sau cấp bách vội mở miệng nói văn chết n g u y ê cầm như vậy nhiều bảo vật làm gì chu nông không có chủ động hỏi thăm khương văn chết lấy dùng nhiều như vậy tài liệu bảo vật cần làm chuyện gì là bởi vì hắn muốn cho lạc thiên hành tới làm cái này chim đầu đàn khương văn chết n ắ m t ế vũ h ạ kiếm ấn chỉ có tu vi kim đan chu nông cũng không có có thể sức mạnh hỏi chuyện này cho nên chỉ có thể hủy khuất một chút lạc thiên hành nhường vị này nguyên anh kỳ tu sĩ tới gánh trách nhiệm đại trưởng lão đây là ta xác minh địa huyền thiên tài địa bảo bản đồ phân bố khương văn chết muốn luyện chế hổ phách địa hoàng châu tại lạc thiên hành chu nông xem ra hoàn toàn là hồi náo cho nên tại không thành công luyện chế ra mình muốn pháp bảo trước sẽ không nói rõ với bất kỳ ai chuyện này mà lạc thiên hành cùng chu nông Không ngoài huyền liệu sở bị địa thổ i tài đi tại rời đi bối liền lập tức trở về tới rồi kiếm khí phong bắt đầu bước kế tiếp ê n bản phân dẫn thành công tông môn trưởng Cương Văn phong chuẩn tức trở bắt t địa đồ đầu bị. sau, bảo bố bước hấp lập chú chú Chích khí lực lực ý ý về về kế linh châu không thể chút nào di động luyện chế hổ phách địa hoàng châu địa điểm chỉ có thể lựa chọn trong địa huyên nhưng c ư ơ n g văn chất chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tạp lập m đừng nói là đi tiến vào địa huyên rồi cho dù là trong lòng đất chín ngàn dặm đều không thể tự mình đến cho nên khương văn chết cần phải chuẩn bị một cái có thể làm cho mình tại địa u y ê n bình yên luyện khí trận pháp đã có luyện chế độ hư trận bản kinh nghiệm bố trí một bộ cam đoan mình tại địa u y ê n bình yên vô sự trận pháp cũng không khó đương nhiên quan g lại chuẩn bị trận pháp còn chưa đủ khương văn chết còn muốn đem luyện chế h ổ phách địa hoàng châu phụ liệu tiến hành gia công tinh luyện cho dù là có đỏ t ư ớ c linh diễm đỉnh tương trợ cũng là hao phí ước chừng tám cái tháng thời gian mới hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị luyện chế hồ phách địa hoàng châu cần thiết thời gian chắc chắn sẽ không ngắn phỏng đoán cẩn thận phải hao phí hai năm xung quanh thời gian cho nên trước khi đến địa viên luyện khí trước khương trong đó là tối trọng yếu chính là nghĩ hết biện pháp thu thập c ự c phẩm linh thạch cho dù là dùng hôi kim thạch mẫu loại tài liệu đi đổi đều được đối với cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh tu luyện an bài liền càng thêm tường tận rồi an bài tu luyện mục tiêu ít nhất phải hao phí mười năm thời gian mới có thể hoàn thành đang làm tốt tất cả an bài cùng công tác chuẩn bị về sau khương văn chết này mới khiến t ô giao giao tiện đưa mình tới địa u y ê n cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh tự nhiên cũng đi theo lần nữa tiến vào địa u y ê n các nàng cũng rất tò mò k ư ơ n g văn chết muốn làm sao đem không thành hình thổ linh châu luyện chế thành hộ phách địa hoàng châu quay về địa bên thổ linh châu vẫn dưỡng chi địa về sau k ư ơ n g văn ch Vì bảo đảm t cận chỉ á p bảo vệ nhu g xảy ra vấn t hùng í tinh cùng tô giao giao chỉ thấy khương văn chiết không ngừng từ chữ linh vòng tay bên trong móc ra đủ loại đủ kiểu trận pháp bản v cuối cùng không trò chuyện hồi lâu náo nhiệt cận chỉ nhu thấy được một cái chính mình biết vật chính là khương văn chất dùng yêu bảo luyện chế thành dị bảo trọng vực châu cho nên ta cần phải mượn trọng vực châu dị năng ngự bắt hoang giúp ta kéo dài chuyển vận pháp lực luyện hóa viên này không thành hình thổ linh châu đối với cận chỉ n u nghi vấn khương văn c h í c h tự nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì đùng đùng nói hơn nửa ngày cũng không thấy bất kỳ đáp lại nào dành thời gian nhìn một chút cận chỉ n u mới phát hiện nàng đang một mặt mở mịt nhìn mình khương văn c h í c h không khỏi dưới đ ấ y lòng âm thầm thở dài một hơi kể từ sư tổ tệ vũ hà bế quan phía sau chính mình liền chưa từng gặp qua một cái có thể nói thỏa thích đối tượng loại này cô tịch cảm giác thật sự là khó qua nhưng cũng chỉ là hơi cảm khái một chút tiếp đó liền đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào bố trí vụ trợ luyện khí trên trật pháp căn cứ vào huyền nham quy yêu nham luyện chế yêu bảo ký ức đến xem nó luyện chế trọng vực châu quá trình vượt qua chín phần một ư ơ i thời gian cũng là đang thúc giục động tự thân yêu lực luyện hóa tài liệu các loại tài liệu bị luyện hóa về sau lúc này mới dùng thiên phú của mình thần thông đi tế luyện tài liệu cuối cùng mới luyện chế ra yêu bảo khương văn c h ế t ý nghĩ là dùng trọng vực châu dị năng ngự bắt hoang làm h ệ tâm hút vào thổ linh châu phụ cận linh khí nhường linh khí lưu động tiếp đó thông qua trận pháp vận chuyển dẫn đường đem pháp lực của mình tự động chuyển vận đến không thành hình thổ linh châu bên trong sông thành tài liệu luyện hóa chính mình chỉ cần cung cấp pháp lực là được đến nỗi luyện hóa tài liệu hương văn chết không biết mình dùng bao lâu cuối cùng đem chính mình cần có trận pháp nhóm cho xây dựng tốt bởi vì tại rất d ì a ngoài bố trí một cái phòng hộ đại trận ở nơi này phòng hộ trong đại trận vô luận là áp lực vẫn là nhiệt độ đều điều tiết khống chế đến thư thích nhất khu ở giữa cũng không có chú ý đến cận chỉ nhu hồng tĩnh cùng tô giao giao là lúc nào tại gấp ngủ trên giường hương văn chết đồng thời không có q u ấ y dày các nàng nghỉ ngơi mà là lần nữa kiểm tra lên chính mình bố trí phụ trợ trận pháp h ổ phách địa hoàng châu luyện chế cũng không thể ra một chút xíu sai lầm nếu không cẩn thận đem tài liệu luyện họng chính mình khóc đều không đất mà khóc ừ, Phu Quân. thương văn chết liên tục kiểm tra nghiệm chứng xác định chính mình bố trí trận pháp cũng không có vấn đề gì lời nói phía sau nhìn xem ngủ đặc biệt ngon n g ọ t tam nữ khương văn chết phiền nào đứng lên mình nếu là bây giờ liền bắt đầu lệ khí khẳng định muốn đánh thức các nàng nói rõ ràng chỗ nào có thể đụng cái nào không thể đụng vào có thể khương văn chết b ả n không muốn q u ấ y dày mộng đẹp của các nàng t r ò nên n lấy ra tại toái nguyện huyền kha bên trên phát hiện ngọc giản độc cũng may sau hai canh giờ cận chỉ nhu trước tiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại gặp cận chỉ nhu tỉnh lại k ư ơ n g văn chết cũng để tay xuống bên trong ngọc g i n đem mình châm trước đã lâu an bài nói ra hết đồng thời ước định mỗi thắng cũng có thể đến xem chính mình. không đến địa viên trước khương văn chiết hay cùng cận chỉ nhu nói qua dùng yêu tu biện pháp luyện chế pháp bảo vô cùng hao t ổ n phí thời gian cho dù là tự có trận pháp tướng trợ một ngày mười hai canh giờ không ngừng nghỉ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng phải dùng tới bốn đến sáu năm thời gian cũng may cận chỉ nhu đã thành thói quen tu tiên giới thời gian quan niệm bốn đến sáu năm thời gian trên thực tế tính toán ngắn phụ quân ta theo yên tĩnh đi về trước một tháng sau lại tới tìm n g ư ơ i vừa mới t ỉ n h ngủ hùng tĩnh cũng vội vàng mở miệng nói khương sư thúc ta có thể hay không, không tới đây à đối với hùng tĩnh tới nói tối om lại không có cái gì hiếm lạc ó thể nhìn địa viên đặc biệt nhàm hương văn chức khẽ cười nói tiến tĩnh không tới địa huyên cũng có thể nhưng mà ta đưa cho ngươi những cái k i a n g ọ c giảng có thể phải dụng tâm nhìn chờ ta làm xong chuyện trong tay muốn rút cóng nha hùng t i n h thật sự không hiểu được chính mình cũng là luyện khí chín tầng tu sĩ tại sao còn muốn học thuộc lòng sách a úc người ta biết rồi bất quá đây là khương văn chức cho nàng an bài nhiệm vụ lại khó cũng phải hoàn thành tại đưa đi cận chỉ n u hùng t i n h cùng tô giao giao về sau khương văn chức cũng cuối cùng động thủ luyện chế bổn mạng của mình p h á t bảo tại kích hoạt lên tất cả phụ trợ trận pháp lại kích phát ra trận pháp hạch tâm trọng vực châu dị năng n ữ bắt hoang lập tức quanh quẩn tại thổ linh châu phụ cận mình thổ thuộc tính linh khí bị trận pháp rút đi mà ngồi xếp bằng tại khác một cái trận pháp bên trong khương văn chết đã vận hành lên đ ị a hoàng thổ linh quyết công pháp đem trong cơ thể mình pháp lực c h ậ m chậm rót vào bên cạnh mình trong trận pháp tiếp đó đ ị a hoàng thổ linh quyết pháp lực cùng mẫu thổ thuộc tính linh khí tại rất nhiều trận pháp chuyển hóa hạ n h ư n g pháp lực của mình dần dần đồng hóa không thành hình thổ linh châu cho tới khi thổ linh châu luyện chế thành hổ phép đ i ệ hoàng châu mới thôi nhưng luyện chế quá trình đồng thời không phức tạp mượn nhờ trận pháp cùng dị bảo trọng n ư ợ c châu dị năng khương văn chết chỉ cần đem pháp lực của mình rót vào trận pháp còn dư lại giao cho trận pháp là được. nhưng cứ như vậy khương văn chích tu vi liền sẽ không có một tia một hào tăng trưởng thậm chí càng tiếp nhận tu vi có khả năng quay ngược lại phong hiểm dùng yêu tu luyện chế yêu bảo phương pháp tới luyện chế h ổ phách địa hoàng châu rất nhiều ý nghĩ cũng chỉ là trên lý luận có thể thành lập tại lúc cần thiết dù là l i ề u mạng tu vi lùi lại đến trúc cơ sơ kỳ thậm chí là luyện k h í kỳ khương văn chích cũng muốn bảo đảm h ổ phách địa hoàng châu luyện chế không có gì bất ngờ xảy ra dù sao cái này có thể là chính mình duy nhất một lần luyện chế cùng đ i ệ hoàng thổ linh quyết thất phối bản bệnh pháp bảo cơ hội ngoài ra dùng luyện chế yêu bảo biện pháp tới luyện chế hồ phách đ i ệ hoàng châu cái này chân chính là giải công. Yêu yêu tu mậu u ố n thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức tự động vận chuyển khương văn chết có bó lớn thời gian tới đọc thiên kiếm thần khí tông ngọc giản thời gian giống như thời gian qua nhanh mới thoang cái liền đi qua ba năm thời gian cận chỉ nhu gió mặc gió mưa mặc mưa mỗi qua trên một tháng liền sẽ để tô giao giao mang theo nàng tới địa viên làm bạn khương văn chết ba ngày tầm đó mà khác thời gian khương văn chết đều dùng đến đọc thiên kiếm thần khí tông trên thẻ ngọc những thứ này trong ngọc giản ghi lại nội dung cũng là đủ loại thậm chí còn chứng kiến một cái c ử a tinh luyện phong thuộc tính pháp lực bí pháp đây chính là lạc hà kiếm tông một mực tại vì cận chỉ nhu tìm kiếm đồ vật hiện nay khương văn chích thần thức cường độ so vừa mới bái nhập tông môn lúc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hơn nữa tại không ngoại nhân quáy dày địa huyên bên trong hai năm thời gian đọc ngọc giản số lượng so lạc hà kiếm tông trong tàng thư các ngọc giản còn nhiều hơn ba thành tại địa huyên chờ đợi hai năm khương văn chết trên mặt không có chút nào m ỏ i m ệ t h o ặ c có lẽ là k ư ơ n g văn chết tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong hơn sáu vạn năm trước tu tiên giới bên trong lúc kia nhân giới địa vực mới phân chia không bao lâu mỗi cái thậm chí khương văn c h ế t còn thông qua những thứ này ngọc giản học xong mười mấy loại thời kỳ thượng cổ văn tự cùng lời nói ô ngay ngọng ngọng. n g tại khương văn c h ế t chuyên tâm ghi bút ký thời điểm không thành hình thổ linh châu đ ỗ n g nhiên phát ra một hồi thanh thúy vang lên âm thanh sau đó toàn bộ châu thể quang mang đại thịnh từ nguyên lai sáng xịt không tầm thường chút nào thạch châu đã biến thành màu hổ phách khương văn c h ế t ngẩng đầu nhìn về phía hoàn toàn biến dạng thổ linh châu đáy mắt nổi lên vẻ hương phấn cùng quang mang đi qua hai năm không ngừng nghỉ luyện hóa mình trùng quy là đem thổ linh châu thành công luyện hóa đến một bước này tự minh luyện chế hổ phách địa hoàng châu công việc xem như hoàn thành một nửa đón lấy tới chính là muốn đem công pháp thần thông đại địa h ổ phách giáp luyện hóa đến thổ linh châu bên trong khương văn chết đứng dậy hướng về trọng vực châu bên trong đánh một cái pháp quyết lập tức ngự bắt hoang dị năng ngừng lại theo lại là mười mấy pháp quyết đánh ra luyện hóa thổ linh châu bên cạnh trận pháp trợt biến đổi bị khương văn chết luyện hóa thổ linh châu bên trong mậu thổ thuộc tính linh khí cùng mình thổ thuộc tính linh khí bị tách ra lúc này khương văn chết thôi động công pháp thần thông đại địa hồ phách giáp thông qua trận pháp dốc vào thổ linh châu bên trong đem mình thổ thuộc tính linh khí chậm rãi từ thổ linh châu bên trong bức ra mình thổ thuộc tính linh khí nhưng là bị trận pháp chuyển vận thua đưa đến trọng vực châu bên trong mà trọng vực châu bên trong nhưng là phóng xuất ra đại lượng mình mậu thổ thuộc tính pháp lực đến khương văn c h ế t t r ê n thân bị khương văn c h ế t luyện hóa thành địa hoàng thổ linh quyết pháp lực tiếp đó thôi động công pháp thần thông đại địa hồ phách giáp thông qua trận pháp đem hắn rút vào không thành hình hồ phách địa hoàng châu đồng thời trọng vực châu cũng sẽ tiến hành một lần tinh luyện chỉ có khương văn chất châu tốt gì đều không vớt được nếu là không có có thể kịp thời luyện hóa địa hoàng thổ linh quyết pháp lực tự thân vốn có tu vi còn có thể bị trận pháp cưỡng ép hút tại quen thuộc luyện hóa pháp lực tốc độ về sau khương văn chất rút ra một nửa tinh luyện đem chính mình đọc xong thiên kiếm thần khí tôn ngọc giản về sau cần ghi chép lại tư liệu sao chép hoàn tất trong thời gian này cận chỉ nhu cũng tới địa hơn tám lần chứng minh tiến vào luyện chế hổ phách địa hoàng châu giai đoạn thứ hai đi qua tám tháng nhưng khoảng cách triệt để luyện thành h ổ phép điệu hoàng châu còn muốn nhiều dài thời gian khương văn chiết cũng không biết bây giờ thiên kiếm thần khí tông chính ngọc giản đã xem xong thậm chí liền cảm xúc sau khi xem xong đều viết ra đúng rồi thoái n g u y ệ t huyền kha tại lập xem một lượt bản ghi nhớ về sau khương văn chiết thấy được luyện chế chuyên môn thu nạp thoái n g u y ệ t huyền kha chữ vật pháp bảo ghi chép chữ vật luyện chế pháp bảo phương pháp cùng chủng loại nhiều mặt thường thấy nhất chính là chữ vật túi loại này dùng trận pháp làm cơ sở luyện chế đạo cụ chữ vật chỉ là bởi vì tài liệu nhận hạn chế túi lượng đồ chữ vật không gian đều tuyệt đại đa số đều rất tiểu tiếp đó loại này đạo cụ chữ vật chữ vật không gian chịu yêu thú thực lực ảnh hưởng dùng kim đan kỳ yêu thú dạ d à y luyện chế chữ vật túi hán chữ vật không gian chắc chắn không có nguyên anh kỳ yêu thú đ ạ i mà cao cấp nhất đạo cụ chữ vật bình thường là dùng không gian thuộc tính thiên tài địa bào luyện chế tỷ như nói c h ư ơ n g văn chiết sử dụng chữ linh cầu chính là dùng thâm viên mặc ngọc loại tài liệu này luyện luyện chế chỉ cần tài liệu bản thân qua cứng phương pháp luyện khí đạt đến độ cao nhất định l i ê n có thể luyện chế ra hàng ngàn hàng vạn thức vông chữ vật pháp bảo đến thậm chí có bậc đại thần t h ô n g có thể luyện chế ra dung nạp một cái thế tục giới vương quốc lớn nhỏ chữ vật pháp bảo tới loại này chữ vật không gian vượt qua m ộ ư ơ i vạn thức vông chữ vật pháp bảo bị tu tiên giả sưng là động t i ê n pháp bảo đương nhiên khương văn chết muốn luyện chế chữ vật pháp bảo không truy cầu chữ vật không gian cực hạng chỉ cần có thể thu nạp thu nhỏ sau toái nguyệt huyền kha là được nhưng nhất định muốn cam đoan chữ vật không gian đầy đủ ổn định có thể chịu tài toái nguyệt huyền kha trọng lượng chỉ có dạng này chính mình liền có thể bên người mang theo toái nguyện huyền kha muốn làm liền làm nếu bàn về tài liệu tính ổn định mạnh nhất không gì bằng hôi kim thạch mẫu chỉ là muốn đem tính ổn định siêu cường hôi kim thạch mẫu cùng thâm viên mặc ngọc hòa làm một thể đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình còn muốn có mượn nhờ những tài liệu khác phụ trợ mới được như vậy pháp khí chứa đồ thể tích liền không khả năng tiểu may khương văn chết học thức đầy đủ dồi dào luyện k h í kỹ thuật trận pháp tạo nghệ đều đạt đến cao độ nhất định nếu không là không có cách nào thiết kế r a loại này chuyên môn dùng để thu nạp t h á i nguyện huyền kha chữ vật pháp bảo trước, trước sau, sau dùng hơn hai mươi ngày thời gian khương văn chết trung quy là hoàn thành cái này chữ vật pháp bảo thiết kế nhưng mình cần tài liệu thật sự là có chút nhiều trên thân đồng thời không có đầy đủ tài liệu tới luyện chế cái này kiện pháp bảo đợi sáu ngày tầm đó tô g i a o g i a o mang theo cận chỉ nhu đi tới địa huyên phu quân tô g i a o g i a o đem cận chỉ nhu hộ tống đến chính mình bố trí phòng ngự trận pháp về sau nó liền rời đi địa huyên đi tìm hùng tĩnh rồi mà cận chỉ nhu nhưng là nàng liền vô cùng vui sướng nói nói cho ngươi một tin tức tốt nửa tháng trước yên t ĩ n h thành công trúc cơ nhà h ả y ê n tĩnh trúc cơ khương văn chiết nghe xong cận chỉ nhu lời nói bước nhỏ là x ư n g sở lập tức có chút mừng dỡ nói bái nhập tô môn chín năm trúc cơ chỉ n u lẳng lặng tốc độ tu luyện thế nhưng là không thể so với người c h ợ m a hơn nữa yên tĩnh chỉ là kiếm khí phong phổ thông đệ tử ngay bình thường chỉ có chân khí đ a n cùng hoàng long đan phục d ụ n g huyết b ù đan cùng nguyên tụy đan thế nhưng là từ chưa từng ăn qua như vậy tính ra tốc độ tu luyện của nàng còn nhanh hơn nơi g ư đây cận chỉ n u cười ha hả đầu nhập vào khương văn chết ôm ấp hoài bao nói không phải cũng không nhìn một chút dạy yên tĩnh người tu luyện là ai t i ể u nông ngựa tinh lời này ngươi giam trước mặt hoàng sư thúc nói sao sau khi nói đến đây khương văn chết tại cận chỉ n u trên cặp mông nhẹ nhàng vỗ một cái anh c ầ n chỉ nhu kêu hừ một tiếng sau tiếp tục nói có cái gì không dám yên tĩnh trúc cơ thế nhưng là khiếp sợ đến đại t r ư ờ n g lao cùng trường giáo sư bá n ố t n ố t phu quân người biết yên tĩnh trúc cơ để cho đại t r ư ờ n g lao cùng trường giáo sư bá khiếp sợ là cái gì không khương văn c h ế t suy nghĩ một chút khẽ cười nói hẳn là lẳng lặng chủ t u công pháp a kim thủy linh n g uyên kiếm kinh thế nhưng là kim thủy đồng tu khó khăn kia mảy may cũng không địa hoàng thổ linh quyết của ta yếu quan trọng nhất là yên tĩnh không chỉ có là tu luyện kim thủy linh uyên kiếm kinh trúc cơ hơn nữa còn lĩnh ngộ được linh uyên kiếm ý cận chỉ nhu chưa bao giờ nghĩ tới khương văn chết lại không biết hùng tĩnh trên thân phát sinh sự t ì n h đang nghe xong khương văn chết lời nói phía sau vô cùng tự nhiên mà nói không sai sư phụ ta đều nói nàng ban đầu là thật nhìn lầm ai có thể nghĩ tới một cái chỉ biết là bắt cá chào t ô m tiểu nữ h à i sẽ có cao như vậy thiên phú nếu là nàng đang lẳng lặng nhập một lúc truyền thụ yên tĩnh tâm kiếm thần t h ô n g quyết lấy lẳng lặng thiên phú nói không chừng sẽ trở thành sánh vai sư tổ tồn tại khương văn chết cười nhẹ l ắ c l ắ c đầu nói hoàng sư tổ suy nghĩ nhiều lắp lắp đầu nói h o n g sư tổ suy nghĩ nhiều lắp lắp đầu nói hoàng sư tổ tâm kiếm thần t h ô n g quyết tu luyện độ khó giống như không có kim thủy linh n g u y ê n kiếm kinh khó khăn a khương văn chiết kiên nhẫn giải thích nói thiên phú tu luyện tu luyện công pháp độ khó là không thể tương để t ị n h luận giống như là n g ư ơ i tu luyện liệt phong kiếm khí tu luyện về độ khó chỉ có thể coi là làm một giống như độ khó nhưng nếu là để cho ta tới tu luyện liệt phong kiếm khí ngươi cảm thấy ta có thể tu luyện ra phong thuộc tính pháp lực sao cận chỉ nhu suy nghĩ một chút phía sau hồi đáp không được không có phong linh căn lời nói là không thể nào tu luyện ra phong thuộc tính pháp lực dù là phu quân ngươi nắm giữ dung hợp ra phong linh căn hỏa một linh căn cũng tuyệt không có khả năng tu luyện ra phong thuộc tính pháp lực. khương văn chiết phi thường hài lòng cận chỉ nhu trả lời những năm này tại chính mình tự thân dạy dỗ h ạ cận chỉ nhu cũng không chỉ là tu tiên tiểu bạch ít nhất thưởng thức tính chất tu tiên tri thức dự trữ vô cùng phong phú đưa tay ra tại cận chỉ nhu núi ngọc tinh x ả o bên trên nhẹ nhàng đuốt một cái nói không sai đây chính là thiên phú tầm quan trọng lạng lặng thiên phú là trẻ sơ sinh lưu ly tâm chỉ thích hợp nghiên cứu một loại thần thông tưởng nhớ biện năng lực cận chỉ nhu ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chiết đôi mắt có chút hiếu kỳ nói phu quân nếu để cho ngươi tu luyện tâm kiếm thần thông quyết ngươi có mấy thành chắc chắn đem hắn tu luyện thành công đầu khương văn trích khẽ cười nói không phải ta khoe khoang nếu để cho ta tu luyện tâm kiếm thần thông quyết ít nhất phải so hoàng sư thúc thành cựu cao hơn thậm chí có thể đổi kịp lạc hà sư tổ thành cựu cận chỉ nhu tại nghe s o n g khương văn trích lời nói về sau bất đắc dĩ thở dài một hơi nói cho nên nói nha trước đây nên nhường sư phụ thu phu quân làm đệ tử thân truyền chuyển, chuyển thụ cho ngươi tâm kiếm thần thông quyết nghĩ gì thế ta có thể bái n h ậ p lạc hà kiếm tông đây đều là nhờ hầm phúc của ngươi khương văn trích tức giận hơn nữa địa hoàng thổ linh quyết mới là thích hợp ta nhất tu luyện công pháp tâm kiếm thần thông quyết mặc dù uy lực cực lớn nhưng nhược điểm cũng vô cùng minh lộ ra nếu là không có đầy đủ tưởng nhớ biện năng lực tu vi cảnh giới cũng sẽ bị gông cùng xiềng xích tại nào đó một cảnh giới khó có tiến thêm ngoài ra kiếm tu là công kích có thựa phòng ngự không đủ nào có địa hoàng thổ linh quyết cực hạn phòng ngự thần thông tới hữu dụng cận chỉ nhu nhị nó nói phu quân ngươi nói những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là thiên phú của ngươi sư tổ nói những cái kia bị người thổi trời cao thánh tử đạo tử phật tử ở trước mặt ngươi chả là cái cóc khô gì nói đến đây cận chỉ nhu ngay tại khương văn chít trong ngực ngủ thật say thương văn chết cũng rất ưa thích loại này bị người không muốn xa rời cảm giác cũng có lẽ là bởi vì bị người không muốn xa rời tin tưởng chính mình mới tài năng ở tu tiên trên con đường này bốc đồng mười phần đi xuống mấy người cận chỉ nhu tỉnh ngủ về sau lại cùng khương văn chết thiên nam địa bắc hàn huyên từ lạc hà kiếm tông trong gần đây phát sinh sự tỉnh hàn huyên tới tây thuộc vương quốc chính khí thư viện cùng xung hư quan xung đột đại chiến tiếp đó lại nói đến thúy vi đế quốc bên trong thúy vi tiên tông ngọc phật thiền viện c ũ n g khác uy thuộc vương quốc ở giữa phát sinh sự tỉnh khương văn chết mặc dù là chờ tại tối tăm không ánh mặt trời địa huyên ba năm nhiều thời gian có thể ngoại giới chuyện gì xảy ra đều nhất thanh nhị sở đúng rồi phu quân đại trường lão nhường ta cho ngươi biết cận chỉ nhu nhớ tới bị chính mình quên mất chủ đề cường điệu nhắc nhở những năm này kiếm tông thông qua bán gia đ ì n h cấp tài liệu đã tiến tới hai thập t a n mai cực phẩm linh thạch phải chăng muốn dừng lại tiếp tục thu mua cực phẩm linh thạch khương văn chiếc khẽ gật đầu một cái nói không thể ngừng nói cho đại trường lão cực phẩm linh thạch có thể góp bao nhiêu liền góp bao nhiêu cho dù là bán ra thâm viên đ i ệ long tiên cũng không quan trọng kiếm tông chỉ cần cực phẩm linh thạch Úc, ta đã biết. cận chỉ nhu nghe xong khương văn chít lời nói phía sau hết sức chăm chú gật đầu tiếp đó nhận lấy thâm viên địa long tiên đề tài nói còn có một việc đại trường lao phát giác thâm viên địa long rất thích ăn thủy thuộc tính thiên tài địa bảo đang đang phát động tông môn đệ tử đại lượng thu thập thủy thuộc tính dược liệu đối với thâm viên địa long nghiên cứu khương văn chít rõ ràng là không có đại trường lao cái nếu là thật phát hiện thâm viên địa long yêu thích đối với kiếm tông tới nói có thể là vô cùng trọng yếu t à i phú muốn thu thập càng nhiều thâm viên địa long tiền liền phải nghĩ biện pháp nhường thâm viên địa long hoạt động chỉ có nó hoạt động lượng tăng thêm mới có thể có càng nhiều thâm viên địa long tiên bài tiết ba ngày sau t ô giao giao theo ước định tới đón cận chỉ nhu trở về mặt đất tại cận chỉ nhu lúc rời đi khương văn chết để cho nàng lần sau cho mình mang một chút luyện chế chữ vật pháp bảo khiếm khuyết tài liệu tới nguyên bản khương văn chết lấy là nhiều nhất một năm chính mình liền có thể luyện chế thành công ra h ổ phách địa hoàng châu thật không nghĩ đến chính mình cũng đem vô cùng phức tạp chuyên trúc chữ vật pháp bảo luyện chế được h ổ phách địa hoàng châu vẫn như cũng là không thể luyện chế được thời gian thấm phát tiến vào luyện chế h ổ phách địa hoàng châu giai đoạn thứ hai đã qua ba năm rưới thời gian khương văn chết cũng cảm giác mình luyện hóa địa hoàng thổ linh quyết pháp lực càng ngày càng phí sức tu vi của mình đã từ tr tiếp tục như vậy nữa tu vi của mình liền muốn rơi vào trúc cơ sơ kỳ rồi nhưng dùng yêu tu luyện chế yêu bảo thủ pháp tới luyện chế bản mệnh pháp bảo chính là cần dùng thời gian đi rèn luyện lắng đ ọ n g chính mình dùng trọng vực châu dị năng phối hợp t r ấ t pháp như lợi d ù n g năm năm nhiều thời gian tới luyện chế h ổ phách địa hoàng châu đã là cực hạn nếu để cho phổ thông yêu tu luyện chế một kiện yêu bảo ít nhất cũng phải hao phí cái ba bốn trăm n ă m thời gian thời gian lâu một chút nữa hao phí cái sáu bảy trăm n ă m cũng rất bình thường ở một cái ba m vông lớn nhỏ châu nghỉ ngơi năm năm đây là khương văn chiết hai đời đến nay lần thứ nhất kinh lịch xem xong trên thân tất cả ngọc giản xử lý tốt bản ghi nhớ bên trên mọi chuyện cần thiết khương văn chết là chân chính không có việc gì đứng lên nhìn xem trước người trận pháp linh quang bên ngoài hưu ám đáy lòng vậy mà sinh ra một chút sợ hãi cùng m ở mịt bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác lập tức nhắc nhở chính mình tiếp tục như vậy nữa vô cùng có khả năng sinh sôi ra tâm ma tới nhưng bây giờ mình không thể lý khai nơi này nhất định phải một người chịu được loại này cô độc cùng chờ đợi rất nhanh khương văn chết hồi tưởng lại huyền nham q u y yêu nham chia sẻ cho trí nhớ của mình tại nham binh giải phía trước mới lãnh nộ được cản độ t h u hệ pháp tu hẳn là có dạc cao vút vạn năm ngã cũng nên như địa h i ê n giống như ước năm yên lặng chương một trăm tám mươi bốn súng ống đạn được bày ra chương một trăm tám mươi bốn súng ống đạn được bày ra thương văn chiết đang nhớ lại giới huyền nham quy yêu nham ký ức về sau lại không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước nói với tế vũ hà sa hòa thượng đại biểu bên trong chính mình tâm thái là điều hòa tâm viên cùng chư a bắt giới mâu thuẫn trọng yếu sức mạnh mình thất tình lục dục mới vừa rồi chiếm thợ ư n g phong suýt nữa vượt trên phụ trách dẫn ngựa tâm viên tốt tại chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác vô cùng ra sức thứ một thời gian liền phát giác tâm tình của mình xảy ra vấn đề tại phân tích mình một chút gặp phải vấn đề về sau hương văn chết cảm giác cái này là bởi vì chính mình quen thuộc bận rộn nếu là không có chuyện để làm liền sẽ suy nghĩ lung tung ảnh hưởng t â m cảnh ổn định ai ta đây là làm nghiệp gì ạ hương văn chết bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau thầm nghĩ chính mình nên làm chút cái gì đừng để cho mình suy nghĩ lung tung đang c h ầ m ngâm ba hơi trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ nếu không thì mang đến thực lực lớn kiểm kê đi mặc dù nói hương văn chết đối với thực lực của mình cùng cất giữ vật phẩm đều hiểu rõ nhưng còn thật không có nghiêm túc cẩn thận kiểm kê qua mình cất giữ cùng thực thương văn chiết lạc hà kiếm tông kiếm khí phong tu sĩ thực lực một thổ hệ pháp tu vì trúc cơ trung kỳ có thể là trúc cơ sơ kỳ hai lực lượng hệ thể tu bao nhiêu chi lực trúc cơ sơ kỳ công pháp địa hoàng thổ linh quyết pháp tu chủ tu hổ phách tôi thể thuật thể tu chủ tu luyện tâm quyết chủ tu thần thức tính bền dẻo thần thông một công pháp thần thông cự lực vô song phổ thông thổ thuộc tính pháp lực thần thông đại đ ị a hổ phách giáp m ậ thổ thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông hai khắc thần thông tái không thần cương từ phạm tục võ học tu luyện mà đến công kích thần thông cùng quang đồng trần ẩn nấp thần thông hóa quan g thần hành từ p h n g tục khinh công thân pháp thôi diễn mà đến đột hành bỏ trốn thần thông ba thần thông phép thuật địa hoàng hổ phép lá chắn sơ cấp thần thông phép thuật địa hoàng hổ phép tiễn trung cấp thần thông phép thuật địa hoàng hổ phép áo trung cấp thần thông phép thuật địa hoàng hổ phép giáp cao cấp thần thông phép, giáp, thần thông phép thuật bốn chiến kỹ pháp thuật chấn sơn cung thuật cung tiễn tri thuật bản lĩnh giữ nhà thoái tinh tám thước pháp khí pháp bảo thoái tinh thức nguyên bộ chiến kỹ cao giai thổ hệ pháp thuật thổ độ thuật hám địa thuật sóng địa chấn mấy người trung giai thổ hệ pháp thuật n h a n t ứ thuật thổ tương thuật cứng lại thuật mấy người trọng lực pháp thuật cần gì bảo trọng vực châu phối hợp phát pháp pháp bảo địa hoàng long nguyên cung còn sót lại một lần sử dụng cơ hội đánh xa phát bảo trọng bực châu dị bảo đỏ tước linh diễm đỉnh công năng tính chất luyện khí phát bảo hổ phách thiên linh châu không luyện chế hoàn thành địa hoàng thổ linh quyết nguyên bộ phát bảo độ hư trật bản khởi động cổ truyền tống trận mấu chốt cùng hạnh tâm chữ linh vòng tay sư tổ thạch cho có thể chữ vật cùng thu nạp linh sùng chuyên trúc chữ vật h ộ chung hai cái lần thứ nhất luyện chế không thể luyện chế ra có thể thu nạp thoái nguyện huyền kha chữ vật h ộ lần thứ hai mới thành công p h u lục hám địa p h ụ chín trăm tám mươi sáu mai chấn độ p h ụ bốn trăm sáu mươi tám mai thổ độ phủ ba phẩy sáu bảy bốn mai cao giai hồi xuân p h ụ năm trăm bốn mươi bốn mai linh sủng thanh tiểu đường trúc cơ trung kỳ mắt xanh huyết đau đường tu tiên bách nghệ luyện khí tinh thông trận pháp tinh thông chế p h ụ tinh thông luyện ăn nhập môn bảo mệnh át chủ bài kiếm ấn sư tổ ban cho có thể giết nguyên anh thương hóa thận n h ì n mình lưu loát viết một đại trương giấy viết bản thảo nội dung khương văn c h i ế t có phần không khỏi hơi xúc động trong lúc bất chi bất giác mình đã nắm giữ nhiều như vậy năng lực cúng át c h ủ bài đến chính mình dự cảm trên trời rơi xuống h a i thương chính mình chuẩn bị những vật này còn giống như không đủ hoặc giả thuyết là thực lực của mình quá yếu chúc cơ kỳ tu sĩ tại loại này trời l o n g đất lở trong thai nạn sợ là liền tự vệ đều là vấn đề nghĩ tới đây khương văn c h i ế t cảm giác vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị như chuyện không thể làm chính mình muốn liền phải thông qua cổ truyền tống trận chạy trốn loại nào lạc hà kiếm tông hết thể chính mình cũng muốn vứt bỏ mà á t nguyệt n g ư ờ tha chính mình lư nhưng cái đồ chơi này không hề tầm thường liên quan trọng đại khương văn chết thậm chí ngay cả đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc chu nông đều không đ ể cập qua hoặc có lẽ là lạc hà kiếm tông bên trong chân chính nhường khương văn chết không giữ lại chút nào tin tưởng người chỉ có ba cái đạo lữ của mình cận chỉ nhu cháu gái của mình hùng tĩnh cùng với sư tổ tệ vũ hà theo lý thuyết đại trưởng lão lạc thiên hành trưởng giáo sư thúc chu nông cận chỉ nhu sư phụ cha hoàng tuyết đánh cùng chính thạch hiệu dung cũng có thể tín nhiệm nhưng bọn hắn cũng có chính mình người tín nhiệm mà bọn hắn người tín nhiệm nhất định cũng có hắn người tín nhiệm cho nên để cam đoan không bị ngoại giới biết được trong tay mình có khương văn chiết nhường cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh đối với lạc thiên hành chu n ô n g cùng hoàng tuyết đánh các nàng giữ bí mật đến nôi tô giao giao căn bản không cần lo lắng ngoại trừ khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hùng tĩnh bên ngoài nó không muốn cùng bất luận kẻ nào giao tiếp lại càng không cần phải nói giao lưu tán gấu có thể chính mình trăm phần trăm tin tưởng người còn có bế quan trung tễ vũ hà không biết cho nên khương văn chiết chuẩn bị dùng mật ngữ viết một phần giới thiệu thư nói cho tễ vũ hà chuyện này may mắn mình đem mã hóa truyền tin sự tình nói cho tễ vũ hà cho nên khương văn chiết chỉ cần đem mình muốn viết nội dung trước tiên viết xuống tiếp đó đem hắn chuyển hóa thành mật ngữ dấu hiệu n g tại, có có tại khương văn chết tiến vào địa viên luyện chế hổ phách địa hoàng châu năm thứ năm bảy tháng linh cựu thiên thời điểm bởi vì tự thân tu vi dài thời gian không chiếm được bổ sung khương văn chết tu vi không ra ngoài dự liệu rơi xuống trở về trúc cơ sơ kỳ đây là khương văn chết nghĩ tại trúc cơ kỳ liền luyện chế bản bệnh pháp bảo nhất thiết phải muốn trả ra đại giới cùng chủ tu công pháp tướng thất phối bản bệnh pháp bảo đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói thế nhưng là quan trọng nhất rất nhiều tu sĩ cũng là tại ngưng kết kim đan về sau mới cân nhắc luyện chế bản m ệ n h pháp bảo sự tỉnh nếu là xuất thân tốt có thể tại mới vừa rồi lúc tu luyện liền bắt đầu chuẩn bị nhưng là muốn tu sĩ ngưng kết kim đan về sau mới có thể chính thức luyện chế bản mệnh pháp bệnh ả o Khương văn chết l u y c ế bản mệnh pháp bảo có thể nói là trong ngoại lệ ngoại lệ dù sao không phải là ai cũng tài năng ở luyện khí kỳ liền lĩnh nộ cực hạ thần thông cho dù là hồng phúc tể thiên lĩnh nộ cực hạ thần thông còn còn tốt hơn vận phủ đầu gặp phải cùng mình cực hạ thần thông thuộc tính một tới không thành hình linh châu quan trọng hơn là còn tinh thông yêu tu luyện chế yêu bảo phương pháp luyện khí không có lấy bên trên bất kỳ một cái nào điều kiện đều khó có khả năng tại trúc cơ kỳ liền luyện chế cùng mình chủ tu công pháp tướng thất phối bản mệnh pháp bảo bốn tháng về sau khương văn chết tu vi từ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong rơi vào trúc cơ sơ kỳ tu vi nếu là lại ngã đi xuống khương văn chết liền muốn rơi xuống trở về luyện khí kỳ rồi chuyện cho tới bây giờ khương văn chết không có có từng tia từng tia khẩn trương cũng không có từng tia từng tia không vui muốn nắm giữ không thuộc về bản giai đoạn sức mạnh khẳng định muốn chạm một cái giá thật là lớn Bằng không h p á tại cũng chuẩn trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí không đàn nhất, luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể dùng. Ông ngong sẽ sĩ sĩ kim kỳ thấp thậm khí là là kỳ tu tiêu tu tu thể đều sĩ có khương văn chết chính thức bắt đầu luyện chế hổ phách địa hoàng châu năm thứ sáu hai tháng linh m ộ ư ơ i hai ngày hổ phách địa hoàng châu trợt lập loẹ lên m à u hổ phách linh quang đồng thời khương văn chết cũng cảm giác thần trí của mình chỗ xuất hiện một quả giống như tay mình đủ vật phẩm tới hổ phách địa hoàng châu cuối cùng luyện thành á khương văn chết tâm niệm vợ động đủ có người thành niên lớn chừng quả đấm hổ phách địa hoàng châu liền tự động bay đến khương văn chết trước người nhìn mình hao phi ước chừng sáu năm thời gian tứ thật thật、so、mi tâm t của c mình bên trong lấy ra một giọt tinh huyết dung nhập hổ phách địa hoàng châu ở bên trong không cần lại dùng pháp lực của mình tế luyện hổ phách địa hoàng châu liền tự động hóa thành một đoàn linh ký cũng h u i không có cách nào đem pháp bảo thu vào đan điền thời khắc dùng tự thân pháp lực tới tuần dưỡng pháp bảo khương văn chết mặc dù có thể đánh vỡ thông thường tại chúc cơ kỳ l i n luyện chế ra có thể thu vào chính mình đan điền pháp bảo tới đây là bởi vì luyện chế pháp bảo tài liệu cùng thủ pháp khác biệt hổ phép địa hoàng châu tài liệu chính là không thành hình thổ linh châu Mà thủ p ho ho sáu p l năm qua khương văn chết chưa bao giờ ngủ nếu không phải là đã đem luyện tâm quyết tu luyện đến cực hạ nhường thần trí của mình tính bền dẹo đạt đến kim đan kỳ tu sĩ thần thức cường độ khương văn chết i chắc chắn không thể nào kiên trì lâu như vậy không ngủ khương văn chết i đang ngủ ước chừng nửa cái tháng thời gian tại bẩm sinh cảm giác dưới sự nhắc nhở tỉnh lại phu quân chỉ là ý thức khôi phục thanh tỉnh còn chưa kịp mở to mắt bên hai liền đổi lấy cận chỉ nhu thân mật kêu gọi cận chỉ nhu tại tô g i a o g i a o cùng đi phía dưới tiến vào phòng ngự t r ậ n pháp còn chưa đi đến khương văn chết bên cạnh liền phát hiện h ồ p h é p địa hoàng châu không thấy dấu vết thế là nhịn không được kinh hô lên nói a thổ linh châu không thấy cái gì không thấy a có phải hay không là loại khả năng này khương văn chết mở to mắt ngồi dậy vô cùng m ệ n mọi nói ta thành công đem hắn luyện chế thành bản mệnh pháp vào đầu chương một trăm tám mươi lăm sau cùng an ninh cận chỉ nhu nghe xong khương văn chất tràn đầy mừng rỡ lời nói trên gương mặt cũng không nhịn được hiện ra phát ra từ nội tâm nụ cười ba chân bốn cẳng chạy đến khương văn chất bên cạnh bổ nhào vào khương văn chất trong ngực nói phu quân ngươi ngươi có bản mệnh pháp bảo á trên thực tế chỉ cần là gặp qua tu sĩ kim đan bản mệnh pháp bảo tu sĩ đều sẽ đối với loại này có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ thực lực bảo vật sinh ra tò mò cận chỉ nhu đ ồ i luyện phần lớn là tu sĩ kim đan có đôi khi đại trưởng lão lạc thiên hành cũng sẽ ra mặt g i ả bảo s ư n g tại lần thứ nhất nhìn thấy hoàng tuyết đánh bản mệnh pháp bảo phi kiếm từ hoàng tuyết đánh đèn bên trong bay g i lúc cận chỉ nhu cũng rất muốn tìm tòi nghiên cứu nghiên cứu loại này có thể bị tu sĩ thu vào bên trong cơ thể bảo vật nhưng bản mệnh pháp bảo đối với tu sĩ tới nói tương đương với tài sản tính mệnh hoàng tuyết đánh lại sùng cận chỉ nhu cũng không khả năng đem b u ồ n mạng của mình pháp bảo đưa cho nàng chơi phu quân để người ta nhìn xem ngươi bản mệnh pháp bảo có được hay không khương văn chích cười nhẹ gật gật đầu tiếp đó nâng tay phải lên tâm niệm vừa động lơ lửng tại chính mình đan điền bên trong hồ phách địa hoàng châu hóa thành một cố vô cùng năng lượng tinh thuần tại khương văn c h í c trong tay phải hội tụ thành hình hồ phách địa hoàng châu đi qua khương văn c h í c nhỏ máu nhận chủ lại tại đan điền bên trong g ẩ n dưỡng hơn nửa、tháng. bây giờ đã có một tia pháp bảo đặc tính hào quang màu vàng óng bên trong sen lẫn pháp bảo mới có khí thế phu quân phu quân b u ồ n mạng của ngươi pháp bảo cận chỉ nhu tại tỉ mỉ quan sát dưới hồ phách địa hoàng châu về sau có phần có chút hiếu kỳ nói ta có thể đem chơi một chút sao khương văn c h ế t cười nhẹ lắc lắc đầu nói nghĩ gì thế bản mệnh pháp bảo bản chất đúng gây nên năng lượng tinh thuần thực thể hóa ngươi đừng nhìn nó chỉ so với quả đấm của ngươi lớn hơn một vòng nhưng trọng lượng của nó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi tu sĩ kim đan pháp bảo cái nào sợ là không cần thần thông hoặc dị năng đơn bằng tự thân uy lực đều có thể nghiền ép cực phẩm pháp khí nguyên nhân ngay ở chỗ này nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút nhìn về phía cận chỉ nhu hơi có chút thất vọng con mắt nói bất quá n h à dựa vào sự giúp đỡ của ta ngươi vẫn là có thể lấy đến trong tay vui l ù a một chút d ạ có thật không khương văn chết dùng ý niệm không chế hổ phách địa hoàng châu bay đến cận chỉ nhu trước người tiếp đó cận chỉ nhu thận trọng đem hắn nâng ở trong tay cảm giác pháp bảo cùng cực phẩm pháp khí cũng không có gì khác biệt cận chỉ nhu xác định chính mình nghiên cứu không ra cái như thế về sau về sau nhìn về phía k ư ơ n g văn chết nói phu quân buồn mạng của ngươi pháp bảo có cái gì dị có thể thần thông à có thể hay không giống sư phụ rượu ly kiếm như thế chế tắc viêm b n g h e xong cận chỉ nhu lời nói về sau khương văn chiết khẽ cười nói hổ phách địa hoàng châu là pháp tu bản mệnh pháp bảo nó có dị năng thần thông tự nhiên là cùng pháp tu thi pháp có liên quan ta dùng địa hoàng hổ phách châu thi triển thần thông thuật pháp đại địa h ổ phách giáp có thể để cho ta thi pháp tốc độ đề t h ă n g gấp một ư ơ i thuật pháp u y năng ở trên cơ sở vốn có đề t h ă n g gấp m ộ ư ơ i còn có thể để cho ta thi triển thần thông phép thuật hữu hiệu thời gian kéo dài gấp m ộ mươi mà lấy bên trên tăng phúc hiệu quả vẫn là tại không nhìn cơ sở dưới tình huống tiến hành cận chỉ nhu nửa hiệu không nhìn xem khương văn chiết thông qua bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác cương văn c h i ế t cảm giác cận chỉ nhu không biết không nhìn cơ sở tăng phúc thần thông thuật pháp thi pháp tốc độ thuật pháp uy năng cùng pháp thuật lúc dài là có ý gì thế là mở miệng giải thích thì như nói ta bây giờ chỉ có c h ú c cơ kỳ tu vi dùng hổ phách địa hoàng châu thi pháp mặt khác c h ú c cơ kỳ pháp tu thực lực làm cơ sở tăng phúc đợi ta một ngày kia tu luyện tới kim đan kỳ về sau lại dùng hổ phách địa hoàng châu thi pháp vô luận là thi pháp tốc độ vẫn là thuật pháp uy năng hay là pháp thuật lúc dài cũng là lấy kim đan kỳ pháp tu thực lực làm cơ sở tăng phúc cận chỉ n u nghe đến đó không khỏi hơi n h ữ mày sau đó có chút không xác định nói theo lý thuyết p h u quân ngươi có cái này bản mệnh pháp bảo tương trợ vô luận là trúc cơ kỳ kim đan kỳ vẫn là nguyên anh kỳ ngươi sử dụng đại địa h ổ phách giáp thần thông tốc độ uy lực cùng lúc dài đều đưa là nên cảnh giới bình thường tốc độ uy lực cùng lúc dáng dấp gấp m ộ ư ơ i không sai ngươi cái đầu nhỏ này vẫn là thật thông minh đi khương văn chiết nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau hơi có chút hưng phấn tại trên đầu nàng vớt vớt tất nhiên hổ phách địa hoàng châu đã luyện chế thành công khương văn chiết tự nhiên không cần lại tiếp tục chờ tại tối tăm không ánh mặt trời địa yên bên trong t r ư ớ đem phụ trợ luyện khí trận pháp nhóm hủy đi thao xuống chờ đến ba ngày sau ô giao giao tới đón cận chỉ nhu thời điểm. cận chỉ nhu bỗng nhiên mở miệng do hỏi cái này cỡ nào lâu mới có thể khôi phục đến nguyên bản trình độ a nếu là người tu vi không có rơi xuống bây giờ cũng nên đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đi ngay xong cận chỉ nhu lời nói về sau cương văn chết cảm giác tu vi mình rơi xuống chuyện này xác thực rất phiền phức mà hùng tính tại trước ba năm đột phá trúc cơ về sau liền trở về thế giới phản tục tham người thân vừa rồi tô giao giao đem khương văn chết cùng cận chỉ nhu đưa đến địa h u y ê n tu luyện tràn g về sau nó liền trực tiếp đi tìm hùng tĩnh không sao ta luyện chế bản mệnh pháp bảo cùng tu vi rơi xuống sự tỉnh n g ư ờ i chú ý giữ bí mật là được khương văn chết chỉ là suy nghĩ một chút liền nghĩ đến biện pháp giải quyết đó chính là dùng nặc thần thuật che giấu khí tức của mình nếu là có người hỏi thăm vậy chỉ dùng nghiên cứu thuật pháp tới qua loa t ắ t trách ngược lại tại lạc hà kiếm tông dài trong đôi mắt giản mua khương văn chết chính là một cái tu luyện của nhân lúc nào cũng là đang nghiên cứu tu tiên liên quan nghiên cứu một chút nặc thần thuật cũng không có gì lớn nhưng khương văn chết lo nghĩ hoàn toàn là dư th bây giờ thúy vi đế quốc cùng tây thuộc vương quốc tu tiên hoàn toàn loạn thành hỗn loạn chính là đại lượng bán ra thiên tài địa bảo đổi lấy kiếm tông cần thiết của cải đầu gió kỳ mỗi ngày đều rộng lượng tài nguyên tiến vào lạc hà kiếm tông tàn bạo các chu mông cái nào còn có tâm tư đi quản khương văn chết đang làm cái gì đối với cái này khương văn chết cũng vui vẻ thanh nhàn trở lại kiếm khí phong tuần tự an an tâm tâm ngồi xuống tu luyện ba cái tháng thời gian đem tu vi của mình ổn định lại không đến mức tu vi cảnh giới xuất hiện rơi xuống tình huống hùng t i n h tại v ọ nguyệt trấn nguyên bản long hà trấn cùng hùng lập trí cùng lý anh ở ba năm cái này mới về đến lạc hà kiếm tông tiếp tục tu luyện đến nỗi hùng nhị thúc tại sáu năm trước liền dương thọ hao hết cưới hạc đi tây phương cận tinh châu đã ở năm ngoái cuối năm qua đời cận chỉ n u tới địa huyên cho khương văn chết nói lên chuyện này khương văn chết cũng là khó khăn qua một lúc lâu nhưng đây là tu tiên giả tất nhiên phải trải qua sự tỉnh mình còn sống có thể chính mình quen thuộc thân bằng hảo hữu nhưng là không tại hạnh nộ khương văn c h í c h cưới thanh mai trúc mã làm vợ nếu không chỉ có thể cô đơn một người tại tu tiên trên con đường này đi xuống h ù n g tĩnh ở nhà làm bạn phụ m ỗ ba năm thời gian trở về đến lạc hà kiếm tông thời điểm khương văn c h í c h cảm giác nàng giống như thành thục không thiếu mặc dù nhìn qua vẫn là cái kia ham chơi ăn ngon tiểu bản nhà đầu hôm nay khương văn c h í c h đang tại kiếm khí phong tu luyện tràng cho hùng tĩnh nhận chiêu rèn luyện nàng kinh nghiệm thực chiến đã nắm giữ sung hư quan thực quyền mộng dương chân nhân mang lấy đệ tử của mình sở ngọc kha đi tới lạc hà kiếm tông chính khí thư viện cùng sung hư quan đánh mười năm song phương cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề như kiếm tông lúc này làm loạn có thể rất thoải mái thống nhất tây thuộc vương quốc tu t i ê n giới nhưng khương văn chiết không hề có ý nghĩ này bởi vì thúy vi đế quốc vẫn như c ũ là dừng lại ở lưỡng cường đối lập cục diện bên trên không có phe thứ ba thế lực đánh vỡ lưỡng cường đối lập cân bằng thúy vi đế quốc liền có đủ thực lực chèn ép thậm chí là hủy diệt như ý một cái quy thuộc vương quốc như lạc hà kiếm tông ở thời điểm này nhất thống tây thuộc vương quốc giới tu luyện có thể là dẫn tới thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện liên thủ chèn ép cho nên khương văn bằng tích lúc châm làm việc.、Lúc、này mới mộng dương t r â n nhân tới lạc hà kiếm tông mục đích rất đơn giản cái tia chỉ là muốn mời khương văn chiết xuất thủ vì nàng luyện chế một nhóm tử khí đông lai đan nếu là chính nàng khai lò luyện đan chi phí là vô cùng cao nhưng nếu là khương văn chiết xuất thủ tỷ lệ thành đan thế nhưng là cao tới trăm phần trăm dù là cái tia năm thành tử khí đông lai đan cho khương văn chiết mộng dương t r â n nhân thu hoạch tử khí đông lai đan cũng s o nàng tự mình luyện chế muốn nhiều hai thành đối với lạc hà kiếm tông tới nói giúp mộng dương chân nhân luyện chế tử khí đông lai đan cũng là kiếm bụn không lỗ tử khí đông lai đan cũng là sáng sớm mặt trời mọc thời gian khai lò lấy đan. Tự n đêm đêm hôm nay khương văn g i chết hoàn toàn h à như trước đây ổn định phát huy luyện chế được mười cái tử khí đông lai đan trở lại kiếm khí phong liền thấy hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nhu vừa nói vừa cười chuẩn bị rời đi cận chỉ nhu muốn đi lạc hà sơn mạch tìm yêu thu thực chiến rèn luyện mà hoàng tuyết ánh xem như cận chỉ nhu sư phụ cha tự nhiên muốn đồng hành bảo hộ thuận tiện mang thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đến lạc hà sơn mạch bên trong tim ăn cái này hai cái mắt xanh huyết đao đường thực lực liền sắp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cần đại lượng huyết thực cùng đại chiến sinh tử tới đột phá bình cảnh khương văn chết tại đưa đi cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết đánh về sau đi tới hùng tĩnh chỗ ở tu l ợ n tràng giữa trưa khương văn chết nhắm mắt lại lười biếng nằm ở trên bãi cỏ trong miệng hư phát điệu hát dân gian đặc biệt nhàn h ã thầm nghĩ muốn là cuộc sống sau này đều bằng thẳng như thế nhạt thì tốt biết bao ẩm ẩm chật vạ dầm không mây trên bầu trời truyền đến một tiếng đinh thai nước góc tiếng a n h minh nằm ở trên bãi có khương văn chít giống như là bị kim châm đồng dạng cơ thể bắn ra liền đứng lên d i ệ t thế thai hương rốt cuộc đã đến sao chương một trăm tám mươi sáu thiên băng địa liệt d i ệ t thế thai hương chương một trăm tám mươi sáu thiên băng địa liệt d i ệ t thế thai hương thượng khương văn chít ngẩng đầu vô cùng khẩn trương nhìn lên bầu trời như hạt đậu nảnh mồ hôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được treo đầy gương mặt so mấy chục năm trước long hà chấn tao nộ xạ yêu xương độc tập k í c h lúc còn muốn nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần cảm giác nguy cơ tại khương văn chít đáy lòng dâng lên、Hô. nhưng ơ phiền thoái thở là đi tới lạc hà sơn mạch lịch luyện cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết thoánh cương văn chất không nắm chắc tại một khắc đồng hồ bên trong tìm được các nàng đồng thời đi tới địa n bên căn cứ tị nạn chỉ là một ý niệm chuyển động thời gian cương văn chất i liền nghĩ kỹ xử lý như thế nào chuyện phiền thoái này thi triển hóa quang đ ộ n hành đi tới tô g i a o g i a o cùng hùng tĩnh bên cạnh lúc này tô g i a o g i a o đang một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời rất rõ ràng phải thiên địa tạo hóa mới xuất thế không hóa cốt cũng cảm thấy sắp đến thái hoạn khương văn chết lấy ra thu nạp cực phẩm linh thạch cùng thái nguyệt huyền kha chữ a v ậ t h ộ đem hắn đưa tới hùng tĩnh trong tay nói tiến t ĩ n h nếu như một canh giờ sau ta chưa có trở về liền để g i a o g i a o dẫn ngươi đi địa huyền tầng dưới chót nhất tu luyện không gian tìm tệ ra thì tỷ nói cho nàng xem chức trong hộp ngọc giản tiếp đó ngươi và dao d a a o nghe tệ nhà t h tỷ hùng tĩnh nghe xong khương văn chết lời nói về sau hết sức ch tại hùng tĩnh đột phá tu vi đến trúc cơ kỳ phía sau theo tu tiên giới quy củ nên gọi khương văn chết sư minh nhưng hùng tĩnh nha đầu này tâm nhãn thực sự vô luận như thế nào cũng không nguyện ý gọi khương văn chết một tiếng sư minh không có cách nào chỉ có thể lộn chúng một cái nhường nha đầu này tiếp tục gọi mình là phu tử khương văn chết đang cấp hùng tĩnh dặn d o chuyện đồng thời thông qua truyền tin vòng hướng cận chỉ nhu truyền tin hỏi thăm các nàng hiện ở nơi nào giao giao đón lấy tới nhờ cậy ngài đem lạc hà kiếm tông tất cả mọi người chuyển rời đến địa bên căn cứ bên trong đi khương văn chết nhất tâm nhị dụng ngoài miệm tại tỉnh cầu tô giao giao sử dụng của nàng thiên phú thần thông rời đi lạc hà trong lòng nhưng là tại phiên dịch cận chỉ nhu cho mình hồi âm lúc này mới biết cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết ánh là ở cách lạc hà kiếm tông ngoài tám trăm dặm chỗ rèn luyện khoảng cách tám trăm dặm hoàng tuyết ánh nếu là toàn lực thi triển hóa quang đội hành có thể tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong chạy về lạc hà kiếm tông có thể khương văn chết bẩm sinh cảm giác nói với mình hoàng tuyết ánh khả năng không lớn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo cận chỉ nhu trở về tông môn như vậy từ lạc hà sơn mạch chạy tới lạc hà phường thị mới là gần nhất k ư ơ n g văn chết lúc này cho cận chỉ n u truyền tin để cho nàng mang theo hoàng tuyết ánh dùng tốc độ nhanh nhất tới lạc hà phường thị tìm chính mình. t ô giao giao đang nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau nó tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói được văn chết ca ca ngươi phải cẩn thận các ngươi cũng phải cẩn thận ta hiện tại đi rồi tại hùng tĩnh cùng t ô giao giao trên đầu vớt vớt tiếp đó thi triển hóa quang thần hành dùng tốc độ nhanh nhất hướng về lạc hà sơn m ạ c h chỗ sâu chạy tới n ư ỡ n nhờ chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác không cần sợ bỏ lỡ cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết thánh lạc hà kiếm tông khương văn chết mới vừa rời đi t ô giao giao cứ dựa theo khương văn chết an bài dần dần đem lạc hà kiếm tông đệ tử dùng thiên phú thần thông chuyển tới địa huyên căn cứ bên trong tị nạn đầu tiên là những cái kia tại mặt đất đệ tử. sau đó là ngự kiếm bay trên không trung đệ tử cuối cùng là đại trưởng lão kim đan kỳ trưởng lão bao quát mộng dương chân nhân cùng sở ngọc kha cũng cùng nhau bị chuyển tới địa u y ê n căn cứ bên trong lạc thiên hành cùng chu nông cũng không biết tô giao giao tại sao muốn đem cả cái tông môn đệ tử đều thay đổi vị trí tới đây bọn hắn tìm tô giao giao hỏi thăm cũng chỉ là biết được là khương văn c h í c h nhường nó làm như vậy đến nội vật gì khác tô giao giao cùng hùng tĩnh cũng là hỏi gì cũng không biết vì tìm tòi nghiên cứu tinh t ư ờ n g khương văn c h í c h tại sao muốn rời đi cả cái tông môn đệ tử lạc thiên hành thương lượng với chu nông dưới phía sau q u một bên h r khác khương văn chiết không so đo bất kỳ hậu quả gì thi triển hai nén nhang thời gian hóa quan đội hành cuối cùng ở cách lạc hà kiếm tông bốn trăm i n h dặm lạc hà phường thị hơn một trăm l i n chỗ gặp đang đầy bụng nghĩ hoặc mang theo cận chỉ nhu đội hành mà đến hoàng tuyết t h á n g văn chiết đã xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy hoàng tuyết thánh thần thức sớm liền phát hiện khương văn chiết vừa mới đạt đến có thể dùng thần thức truyền âm khoảng cách nang liền không nhịn được truyền âm nói còn nữa tu v i c ủ a n g rồi khương văn chất có nén đang chuẩn i g bị trở về lúc đáy lòng nguy cơ dự cảnh trong nháy mắt cất cao điều này nói rõ mình tuyệt đối sẽ không đi trở về tất nhiên không cách nào trở về địa bên căn cứ như vậy liền chỉ còn lại có thông qua truyền tống trận chạy trốn đầu này đường có thể đi cũng may mắn mình làm hai tay chuẩn bị phu quân đến cùng đã xảy ra chuyện gì cận chỉ nhu chưa bao giờ thấy qua khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi khương văn chiết thậm chí khương văn chiết tay bây giờ cũng là lạnh như băng không có chút nào nhiệt độ thiên muốn nát khương văn chiết cũng không biết mình làm như thế nào miêu tả chính mình cảm giác được hình ảnh chỉ có thể dùng bầu trời muốn nát những lời này đến hình dung hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nhu ngẩng đầu nhìn một chút vạn g i ả m không lây mặt trời rực rỡ treo cao bầu trời không khỏi đối mặt đến cùng một chỗ sư đổ hai người thông qua ánh mắt giao lưu phát hiện mình không hiểu được khương văn chiết đang nói cái gì lúc hoàng tuyết chủ động mở miệng nói khương văn chiết ngươi. ngươi có thể nói hay không tiếng người khương văn chiết không nói gì tự thân toàn lực thi triển hóa quang thần hành đại khái dùng một nén nhang thời gian rốt cuộc đã tới có thể nhìn thấy lạc hà sơn mạch chân núi phía đông v ư ờ n thị trên đỉnh núi nếu để cho hoàng tuyết đánh thi triển hóa quang đ ộ t hành mang cùng với chính mình cùng cận chỉ nhu chắc chắn không cách nào dùng một nén nhang thời gian chạy tới nơi này khương văn chiết ngươi hoàng tuyết đánh cuối cùng mất kiên trì lấy ra nàng kim đ a n trưởng lão nên có tư thái chuẩn bị nổi g i ậ t quát ẩm ẩm long đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góp tiếng oanh mình bất thình linh động tĩnh dẫn tới cận chỉ cùng hoàng tuyết đầu nhìn về phía bầu trời l i ê n thấy màu xanh thấm bầu trời ở bên trong thái dương không có dấu hiệu nào nứt t o ặ ra màn này khương văn chiết quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhưng tại chính thức sau khi thấy lại cảm thấy không giống nhau lắm bởi vì tan vỡ không phải thái dương mà là cả bầu trời phảng phất bị một cái vô hình cự thủ xé mở một đạo đạo lỗ to lớn sau một khắc mặt trời rực rỡ treo cao tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt biến đen như mực ngay sau đó một khỏa h ỏ a cầu thật lớn từ trên bầu trời rơi xuống tựa như một khỏa rơi xuống kim ô lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhập vào đại địa tại đại hòa cầu đằng sau còn mang theo vô số tiểu hòa cầu cái này đây là có chuyện gì? hoàng tuyết n hoảng h sợ mở to hai mắt nhìn thanh âm bên trong mang theo vẻ run dày khương văn chết hợp lý tức thu hồi ánh mắt hai tay niết chặt bắt lấy cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết đánh đích cổ tay thi triển hóa quang thần hành đi tới thông hướng thúy vi đế quốc quốc đô trong truyền thống trận đồng thời lấy ra một mai ngọc giản đưa cho hoàng tuyết đánh nói sư tổ nhanh nhớ kỹ trong ngọc giản phát quyết giữa ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối cái này thật sự sợ choáng váng hoàng tuyết đánh cùng cận chỉ nhu bây giờ khương văn chết nhường hoàng tuyết đánh học trong ngọc giản phát quyết nàng không có có từng tia từng tia trần trở cùng không vui phi thường phối hợp nhận lấy khương văn chất đưa tới ngọc gi k h ư ơ ngay lúc này lạc hà sơn mạch phía tây đại địa bên trên một trái cầu lửa thật lớn giống như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng trên mặt đất không ngừng nhảy đánh đụng phải lạc hà sơn mạch bên trên hỏa cầu thể tích mặc dù không nhỏ có thể so sánh với lạc hà sơn mạch tới nói giống như là huỳnh quang cùng hạ o nguyện khác nhau nhưng chính là cái này giống như ánh sáng đom đóm h ỏ a cầu tại đụng vào kéo dài không dứt lạc hà sơn mạch lúc lạc hà sơn mạch giống như là b ọ t biển như thế vỡ vụn vỡ vụn ra hơn nữa tốc độ còn nhanh phải không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian hòa cầu liền từ lạc hà sơn mạch chân núi phía tây đi ngang qua tới rồi lạc hà sơn mạch chân núi phía đông. khương văn chính trị tại cảm giác dưới sự chỉ dẫn thôi động hồ phách địa hoàng châu dị năng tại một thước vương hộp đá phía trước bố trí hơn ba mươi đạo thần thông thuật pháp địa hoàng hồ phách lá chắn v ừ a mới thuẫn phòng ngự bố trí xong đi ngang qua qua lạc hà sơn mạch h ỏ a cầu liền đi tới khương văn c h ế t cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết đánh ba người trước người tại hỏa cầu đụng vào khương văn c h ế t thần thông thuật pháp bên trên thời điểm chữ vật hộp thu nạp công lao bị kích hoạt đồng thời khương văn c h ế t còn khởi động chuyển tống trận tại hỏa cầu tính cả hơn ba mươi tầng địa hoàng hồ phách lá chắn được thu vào chữ vật hộp trong n á y mắt truyền tống trận thành công khởi động đem k ư ơ n g văn chiết c lạc hà sơn mạch chân núi phía đông giống như là khối băng như thế vỡ vụt ra lạc hà phường thị cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bao quát thông hướng thúy vi đế quốc quốc đô truyền t ố n g trận cũng giống vậy mà ở khương văn chiết mang theo hoàng tuyết thánh cận chỉ nhu thông qua truyền t ố n g trận truyền t ố n g hướng về thúy vi đế quốc quốc đô thời điểm toàn bộ thiên khải châu tây bộ khu vực đầu tiên là xảy ra một hồi nổ kịch liệt đã dẫn phát một hồi cấp độ động đất chừng mười ba cấp diện thế chấn động c h ư một trăm tám mươi bảy thiên băng địa liệt diện thế thai hương c h ư một trăm tám mươi bảy thiên băng địa liệt diện thế thai hương hạ toàn bộ thiên khải châu tây bộ đại địa đều mãnh liệt nguyên bản những cái k i u cao vút trong mây sơn mạch bị san thành bình đ ị a vô số hỏa sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số nham thạch cùng bụi đất bị thật cao ném trên không bất quá là ngắn ngủi mười cái hô hấp thời gian thiên khải châu tây bộ vượt qua hai mươi cái đế quốc mấy trăm cái vương quốc liền h ồ i phi yên diệt mà vẹn vẹn trên trời rơi xuống thai ư ơ n g bắt đầu mười ba cấp động đất sóng địa chấn cấp tốc hướng thiên khải châu tây bộ tứ phía k h u ế c tán hơn nữa trên bầu trời còn có vô số hỏa cầu đang rơi xuống những thứ này hỏa cầu giống như mưa sao băng giống như rơi xuống rơi xuống thành thị bên trong liền sẽ có một tòa thành thị trong nháy mắt ti nếu là rơi xuống trên dây núi đầu này sơn mạch cũng sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt mà bầu trời vỡ tan chỗ tại hỏa cầu sau khi biến mất lại cấp tốc tán tràn ra số lượng cao sơn hát ma những thứ này ma khí v ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực chỗ đến hết thể sinh cơ đều bị thôn vệ hầu như không còn những cái kia tránh thoát đầu hai vòng thiên thai tu tiên giả tại ma khí trùng kích vào liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền chết chín phần mười tám còn lại còn chưa có chết cũng cùng chết không có gì khác biệt ma khí hình thành sóng xung kích cơ hồ là trong nháy mắt liền phá hủy những thứ này nguyên anh Hóa thật ầ thần n kinh và thần hồn để bọn hắn đều biến thành không có tiếp đó tư tưởng cái sắc không hồn, theo thời gian rời đổi thân thể của bọn hắn đều bị ma khi ô nhiễm xuất hiện tu tiếp tư theo thời thể xuất t đều đều dấu hiệu. sĩ sắc cái rời đổi khi mạch hóa h ma ma có của và để đó bị ô là thơm thế giới a là ta má lún đồng tiền hưu ma giới cần nhất chất dinh dưỡng chuyên lệnh ma tổ làm soái ma đế làm tướng dẫn dắt ma lún đồng tiền hưu ma t ộ c san bằng thế giới này chuyên lệnh ai có thể tìm về tộc ta chấn tộc thánh binh liệt thiên phá địa truy lập tức sắc phong trở thành ma tổ người hậu tuyển thiên h ả i châu tây bộ bầu trời vết nước không gian đằng sau chuyển đến liên tiếp nghe không hiểu lời nói ngữ biểu thị nhân giới diệt thế thai thương tại lúc này chân chính bông xuống đ ỗ n g nhiên bị hãm hại đêm cắt nuốt thúy vi đế quốc quốc đô c ổ truyền tống trận bên cạnh bên cạnh truyền tống khoảng cách xa trong trận đ ỗ n g nhiên xuất hiện ba đạo khác thường thân ảnh trận vật phốc phốc khương văn chết người mặc màu vàng sáng địa hoàng hồ phép giáp bên trong dựng địa hoàng hồ phép áo lại thêm truyền tống trận truyền tống c h i lực như c ũ không thể hoàn toàn phòng ngự dưới đạo kia đánh út về phía mình h ỏ a cầu mang đến lực trung kích bị tràn đầy vết rách chữ linh hộp cho trấn lên phế tạo vừa vừa hoàn thành truyền tống liền từ trong miệng phun ra búng máu tươi lớn đây là kh Phu q u â n Cần n chỉ h y giờ khương văn chích đống không i có, có tâm tư đi quản thương thế của mình lúc nói chuyện còn có huyết mặt từ từ trong miệng ra bên ngoài bay vừa nói khương văn chích lấy ra vây quanh mười lăm khoả thực phẩm linh thạch độ hư trận bàn đến cố nén phế tạm chuyển tới nhói nhói thôi động pháp lực khởi động độ hư trận bàn lập tức Khương văn chiết c quốc quốc ngươi nhanh u c g chấm thêm t o n trước n liền không còn kịp rồi khương văn chiết bây giờ chỉ hận chính mình không có kim đan kỳ tu vi vừa rồi hai biến tốc độ đến xem rất nhanh thúy vi đế quốc cũng sắp gặp tác động đến làm không tốt cái này cổ truyền tống trận sẽ bị hư hao đến lúc đó chính là muốn chạy trốn cũng không chỗ trốn cho nên chỉ có thể thúc giục hoàng tuyết đánh động tác mau một chút mà hoàng tuyết đánh đang nghe s o n g khương văn chết thúc giục về sau hiếm thấy không có bưng chính mình trưởng bối giá đỡ thôi động pháp lực dựa theo vừa rồi khương văn chết cho nàng trong ngọc giảng h i chép phương pháp đánh ra pháp quyết bởi vì độ hư trên trận bàn ước chừng vây quanh mười lăm hải c ự c phẩm linh thạch chỉ cần tiếp thu được hoàng tuyết、Thoánh、đánh ra pháp quyết độ hư trận bàn liền sẽ tự động khống chế cổ truyền tống trận vận chuyển chuẩn bị khóa vực truyền tống Hoàng thế u y ế t á n tại hướng về độ hư trên trận hướng hư pháp bàn về độ đấu u y t là c cuộc lên lần l tiếng nữa thăm. rốt hỏi Đây chuyện c xảy gì ra? ám i này tựa như truyền tống trận pháp quyết ta. Khương văn chết gặp Hoàng oánh động là quyết tựa ta. chết tuyết pháp gặp tác ặ c chậm, dù nhưng đủ để thầm ạ i a i khởi hướng hoàn thành Thế h động đến truyền tống trận khởi động. tác t ám lúc cổ đây ở là t h ở phào nhẹ nhõm nói trước kia ta hỏi sư tổ nếu là một ngày kia trời đất sụp đổ tan nên như thế nào làm việc sư tổ nói nếu thật có một ngày như vậy đến để cho ta mang theo chỉ nhu trốn chạy trốn tới địa phương an toàn đi hoàng tuyết đánh lập tức hồi tưởng lại trước kia l à m bạn cận chỉ nhu về nhà t h ă m người thân lúc phát sinh sự tình nàng xem hướng khương văn chết i ánh mắt t r ợ n tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không thể tưởng tượng nổi suýt nữa để cho nàng dùng sai rồi điều khiển độ hư trận bán pháp quyết cũng may nàng lập tức điều chỉnh xong mới không coi ủ thành sai lầm lớn lúc này thúy vi đế quốc mặt đất nhẹ nhàng run dày lên đối với mấy năm trước mới trải qua cấp bảy chấn động tẩy lễ thúy vi đế quốc cư dân tới nói lập tức liền bị gọi lên rất không muốn hồi tưởng lại ký ức là động đất sư thúc t ă n g thêm tốc độ hoàng tuyết ánh thần thức cảm giác phạm vi nhưng so sánh khương văn t r ế t q u ả n g quá nhiều tự nhiên là so khương văn c h í c h càng trước kia hơn phát giác thúy vì đế quốc xuất hiện chấn động hơn nữa động đất cấp độ động đất tại dần dần tăng cường từ lúc mới bắt đầu nhẹ chấn cảm dần dần tăng cường tới rồi tam giai cấp bốn động đất cường độ cuối cùng hoàng tuyết ánh đánh ra cái cuối cùng phát quyết cổ truyền thống trận bên trên lập lòe lên màu n g ả sữa linh quang đã biến thành kim hoàng sắc mà điều khiển độ hư trận bản hoàng tuyết ánh cũng phát hiện mình có thể khởi động cổ truyền thống trận sư thúc chúng ta đi mò ở đây rất không an toàn khương văn trích khi nhìn đến cổ truyền thống trận lập lập l ê n kim hoàng sắc linh quang lúc liền đã biết được cổ chỉ cần hoàng tuyết ánh dùng ý niệm khởi động truyền tống trận chính mình ba người liền có thể thông qua cái truyền tống trận này đi đến nam thiên vực lấy bên ngoài nhân tộc địa vực văn chiết chỉ nhu liền giao cho ngươi hoàng tuyết ánh bỗng nhiên mở miệng nói ta không thể vứt bỏ sư phụ nếu là lạc hà kiếm tông tương lai liền giao cho các ngươi sau khi nói đến đây hoàng tuyết ánh đem trên cổ tay mình chữ vật vòng tay lấy xuống nhét vào cận chỉ nhu trong ngực mấy câu nói công pháp thúy vi đế quốc quốc đô chấn động liền đã tăng lên tới cấp năm đứng cổ truyền tống trận bên trong khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết đ á n ba người cảm giác muốn đứng vững dần dần biến khó khó k h ă sư, phụ, sư thúc. cận chỉ n u cùng khương văn chết chỉ tới kịp la lên hoàng tuyết oánh tiếp đó liền cảm giác mình thấy hoa mắt rất hiển nhiên là hoàng tuyết oánh khởi động cổ truyền tống trận nhưng nàng chỉ lựa chọn truyền thống đi khương văn chết cùng cận chỉ n u hai người mà thôi tại khương văn chết cùng cận chỉ n u ngồi lấy cổ truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa ba hơi phía sau tứ lại mang theo thiên địa chi uy thân ảnh cũng đi tới cổ truyền tống trận bầu trời trong đó có hai cái là đạo nhân cách tân mặc hai người khác là hòa thượng cách tân mặc bọn hắn dĩ nhiên chính là thúy vi đế quốc bên trong bốn vị hóa thần ký tu sĩ cổ truyền tống trận lúc khởi động gây g a động tính tại thường nhân x có thể tu vi đạt đến hóa thần kỳ về sau là có thể rõ ràng cảm giác tới đây thiên địa chi lực đều đang rung động cho nên hóa thần tu sĩ nhóm tại cảm thấy cổ truyền tống trận bị người sau khi khởi động đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này kiểm tra tình huống nhưng bọn hắn đến lúc chỉ thấy khương văn chiết cùng cận chỉ nhu bị truyền tống đi mà khởi động cổ truyền tống trận tu sĩ còn ở lại tại chỗ cùng nhau lưu lại còn có lơ lửng ở giữa không trung độ hư t r ậ n b à n chỉ là thúy vi đế quốc quốc đ ô bên trong phát sinh cấp địa chấn đã tới cấp tám ma khí tràn vào nhân giới hình thành ma khí sóng xung kích cũng lan tràn tới thúy vi đế quốc bất quá bây giờ ma khí sóng xung kích uy lực so lửa vừa mới xuất hiện nhỏ không biết bao nhiêu lần hoàng tuyết bánh chỉ là thôi động k i ế m khí liền chống cự xuống đột nhiên xuất hiện ma khí xung kích đến nôi hóa thần tu sĩ giống như là gió mát phất qua mặt đầu dạng không có một chút xíu cảm giác nhưng t r ú c cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ cùng người bình thường cũng là không cách nào toàn bộ cần toàn bộ đôi chống cự ma khí xung kích chỉ có số ít tinh thông phòng ngự t r ú c cơ tu sĩ bình yên vô sự chỉ cần phòng hộ thủ đoạn kém một chút chúc cơ tu sĩ trong nháy mắt liền bị chấn đoạn kinh mạch trở thành phế nhân Mà l u y ệ ngoài khí kỳ h tu sĩ n n ư là thành à bị bất trấn nát thần hồn, trở thành từng hồn, không hồn đến nơi không n cái cổ sắc có vi kỳ tu vi nào người bình thường, tự nhiên tự l g ố n như g gặt thế t lúa mạch ra o Ngoài n nháy tính mạng. g mắt mất đi r ma khí song sung kích đối với trận pháp trận văn tổn thương cũng rất cực lớn những cái kia hơi không ổn định hoặc trận văn ấn ký mở n h ạ t trận pháp tại ma khí trùng kích vào trong nháy mắt ngừng trong đó liền bao quát tu kiến tại thúy vi đế quốc quốc đô bên trong cổ truyền thống trận t â m kiếm thần thông quyết ngươi là lạc hà đạo hữu đệ tử hoàng tuyết á n h thôi động kiếm khí hộ thể tự nhiên cũng đã bại lộ rồi mình xuất thân nhân giới đông các vực hổ kỵ châu hổ cùng tiên triều cảnh nội mấy chục năm đều hiếm thấy khởi động một lần cổ truyền tống trận đ ô n g nhiên lập lòe lên trói mắt kim sắc linh quang cổ truyền tống trận khởi động tạo thành thiên địa chi lực chấn động trong nháy mắt dẫn tới trong phạm vi ba nghìn dặm hóa thần tu sĩ chú ý của mà cổ truyền tống trận chung quanh năm mươi dặm tu tiên giả cũng đều thấy được phóng lên trời kim sắc linh quang rất nhanh hổ cùng tiên tông tu sĩ liền đi tới cổ truyền tống trận bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch có năng lực sử dụng cổ truyền tống trận ít nhất cũng là nắm giữ hóa thần tu sĩ chấn giữ tu tiên thực lực hơn nữa cổ truyền tống trận đống n i ê n khởi động cũng thường xuyên là Cổ truyền tống trận lập loẹ lên sáng kim sắc linh quang dần dần biến mất tiếp đó tại cổ truyền tống trận cuối cùng xuất hiện một nam một nữ hai cái t r ú c cơ kỳ tiểu tu sĩ đây chính là thông qua cổ truyền tống trận k h ó a vực truyền tống mà đến cương văn chết i cận chỉ nhu hai người nguyên bản cương văn chết i cho là ngồi cổ truyền tống trận cũng sẽ nhường thần t r í của mình xuất hiện mỗi ê m tình huống thật không nghĩ đến ngồi cổ truyền tống trận không có bất kỳ cái gì khác thường thậm chí cương văn chết i thương thế tại truyền tống trong lúc đó bị hồi xuân đ a n trị liệu cái thất thất bát, bát chỉ là mấy người trước mắt kim quang tiêu tan về sau lập tức liền cảm nhận được mười bốn đạo nguyên anh tu sĩ tràn ngập đề phòng cùng địch dí ánh mắt. h ồ ngọc thiền c h ư ơ n một trăm tám mươi tám h ồ ngọc thiền điều này không khỏi làm khương văn chết đáy lòng căng thẳng thầm nghĩ chính mình bất quá là sử dụng một chút cổ truyền tống trận mà thôi làm sao lại đưa tới hơn mười vị nguyên anh tu sĩ để ý thậm chí còn có hai vị hóa thần kỳ tu sĩ đang âm thầm canh chừng nhưng so sánh với tại thúy vi đế quốc lúc cảm nhận được nguy cơ kém không phải cực nhỏ lấy mình và cận chỉ nhu thủ đoạn b ả o mệnh tại hai vị hóa thần mười bốn vị nguyên anh tu sĩ trước mặt thoát đi không có gì khó bất quá mình và cận chỉ nhu chỉ là chạy nạn đi tới nơi này mà thôi nếu không phải là thật sự gặp nguy cơ sinh tử cái này thủ đoạn bảo mệnh có thể không dùng cũng không cần một mặt là thủ đoạn này dùng một lần sẽ ít đi một lần một mặt khác dùng thủ đoạn bảo mệnh thì tương đương với phải đắc tội chết một cái tu tiên tống cửa chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây còn thế đơn lực b ạ c đấy nên ra vẻ đáng thương thời điểm liền trang ra vẻ đáng thương cũng không có gì chỉ cần không dẫn mình lôi ăn chút thiệt thòi bị chút ủy khuất cũng không có gì lớn không đến hai cái hô hấp thời gian khương văn chết liền làm xong tâm lý xây dựng đưa tay ra cầm cận chỉ n u tay trưởng lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay của nàng còn nắm hoàng tuyết oanh cho chữ vật vòng tay cận chỉ n u mang theo tiếng khóc nước nở nói phu quân sư phụ n không có chuyện gì chỉ n u hoàng sư thúc bản thân thì có kim đ a n trung kỳ tu vi đỉnh cao khương văn chết chỉ có thể chấn an nói hơn nữa trên người nàng còn có sư tổ linh s ủ n g lún đồng tiền nhỏ cho dù là chính diện đối đầu anh tu sĩ cũng không nhất định ăn thiệt thòi chỉ là thúy vi đế quốc gặp diệt thế thai hương cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ khương văn chết đều cảm giác khó mà ở nơi này chẳng thai hương bên trong toàn bộ cần toàn bộ đôi sống sót các ngươi là từ từ đ â u tới khương văn chết còn đang an ủi cảm xúc rơi xuống cận chỉ n u chính mình bỗng nhiên chuyển đến một đạo nghe vào đặc biệt quái dị lời nói cận chỉ n u hoàn toàn không hiểu câu nói này là có ý gì cũng may khương văn chất đọc thiên kiếm thần khí tông ngọc dàn lúc học qua mấy loại thời kỳ thượng cổ lời nói vừa vặn khó khăn đâu qua nghe được ý tứ của những lời này chúng ta là từ nam thiên vực tới xin hỏi vị đạo hữu này nơi này là ở đâu tại dùng kém chất lượng bản địa lời nói trả lời vấn đề này lúc khương văn chất bằng vào chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác tìm được cái kia chủ động cùng chính mình đến gần người những cái kia nguyên anh hóa thần tu sĩ cũng, cũng chỉ là ở phía xa dùng thần thức quan chú tình huống bên này mà thôi chỉ là khương văn chất khi nhìn đến người kia không khỏi hơi hơi ha to miệm bởi vì chủ động cùng khương văn chiết đến gần là một cái mặc rất hào phóng mát mẽ nữ tử trên người nàng chỉ là mặc một cái kiện miễn cưỡng che giấu áo ngực cùng váy ngắn tráng kiện b ắ p đùi thon dài cùng không có một chút thịt thừa eo nhỏ nhắn còn có nửa chặn nửa che ngọc nữ phong liền cái này sáng loáng bại lộ trong không khí mặc dù nói áo ngực cùng trên váy ngắn có không ít đồ trang sức như châu tử tua cờ các loại những thứ này trang sức dùng tài liệu vừa ý đi cũng không được cái gì than hóa có thể theo khương văn chiết nàng cùng trần như nhậu không có gì khác biệt nam thiên vực tới tu tiết giả các người muốn làm gì là muốn mở ra chiến tranh sao cái t h ứ ăn mặc t hơn h nữa còn tu luyện đến trúc cơ trung kỳ khó trách thân hình của nàng như vậy trắng kiện sử dụng cổ truyền thống trận tiến hành khóa vực truyền thống chẳng lẽ thì nhất định là vì chiến tranh sao mặc dù chỉ là tiến hành một lần đơn giản giao lưu k ư ơ n g văn chết cảm giác cái này cái trúc cơ trung kỳ thể tu tính tình đặc biệt ngay thẳng nói chuyện làm việc không có chút nào quanh co lòng vòng cứ như vậy thẳng thắn hỏi ra nàng muốn biết nhất vấn đề nghĩ tới đây khương văn chết hơi dùng một chút thoại thuật đem đá quả bóng trở về chỉ là thời gian nói mấy câu cái này dáng người trắng k i ệ n ăn mặc kín đáo nữ tu liền đi tới khương văn chết cùng cận chỉ nhu trước người năm bước khoảng cách dừng lại sau đó khương văn chết liền ngửi thấy một cỗ đặc biệt mùi thơm nghĩ đến là cái này phụ nữ thể tu treo ở tiểu váy da lên túi thơm phát ra mùi thơm cái này phụ nữ thể tu làn d a là khỏe mạnh màu lúa mì ngũ quan không phải tinh xảo khuôn mặt tiểu xảo cảm thật nhọn bờ môi hồng nhuận mà sung mãn chỉnh thể khuôn mặt lộ ra vô cùng tú mỹ nhìn qua cho một loại người ôn nhu h u y n ước cảm giác nhưng bởi vì nàng là thể tu toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ khí khái hào hùng sử dụng cổ truyền tống trận ít nhất cũng phải hao phí năm mai c ự c phẩm linh thạch khương văn chất đang đánh giá cái này phụ nữ thể tu sư nàng cũng một bên dọ xét khương văn chất vừa lên tiếng nói nếu không phải là có đầy đủ hồi báo ai sẽ cam lòng sử dụng nhiều như vậy t ự c phẩm linh thạch thông qua cổ truyền tống trận tiến hành khóa vực truyền t ố n g chính xác cổ truyền tống trận là thời kỳ thượng cổ tu sĩ vì thay thế càng thêm hao phí t ự c phẩm linh thạch t o á i lúc này khương văn chết cảm giác gần núp trong bóng tối nguyên anh tu sĩ có mấy cái tánh tình nóng này có động thủ bắt giữ mình và cận chỉ nhu dự định vì bỏ đi địch t í của bọn hắn khương văn chết đưa tay thi lễ một cái nói vị đạo hữu này mời tại hạ khương văn chết tới q u ý địa chỉ vì tị nạn hơn nữa chúng ta liền hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chọn chuyện gì a trên người khương văn chết mang có thương thế đây không có khả năng giấu giếm được nguyên anh tu sĩ thần thức dò xét cho nên đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau những cái tiếp tánh tình nóng này nguyên anh tu sĩ cũng trầm tính lại chính xác bây giờ thông qua cổ truyền tống trận truyền tống tới chỉ có khương văn chết cùng cận chỉ nhu hai cái trúc cơ tu sĩ liên điểm ấy chiến lược cho dù là muốn phát động chiến tranh cũng ngươi tùy ý c h â n áp xuống ta gọi h ầ ngọc tiền không biết cái này tiểu bất điểm tiểu cái gì cái kêu tên là h ầ ngọc tiền thể tu đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau nghiêm túc gương mặt bên trên cũng lộ ra một chút nụ cười tới tại giới thiệu tên của mình về sau quay đầu nhìn về phía gương mặt cổ và n h ị tiêm đều đỏ thành kê huyết thạch cận chỉ nhu dò hỏi khương văn chết khẽ cười nói nàng là đạo lữ của ta cận chỉ n u xin lỗi nàng chưa từng học qua nơi này lời nói đúng rồi h ầ ngọc tiền k h ô ngoài ra toàn bộ hồ kỵ châu cũng là hồ cùng tiên triệu thống trị thế lực mà thành lập hồ cùng tiên t r i ề u tu tiên tông cựa tên là chiến hồ tiên tông khương văn t r i c h có thể cảm giác được là có người ở sau lương chỉ điểm hồ ngọc thiền cùng chính mình i ằ n g điều này mục đích tự nhiên là muốn nhường tự mình biết chiến hồ tiên tông thế lực mạnh bao nhiêu từ hồ ngọc t h i ê n ăn nói đến xem nàng rất thẳng tỷ lệ nhưng thẳng thắn không có nghĩa là người khác cũng sẽ không động đầu góc bất quá nha thương văn chết đang nghe xong hầu ngọc thiền lời nói phía sau chỉ là dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng vô luận chiến h ổ tiên tông cao tầng nghĩ như thế nào mình và cận chỉ nhu đi tới nơi này thật là vì tị nạn mà tới ngần đầu nhìn một chút bầu trời thương văn chết không có cảm giác được bất kỳ khó chịu không biết là trên trời rơi xuống thai hương đã phát sinh cho nên chính mình ngần đầu nhìn lên trời sẽ không có bất kỳ cảm giác gì hay là chính mình khoảng cách nam thiên vực qua xa cho nên mới cảm giác không thấy trên trời rơi xuống thai hương uy hiếp hầu ngọc thiền lại lấy được chỉ thị khách khắc khí khi nói khương đạo h ư u cùng với vị này cận đạo h ư u người tới là khách có thể hay không di giá đến b ả n tông để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị kỳ thực khương văn chết thật đúng là chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì trước kia là đem cổ truyền tống trận làm vì chính mình sau cùng đường lui tới địa vị nhưng kế hoạch trung quy là không đổi kịp biến hóa vốn chỉ muốn là không phải vạn bất đắc dĩ mới sẽ vận dụng cổ truyền tống trận không nghĩ tới ở trên trời hàng thai ương lúc hàn lâm liền dùng đến cuối cùng đường lui hậu ngọc t h i ê n ý tứ trong lời nói rất rõ ràng mặc dù khương văn chết cùng cận chỉ nhu hai cái chúc cơ tu sĩ không thể nào phát động cái gì chiến tranh nhưng chiến hổ tiên tông cũng không khả năng bỏ mặc hai cái nam thiên vực tu sĩ ở địa bàn của mình chạy loạn vì đề phòng tại chưa xảy ra cuối cùng là đem khương văn chết cùng cận chỉ nhu thỉnh đi chiến hổ tiên tông tại chính mình trong đại bản danh o mặc cho khương văn chết cùng cận chỉ nhu có ý kiến gì không bọn hắn đưa tay liền có thể hơn chết được vậy sẽ phải q u ấ y g i à y quý tông vừa rồi khương văn chết đang nghe hổ ngọc thiên lúc mời cảm giác mình muốn muốn đánh nghe rõ sở nam thiên vực thiên khải châu phát sinh sự tỉnh lương tựa chiến hổ tiên tông mới là nhanh nhất đường tắt hơn nữa mình nếu là không phối hợp chiến hổ tiên tông nguyên anh hóa thần tu sĩ sẽ chủ động đứng ra để cho mình phối hợp hồ ngọc thiền có phần có chút kinh ngạc liếc nhìn khương văn chết một cái nàng có thể không tin khương văn chết không biết đi chiến h ổ tiên tông làm khách là l ợ i khách sáo nhưng khương văn chết cũng không có bao nhiêu do dự liền vô cùng dứt khoát trực tiếp đáp ứng được đi theo ta hồ ngọc thiền cười nhẹ gật đầu nói thông môn tại chiến h ổ trên dây núi thông qua truyền t ố n g trận có thể trực tiếp đến khương văn chết lôi kéo cận chỉ n h u tay đi theo hồ ngọc thiền hướng về thông hướng chiến h ổ tiên tông truyền t ố n g trận đi đến tại hồ ngọc thiền chuẩn bị khởi động truyền t ố n g trận lúc lại có hai cái chiều cao vượt qua có khuyết điểm thân trên trần chùi kim đan kỳ nam tính thể tu đi đến trong truyền từ trên người bọn họ áp bách tính chất mười phần khí thế đến xem rất hiển nhiên là chiến h ổ tiên tông sai phái tới nhìn quan tâm chính mình cùng cận chỉ nhu tại một hồi quen thuộc ý thức cảm giác hôn mê đi qua thương văn chết cùng cận chỉ nhu tại liền đi tới chiến h ổ tiên tông bên trong đưa mắt nhìn lại đoàn người mình chỗ ở trên ngọn núi xây dựng đại lượng cung điện hùng vĩ nhóm khí thế b ằ n g bạc hiện lộ rõ ràng một cái nắm giữ luyện hư kỳ hoặc đã từng nắm giữ luyện hư kỳ tu sĩ tông môn diện mạo tại kiến trúc trong đám có không ít luyện k h trúc cơ kỳ đệ tử trong đó thể tu đệ tử chiếm tuyệt đại đa số đương nhiên trong đó cũng có một chút khác duy nhất giống nhau là chiến hổ tiên tông đệ tử ăn mặc rất tương tự cũng là nam tính đệ tử cởi trần giống như là đang khoe khoang trên người bọn họ tràn ngập lực lượng cơ bắp đồng dạng mà phụ nữ đệ tử cùng hồ ngọc thiền không sai bị lắm chính là bên trên lấy một kiện áo ngực rơi xuống một đầu miễn cưỡng che khuất cái mông tiểu váy ra thôi chương văn chết chỉ có thể tận lực nâng lên tầm mắt của mình không nhìn tới những cái kia chiến hổ tiên tông nữ tu thân thể đến nôi cận chỉ nhu nhưng là chỉ dám nhìn mũi chân của mình hai tay ôm thật chặt k ư ơ n g văn chết cánh tay không dám bông ra hồ sư tỉ hai cái này tiểu xấu hầu tử là chuyện gì xảy ra hồ sư thúc hồ sư muội ngươi đã về rồi h ầ ngọc thiền tại chiến hồ tiên tông thân phận địa vị giống như rất không bình thường ven đường gặp phải chiến hồ tiên tông đệ tử cũng chỉ là cùng với nàng chào hỏi giống như là không thấy khương văn chết cùng cận chỉ nhu sau l ư n g kim đan ký tu sĩ khương đạo h i ế u cận đạo h i ế u nơi này là khách mời chỗ ở tại dây đặc khu kiến trúc đi vào trong không sai biệt lắm hai canh giờ khương văn chết cùng cận chỉ nhu bị hồ ngọc thiền dẫn tới một cái sơn cốc ú tính bên trong cái sơn cốc này ba mặt cũng có cao phong n ô lên hầu ngọc thiền không nghe ra khương văn chết trong lời nói có bất kỳ nói móc hoặc chế nào khương văn chết giống như là thật sự đang khen ngợi nơi này rất tốt đồng dạng kỳ thực đi chiến hổ tiên tông không có đem mình cùng cận chỉ nhu ném đi không thấy ánh mặt trời địa lao cũng rất không tệ rồi đương nhiên nếu là chiến hổ tiên tông thật sự vạch mặt nói không chừng khương văn chết liền muốn làm một số chuyện t h như nói giống thúy vi tiên tông như thế cho hắn cả một hồi cấp chín chấn động lại đi tiến hoàn cảnh này duyên dáng sơn cốc về sau khương văn chết đ ỗ n g nhiên mở miệng nói hổ đạo h i ế u ta sẽ trong phòng ngủ bố trí một bộ ngăn cách thần thức dò xét trận pháp cầm chế nếu để cho quý tông mang đến cái gì không tiện còn xin h ả i hàm khương văn chết nhưng không có tại rất nhiều kim đan nguyên anh tu s i dưới sự giám thị ngủ nghỉ ngơi mà lại nói lời nói này mục đích cũng là thăm dò chiến hồ tiên tông thái độ đối với chính mình hầu ngọc tiền nghe xong khương văn chết lời nói phía sau sừng sốt hai hơi tiếp đó mới mở miệng nói khương đạo hữu nhưng là thỉnh đạo hữu không muốn làm sự việc dư thừa như là nghĩ đến q u ố c bên ngoài dạo chơi cho ta truyền tin là được khương văn chết nghe xong hầu ngọc thiền lời nói khẽ cười nói đó là đương nhiên đến lúc đó chắc chắn thỉnh hổ đạo hữu vì tại hạ dẫn đường sau đó hổ ngọc thiền mang theo khương văn chết cùng cận chỉ nhu thật tốt quen thuộc một chút trong sơn cốc kiến trúc công trình khương đạo hữu ngươi trước lần nữa yên tâm dưỡng thương hầu ngọc thiền đang cấp khương văn chết cùng cận chỉ nhu giới thiệu qua sơn cốc kiến trúc công trình về sau cười nhẹ lấy ra một mai đan dược đưa tới khương văn chết trước người nói đây là bản tông luyện đan sư luyện chế liệu thương đan Như tiếp đó không chút do dự đem cái này khỏa đan dược nuốt vào trong miệng thuốc chữa thương lực rất nhanh liền có tác dụng ẩn ẩn cảm giác đau đớn ngũ tạng lục phủ đều bị một cô ôn nhuận nhật khí b a o khỏa tất cả cảm giác khó chịu cùng cảm giác đau đớn đều biến mất không thấy gì nữa hồ ngọc thiền sửng sốt một hồi lâu mới nói khương đạo h ư u giống như rất am hiểu luyện đan a không biết đạo h ư u sư thừa h ạ phái luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm tại hạ bất quá là thấy được một tia da lông mà thôi khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói đến nỗi sư thừa cũng không có gì tốt dầu dếm tại hạ sư môn tại nam thiên vực thiên khải châu linh tiêu tiên triều thuộc hạ thúy vi đế quốc quy thuộc trong vương quốc tây thuộc vương quốc tam đại tu tiên tông cửa lạc hà kiếm tông hồ ngọc thiền biểu thị nàng biết nam thiên vực cũng biết đạo thiên khải ch ngoài ra nàng còn có thể đoán được lạc hà kiếm tông là một cái lấy kiếm tu làm chủ tu tiên t ô n g cửa trên người cận chỉ nhu thì có đậm đà kiếm ý khương đạo h i u cận đạo h i u ta sẽ không quấy dày các ngươi nghỉ ngơi h ầ ngọc thiền cảm giác mình không có cách nào lại tiếp tục cùng khương văn chất cho chuyện tiếp chỉ có thể đưa ra nói cáo từ đợi ta làm xong chuyện trong tay phía sau lại tới tìm các ngươi khương văn chất cảm giác h ầ ngọc thiền là muốn đi tìm thúy vi đế quốc cùng tây thuộc vương quốc tư liệu mấy người quen thuộc những tài liệu này về sau mới tốt tìm chính mình nói chuyện kiếm lấy t ì n báo chỉ bất quá chính mình từ đầu đến cuối liền không có nói qua một câu lời nói dối hơn nữa lấy chiến h ổ tiên tông năng lực chịu nhất định có thể thăm dò được thiên khải châu thúy vi đế quốc phát sinh sự tỉnh cứ như vậy mình có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức liền có thể biết quê quán phát sinh thai hơn ư g là chuyện gì xảy ra theo trận pháp khởi động loại kia cảm giác bị người giám thị mới hoàn toàn biến mất phu quân cận chỉ nhu gặp khương văn chết hoàn toàn trầm tính lại vội vàng bổ nhào vào khương văn chết trong ngực nói ngươi ngươi làm sao lại nói nơi này còn có a ngươi cùng cái kia tỉ tỉ kia đang nói chuyện gì khương văn chết cảm thấy cận chỉ nhu là muốn nói cái nào không biết kiểm điểm nữ nhân chính xác dựa theo tây t h u c vương quốc giá trị quan tới nói hầu ngọc thiền chính là một cái không biết chú ý giữ gìn thủy tính dương hoa nữ nhân cận chỉ nhu cùng tệ vũ hà ăn mặc tại tây thuộc vương quốc liền xem như lớn mật bại lộ có thể so sánh với chiến hổ tiên tông nữ tu cách ăn mặc tới nói các nàng mặc phải có bao nhiêu bảo thủ thì có nhiều bảo thủ khương văn chiết không có giấu giếm cái gì đem chính mình học được đông c ắ c vực ngôn ngữ sự tình nói một lần cuối cùng còn nói cho chính cận chỉ nhu hiện đang thu thập đích tình báo để cho nàng đối với mình thân ở chỗ nào có sự hiểu biết nhất định phu quân đón lấy tới chúng ta làm sao bây giờ cận chỉ n u hoàn toàn không lo lắng cho mình bị chiến hổ tiên tông giam lòng sự tình mà là hỏi thăm về khương văn chết tiếp xuống dự định khương văn chết suy nghĩ một chút nói chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được chiến hồ tiên tông sẽ vì chúng ta mang đến quê hương tin tức úc ta đã biết cận chỉ n u đối với khương văn chết thế nhưng là trăm phần trăm tín nhiệm cũng không có nhiều lời cũng không hỏi nhiều cái gì khương văn chết thương thế tại ngủ một giấc phía sau liền đã khỏi dù sao h u ngọc thiền cho đan dược tuyệt đối là thánh dược c h ế a thương không nói người chết sống lại mọc lại thân thể nhưng chỉ cần người còn có một hơi thở liền có thể cứu sống tới sáng sớ ngày thứ hai khương văn chết cùng cận chỉ n u liền đi ra khỏi phòng đi tới sơn cốc trong tiểu viện định viện n ư khương văn c h í c h có thể rõ ràng cảm giác được tại chính mình cùng đi ra khỏi phòng trong nháy mắt thì có bốn đạo tu sĩ kim đan hai đại nguyên anh tu sĩ thần thức rơi tại chính mình cùng trên người cận chỉ nhu nhưng khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu chỉ là làm chính mình sự tỉnh đầu tiên là ngồi xuống tu luyện hai canh giờ pháp lực tiếp đó khương văn c h í c h lại dạy cận chỉ nhu học tập đông q u á c vực văn tự cùng lời nói lúc chạm vạng tối lại tiến hành hai canh giờ pháp lực tu luyện lúc đêm khuya hai người trở về thiết chí trận pháp phòng vệ gian phòng nghỉ ngơi ngày hôm sau cũng là lặp lại ngày đầu tiên chỗ ở sự tỉnh năm a kia y quả là làm cho những cái kia phụ trách giám cho cái trách những phụ thị Khương v n cùng Cận、Chí、Nhu chiến、Hổ、Tiên Tông tu không nghĩ n Chích Chỉ Hồ Tu sĩ ra. ă ngày sau hầu ngọc thiền chủ động tới đến sơn q u ố c tìm khương văn chết cùng cận chỉ nhu nói chuyện phiếm đồng hành còn có một cái chiều cao vượt qua hai mét thân trên cơ b ắ p cao cao nổi lên trúc cơ sơ kỳ nam tu cái này tiểu cự người vậy nam tu nhìn qua còn rất trẻ hơn nữa hắn giữa hai lông mày tướng mạo cùng hầu ngọc thiền rất giống khương văn chết cảm giác người nam này tu cùng hầu ngọc thiền chắc có quan hệ máu mủ làm không tốt các nàng chính là chị em ruột khương đạo hữu cận đạo hữu ngượng ngủ để các ngươi đợi lâu nha h ồ ngọc thiền vừa mới nhìn thấy khương văn chiết cùng cận chỉ nhu liền cười ha hả mở miệng nói giới thiệu cho các ngươi một chút hắn là đệ đệ ta h ồ biêu các ngươi gọi hắn a biêu là được cận chỉ nhu tại khương văn chiết dốc lòng dưới sự dạy dỗ đại khái nắm giữ đông các vực lời nói cho nên nghe hiểu h ồ ngọc thiền đang nói cái gì khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía thân trên trần chùi h ồ biêu lúc còn không thấy rõ h ồ biêu tướng mạo liền xấu hổ túi lầu xuống trốn sau l ư n g khương văn chiết không có chuyện đổ là chúng ta quáy giày quý tông mới phải khương văn chiết khẽ cười nói hổ biêu lạ hữu hạnh ngộ tại hạ khương văn chiết nàng là tại hữu nhìn thấy người lạ chính là như vậy còn xin chớ trách mới phải a người không lớn chuyện còn nhiều h ổ biu đang nghe xong khương văn chiết sau khi giải thích há mồm liền ra một câu như vậy khương văn chiết nghe xong chỉ là dưới đáy lòng khép cười một tiếng nhìn tính tình chính trực sảng khoái là chiến hổ tiên tông tiêu chuẩn thấp nhất nha h ổ ngọc thiền nghe xong chính mình l a o đệ cái này thẳng thắn lúc này tú mi liền dựng lên nâng lên đôi chân dài một cước đá và hổ biu trên ông dơ lên giọng to nói nói ngươi biu ngươi thật đúng là biu a trong học đường dạy ngươi lễ nghi đều quên phải không lão nương là đã nói với ngươi như thế nào bị đạp một cước hổ biu lập tức vẻ mặt đau khổ nói không phải a lao tỉ nghiền ngắm từng chữ một quá không được tình nha có gì nói một chút gì không ngừng tự tại sao đừng đừng đừng ta sai rồi ta sai rồi hổ biêu vừa mới phản b á t một câu h ổ ngọc thiền liền giơ lên nắm đấm của mình doa đến tiểu cự nhân một dạng hổ biêu lập tức nhật túng nhìn tỉ tỉ đối với đệ đệ huyết mạch á p chế vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này cũng là thông dụng a khương ca thật xin lỗi mới vừa rồi là tiểu đệ nói sai bị thân tỉ tỉ thu thập một trận sau hổ biêu vẻ mặt đau khổ hướng khương văn chất chắp tay nói xin lỗi khương văn chết gõ má bên trên mang theo ấm áp mỉm cười cười nhẹ lắc lắc đầu nói. h ổ biêu m i n h đệ bất quá là nói thật nói h ổ h ổ sư tỷ ngươi thông cảm nhiều hơn mới phải h ổ ngọc thiền tức giận lại đánh h ổ biêu một quyền nhìn về phía khương văn chiết không vui nói h ổ tả liền h ổ tả ta không chơi giả về sau các ngươi bảo ta h ổ tả là được chương một trăm chín mươi kim văn khiếu nguyệt h ổ chương một trăm chín mươi kim văn khiếu nguyệt h ổ khương văn chiết nghe xong h ổ ngọc thiền lời nói về sau tự nhiên là biết nghe lời phải không chút do dự sửa lời nói được rồi h ổ tả về sau ngươi gọi chúng ta văn chiết chỉ nhu là được dùng tu tiên giới quy tắc tới bàn luận vai vế cái này lộ ra quá sinh phân rồi ải văn c h ế t nói không sai b a ba mụ mụ tuyệt không đàn ông vừa mới còn vẻ mặt đau khổ hổ b i u nghe xong khương văn c h ế t lời nói phía sau lập tức mặt mày hớn hở hồi đáp chỉ là hổ b i u vừa dứt lời h ậ ngọc thiền liền nhảy dựng lên hung hăng một cái tát hô ở nhà mình tiểu lão đệ trên n ó t quá mắng văn c h ế t cũng là ngươi có thể gọi trời sinh thiếu nợ g ọ t đồ chơi ngươi cho lão nương nghe rõ ràng về sau văn c h ế t là ngươi ca chỉ n u là ngươi tỷ lại loạn há miệng lão nương phế bỏ ngươi mà giống tiểu cự nhân một dạng hổ b i u bị đánh chó gặp bùn làm rạp trên mặt đất lấy tay che lấy đầu của mình nửa ngày không lên tiếng lúc này hồ ngọc thiền gò má bên trên trận phát hiện ra nhìn sáng rỡ nụ cười nhìn về phía khương văn chết cùng cận chỉ nhu đạo xem là thúy vi tiên tông xinh đẹp vẫn là chiến hổ tiên tông xinh đẹp khương văn chết nghe xong hồ ngọc thiền liền đoán được nàng đây là muốn theo chính mình đường quanh co đường quanh co nghĩ đến những ngày này chiến hổ tiên tông cha tìm được một chút thúy vi đế quốc tư liệu cũng không biết nàng xem là bao nhiêu năm trước tài liệu gần nhất hai mươi năm thúy vi đế quốc có thể nói là giả dối quy quyệt mà làm cho cả thúy vi đế quốc đều dung c h u y ể n không dứt kẻ cầm đầu chính là khương văn chiết khương văn chiết chưa bao giờ từng nghĩ muốn lừa gạt đối với hồ ngọc thiền hoặc giả thuyết là chiến hồ tiên tông chính mình bản liền cần chiến hồ tiên tông giúp mình tìm hiểu thúy vi đế quốc sự tình cho nên vô cùng chân thành nói hồ tạ thúy vi tiên tông làm sao có thể cùng quý tông đánh đồng ngươi sợ là không biết đạo nhị mười năm trước thúy vi tiên tông nói ra bê bối đi hồ ngọc thiền vẹn vẹn biết thúy vi đế quốc bên trong có một thúy vi tiên tông mà thôi đến nỗi thúy vi tiên tông là dạng gì tu tiên tông c ỡ nàng hoàn toàn không biết há thúy vi tiên tông bê bối n g h e xong khương văn chất lời nói về sau hậu ngọc thiền tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này truy vấn không biết là như thế nào bê bối a khương văn chất chủ động nhắc đến thúy vi tiên tông bê bối sự t ì n h liền là muốn cho hậu ngọc thiền hỏi mình dạng này chính mình liền có thể lộ ra càng nhiều liên quan tới thúy vi đế quốc sự t ì n h thuận tiện chiến h ổ tiên tông dọ xét mình xuất thân thúy vi tiên tông bắt nữ tu làm lô đỉnh cùng tế luyện âm thi khôi bê bối đều là mình đạo ra đang dạng giải hai chuyện này thời điểm vẫn là cần phải chú ý một chú ý m ộ chú ý một ch h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu đang nghe s o n g khương văn chết giảng thuật bê bối về sau không hẹn mà cùng lên á n thúy vi tiên tông từ trước mấy ngày tại chiến hổ tiên tông nhìn thoáng qua đ ế n xem cái này cái tông môn cũng không làm nam tôn nữ ti bộ kia tự nhiên đối với n ạ nữ tu làm lô đỉnh chuyện này vô cùng phản cảm đến nỗi tế luyện âm thi khôi lại không có bao nhiêu phản ứng kỳ thực thúy vi tiên tông chỉ là tế luyện âm thi khôi cũng sẽ không dẫn tới bao nhiêu tông môn dùng ngõi bút làm vũ khí tu tiên giới nói cho cùng chính là một cái mạnh được yêu thua thế giới thích giả sinh tồn tu tiên giả vì mấy khối linh thạch liền có thể lấy mạng g a đánh cho nên dùng tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn tế luyện âm thi khôi. đổi cái góc độ tới không thấy qua là hợp lý lợi dụng tài nguyên đương nhiên dùng sinh người tinh huyết cùng thần hồn tế luyện âm thi khôi cũng rất không đạo đức danh môn chính phái chắc chắn không nhìn c h ú n g loại thủ đoạn này khương văn chiết đang nói thúy vi t i ê n tông nuôi dưỡng nữ tu lô đ ỉ n h cùng tế luyện âm thi khôi sự tình về sau thuận tiện nói về ngọc phật thiền viện dẫn đầu vấn tội thúy vi t i ê n tông muốn đoạt phải thúy vi đế quốc quyền khống chế sự t ì n h hầu ngọc thiền cùng hổ biêu xuất thân chiến chiếm giữ dòng dã một trâu đất chiến hồ tiên tông đối với vương quốc đế quốc ở giữa tranh quyền đoạt lợi giải đều đến từ văn hiến ghi lại bây giờ nghe khương văn chiết nói thật thực phát sinh sự tình, hai trên thực tế khương văn chích nói cố sự cũng là nghe cận chỉ nhu cho mình nói tại thúy vi sụp đổ kế hoạch thành công áp dụng phía sau khương văn chích cũng rất ít chú ý thúy vi tiên tông sự t ì n h dù sao theo khương văn chích kế hoạch tây tục h vương quốc là muốn ngủ đông mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm chiết ca nhu tả quốc gia của các ngươi đều đánh nhau hổ biêu đ ỗ n g nhiên mở miệng nói các ngươi sao không vì tông môn xuất lực ngược lại từ nam thiên vực chạy tới đông q u á c vực đây mặc dù đông q u á c vực cùng nam thiên vực là nhân giới lân cận hai đại địa vực có thể thiên khải châu khoảng cách hồ kỵ châu thế nhưng là khoảng chừng hơn chín trăm sáu mươi vạn bên trong khương văn chích nghe xong hổ biêu lời nói về sau. đối với cổ truyền thống trận khóa vực truyền thống lại có một cái mới chấm dứt đồng thời cũng cảm giác hổ b i u vẫn là học được thật mau nha vậy mà thật sự gọi mình c h ế t ca mà khương văn c h í c h có thể cảm giác được không chỉ c ó là hậu ngọc thiền nhìn mình liền âm thầm chú ý nơi này chiến hổ tiên tông cao thủ đều đem l ự c chú ý bỏ vào trên người mình đã sớm dự liệu được sẽ tự mình hội đàm cùng vấn đề này khương văn c h í c h không chút nào giấu g i ế m hồi đáp cụ thể là cái gì tai nạn ta cũng không biết ta chỉ là nhìn thấy bầu trời vỡ vụn kim ô rơi xuống còn muốn kèm theo tác động đến toàn bộ thúy vi đế quốc mạnh lật trấn trên mặt đất chân sắp tiêu diệt cổ truyền tống trận thời điểm ta và chỉ nhu tại tông môn sư thúc giới sự giúp đỡ thông qua cổ truyền tống trận đi tới nơi này đến nội thiên khải châu thúy vi đế quốc bây giờ thế nào ta cũng không biết chiến h ổ tiên tông lấy được một cái không biết là thật hay giả đáp án tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục n í u lấy khương văn chết hỏi hầu ngọc tiền h lúc này đứng dậy tại khương văn chết vô vô lên bả và nói tốt văn chết nếu đã tới ta chiến h ổ tiên tông ngươi cũng đừng suy nghĩ những chuyện khác đi ta mang các ngươi ra đi dạo khương văn chết thông qua bẩm sinh chuẩn cảm giác có thể đoán được hồ ngọc thiền mang mình và cận chỉ nhu đi dạo chiến hồ tiên tông cũng có ý an bài bọn họ làm u ố n đ ể cho mình nhìn một chút chiến hồ tiên tông có thể đem ra công khai bí mật như mình là gián điệp lời nói nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem bí mật này chuyển ra ngoài đến lúc đó chiến hồ tiên tông lại mang tới tìm hiểu n g u ồ n gốc nhân tăng đồng thời lấy được như vậy thì có thể quang minh chính đại đem mình rết đi tế cờ tức là chiến hồ tiên tông hết thể thiết lập kế đ ô mặt khác mình và cận chỉ nhu là gián điệp tiền để tiến hành tại sơn g ố c phía trước n ằ m út sắp lấy một đầu đủ có trưởng thành châu được lớn nhỏ màu trắng hổ yêu cận chỉ nhu khi nhìn đến đầu này to lớn hổ yêu phía sau nhịn không được kinh hô lên từ trên khí tức nhìn đầu này hổ yêu có trúc cơ trung kỳ thực lực nhưng khương văn chết cảm giác thật đánh nhau đầu này hổ yêu thực lực có thể tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ hẳn là đầu này hổ yêu huyết mạch duyên cớ h ổ ngọc thiền đưa tay ra tại đầu này hổ yêu trên đầu vớt vớt quay đầu hướng khương văn chết cùng cận chỉ nhu giới thiệu nói đây là ta đồng bạn đều tọa kỵ xả hổ không cần sợ hãi xả hổ có thể so với cái này ngu xuẩn tiểu từ không hơn nói đến đây h ầ ngọc thiền trừng tiểu cự nhân một dạng hổ nhưng trên thân hiện đầy màu vàng thần bí hoa văn những hoa văn này tại ánh sáng mặt trời lập lòe trói mắt kỳ quang giống như là, là thượng cổ phù văn khắc ấn bên trên ngoài ra dâu hùng như là thép ngội cứng rắn tản ra kim loại sàn g bóng cái đuôi tráng kiện hữu lực cuối cùng có một đám dối bù màu trắng mau phát giống như thiêu đốt hòa diễm rất nhanh khương văn chất liền hồi tưởng lại loại này yêu thú tư liệu không nhanh không chậm mở miệng nói cái này đáp ứng kim văn khiếu nguyệt h ổ đi nắm giữ chân linh bạch h ổ bộ phận huyết mạch yêu thú trời sinh sự hòa hợp kim thuộc tính linh khí có chút dị bẩm thiên phú kim văn khiếu nguyệt h ổ thậm chí có thể điều khiển kim loại vật chất đem hắn hấp thụ đến trên người mình tạo thành một tầng cứng rắn vô cùng kim loại hộ giáp ngoại trừ nắm giữ cực mạnh năng lực phòng ngự bên ngoài tại phương diện chiến đấu cũng là siêu cấp mạnh mẽ nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút nhìn hướng h ậ ngọc thiền đôi mắt tiếp tục nói hộ trào huy động ở giữa có thể phóng xuất ra sắc bén phong nhận phong nhận chỗ đến chém s càng quan trọng chính là nó có đặc biệt bản bệnh thần thông rít gào nguyệt chi lực mỗi khi gặp đêm trăng tròn có thể thông qua vọng nguyệt thét giải dẫn phát thiên địa nguyên khí cộng m ì n h tăng cường tự thân sức chiến đấu hầu ngọc thiền nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc khương văn chết tiếp tục nói hổ t ả kim văn khiếu nguyệt hổ thế nhưng l à yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng l â y vương giả trên sách nói loại này yêu thú tính cách mười phần cương liệt trời sinh một khỏa không chịu thua tâm cho dù là trung thượng ngự thù ấn lấy thực lực của ngươi có thể không có cách nào thuần phục nó khương văn chết bắt đầu dùng chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm thụ ph rất nhanh liền cho ra một cái nhường vô cùng ngoại hạng đáp án đó chính là chiến h ổ tiên tông tuần phục cả một cái kim văn khiếu nguyệt h ổ t ộ c đàn cho nên chỉ có chúc cơ trung kỳ tu vi h ổ ngọc thiền mới có thể cùng cùng là chúc cơ trung kỳ kim văn khiếu nguyệt h ổ thân mật như vậy chết ca ngươi ngươi gặp qua kim văn khiếu nguyệt h ổ nghe xong hổ biêu lời nói về sau khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói không có ta chẳng qua là tại cổ tịch bên trên thấy qua cùng kim văn khiếu nguyệt h ổ ghi chép liên quan mà thôi đây là ta lần thứ nhất gặp loại này yêu thú hồ ngọc thiền nhìn về phía khương văn chiết hết sức chăm chú mà nói văn chiết xả hồ là cùng ta cùng nhau lớn lên hào tìm、hội. mới không phải dùng ngự thú ấn c ư ơ n g ép nô dịch còn có chúng ta chiến h ổ tiên tông có một vị thái thượng trưởng lao chính là kim văn khiếu nguyên hồ khương văn chết đã sớm đoán được chiến h ổ tiên tông bên trong chắc chắn tồn tại một đầu nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ kim văn khiếu nguyên hồ nhưng đang nghe s o n g h ổ ngọc t i ề n lời nói về sau cô ý giả vờ rất giật mình nói à ngượng ngủng mới vừa rồi là ta mạo phạm quý tông t r ư ở n g lao còn xin hổ tả đời van bối hướng tiền bối bồi tội mới c h ư n một trăm chín mươi mốt so tay một c h ư n một trăm chín mươi mốt so tay thượng k ư ơ n g văn chết gõ má bên trên tràn ngập đầy e ngại g ọ n nói chuyện cũng đặc biệt thành thần vô luận là h ổ ngọc t i ề n h ổ b i u vẫn là nút trong bóng tối quan sát mình chiến h ổ tiên tông cao thủ đều không nhìn ra khương văn chết là giả bộ kỳ thực đối với khương văn chết tới nói chiến h ổ tiên tông chính là so thúy vi tiên tông hơi mạnh một điểm tu tiên tông c ự a để cho mình phục khắc một chút chiến h ổ sụp đổ kế hoạch cũng không phải là cái gì việc khó chẳng qua là lá mặt lá trái muốn biểu hiện chính mình rất e ngại chiến h ổ tiên tông mới được phốc phốc h ổ ngọc t i ề n đông nhiên cười ra tiếng nói yên nào, yên nào hổ ra mới sẽ không cùng ngươi tính toán những thứ này đây tới chỉ n u nhường xảo hổ mang bọn ta đi cận chỉ n u nghe xong hồ ngọc t i ề n lời nói về sau đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía khương văn chiết khi nhìn đến khương văn chiết gật đầu sau khi đồng ý nàng mới chủ động đi tới h ổ ngọc thiền bên cạnh a chỉ nhu ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì ư khương văn chiết cảm giác h ổ ngọc thiền sớm liền nghĩ đem cận chỉ nhu ôm vào trong đ ư ợ c rồi bây giờ cận chỉ nhu chủ động tới gần nàng tự nhiên thì sẽ không đẻ thêm ức cái gì hồ tạ đừng cận chỉ nhu dùng còn không phải là rất quen thuộc đông q u á c vực lời nói ngăn cản h ổ ngọc thiền động tác muốn từ h ổ ngọc thiền ôm bên trong tránh ra nhưng hồ ngọc thiền có thể không muốn thật đơn giản bung tha cận chỉ n u giống như là lấy được chính mình thích nhất giống như đồ chơi d ở cho đồng thời cười ha h à nói chỉ nhu ngươi như thế nào nhỏ như vậy a giống như là bút bê vải ngon giống vậy khả ái cận chỉ nhu lúc nào bị khương văn chết ngoại trừ người nhẹ như vậy mà qua dù là khinh bạc nàng cũng là đại mỹ nữ nàng đầu tiên là ra sức dễ r ù a muốn chạy trốn hồ ngọc thiền tắt q u o a i tay thế nhưng hồ ngọc thiền là lực lượng hệ trúc cơ thể tu vô luận cận chỉ nhu như thế nào dễ r ù a cũng là vô dụng cái này ngược lại trêu đến hồ ngọc thiền càng phát không kiêng n g gì cả khương văn chết rất nghĩ thông miệm vì cận chỉ nhu g i i v â có thể lại cảm giác mình không có cái gì cớ có thể dùng hai cái nữ hải tử lôi lôi k é o kéo đồng thời không phải là cái gì không có thể tiếp nhận sự tình chỉ là cận chỉ nhu tính cách hướng nội không thích cử động như vậy mà thôi mà hồ ngọc thiền từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ p h o n g khoáng hoặc có lẽ là vừa nhìn liền biết sẽ làm loại chuyện như vậy người ông bị buộc nhanh c h ó n g cận chỉ nhu kích hoạt mình ngọc linh thúy tinh thể cuối cùng thân thể của nàng sức mạnh có thể cùng hồ ngọc thiền chống lại một hai Gen trọng trung Gen trọng trung phòng ngự thể tam thể tam tả hệ miêu kỳ. kỳ là cận chỉ nhu thừa dịp hầu ngọc thiền x ứ n g sờ cơ hội tránh ra ngực của nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về khương văn chết i bên cạnh đưa tay ra ôm thật chặt khương văn chết i cánh tay sợ mình lại bị hầu ngọc thiền kinh h bạc khương văn chết i đưa tay ra ở trên đầu vớt vớt nhỏ giọng chấn an nói không sao chỉ nhu nhưng đối với cận chỉ nhu tới nói nàng thật sự không thể nào tiếp thu được cùng khương văn chết i ngoại trừ người quá thân mật tiếp xúc hồ tả chỉ nhu tính cách hướng nội có thể chịu không được nhiệt tình của ngươi tất nhiên cận chỉ n u chạy trở về bên cạnh mình chính mình ắt hẳn sẽ lại không miễn cưỡng nha đầu này đi vì chính mình chuyện không muốn làm h ầ ngọc thiền vô cùng ngạc nhi chuyện gì xảy ra a chỉ nhu chỉ nhu là phong thuộc tính linh căn tư chất đi nàng pháp tu tu vi là trúc cơ hậu kỳ làm sao còn chiếu cố rèn thể thậm chí tu luyện đến rèn thể tam trọng trung kỳ cảnh giới phòng ngự tính thể tu là tất cả tu tiên pháp môn chung môn hạm thấp nhất một loại thấp đến chỉ cần có linh căn liền có thể tu luyện trình độ nhưng phòng ngự hệ thể tu tu luyện cánh cửa thấp nhưng muốn muốn tu luyện đến tam trọng trở lên nhưng là muôn vàn khó khăn ngoại trừ cần người tu luyện có đầy đủ bền bị nghị lực cùng bền lòng bên ngoài còn phải có đầy đủ lượng tài nguyên đắp lên cận chỉ nhu phong linh căn tư chất tại pháp tu hoặc kiếm tu một đạo bên trên vốn là nắm giữ được tr có thể rõ ràng có rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ thiên phú tu luyện kết quả cận chỉ nhu còn đem khổ nhất hao nhất phí tư nguyên phòng ngự hệ thể tu cũng tu luyện đến chúc cơ kỳ hầu ngọc thiền thật sự không thể hiểu được cận chỉ nhu đến tột cùng là ra tại nguyên nhân gì muốn làm như vậy khương văn trích khẽ cười nói tu tiên giới không có đầu nào pháp luật quy định tu tiên giả không thể đồng thời tu luyện thể tu hòa khác hệ thống tu luyện a n g h e xong khương văn trích sau khi giải thích hầu ngọc thiền cuối cùng thong thả lại sức nói không nên hiểu lầm ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ mà thôi cũng không có nói chỉ nhu không thể tu luyện thể tu công pháp khương văn chức cười nhẹ giải thích nói tu luyện mục đích đúng là vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ đường tắt nhiều mặt ngoại trừ tu tiên bách nghệ bên ngoài chiếu cố nhiều loại hệ thống tu luyện cũng là một loại lựa chọn hầu ngọc thiền đầu tiên là s ư ơ sở sau đó cười gật đầu nói t h ủ giáo bất quá chỉ nhu m ộ i t ử là thể tu tính cách làm sao vẫn như thế ngại ngùng đâu khương văn chức có thể rõ ràng cảm thấy hầu ngọc thiền cùng hổ biêu tại phát giác cận chỉ nhu kiêm tu thể tu về sau bọn hắn thái độ đối với cận chỉ nhu có hết sức rõ ràng chuyển biến hầu ngọc thiền không tiếp tục tiếp tục xoắn suýt cận chỉ n u tính nét sự tình mà là xoay người cưới lên kim văn nhường kim văn khiếu nguyệt hổ trở đi nàng hướng về dưới núi chạy như bay đồng thời quay đầu nhìn về phía khương văn chết cùng cận chỉ nhu đạo nhanh đ ổ i kịp khương văn chết từ trong chữ vật túi lấy ra mình phi hành pháp khí xuyên tiên h toa ông cận chỉ nhu liền nhảy tới xuyên tiên h toa bên trên đuổi theo h ậ u ngọc thiền bay đi ở đây dù sao không phải là tại chính mình trong tô môn cho nên khương văn chết đem chữ linh vòng tay cho giấu đi cái đồ chơi này thế nhưng là pháp bảo cấp bậc đạo cụ chữ vật bản thân nó liền vô cùng đáng tiền lại càng không cần phải nói chữ linh vòng bên trong những cái kia giá trị liên thành bảo vật cho nên tài bất ngoại lộ bảo trì điệu thấp xuyên thiên toa xem như cực phẩm phi hành pháp khí tốc độ phi hành tự nhiên là không thể chê cho dù là ngồi cái này khương văn chiết cùng cận chỉ n u hai người cũng rất nhanh liền đổi kịp cưới tại kim văn khiếu nguyệt h ổ trên lưng hậu ngọc tiền mà ở hậu phương tiểu cự nhân một dạng hổ biêu đang dùng song túc phi nước đại truy đuổi chính mình thân là t h ể tu cơ thể chính mình mạnh nhất vũ khí hổ biêu có một bước liền có thể bước ra năm sáu m hơn nữa còn là xuống dốc tốc độ vẫn là rất khả quan chính là nhìn qua đặc biệt chật vật cùng khổ cực đã không có hậu ngọc tiền tới nhẹ nhõm cũng không có ngự khí phi hành khương văn chiết cùng cận chỉ n u tới tiêu sái không bị giàn hầu ngọc thiền nhìn một chút hương văn chết i cùng cận chỉ n u dưới chân phi hành pháp khí có phần có chút hiếu kỳ nói các ngươi không phải kiếm tu tông môn tu sĩ sao tại sao không dùng ngự kiếm phi hành đâu đây cũng là chuyên môn luyện chế phi hành pháp khí đi hương văn chết i rất muốn nói kiếm tu liền không thể dùng phi hành pháp khí thay đi bộ rồi sao hơn nữa so sánh với bay kiếm lai nói phi hành pháp khí càng có thể thỏa mãn tu sĩ phi hành người đi đường n u cầu đi đây chỉ là ta đích cá nhân yêu thích tôi h còn xin hổ t ả không lấy làm phiền lòng mới phải hương văn chết cảm giác mình hôm nay nói với h ầ ngọc t i ề n phải quá nhiều muốn nghe được lai lịch của mình liền muốn dùng tương ứng tình báo để đổi. Đến rồi. nơi này là tông môn đệ tử đấu sức so t à i chỗ tại hồ ngọc thiền dẫn đầu dưới khương văn chiết ngự s ử xuyên thiên toa mang theo cận chỉ n u đi tới một cái vô cùng quảng trường chống t r ạ i bên trên bây giờ quảng trường có không ít chiến hồ tiên tông đệ tử đang luận bàn giao lưu những đệ tử này là thanh nhất sắc là trúc cơ kỳ t h ể tu từng gặp hồ sư tỷ hồ sư đệ hồ sư tỷ tới rồi hồ sư đệ từ nơi này chút chiến hồ tiên tông đệ tử trong mắt khương văn chiết thấy được sâu đậm tôn kính không khỏi ngờ tới hồ ngọc thiền cùng hồ biêu trong chiến hồ tiên tông rốt cuộc là thân phận gì nếu nói là tông môn tương lai người cầm lái cái này minh có hóa thần kỳ tu sĩ toa c h ấ n người cầm lái ít nhất cũng phải đến kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ mới chọn như vậy các nàng có thể là chiến h ổ tiên tông cao tầng hậu duệ trước hệ cho nên mới sẽ nhận được tông môn đệ tử bình thường tột tính ha ha ha c h ế t ca nhanh đi theo sau khương văn chết hổ biêu cười ha hạ nói tới rồi đấu sức chẳng cũng chỉ nhìn cá nhân thực lực tới tới tới trước tiên so so khí lực khương văn chết tùy ý hổ biêu cho ấn vào một chương bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống mặt này bàn đá lại là dùng hắc cương thạch chế luyện hắc cương thạch thế nhưng là luyện chế thổ thuộc tính pháp bảo tài liệu tính chất vô cùng cứng rắn đài chủ đã trở thành trên g ư thân mọc đầy khối cơ thị chiến hổ tiên tông đệ tử liền ngồi vào khương văn chết đối diện đem hắn nhìn qua liền tràn ngập lực lượng cánh tay bỏ vào hắc cương thạch trên mặt bàn chiết ca chơi hắn cho nên nói đây là so tay tranh tài cuối cùng khương văn chết hỏi nghi vấn trong lòng mình hổ biu cười ha hả nói đó là đương nhiên a ta thử trước một chút khí lực sau đó lại linh giáo một chút kiếm tu thủ đoạn khương văn chết có thể cảm giác người chung quanh đối với mình đồng thời không có địch ý gì vẹn vẹn muốn thử xem năng lực của mình thôi bất quá muốn cùng chính mình vận tay cứ như vậy một đám trúc cơ kỳ thể tu man tử là nghiêm túc sao đến để cho ta xưng một xưng ngươi c â n lượng ngồi ở khương văn chết đối diện lý nên xuân đầy mắt khiêu khích trong giọng nói của hắn còn tràn đầy t r e o tức cùng khinh bỉ khương văn chết nhẹ cười gật đầu một cái nói được tới nói đem tay phải của mình bỏ vào trên bàn đá lập tức chung quanh chuyển đến một làn sóng tiếp theo một làn sóng cố lên tiếng hoan hô lý sư h u n h chơi hắn chơi hắn nhanh nhanh, nhanh chơi hắn hầu ngọc thiền đi tới bàn đá một bên khác hơi có chút hưng phần nói đấu sức bắt đầu ba tiếng nói p h ụ lạc lý nên xuân bàn tay phải liền hung hăng đập vào khương văn chết bàn tay phải bên trên nguyên bản chiến hổ tiên tông các đệ tử đều cho là khương văn chết phải bị thua thì đấy thật không nghĩ đến khương văn chết cánh tay vậy mà không nhúc nhích tiếp chặn lý nên xuân cánh tay lý nên xuân cảm giác tay phải của mình giống như là đập vào trên ngọn núi đồng dạng ngoại trừ đem cánh tay của mình chấn động đến mức đau nhức bên ngoài không có khác bất kỳ cảm giác gì chương một trăm chín mươi hai so tay hai chương một trăm chín mươi hai so tay khương văn chết gõ má bên trên một mực mang theo ấm áp mỉm cười nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn đôi mắt trong nháy mắt chừng lớn miệng hơi hơi dương lên lý ninh xuân lao lý chơi hắn chơi hắn nha m a u làm hắn n g h e bốn phía chiến h ổ tiên tông đệ tử vì lý ninh xuân cổ vũ động viên khương văn chết rất muốn nói bọn hắn cái này cố gắng lên lời nói nghe vào giống như là đang mắng người bất quá lời nói thứ này mỗi cái địa vực có mỗi cái địa vực đặc sắc nhưng người cảm tình nhưng là thương thông những thứ này chiến h ổ tiên tông đệ tử là thật tâm thật ý tại vì đồng môn của mình cổ vũ động viên ngoài ra k ư ơ n g văn chết còn cảm thấy bọn hắn muốn muốn thông qua loại phương pháp này để chứng minh thể tu mới là tất cả phương pháp tu hành bên trong mạnh nhất ý tứ khương văn chết chỉ muốn nói bọn họ là tư duy hẹp tu tiên giới vô luận là loại tu luyện l u ậ pháp môn cũng có các điểm yếu cùng chỗ độc đáo còn chân chính cường đại hẳn là không có nhược điểm chỉ cần tồn tại nhược điểm liền đại biểu tự mình tu luyện tu đạo hữu sơ hở có sơ hở liền tuyệt không có khả năng sưng ơ mạnh nhất ngoài ra liền chiến hổ tiên tông những thứ này trúc cơ kỳ thể tu theo khương văn chết bất quá là đem cảnh giới tu luyện tăng lên tới trúc cơ kỳ mà thôi đến nỗi những thứ khác vô luận là đối với lực lượng kỹ xảo sử dụng vẫn là học thức nhận thức cũng chỉ là dừng lại ở nhập môn lý nên xuân cảm giác khương văn chết cánh tay giống như là dùng thần sắt đổ bê tông đồng dạng vô luận mình tại sao dùng sức cũng vô pháp dung chuyển hắn một chút thậm chí hắn đều sử dụng ngắn thời gian bên trong tăng cường lực lượng bí thuật nhưng kết quả vẫn như cũ không thể dung chuyển khương văn chết cánh tay một tơ một hảo trên thực tế khương văn chết sức mạnh cùng lý nên xuân không kém bao nhiêu cũng là nắm giữ bao nhiêu lực chỉ là lý nên xuân sử dụng là không có chút nào kỹ xảo có thể nói m a lực mà khương văn chết nhưng là sử dụng miên kính quan trọng nhất là hai người trước người bạn đã là một cái cực kỳ tốt điểm m ư lực khương văn chính chết tương sức mạnh thông qua miên kỉnh cùng mặt đất tương liên chỉ cần không đổi chỗ. cho dù là kim đan kỳ thể tu đến cũng không nhất định có thể v ặ n khương văn c h ế c cánh tay lý nên xuân bởi vì đem hết toàn lực cổ động mình khí huyết tới thôi phát sức mạnh da của hắn đều biến thành màu đỏ mồ hôi m i ệ n g từ làn da trong lỗ chân lông c h ả y ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ thành như hạt đậu nành mồ hôi từ gò má hắn trên thân t r ư ợ t xuống không thiếu chiến hổ tiên tông đệ tử đều nhìn ra đầu m ố i trong đó chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không thể tin được lý nên xuân sức mạnh vậy mà lay không động được một cái kiếm tu tông môn phát tu chuyện gì xảy ra lý sư đệ đây là thoát lực cả nha là thoát lực có thể một cái kiếm tu trong tông môn pháp tu có khí lực lớn như vậy sao khương văn c h i ế t cười nhẹ quay đầu nhìn về phía một bên làm trọng tài hồ ngọc thì nói hồ tả không biết ta có hay không thông qua khảo nghiệm của ngươi A, so khí lực ta vẫn còn có chút p h â n khích hồ ngọc thiền đang nghe xong khương văn c h i ế t lời nói về sau lúc này mới hồi phục tinh thần lại lớn tiếng nói đài chủ thắng vị k ế tiếp người khiêu chiến là ai ta đây tới lúc này tại khương văn chức phía trước lại ngồi cái tiếp theo khẩu người càng lớn chiến hồ tiên tông đệ tử mặc dù tu vi của hắn vẫn như c ũ là t r ú c cơ sơ kỳ lực lượng hệ thể tu nhưng khương văn chích cảm giác tên đệ tử này sức mạnh muốn so lý nên xuân lớn hơn nhiều khương văn chích cười nhẹ liếp nhìn hồ ngọc t h i ê n một cái đây là muốn lấy nhiều k h í ít, chơi xa luân chiến ý tứ vốn là khương văn chích còn đang do dự muốn hay không nhận cái sợ được thật không nghĩ đến chiến hổ tiên tông lại như vậy không nói võ đức tất nhiên không nói võ đức dùng xa luân chiến cái k i ê u trở về k i n h chiến hổ tiên tông một cái mất hết thể dễ tốt、Mời. Tới.、Ba. khương văn chết cùng cái này tới khiêu chiến mình chiến hổ tiên tông đệ tử chưa hề nói thêm lời t h ừ a thái một lớn một nhỏ hai bàn tay cứ như vậy hung hăng ba lại với nhau tiếp đó lại là bên trên phục khắc một hồi khương văn chết cùng lý nên h xuân đ ỏ sức người khiêu chiến này thẳng đến bị m ệ t m ỏ i thoát lực hôn mê cũng không thể vị động một cái khương văn chết cánh tay chiến hổ tiên tông liên tiếp chiến bại hai lần h ổ ngọc thiền cùng hổ biêu tỷ đệ hai người sắc mặt đều trở nên c ó coi vốn là muốn cho khương văn chết một hạ mã uy thật không nghĩ đến là mang đá lên đập chân của mình đang thông ngươi bên trên đường đệ ta thất vọng hổ biêu có chút nóng này đứng lên Rát một cái gọi thông chiến hổ tiên tông tử trước tới rộng nhường chiến chiến. gọi hổ phía khiêu đàm cái đệ vâng bưu i ca yên tâm khương văn chết theo tiếng nhìn lại người tới mặc dù không có cái thứ hai khiêu chiến mình chiến h ổ tiên tông đệ tử thể chẳng hình nhưng tu vi của hắn nhưng là đạt đến lục n h u chi lực chuyển đổi thành pháp tu cảnh giới tới chính là trúc cơ trung kỳ thể tu phu quân bọn hắn bọn hắn quá mức đứng sau lưng khương văn chết cận chỉ nhu thông qua truyền tin vòng hướng khương văn chết truyền tin chửi bậy bởi vì chiến hồ tiên tông thời khắc có nguyên anh kỳ tu sĩ tại giám thị bí mật chính mình cho nên k ư ơ n g văn chết nhường cận chỉ n u không nên đối với chính mình dùng thần thức truyền âm hoặc chính là quang minh chính đại nói nếu là chửi bậy lời nói hay dùng truyền tin vòng đưa tin là đủ ta tại kiếm tông bế quan khổ tu nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn sợ một đám c h ỉ biết là dùng nhiều lực thể tu man tử không thành cận chỉ nhu tại tiếp t h ụ đến khương văn chiết hồi âm về sau trên gương mặt không chỉ có lộ ra một vòng c ư ờ i khẽ cái này ở chiến hổ tiên tông đệ tử xem ra coi như trần trồn xem thường cùng chế rều a tại hạ đàm thông đặc biệt tới khiêu chiến đàm thông đang ngồi vào khương văn chiết phía trước về sau lúc này mới bắt đầu tự giới thiệu tại hạ khương văn chiết hạnh nộ đàm đạo hữu m ờ i khương văn chiết tiếng nói phụ lạc đàm thông bàn tay phải liền hung hăng đập vào khương văn chết bàn tay phải bên trên ba chỉ là khương văn chết cánh tay phải vẫn như c ũ là không núp ních tí nào ngược lại chấn động đến mức đàm thông cánh tay tê dại một hồi khương đạo h ư u khí lực không nhỏ a có thể mạ o mội hỏi một chút đây là vì cái gì sao đàm thông phát giác được đến lực lượng của mình cũng vô pháp vượt trên khương văn chết thời điểm lập tức liền có chút nóng n ả y đứng lên thể tu chiến đấu kết quả là rất dễ nhận biết đấy có thể thắng cục vô luận như thế nào cũng không thua được trái lại tất âu cục cũng không thắng được hoặc có lẽ là thể tu chiến đấu chính là làm một cú không giống pháp tu kiếm tu còn có thể sử dụng một ít bí pháp bí thuật tới tăng cường thực lực bản thân bất quá đàm thông đầu góc muốn sống đường một chút biết rõ mình không cách nào thắng nổi khương văn chiết phía sau liền bắt đầu nghĩ biện pháp thế là liền nghĩ đến dùng phương thức giao lưu tới làm nhiều khương văn chiết thứ nhất có thể nhiễu loạn hơi thở của khương văn chiết thứ hai cũng có khả năng từ giao lưu ở bên trong tìm được đối thủ sơ hở từ đó tìm cơ hội thủ thắng không dối gạt đàm đạo h ư u tại không chỉ tu luyện thổ thuộc tính pháp lực còn kiếm tu luyện thể đàm thông suy nghĩ gì khương văn chiết nhất thanh nhị sở cho nên cố ý mở miệng nói đơn thuần luyện thể tu vì lời nói có chừng ba nghi không sai tại hạ đi là pháp thể song tu chi đạo đàm thông đang nghe s o n g khương văn chết lời nói phía sau cảm giác khó mà tiếp nhận lúc này mở miệng phản bác không thể nào từ khương đạo hữu cốt linh đến xem năm nay vẫn chưa tới sáu mươi tuổi hơn nữa ngươi linh căn thuộc tính là thủy mục hỏa thổ bốn thuộc tính ngụy linh căn nếu ngươi ngay từ đầu liền luyện thể tại cái tuổi này tu luyện tới ba n g ê u chi lực đã đúng là không dễ nói đến đây đàm thông nhìn về phía khương văn chết mắt gàn từng chữ một có thể ngươi còn đem pháp tu tu vi tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ ngụy linh căn tư chất tài năng ở luyện khí kỳ thọ nguyên đại nạn phía trước trúc cơ liền vô cùng không dạy nổi làm sao có thể tại cái tuổi này kiêm tu pháp thể hai loại pháp môn tu luyện đến nước này khương văn chết rất muốn nói chính mình nhưng thật ra là trúc cơ trung kỳ pháp tu bất quá là vì luyện chế bản m ệ n h pháp bảo lúc này mới lộng phải tu vi của mình ngã trở về trúc cơ sơ kỳ đến n ỗ i đảm thông chất vấn khương văn chết không muốn tranh biện cái gì chỉ hơi hơi dùng sức liền đem cánh tay phải của hắn cho đệ lên trên mặt bàn sự thật thắng hùng biện so tay bại bởi khương văn chết vô luận đảm thông như thế nào chất vấn cũng vô dụng vị kế tiếp ngay xong k ư ơ n g văn chết nhẹ bỗng lời nói tại chỗ chiến hổ tiên tông đệ tử đều cảm giác là như vậy đinh thai nhức cóc hầu ngọc thiền cũng cảm giác tình huống hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình chiến hổ tiên tông không chỉ không có cho đến khương văn chiết ra v à i phủ đầu ngược lại đem mình cho đỡ tới rồi trên lửa nướng khương văn chiết tại so tay tranh tài bên trên đã thắng liền bạc ụ c chiến hổ tiên tông nếu là lại phái người thứ tư ra sân vô luận thắng thua đối với chiến hổ tiên tông tới nói cũng là thua bởi vì thắng là tụ tập bốn người chi lực mới chiến thắng lấy nhiều kỹ h liền thắng cũng không vẻ vang có thể nếu bị thua cái kia chiến hổ tiên tông mặt mũi liền phải vứt xuống nhà bà ngoại đi rồi văn chiết chỉ nhu tông môn mới vừa thu được một chút nam thiên vực đích tình báo tại h ậ ngọc thiền cùng hổ b i ê u các nàng đâm lao phải theo lao thời điểm h ậ ngọc thiền đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta muốn đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu đi khương văn chết i có thể cảm giác được h ậ ngọc thiền trong miệng tình báo chính mình muốn biết nhất đồ vật vội v a n g đứng lên nói có nam thiên vực tin tức hổ tả. hồ tả h ậ ngọc thiền đi đến khương văn chết i cùng cận chỉ nhu bên cạnh nói đi thôi ta mang các ngươi đi tìm người biết hỏi một chút khương văn chết i rất rõ ràng đây là chiến hồ tiên tông đang làm m ì n h tu s ạ đạo ám độ i trần thương tiết mục dùng nam thiên vực đích tình báo đem sự chú ý của mình từ nơi này rời đi dạng này vừa có thể bảo đảm chiến hổ tiên tông mặt mũi không n é m sạch sẽ cũng coi là cho chính mình cái này so tay người thắng một điểm b a n thưởng nhưng đối với khương văn chết tới nói có thể sử dụng biện pháp như vậy thăm dò được một chút nam thiên vực tin tức cũng không thua thiệt thế là giả vờ vô cùng nóng n à y mang theo cận chỉ nhu đi theo h ổ ngọc thiền rời khỏi nơi này đến nỗi còn lưu tại nơi này tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n hổ bưu muốn làm gì đây cũng không phải là khương văn chết nên suy tính sự tình n h a khương văn chết ngự xử xuyên thiên toa mang theo cận chỉ nhu nhanh đi theo h ầ ngọc thiền đi tới một cái trang nghiêm nguy nga trước đại điện cách thật xa khương văn chết liền cảm giác được bên trong đại điện này có ba đạo hóa thần cựu đạo nguyên anh kỳ tu sĩ huy áp khương văn chết còn cảm giác đó cũng không phải chiến hổ tiên tông thực lực chân chính còn có hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ không có lộ mặt thậm chí còn có có thể tồn tại luyện hư kỳ loại tin đồn này bên trong đại năng tu sĩ chỉ bất quá đây là chiến hổ tiên tông cơ mật mình không thể hỏi cũng không thể có bất kỳ thăm dò chương một r ă m chín a nam tiên ma thai chương một r ă m chín a nam tiên ma thai khương văn chết cùng cận chỉ n u đang bay chống đỡ nhà này kiến trúc trước mặt quảng trường lúc chủ động hạ xuống quảng trường không tiếp tục bay tới đằng trước ngươi hổ hổ nói t r chiến hổ tiên tông nghe được trong tin tức sẽ có sư phụ tình báo của các nàng sao khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói khả năng không lớn chúng ta tới đến đông các vực bất quá năm ngày thời gian trừ phi chiến hổ tiên tông là ngồi cổ truyền tống trận tiến hành khóa vực truyền tống mới có thể tại như thế ngắn trong thời gian thăm dò được nam thiên vực tình huống nhưng cổ truyền tống trận không là dễ dàng như thế liền có thể động dụng đấy không nói trước mỗi dùng một lần liền ít nhất phải năm mai cực phẩm linh thạch vẹn vẹn là sử dụng liền có khả năng dẫn phát không cần thiết tranh đấu cho nên không thể nào có tây thuộc vương quốc thậm chí thúy vi đế quốc chuẩn sắc tình báo như vậy tình báo nội dung tất nhiên là kinh thế hai tục cần chiến hổ tiên tông không so đo giá cao dùng tốc độ nhanh nhất truyền lại trở về lại liên tưởng đến năm ngày trước tại nam thiên b ự c chính mình chính mắt thấy bầu trời nước ra thái dương rơi xuống tận thế tràn diện khương văn chiết cảm giác diệt thế t h a i hương trình độ kinh khủng đem xa xa nằm ngoài dự đoán của mình cũng may khương văn chiết tần tần cảm giác mình vì hà kiếm tông làm chuẩn bị làm ra mấu chốt tính tác dụng đã có tác dụng như vậy lạc hà kiếm tông cũng sẽ không tao nộ thai họa ngập đầu không sao chỉ n u sư thúc sư tổ các nàng không có việc gì cận chỉ n u đang nghe xong k ư ơ n g văn c h i t a đuổi về sau chỉ là khẽ g ậ p đầu Tiếp đó một mặt mong đợi đó mong n hồ ngọc trước n ư i Đại Điện, hy thiền nhìn về phía cận chỉ nhu há hốc một muốn nói gì nhưng lại lại chẳng biết tại sao nàng cũng không nói ra miệng văn chiết chỉ nhu ở đây không phải nói chuyện này chỗ cuối cùng hầu ngọc thiền xoay người cưới lên xảo hổ trên lưng nói đi chúng ta đến n h ậ t rượu sơn cốc bên trong lại nói vừa rồi hầu ngọc thiền từ trong đại điện đi ra lúc khương văn c h í c h có thể minh lộ ra cảm thấy nàng đối với mình cùng cận chỉ nhu để phòng đã tiêu thất nhìn mình và cận chỉ nhu ánh mắt ngược lại nhiều hơn một chút thương hại cùng tiết hận đây càng nhường khương văn c h í c h cảm giác sự tình đúng như chính mình đoán như vậy d i ệ t thế thai hương sợ là muốn ảnh hưởng đến đông q u á c vực thậm chí toàn bộ nhân giới cận chỉ nhu không tiếp tục ngồi khương văn trích xuyên thiên toa mà là lấy ra phi kiếm của mình ngự kiếm mà đi rất nhanh khương văn chiết cùng cận chỉ nhu đi theo h ồ ngọc thiền về tới chiến hồ tiên tông dùng để giam lỏng sơn cốc của mình bên trong ở đây rời xa chiến hồ tiên tông khu vực hạnh tâm hơn nữa cốc bên ngoài còn có trận pháp cấm chế thủ hộ tại h ồ ngọc thiền khởi động trong sơn cốc trận pháp cấm chế về sau cả cái sơn cốc bên trong cứ như vậy khương văn chiết cận chỉ nhu cùng nàng rồi hồ t ả cận chỉ nhu vì có thể mau mau biết được chiến hồ tiên tông nghe được tin tức thậm chí chủ động đi tới hồ ngọc thiền trước người bắt được cánh tay của nàng chỉ n u văn chiết còn xin nén bị thương h ầ ngọc thiền mới mở miệng liền để cận chỉ n u xứng sờ ngay tại chỗ ư ơ nói g Văn Chích khương văn trích đem mất hết hồn vía cận chỉ nhu nửa xuống nhau tới trong ngực nhìn hướng hổ ngọc thiền chờ đợi câu sau của nàng cuối cùng hổ ngọc thiền rõ ràng mười mươi cho khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu nói về năm ngày trước nam thiên vực chuyện xảy ra tại khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu thông qua cổ truyền thống trận đi tới đông các vực hồ kỵ châu thời điểm nam thiên vực đông bắc bộ phận xảy ra một hồi vô cùng kinh khủng m a thai căn cứ vào chiến h ổ tiên tông hiện tại thu thập được tình báo đến xem là một cái thế giới khác yêu ma đánh nát thế giới hàng rào hướng nhân tộc thế giới phát khởi một hồi xâm lược ma tộc xâm lấn nhân giới bất quá ba ngày nam thiên vực đông bắc bộ đích linh n g u yên châu phong lan châu hỏa d i ễ m châu thiên khải châu bách ba châu liền đã trở thành một mảnh từ địa chỉ có hóa thần kỳ trở lên cùng số ít nguyên anh kỳ tu sĩ từ ma tộc trong tay thoát đi đến những châu khác nhưng vẹn vẹn là một ngày thời gian ma thai liền đã lan tràn tới rồi toàn bộ nam thiên vực phạm vi tóm lại từ nam thiên vực tin tức truyền đến, đến xem ma tộc những nơi đi qua tất cả đều là đất khô cạn Vô l u ậ nghe là tu tiên i ả còn là p à là m yêu nhân, yêu tán sát hầu như không còn. Thiên hay thú hầu Khải Châu yêu yêu đều tộc sát bị x m sớm nhất tao ngộ ma như nhất ngộ thai tao đến ị a vực, thân công việc công cơ thân tại tỷ sót tổ, t hộ linh. phụ, người nơi nào sống i lệ sư phụ, sư là đó cận chỉ nhu nhịn không được ghé vào khương văn chích trong ngực khóc quất lên khương văn chích vỗ nhẹ nhẹ đánh cận chỉ nhu sau lưng của không khỏi âm thầm lo nghĩ lên hoàng tuyết o á n h an g uy nguyên bản ý nghĩ của mình là mang theo nàng cùng một chỗ thông qua cổ truyền tống trận thoát đi nam thiên vực cái kia nơi thị phi đến nỗi lạc hà kiếm tông nhưng là giao cho tô giao giao cùng tệ vũ hà các nàng huống chi chính mình còn cho tông môn lưu lại t h á i nguyện huyền kha cái này cho bảo lấy tế vũ hà cùng tô giao giao năng lực mang theo lạc hà kiếm tông đám người thoát đi m à tộc truy sát cũng không phải việc gì khó khăn chỉ là người tính không bằng trời tính ai biết cái này hoàng tuyết bánh lúc đó là nghĩ như thế nào vậy mà suy nghĩ lưu lại cũng không nghĩ một chút vận dụng cổ truyền t ô n g trận t r e o chọc tới thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện hóa thần tu sĩ nên làm cái gì càng quan trọng chính là trời long đất l ợ diệt thế cảnh tượng đang ở trước mắt c ô n tử không lập nguy tưởng đạo lý cũng không hiểu sao hầu ngọc t i ề n đang nói chiến hổ tiên tông lấy được nam thiên vực tình báo về sau liền rón rén rời đi nhật rượu trước khi rời đi nàng lưu lại một cái ngọc giản cùng một mặt ngọc bài từ sóng linh khi đến xem là mở ra nhật diệu sơn q u ố c cấm chế lệ n h bài theo hồ ngọc thiền rời đi khương văn chết còn cảm giác tại giám thị bí mật mình nguyên anh tu sĩ kim đan cũng rút lui mở rất hiển nhiên là chiến h ổ tiên tông đã xác định mình và cận chỉ nhu đã trở thành không có dễ p h ù bình căn bản không có khả năng đối với chiến h ổ tiên tông tạo thành tổn thương gì cho nên không cần thiết ở nơi này giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cận chỉ nhu đang cảm giác đến hồ ngọc t i ề n sau khi rời đi khóc đến càng là không kiêng n ệ gì cả kể từ cận tinh châu thọ hết già về sau cận chỉ nhu liền coi hoàng tuyết ánh là trở thành tương tự với mẫu thân loại tồn tại này hơn nữa hoàng tuyết ánh đối với cận chỉ nhu cũng thực không sai các nàng quan hệ trong đó nói là sư đổ càng giống là mẫu nữ khương văn chết cũng không hiểu hoàng tuyết ánh loại tính cách này nhân là thế nào cùng cận chỉ nhu chỗ thành mẫu nữ chỉ nhu không nên bi quan như vậy lần trước cận chỉ nhu dạng này thút ít vẫn là cận tinh châu thọ hết chết giá lúc thời điểm nếu không phải chấn an được nha đầu này nàng có thể nằm sấp trong ngực mình khóc lên một thiên nhất đêm khương văn chết chủ động mở miệng chấn an nói ngày đó ta đi tìm ngươi cùng hoàng sư thúc thời điểm liền đã nhường dao dao đem tông môn người bên trong đều thay đổi vị trí đi địa bên căn cứ lấy dao dao năng lực che chở lạc hà kiếm tông đệ tử bất quá là một bữa ăn sáng n g h e đến đó cận chỉ nhu ngừng thút t ế t ngầm đầu dùng nàng hồng hồng đôi mắt một mặt mong đợi nhìn xem khương văn chiết thấy mình chấn an lên hiệu quả khương văn chiết tiếp tục nói hơn nữa ngươi quên ta trong tay thoái n g u y ệ t huyền kha sao rời đi tông môn ta đem món trí bảo này giao cho yên tĩnh để cho nàng tại ta rời đi một canh giờ sau liền đi tìm sư tổ đem t h i nguyễn huyền kha giao cho nàng xử lý cận chỉ n u có chút không yên tâm hỏi thế nhưng là ma thai liền phát sinh ở đ ị a v i ê n căn với hoàng n g an tuyết n ở l n thánh khương văn chết cũng không biết tình cảnh của nàng sẽ là dạng gì hậu ngọc t h i ê n nói toàn bộ nam thiên vực đông bắc ngũ châu chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ cùng cực thiểu số nguyên anh tu sĩ từ ma tộc trong tay trốn thoát hoàng tuyết đánh bất quá là kim đan trung kỳ tu vi đỉnh cao nếu muốn ở nguyên anh tu sĩ đều sẽ đại lượng rơi xuống ma hai bên trong còn sống sót trừ phi nàng nắm giữ tệ vũ hà hoặc mộng dương chân nhân trí tuệ nếu không tại dưới tình huống đó thật là thập tử vô sinh cận chỉ nhu gặp khương văn chết trầm mặc đoán được hoàng tuyết đánh tình huống sợ là không tốt lắm chỉ nhu chúng ta bây giờ không có thời gian đi bị thương khương văn chết giọng của trợt biến nghiêm túc lên cận chỉ nhu cũng vội vàng thu liễm nỗi lòng lập tức nghiêm túc hết sức chăm chú lắng nghe khương văn chết sau đó muốn nói lời sư tổ các nàng còn chỗ ở trong nguy hiểm rất cần muốn tiếp viện của chúng ta. khương văn chết nhìn xem cận chỉ nhu đôi mắt vô cùng nghiêm túc nói nhưng thực lực của chúng ta còn lâu mới có được đạt đến đi c h ợ giúp sư tổ các nàng trình độ cho nên chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ là muốn dùng tốc độ nhanh nhất để thăng thực lực của mình ngươi cần ngưng kết kim đan lĩnh ngộ phong thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông mà ta cũng cần dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết kim đan có thực lực như vậy cũng mới miễn cưỡng đạt đến c h ợ giúp tô môn sư tổ các nàng trình độ chương một trăm chín mươi b ố thần bí đại hát r uy chương một trăm chín mươi b ố thần bí đại h uy cận chỉ nhu nghe xong k ư ơ n g văn chết lời nói về sau đáy mắt đau thương dần dần bị kiên nghị thay thế mà khương văn chết cảm giác cận chỉ nhu trên người kiếm ý trợn ngưng tụ từ sơ khuy môn kính vừa bước một bước vào đăng đường nhập thất tình cảnh ý chí là kiếm ý căn bản duy có ý chí kiên định mới có thể vận dưỡng kiếm ý theo cận chỉ nhu kiếm ý cảnh giới để thăng tu vi của nàng cũng nước chạy thành sông đột phá đến trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn đón lấy tới nàng sẽ vì ngưng kết kim đan làm chuẩn bị nắm giữ phong linh chi thể ngưng kết kim đan không cần bất kỳ đan dược hoặc trận pháp p h ụ trợ bất quá khương văn chết cảm giác hắn hiện tại liền ngưng kết kim đan sẽ đối với rèn thể nhất định có ảnh hưởng tu sĩ ngưng kết kim đan nói một cách khác đây là tu tiên giả cấp độ sống lại bởi vì ngưng kết kim đan mà tiến hành một lần trên diện rộng này lên mà cấp độ sống càng cao g e n luyện thể chất độ khó cũng lại càng lớn nếu là cận chỉ nhu bây giờ liền ngưng kết kim đan như vậy nàng ngọc linh thúy tinh thể liền rất có thể bị vĩnh viễn gông cùng xiềng xích tại rèn thể tầng ba cảnh giới tất cả nàng cần đem ngọc linh thúy tinh thể tầng thứ ba tu luyện viên mãn sau lại ngưng kết kim đan đến nỗi nam thiên vực diệt thế thai hương khương văn c h ế t từ ở cái thế giới này chúng sinh bắt đầu thì có dự cảm chỉ là không nghĩ tới mang đến thai hương là đến từ một cái thế giới khác ma tộc cái này thật đúng là, là có chút ra khương văn chất đ nhưng v ô luận là dạng gì h a i đ ư ơ n g chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh liền có thể vượt qua mà lúc này khương văn chết duy nhất có thể làm sự tình chính là tăng cao thực lực chỉ có tại thực lực đủ mạnh phía sau mới có thể đi cân nhắc những chuyện khác bao quát đi tìm tìm trốn đến địa huyên bên trong lạc hà kiếm tông đám người chỉ nhu chiến hồ tiên tông đã triệt tiêu đối với chúng ta giám thị khương văn chết từ thắt lưng của mình bên trong lấy ra hai cái chữ linh vòng đến bên trong một cái là hoàng tuyết đánh cho cận chỉ nhu đem hoàng tuyết đánh chữ vật vòng tay đưa tới cận chỉ n u trước người nói thừa dị bây giờ ngươi đem tu luyện linh ngọc t h ú thể cần dược liệu chuyển rời đến trong túi chữ vật chúng ta độc thân bên ngoài hết thể lấy cẩn thận mới là tốt đặc biệt là pháp bảo nhất định không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy cận chỉ nhu khẽ gật đầu tiếp nhận khương văn chết đưa cho nàng chữ vật vòng bắt đầu từ đó tìm tự mình tu luyện vật liệu cẩn mà khương văn chết từ mình chữ vật vòng tay ở bên trong lấy ra một cái đầy vết rách phản phất tùy thời có thể bể nát hộp đ á tới cái này hộp đã là khương văn chết chuyên môn luyện chế tới thu nạp t o i nguyện huyền kha đấy bởi vì là lần đầu tiên luyện chế loại này đặt chế chữ vật pháp bảo không có kinh nghiệm cái này cái chữ vật hộp chữ vật không gian nhỏ một chút như vậy không có cách nào thu nạp t o i nguyện huyền k cho nên chỉ có thể luyện chế lại một lần một cái mà cái liền bỏ trống xuống tại d i ệ t thế thai hương phủ xuống ngày ấy khương văn chết mang theo hoàng tuyết h o á n h cận chỉ nhu muốn thông qua trước truyền t ố n g trận hướng về cổ truyền t ố n g trận sở tại địa thời khắc mấu chốt có một khỏa hỏa cầu xuyên qua lạc hà sơn m ạ c h đụng hướng mình ba người tại muốn tránh cũng không được dưới tình huống khương văn chết dùng cái này hộp đá đem viên kêu hỏa cầu đặt đi vào chính mình còn bởi vì việc này còn bị thương không nhẹ chỉ là lúc kia gấp gáp là bệnh không có cẩn thận nghiên cứu chính mình dùng chữ vật hộp chứa là cái gì đi tới đông các vực về sau lại bị chiến hổ tiên tông tu tiên giả nghiêm mật giám cái này mới có cơ hội xem thật kỹ một chút ngày đó suýt nữa đã muốn mạng nhỏ mình là thứ gì nhô ra thần thức hướng về có thể thu nạp toái nguyện huyền kha chữ a vật trong hộp tìm tòi rất nhanh khương văn chết liền thấy chữ a vật trong hộp có cái gì t h ầ n thức vẹn vẹn vừa mới chạm đến cái này vật phẩm liền cảm giác một cỗ làm cho người k í n h uy khí t ứ c nhìn kỹ lại phát giác là một thanh chủ thể lộ ra màu đen đại chủ y đầu đỗ u hiện lên bất quy tắc hình đa g i á c chừng to bằng chậu rửa mặt nói nó là truy chỉ là bề ngoài giống truy nhiều phía góc cạnh cho một loại người giống như lưới búa giống như sắc bén cảm giác thậm chí k ư ơ n g văn chết cảm giác nó có thể dễ dàng xé rách không gian. tại cao đến hai xích chủ y thân m ặ t ngoài khắc đầy cổ xưa phù văn những thứ này phù văn lập lòe ưu hoàng q u a n mang liền xem ra tất cả phù văn đều tràn đầy cổ lão bao la khí tức cảm giác phản phất t ẩ n chứa sức mạnh vô cùng vô tận ba thước dài bốn tấc truy trôi trừng trứng vịt giống như kích thước khương văn chết đ ấ y lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra nắm chặt truy trôi xúc động tiếp đó thân thể của mình giống như là đã mất đi khống chế nhô ra tay phải từ chữ vật trong hộp lấy ra trôi này vô cùng thần bí đại hát truy đã b i ế A phu n h quân ngươi không sao chứ cái này khương văn chết nhìn lấy trong tay mình đại hát truy trên gương mặt đầy là kinh ngạc cùng hoảng sợ nguyên lai tưởng rằng cái này đại h á c truy sẽ đặc biệt trọng nhưng chân chính nắm đưa tới tay mới phát hiện cái này đại hát truy trọng lượng đặc biệt học tay giống như là vì chính mình lượng thân chế tắc riêng đồng dạng ngoài ra cái này đại hát truy hai đầu truy trên mặt ba mươi sáu cái cạnh tuyến hoàn toàn chính xác là vô cùng sắc bén chữ vật hộp bất quá là nhẹ nhàng đụng phải trong đó một đầu r ư a cạnh tiếp đó chữ vật hộp liền bị chạm cắt thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm khối phế liệu hồi tương lại cái này đại hát truy tựa như là từ lạc hà sơn mạch bên trong sông tới địa phương khác như thế nào khương văn chức không biết nhưng mình tận mắt thấy cái này quái mô quái dạng đại hát truy là thế nào tiêu diệt một ngọn núi càng quan trọng chính là mình cực hạn phòng ngự thần thông đại địa hồ p h á c giáp cũng không thể hoàn toàn phòng ngự phía dưới cái này đại hát truy công kích cận chỉ nhu xác định khương văn chích không sau đó lần này đem sự chú ý của mình chuyển tới khương văn chích đơn tay nắm lấy đại hát truy bên trên p h u quân cái này kiện pháp bảo là lai、like、lịch gì trước đó không gặp ngươi dùng qua a khương văn chích khẽ gật đầu một cái nói trước đây ngươi thấy qua a chính là cái từ lạc hà sơn m ạ c h bên trong thoát ra h ỏ a cầu bị ta thu nạp đến chữ vật trong hộp về sau nay thiên nhất nhìn mới biết được là đem truy hả nguyên lai、like、là chuyện như vậy cận chỉ nhu đang nghe xong khương văn chích sau khi giải thích lúc này mới hậu chi hậu giác gật đầu nói mà khương văn chết nhưng là thôi động pháp lực tại bàn tay phải của mình bên trên ngưng kết ra một đoàn giống như hồ phách một dạng tinh thể tới tiếp đó khống chế đại địa hồ phách giáp nhẹ nhàng gọn tới đại hát truy d i a cạnh nhưng nhường khương văn chết vạn vạn không nghĩ tới đại điệu hồ phách giáp tại tiếp xúc đến đại hát truy thời điểm giống như là gặp bọn biển đồng dạng vô cùng tơ lụa bị đại hát truy cho hốt đi mà khương văn chết hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy lấy đến tại bàn tay trái của mình chạm đến đại hát truy sắc bén kia d i a cạnh bên trên khương văn chết tay trưởng chỉ là nhẹ nhàng xoa dưới lòng bàn tay lập tức liền máu chạy tại cận chỉ nhu kinh hô đại hát c h ú ý c h ú ý trên người thần bí phụ văn trợt lập lọe lên màu vàng n â u con mang tiếp đó khương văn chết trên bàn tay chạy ra tiên huyết đều trôi hướng đại hát truy lên phụ văn dọa đến khương văn chết vội vàng lấy ra chính mình không ngừng chảy máu tay trái hiu nhưng đại hát truy giống như là nắm giữ tư tưởng của mình đồng dạng tự bay đi đuổi theo khương văn chết chảy máu tay trái trên không trung vẽ ra một đạo đen nhánh đường vòng cung cuối cùng hóa thành một vòng ô quang chui được khương văn chết trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa cợt mờ cái này là cái thứ quỷ gì khương văn chết sau khi xuống lại vẫn là một lần bị dọa đến bạn nói tục tại đại hát truy biến mất không thấy gì nữa về sau vội vàng nhìn hướng bàn tay trái của mình nguyên bản máu c h ả y như chú vết thương đã biến mất không thấy gì nữa chỉ là khương văn chết bàn tay trắng nón bên trên nổi lên một cái đặc biệt kỳ quái phù văn đ ơ n ký nhìn qua cái này phù văn đặc biệt giống đại hát chủ y chủ y trên người cổ lão phù văn có thể khương văn chết cảm giác cái này phù văn hoặc như là đại hát truy bất quy tắc truy mặt cái này liên tiếp biến hóa tới thật sự là quá nhanh nhanh đến khương văn chết căn bản không kịp phản ứng cái kia không có sao chứ phu quân trôi này truy nên là xem như chính chủ khương văn chết đều không kịp phản ứng ở một bên cận chỉ nhu càng là lúc này mới phản ứng được. Tại nàng khẩn trương nhìn về phía khương văn chết bàn tay trái lúc cái kia vô cùng quỷ dị truy mặt phù văn đã biến mất không thấy gì nữa ngoại trừ trên mặt đất tan v ỡ chữ vật hộp bên ngoài phản g phất trôi này vô cùng quỷ dị truy đen liền từ không xuất hiện qua khi một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại nhìn mình chân bóng trắng non bàn tay trái khương văn chết cảm giác truy đen nhập thể đối với mình tới nói không có có nguy hại gì đến nỗi những thứ khác cũng chỉ có thể là ẩn ẩn cảm thấy đối với mình có không ít chỗ tốt mà thôi ta không sao không cần lo lắng nhìn xem đều cũng đến phát khóc cận chỉ n u khương văn chết cười nhẹ an ủi đây cũng là một kiện gì bảo nhưng trước mắt mà nói ta còn không biết như thế nào điều khiển nó đang nghe xong khương văn chết sau khi giải thích cận chỉ nhu cái này mới thoáng trầm tính lại được rồi chỉ nhu đối với ta ngươi còn lo lắng sao nhìn xem lo lắng cận chỉ nhu khương văn chết nô ra tay tại nàng núi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng v ố t một cái nói ta thế nhưng là rất tích mệnh khương văn chết nói mình tích mệnh đối với điểm ấy cận chỉ nhu là tin tưởng không nghi ngờ sau đó khương văn chết từ mình chữ linh vòng ở bên trong lấy ra một đống lớn t r ú c cơ tu sĩ thứ có thể sử dụng phóng tới trong túi chữ vật đi mà những cái kêu pháp bảo trọng bảo như đỏ tức linh diễm đỉnh trọng vực châu các loại vật phẩm nhưng là dốc lòng cất giữ tại chữ linh vòng bên trong cuối cùng đem thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường từ chữ linh vòng linh thú trong không gian phóng xuất ra những ngày này không tiện vận dụng chữ linh vòng cũng không chú ý b ọ n chúng tại cận chỉ nhu đem hắn phóng xuất ra phía sau mới phát hiện thanh tiểu đường đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ yêu thú hiện nay thanh tiểu đường thể trạng giống như là một con chiến mã đao s ắ c bén cánh tay cũng dính vào màu vàng kim nhạc cận chỉ nhu linh sùng hồng tiểu đường cũng tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đình phong cách, cách đột phá cũng liền gần nhất mấy tháng sự tình chỉ nhu đây là mở ra nhật diệu sơn không cấm chế khẩu quyết và lệ bài cuối cùng khương văn chết mới đem l ự c chú ý bỏ vào h ậ ngọc thiền lúc rời đi lưu lại ngọc giản cùng lệnh bài nô ra thần thức nhìn qua một lần trong ngọc giản nội dung về sau khương văn chết đem ngọc giản đưa cho cận chỉ nhu để cho nàng cũng nhớ một chút phá quyết phu quân hổ t ả là có ý gì cận chỉ nhu tại nhìn xong trong ngọc giản nội dung về sau hơi nghi hoặc một chút mà nói ở đây không phải là các nàng dùng để giam lỏng chỗ của chúng ta sao nếu là b u ô n g xuống đối với chúng ta cảnh giác cũng nên một lần nữa đổi chỗ khác a n trí hoặc tiễn đưa chúng ta rời đi a kỳ thực k ư ơ n g văn chết bây giờ cũng đoán không ra chiến hổ tiên tông đang suy nghĩ gì giống như cận chỉ n u nói tới tất nhiên chiến h ổ tiên tông đã b u n g l ỏ n g đúng đề phòng cái tiên nên tìm cái thời gian đem mình cùng cận chỉ nhu đưa ra chiến h ổ tiên tông là được hay là hầu ngọc thiền tự tác chủ trương đem nơi này xuất nhập lệnh bài cùng pháp quyết giao cho mình bất quá đối với khương văn chết tới nói l i ê n lưu lại chiến h ổ tiên tông tu luyện dù sao cũng tốt hơn đến ngoại giới đi làm tàn tu dù sao mình cùng cận chỉ nhu không thiếu tài nguyên tu luyện thiếu hụt là có thể an tâm tu luyện tăng cao thực lực hoàn cảnh cho nên khương văn chết ý nghĩ là lương t ự đại thụ tốt h ó n mát chỉ là muốn danh chính ngôn thuận lưu lại chiến hồ tiên tông chuyện này còn phải chờ lần tiếp theo h ậ u ngọc thiền đến mới dễ làm quyết định cho nên khương văn c h í c h nhường cận chỉ nhu không nên suy nghĩ nhiều những thứ khác nắm chặt thời gian tăng cao t u vi mới là chuyện thật yếu đệ nhị thiên nhất thật sớm h ậ u ngọc thiền cưới tọa kỵ của nàng xảo hổ đi tới nhật rượu s ơ n cốc lúc này khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu đang tĩnh tọa tu luyện pháp lực mà thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường khi nhìn đến bỗng nhiên đi lên sơn cốc h ậ u ngọc thiền phía sau đi săn bản năng lập tức bị kích hoạt hóa thành hai đạo lục mang liền hướng hầu ngọc thiền phóng đi xem như loài săn mồi thanh hiệu ở nút khí tức của mình nếu không phải là khương văn chết i cảm giác đạo tình huống không thích hợp vội vàng ngăn cản thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường hành động công kích hầu ngọc t h i ê n hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn treo điểm m à u bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhật rượu sơn cốc bên trong sẽ gặp nguy hiểm a dọa ta một hồi theo hầu Hồ ngọc t h i ê n thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường là bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh yêu thú không phát hiện chút nào đến mình bị cái này hai cái đại bọ ngựa trở thành con mồi văn chết i chỉ nhu đây là các ngươi linh s ủ n g sao khương văn chết đứng dậy còn xin lỗi lời nói còn chưa nói ra miệng h ầ ngọc thiền liền mở miệng nói các ngươi có linh sùng liền dễ làm nha mấy ngày nữa yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu liền muốn cử hành như thế nào văn chiết chỉ nhu có hứng thú hay không tham gia hổ kỵ châu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ、si、thịnh hội thông qua hầu ngọc thiền lời nói để suy đoán yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu là cần tu sĩ cùng linh sùng cùng một chỗ tham gia tranh tài hơn nữa nghe nàng ý tứ thật giống như hôm nay tìm đến mình cùng cận chỉ nhu chính là vì nói chuyện này khương văn chiết khẽ cười nói yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu hồ tả đó là cái tính chất gì tranh tài đây h ầ ngọc thiền tùy tiện đi đến khương văn chiết bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống không để ý chút nào cùng chính mình r á n h sâu giữa hai vũ bại lộ đã bại lộ ở khương văn chết tầm mắt bên trong yêu đế hoa nguyên n g a đây chính là đông q u á c vực bên trong rất cổ xưa khu vực hầu ngọc thiền không chút nào giấu giếm giải thích nói hơn sáu vạn năm trước thống trị một khu vực như vậy chính là một đầu hóa thần hậu kỳ ly long bị hoa nguyên n g yêu tộc tôn làm yêu đế về sau ly long yêu đế gặp thiên phạt huyết vẩy hoa nguyên n g tại toàn bộ yêu đế trong cánh đồng hoang vu thúc giục sinh ra số lớn chứa ly long tinh huyết linh dược yêu thú dẫn đến vô số tu sĩ cùng yêu thú đi tới t ầ bạo nói đến đây hầu ngọc thiền hơi hơi dừng lại một chút nhìn về phía khương văn chết i sau l ư n g thanh tiểu đường nói về sau liền biến thành yêu đế hoa nguyên n g đi săn t h đấu chỉ cần là t r ú c cơ kỳ tu sĩ liền có thể mang lấy mình l i n h s ủ n g tham gia trận này đi săn t h đấu chương một trăm chín mươi lăm ly long tinh huyết chương một trăm chín mươi lăm ly long tinh huyết khương văn chết i nghe h ầ ngọc thiền giảng thuật yêu đế hoa nguyên n g đi săn cổ ộ s o tại lai lịch về sau cảm giác nàng còn không có nói đến điểm chính bên trên khả năng hấp dẫn toàn bộ hồ kỵ châu t r ú c cơ tu tiên giả tham gia hoạt động tất nhiên là có cái gì rất mê người đồ vật tồn tại xin lỗi hồ tả cùng tiểu hài từ chơi nhà tròi trò chơi ta không có hứng thú khương văn chết cười nhẹ lắc đầu cự tiếng nói có cái này thời gian còn không bằng dùng đến để thăng thực lực của mình tới thực sự hầu ngọc thiền tức giận chừng khương văn chết một cái nói ai nói với người yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu là con nít danh n h à tham gia đi săn cuộc so tại tu sĩ mới là săn thú đối tượng mỗi một lần cũng có hơn vạn chúc cơ tu sĩ chết ở yêu đế trong cánh đồng hoa n g vu hoặc chân nhân ăn gà mỗi lần đi săn thi đấu đều phải chết hơn vạn chúc cơ tu sĩ có thể mỗi lần đều có người nguyện ý tham gia người chết vì tiền chim chết vì ăn điều này nói do yêu đế hoa nguyên đi săn c u ộ so tại phần thưởng hoặc được chỗ tốt là đầy đủ nhường tu sĩ kim đan thậm chí là nguyên anh tu sĩ đỏ con mắt tồn t ạ hồ tả tham gia cái này đi săn cuộc so tài người thắng trận có thể được chỗ tốt gì khương văn chết không có thoại thuật đi bộ chính mình muốn biết tình báo mà là thẳng thắn hỏi lên đi qua đoạn trước thời gian tiếp xúc khương văn chết phát giác chiến hổ tiên tông người đều rất ngay thẳng nhưng ngay thẳng không có nghĩa là nhân giang đ ốc cho nên cùng chiến hổ tiên tông tu sĩ giao tiếp cũng không cần chơi tâm nhãn tử đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn a đặc biệt là đối với mình chiến đấu đồng bạn linh sủng tới nói hồ ngọc thiền nghe xong khương văn chết lời nói về sau cười ha hả giải thích nói yêu đế vẫn lạc c h i điệu bên trong còn còn sót lại có một chút ly long tinh huyết để cho mình chiến đấu đồng bạn luyện hóa ly long tinh huyết v ậ n khí tốt nói không chừng có thể thay đổi huyết mạch trở thành biến dị linh thú cho dù là v ậ n khí không hiếu chiến đấu đồng bạn không thể biến dị nhưng là có thể để thăng trưởng thành không gian nghe đến đó hương văn c h ế t hiểu được vì cái gì hậu ngọc thiền ngay từ đầu nói phải có mình linh s ủ n g mới có thể tham gia yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu nguyên lai、like、là chỗ được chỗ tốt lớn nhất người được lợi là mình linh s ủ n g a nói đến long tộc huyết mạch tri lực thật là ai cũng có thể phối nếu không cũng sẽ không làm ra cái dòng sinh chính con có bất đồng r i ê n thuyết pháp khương văn chết cảm giác chỉ cần là huyết nhục loại sinh vật liền có thể cùng lòng tạp giao ra hậu đãi tới ly l o n g mặc dù không là thuần chính l o n g tộc nhưng nó l o n g tộc huyết mạch chi lực vẫn là vô cùng đậm đà mặc dù không sánh được tổ tiên của nó cùng cái gì vật tư đều có thể làm ra sinh mệnh kết tình đến nhưng chỉ ít có thể nhường phổ thông yêu thú thu được một lần biến dị cơ hội đối với lực lượng là dựa vào huyết mạch c h u y ể n thừa yêu tộc tới nói ly l o n g tinh huyết chính là nghịch thiên cải mệnh cơ duyên bất quá ly lòng tinh huyết l ị c h thiên cải mệnh cơ duyên bất quá ly lòng tinh huyết loại bảo vật này sẽ bị xem như một hồi đi săn cuộc o、so、tại ban thưởng ở đây chắc chắn còn có nguyên nhân khác nghĩ hoàn toàn có năng lực chiếm giữ tất cả ly long tinh huyết ta vì cái gì còn có thể làm ra một cái yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu loại vật này đi ra là bởi vì ly long tinh huyết thu hoạch có phiền phức hầu ngọc thiền nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt nụ cười không khỏi hơi chậm lại sau đó nàng một mặt quái dị nói văn chết ngươi ngươi là làm sao biết muốn thu được ly long tinh huyết rất hao tổn phí thời gian khương văn chết rất muốn nói đều nói với mình nhiều đồ như vậy đoán được điểm này rất khó sao ta đoán mỏ đoán mỏ cũng như vậy chuẩn thật thông minh a hầu ngọc thiền vỗ tay nói yêu đế ly long tại trước khi chết đối e m thân thể, thể c với ly long tinh huyết khương á văn chất vẫn là vô cùng mong muốn nếu để cho thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường luyện hóa một chút nói không chừng liền có thể nhường huyết mạch của bọn nó phát sinh biến dị yêu thú biến dị vô luận là trên kiếm đạo phát triển hạn vẫn là thiên phú thần thông vĩ lực cái kia đều xa cao hơn nhiều bình thường yêu thú h ổ tả cái này ly long tinh huyết muốn làm sao phân phối khương văn chất động tham gia yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu tâm tư tự nhiên muốn dò nghe chi tiết trong đó tính trước làm s a u luôn luôn là khương văn chất quy tắc làm việc hầu ngọc thiền tiếu tiếu hì hì mà hỏi hì hì ngươi cái này là chuẩn bị tham gia rồi có ý nghĩ này nhưng còn có một chút cố kỵ khương văn c h ấ không chút nào giấu dếm nói ra lợi trong lòng mình nói nếu là lợi tức không đạt được ta mong muốn cũng sẽ không đi ngay xong khương văn chất chiến tích cuối cùng điểm xếp hạng thứ m ư ơ i tu sĩ mới có cơ hội nhuộm mình linh sùng tiến vào ly long tinh huyết chỉ luyện hóa ly long tinh huyết tăng nhiều thịt ít dưới tình huống quang bằng một mình thu thập linh dược tài liệu liền muốn đạt được luyện hóa ly long tinh huyết cơ hội bất quá là người si nói ngộm cho nên để có thể thu hoạch càng nhiều chiến tích điểm đồng thời giảm bớt đối thủ cạnh tranh Các một vấn đề cuối cùng nếu là chiến hổ tiên tông tu sĩ bị tán tu đánh giết khương văn chiết nhìn hướng hổ ngọc thiền vẻ mặt thành thật nói sau đó chiến hổ tiên tông có thể hay không vì chính mình gặp nạn đệ tử lấy lại công đạo ai không đúng vậy a khương văn chiết ngươi lừng đem chiến hổ tiên tông cùng ứng phiếu tiên tông cái kia không cần mặt mũi tu tiên tông cửa so tất ta hầu ngọc thiền nghe xong khương văn chiết lời nói về sau trên gương mặt lập tức nổi lên vẻ không vui nói yêu đế hoa nguyên n g đi săn cuộc so tài dự thi quy tắc nói rất rõ toàn bộ tranh tài quá trình không cho phép bất luận cái gì kim đan trở lên tu sĩ nhung tay hơn nữa sau đó cũng không chuẩn có ai mượn đi săn cuộc so tài cớ đi trả thù sự tình khương văn c h ế t cười nhẹ gật đầu nói ngượng ngùng hồ tả là ta cách diễn tả có vấn đề hẳn là ta như r ế t ứng khiếu tiên tông tu sĩ ứng khiếu tiên tông có thể hay không đối với ta tiến hành trả đũa biết một đám không cần mặt mũi điệu nhân nhất định sẽ hậu chi hậu giác hậu ngọc thiền lại vội vàng mở miệng an ủi bất quá ngươi yên tâm đi tại ta chiến hổ tiên tông địa bàn hồ tạ ngươi, ngươi sẽ không phải là bị tông môn cấm tham gia đi săn so tài mới tới tìm chúng ta a mặc dù khương văn chết i hỏi được vô cùng nguyện chuyển nhưng trong giọng nói chắc chắn hầu ngọc thiền có thể rõ ràng nghe được ngươi làm sao người biết khương văn chiết cười nhẹ lắc đầu không có trả lời mà là tại trong lòng lặng lẽ nói ra ta còn biết cái này cái gọi là yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu ly long tinh huyết chỉ là chiến hổ tiên tông dùng để suy yếu hổ kỵ châu khác thế lực tu tiên cái bấy văn c h i ế t ta thật sự muốn cho xảo hổ có thể hấp thu một lần ly long tinh huyết h ầ ngọc thiền chỉ là hơi lung túng một chút tiếp đó liền chủ động thẳng thắn nói xảo hổ không biết là bởi vì nguyên nhân gì đến bây giờ đều không giác tỉnh kim văn khiếu nguyệt hổ nhất tộc thiên phú t h ầ n thông ly long tinh huyết là ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể giúp được ta biện pháp của nó nhưng không biết vì cái gì gia gia lão g i ả đáng chết kia không cho phép ta tham gia đi săn thi đấu cương văn chết dưới đ ấ y lòng khép lợi không đồng ý ngươi tham gia là bởi vì đi săn thi đấu vô cùng nguy hiểm chiến hổ tiên tông cũng muốn bảo đảm mỗi giới đi săn thi đấu đều rộng lượng chúc cơ tu sĩ mất mạng như vậy thì khẳng định muốn duy trì được đi săn cuộc sò、so、tài hứa hẹn không cho phép kim đan kỳ trở lên tu sĩ nhung tay sau đó cũng không cho ai dùng đi săn thi đấu sự tình trả thù đối với tầng dưới chót tán tu tới nói đây tuyệt đối là bọn hắn thu được cơ duyên tuyệt hảo cơ hội giống như vừa rồi từ hậu ngọc thiền miệm bên trong biết được ưng khiếu tiên tông đến xem nhân ra muốn cho nên nói đại tông môn đệ tử tham gia đi săn thi đấu nói không chừng sẽ bị những cái tia thường xuyên chịu đến đại tông môn lấn ép tán tu nhằm vào bởi vì cái gọi là s o n g quyền nan địch tứ thủ h ậ u ngọc thiền thực lực tại trúc cơ kỳ trong tu sĩ cũng không tính là hàng đầu hoặc có lẽ là thể tu tại không có nắm giữ bản m ệ n h thần thông cơ ư n g khí trước đó là tất cả tu luyện thể hệ thống bên trong dễ đối phó nhất khương văn chết nhìn xem h ậ u ngọc thiền tràn đầy khẩn cầu ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu nói muốn chúng ta tham gia đi săn thi đấu cũng không phải là không được hả văn chất ngươi quá trừng nghĩa hồ ngọc hiền nghe xong khương văn chết đồng ý về sau hưng phấn đứng dậy tại khương văn chết trên bờ vai một bên trụ vừa nói người sau này sẽ là ta che đậy được rồi hồ tạ ta lời nói vẫn chưa nói xong đây ư c úc, úc người nói người nói khương văn chết dưới đáy lòng thở dài một hơi nói ta cần một phần tận khả năng cặn kẽ kỳ trước yêu đế hoa nguyên n g đi săn cuộc sò、so、t à i tư liệu đồng thời còn muốn một phần có khả năng tham gia đi săn cuộc sò、so、t à i các đại tu tiên tông cửa tài liệu cà kẽ bao quát bọn h ắ nam h i ể u sử dụng pháp thuật bí thuật linh sủng mấy người nội dung hầu ngọc thiền nghe xong khương văn chết lời nói phía sau rồi trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng khó xử ấp ú n g hồi lâu mới nói văn chết người tha cho ta đi Ta hầu ngọc thiền n nghĩ nghĩ vừa mới rào rạt lên nụ cười dần dần biến mất do dự trong chốc lát phía sau mới mở miệng nói ngươi lợi ta tin tức điên khùng đã nói như vậy một câu về sau hầu ngọc thiền đứng dậy liền hướng nhật diệu sơn cốc bên ngoài chạy tới p h ụ quân chúng ta thật muốn đi tham gia kia cái gì đi săn tranh tại sao tại hồ ngọc thiền sau khi rời đi cận chỉ nhu lúc này mới lên tiếng hỏi thăm khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói ly long tinh huyết đối với thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường tới nói đích thật là cơ duyên to lớn nếu là bọn chúng hấp thu ly long tinh huyết nhường huyết mạch biến dị tương lai trưởng thành không gian là phi thường khả quan nói đến đây khương văn chết đưa tay ra đem cận chỉ nhu ôm đến trong l ò n g ngực của mình nói đối với chúng ta mà nói tăng cường thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường thực lực bắt buộc phải làm muốn trở về nam thiên vực thiên khải châu trợ giúp sư tổ chiến lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt cận chỉ nhu chỉ là khẽ gật đầu đồng thời không nói thêm gì đối với nàng mà nói chính mình chỉ cần toàn lực ủng hộ khương văn c h í c h quyết định là đủ đến n ộ i vật gì khác tự nhiên là từ khương văn c h í c h đi cân nhắc kế hoạch khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu liền an an tâm tâm dừng lại ở nhật d i ệ u sơ n cốc chưa bao giờ chủ động đi ra ngoài mặc dù nói chiến hổ tiên tông triệt tiêu đối với nhật d i ệ u sơn cốc giám thị nhưng không thể không bọn hắn cũng sẽ không giám thị đi ra nhật d i ệ u sơn cốc hai người ba ngày sau h ầ ngọc thiền mang cùng với chính mình tiểu lão đệ hổ biêu lại một lần nữa hấp tấp đi tới nhật rượu sơ cốc người còn chưa tới hổ ngọc thiền cái kia thanh âm vui sướng liền chuyển đến ha cận chỉ nhu Từ trở giờ lúc này xấu hổ đỏ mặt c ú i đầu nàng đến bây giờ còn là không có có thể quen thuộc hầu ngọc thiền ăn mặc mà khương văn chết tại triệu hồi thanh tiểu đường về sau nhìn về phía hầu ngọc thiền tràn đầy mừng rỡ cùng đắc ý gương mặt nói khách khanh ta biết cung phụng ta cũng biết hồ tả cái này khách khanh cung phụng là chức vụ gì a hồ ngọc thiền kéo khương văn chích tay đưa tới hai cái thân phận ngọc bài nói cái này ngươi chớ xế vào ngược lại có lệnh bài thân phận ngươi cũng có thể đi tảng thư các quan sát ngươi muốn biết tình báo nha khương văn chích nô ra thần thức nhìn một chút trong tay mình ở bài còn không phải trong ngọc bài khắc lục thân phận tin tức thật sự chính là khách khanh cung phụ hồ tả cái này không tốt lắm đâu hồ ngọc thiền không vui nói ai hưởng ngươi đừng ma ma kỳ kỳ được không yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu còn có sáu thiên thời gian lại bắt đầu ngươi là đáp ứng ta muốn mang bọn ta cùng một chỗ tham gia đi săn cuộc so tài chúng ta khương văn c h í c nhìn một chút vẻ mặt cầu xin hộ biêu tiếp đó nhìn hướng hồ ngọc h ổ tả cái này chúng ta nhóm là chỉ h ổ biêu vẫn là xả o h ổ nói nhảm đương nhiên là chỉ biêu tự a nói đến đây h ổ ngọc thiền một tay khuỵu tay chĩa và h ổ biêu trên bụng đau đến h ổ biêu túi người hít vào lấy lương khí đạo chiết ca nhờ cậy ngài và chỉ nhu tị á khương văn chết chỉ muốn hỏi h ổ ngọc thiền cái này h ổ cô nàng đến cùng có biết hay không yêu đế hoa nguyên n g đi săn cô ộ so tài bản chất là cái gì a chính mình mạo hiểm đi thì cũng tôi h đi còn muốn đem đệ đệ ruột thịt của mình cũng mang lên vạn nhất có chuyện bất chắc cái này muốn làm sao cùng cha mẹ của mình trưởng bối g i ả dò chương một trăm chín mươi sáu nhập đội kế hoạch nhưng bây giờ lại muốn thêm một cái vương v ữ u nguy hiểm hệ số cũng không phải thêm một người đơn giản như vậy nghĩ tới đây t h ư ơ n g văn chất dùng thần thức hướng hổ biêu truyền âm do hỏi hổ biêu huynh đệ ngươi cũng hẳn là không cho phép tham gia cái này đi săn cuộc sò、so、tại a mà hổ biêu nghe xong khương văn chất truyền âm về sau đầu tiên là quay đầu một mặt thú oán liếc nhìn hổ ngọc thiền một cái tiếp đó tùy tiện đối với khương văn chất nói đương nhiên a là lao t ỉ bước ta hổ biêu lời nói vẫn chưa nói xong hổ ngọc thiền cấp bách vội vươn tay ra ôm lấy cổ của hắn liền hướng ngoại sơn cốc đi đến văn chiết chỉ nhu ta và biêu tử có chút việc muốn nói h ổ ngọc thiền vừa cùng khương văn chiết cùng cận chỉ nhu chào hỏi nhưng quả đấm của nàng nhưng là không ngừng hướng về hổ biêu trên bụng đánh khương văn chiết cùng cận chỉ nhu không khỏi hai mặt nhìn nhau thật sự là không nghĩ ra hổ biêu lớn như vậy vóc dáng là thế nào lớn lên phu quân ngươi ngươi thật giống như không muốn mang hổ biêu cùng đi cận chỉ nhu suy nghĩ tin một chút phía sau nói phu quân chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi còn không thể bảo vệ hổ biểu làm sao có thể ta giới tình huống ra tay toàn lực chính là bảo hộ mười cái hổ biểu cũng không có vấn đề gì n g h e xong cận chỉ nhu chất vấn mình khương văn chiết hơi có chút kích động nói nhưng cứ như vậy lá bài tẩy của ta năng lực cũng sắp lộ ra ánh sáng đi ra nhìn xem bỗng nhiên kích động lên khương văn chiết cận chỉ nhu không khỏi che miệng khét cười tiếp đó ngẩng đầu lên tại khương văn chiết gõ má bên trên hôn một cái nói ân ân ân phu quân lợi hại nhất nha thiểu yêu tinh khương văn chiết chính cùng cận chỉ nhu tán tình đâu đã bị sửa chữa phải không có một chút t ì khí hổ biêu lại không lưng đi theo h ổ ngọc thiền đi vào trong sân g ố c văn chiết ta đã nói với biêu từ tốt lần này đi săn thi đấu hắn cũng muốn đi khi nhìn đến hổ biêu bị h ầ ngọc thiền ăn đến xít sao về sau hồ nắm nắm cô nàng khương văn chết càng ngày càng cảm giác hồ ngọc thiên đặc biệt hổ ngược lại là nhìn qua hẳn rất hổ rất biêu hổ biêu muốn chững chạc không thiếu hiện đang quan sát yêu đế hoa nguyên tài liệu tương quan sự tình đã giải quyết khương văn chết cũng không muốn lãng phí thời gian lập tức liền ngừng hổ biêu mang theo đi xem tài liệu cận chỉ nhu sợ cùng hồ ngọc t h i ê n một chỗ tự nhiên là một tấc cũng không rời đi theo khương văn chiết tại hổ biêu cùng hồ ngọc t h i ê n dẫn đầu dưới khương văn chiết cùng cận chỉ nhu đi tới chiến h ổ tiên tông trong tàng thư cát vì tị hiểm khương văn chiết nhường hổ biêu giúp mình tìm kiếm tài liệu tương quan văn hiến theo lý thuyết hổ biêu tìm đến dạng gì tư liệu chính mình liền nhìn cái gì như là như thế này còn để cho mình nhìn thấy một chút cần phải giữ bí mật đồ vật nhưng là không trách được chính mình rồi đi hổ biêu rất nhanh liền cho khương văn chiết tìm tới một đống lớn ngọc giản đây đều là chiến hổ tiên tông thu thập cùng yêu đế hoa nguyên n g tài liệu tương quan tình báo đồng thời còn xen lẫn có hổ kỵ châu khác tu h tiên tông cửa giới thiệu đối với khương văn chết đây chính là đưa tới cửa hiệu rõ hổ kỵ châu cơ hội khương văn chết từ đi vào chiến hổ tiên tông tàng thư các liền không có đi ra thẳng đến yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu bắt đầu một ngày trước mới bất đắc dĩ rời đi văn chiết ngươi ngươi là thế nào kiên trì nổi a hầu ngọc thiền một mặt kinh hãi nhìn xem khương văn chết nói một hơi nhìn sáu ngày sáu đêm thư ngươi thật là người sao khương văn chết không có có từng tia từng tia vẻ mệt mỏi thậm chí đáy mắt còn có vẻ h ư n g vấn đang có chút chưa thỏa mãn nói thật là đáng tiếc là hổ biêu huynh đệ tìm đến tư liệu còn có một bộ phận chưa xem xong hổ biêu cũng là một mặt tò mò nhìn khương văn chết hắn giống như hổ ngọc t h i ề n không thể nào hiểu được khương văn chết là thế nào kiên trì nổi cận chỉ n u nhìn xem hổ ra tỷ đ ệ không khỏi hé miệng khét cười bất quá là nhìn sáu ngày sáu đêm thư mà thôi nếu là không có chuyện gì khác quấy dày khương văn chết có thể tại chiến hổ tiên tông trong tàng thư các nghỉ ngơi sáu năm thậm chí càng lâu cũng có thể bất quá dưới mắt vẫn là lấy yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu làm lớn đến nỗi đọc sách sự tỉnh phải đợi chuyện này sau khi kết thúc lại nh khương văn chết cùng cận chỉ nhu thông qua h ổ ngọc thiền kín đáo chuẩn bị truyền thống trận từ chiến h ổ tiên tông truyền thống rời đi không có đi đường k h á c kính đang tiến hành lần thứ nhất truyền thống về sau khương văn chết cho là chính mình sẽ lại không bị chiến h ổ tiên tông cường giả giám thị nhưng cảm giác của mình nói với mình đang âm thầm có một hóa thần kỳ cường giả đang len lén đi theo đoàn người mình khương văn chết đầu tiên là dưới đáy lòng t h ở dài một hơi lập tức đối với h ổ ngọc thiền cùng h ổ biêu thân phận sinh ra h ứ n g thú nậm hậu chiến hồ tiên tông an bài hóa thần kỳ tu sĩ ám bên trong bảo hộ cho dù là thiếu tông chủ cũng không đãi ngộ này ai cho nên hồ ngọc tiền cùng vô luận là thân phận hay là thực lực nhất định là không phải bình thường nói không chừng cái kia âm thầm theo dõi đoàn người mình hóa thần tu sĩ chính là hồ ngọc thiền cùng hồ biêu gia gia hoặc tổ gia gia duy có loại quan hệ này mới có thể nhường một cái hóa thần kỳ tu sĩ âm thầm tùy hành tại hồ ngọc thiền dẫn đầu rời đến một nhóm bốn người thông qua truyền tống trận đi thẳng tới yêu đế hoa nguyên n g cửa vào bên ngoài lúc này yêu đế hoa nguyên n g cửa vào đã tụ tập mấy ngàn tên ăn mặc không giống nhau trúc cơ tu sĩ khương văn chiết cùng cận chỉ nhu hôn ở trong đó không có có từng tia từng tia không hài hòa k h a n h chân ngồi ở doanh địa tạm thời ở bên trong cận chỉ nhu ngồi nhẹ nhàng gi nguyên h ì n x g l ử bản khương văn chất đáp ứng hồ ngọc thiền mời tham gia trận này đi săn thi đấu lúc ban đầu mục đích là vì cho thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường dãy một phần tạo hóa ly long tinh huyết làm mồi mà chút phía trước tới tham gia trận đấu tu sĩ chính là chiến hổ tiên tông muốn tiêu diệt con tôm chiến hổ tiên tông là hộ kỵ châu lão đại Bọn hắn Long tinh huyết sắp đặt. mỗi u mười năm nâng làm một lần tranh tài dẫn tới toàn bộ hổ kỵ châu thậm chí là những châu phủ khác tu tiên tông cựa chúc cơ đệ tử tới dự thi chúc cơ đệ tử mỗi m ộ ư ơ i năm sẽ chết hơn và tên đối với hồ kỵ châu tu tiên giới tới nói liền có thể k h ô n g chế hữu hiệu tu sĩ kim đan sinh ra mà chỉ cần đã k h ô n g chế tu sĩ kim đan số lượng lui về phía sau nguyên anh hóa thần tu sĩ số lượng cũng sẽ cùng theo giảm bớt cứ kéo dài tình huống như thế chiến hổ tiên tông mới vững vàng đã k h ô n g chế toàn bộ hồ kỵ châu nhìn thấy điểm ấy về sau khương văn chết sinh ra cho chiến hổ tiên tông đưa nhập đội ý nghĩ nam thiên vực ma thai không phải dựa vào khương văn chết cùng cận chỉ nhu liền có thể giải quyết nhất định phải mượn thế lực khác sức mạnh mới được mà hồ ngọc thiền cùng hồ b i u tình hữu nghị chính là gõ mình cùng chiến hổ tiên tông hợp tác nước cờ đầu. Có thứ ể chỉ có nước cờ đầu còn chưa chính còn được. Cho nên Văn Chích cuộc mình phải phần nhập Khương thông qua trắng trận giết hại tham lên nên Văn muốn trắng trận hoang nguyên đi săn đưa mới đầu đủ, đội đế đi qua yêu sò một giết tài tu t dự sĩ.、Thứ、nhất thông qua phương thức như vậy nói cho chiến h ổ tiên tông mình đã đem hồ kỵ châu khác tu tiên tông cửa là mất m lòng có thể tin tưởng tu tiên tông cửa chỉ có chiến h ổ tiên tông một nhà này thứ hai là muốn thông qua phương thức như vậy bày ra mình tiên phú cùng thực lực n h ư n g chiến h ổ tiên tông cao tầm biết đầu tư chính mình sẽ là một bút kiếm bổn không lỗ mua bán nhưng kết quả của làm như vậy chính là đắc tội toàn bộ hồ kỵ châu tu tiên tông cửa bất quá tự mình q u n g dựa vào chiến h ổ tiên tông cây to này hoàn toàn không cần sợ chỉ cần những thứ này tu tiên tông cựa tới tìm phiền thoái với mình chiến h ổ tiên tông thì có phong phú lại đứng vững được bước chân lý do chèn ép những cái k i n l ư đầu tu tiên tông c ử a mình s ở học đ â m chiêu cũng không có dấu giếm cận chỉ nhu mà cận chỉ nhu đối với khương văn chiết quyết định luôn luôn là kiên quyết ủng hộ chỉ là đang ủng hộ về sau không khỏi có chút bận tâm khương văn chiết hành động sẽ dẫn tới phiền phức mới mở miệng hỏi tham khương văn chiết mỉm cười đem cận chỉ n u hướng về trong n ự c của mình kéo đi lâu đạo yên tâm đi chỉ n u cái này không chỉ có là vì thành tiểu đường cùng h cũng là chúng ta tăng cao thực lực thời cơ huống hồ có ngươi ở bên người ta còn có cái gì thật lo lắng cho cận chỉ nhu nghe s o n g khương văn c h ế t lời nói về sau trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng gật đầu nói ta ta sẽ đem hết toàn lực ngồi ở đống lửa đối diện hồ ngọc thiền đột nhiên ngẩng đầu lên nàng linh sùng xả hồ tại bên thai nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm vài tiếng văn c h ế t xả o hồ nói hắn ngửi thấy để nó cảm thấy g h é t khí tức hồ ngọc thiền nhìn về phía khương văn c h ế t nói ta cũng nghĩ t h u ương khiếu tiên tông cái kia nhóm điều nhân lại tới quấy dối chúng ta cần phải để cao cảnh giác ư n g khiếu tiên tông không phải hồ kỵ châu tu tiên tông cửa mà là cùng hổ kỵ châu hổ cùng tiên triều lân cận kim nhạn châu phi ưng tiên triều tu tiên tông cửa phi ưng tiên triều tại đông q u á c vực cũng là đỉnh tiêm thế lực một mực có chiếm đoạt hổ kỵ châu ý nghĩ cho nên hai đại tiên triều quan hệ đặc biệt khẩn trương thậm chí ưng khiếu tiên triều còn đang âm thầm nâng đỡ hổ kỵ châu tu tiên tông cửa cho chiến hổ tiên tông ấm ức yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu là chiến h ổ tiên tông dùng để chèn ép hổ kỵ châu tu tiên tông cửa cục ứng khiếu tiên tông đương nhiên sẽ không c h ơ mắt nhìn chiến h ổ tiên tông n hưu kế được như ý cho nên mỗi lần đi săn thi đấu bọn hắn đều phải tới chen vào một chân vì những cái kia cùng ứng khiếu tiên tông liếc ngang liếc dọc tu tiên tông cửa tranh thủ được không ít chỗ tốt ứng khiếu tiên tông là một cái lấy pháp tu làm chủ thế lực tu tiên trong tông môn tu sĩ nhiều am hiểu pháp thuật cùng chất pháp tại cấp thấp tu sĩ giai đoạn lấy thể tu làm chủ chiến hộ tiên tông hoàn toàn không phải đối thủ của ứng khiếu tiên tông đặc biệt là rất gần trong hơn một trăm năm vượ cái này ưng khiếu tiên tông tu tiên giả cũng là khương văn chết nhập đội trong kế hoạch mục tiêu đ ả kích trọng điểm chính mình giúp chiến hổ tiên tông lớn như vậy một chuyện chiến hổ tiên tông dù thế nào cái này cũng nên có chỗ biểu thị không phải khương văn chết nghe xong h ầ ngọc thiền lời nói về sau lông mày hơi hơi vén lên nói hổ tả ngươi nói nếu là có người đem ưng khiếu tiên tông cái kia nhóm gậy quấn phân heo đánh chạy chiến hổ tiên tông có thể cho hắn chỗ tốt gì h ầ ngọc thiền nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt lập tức nổi lên nụ cười h ư n g phân nói nếu quả thật có người có thể đối phó đám tia điệu nhân vậy hắn nhất định là ta chiến hổ ti thu được chiến h ổ tiên tông t ỉ n h hữu nghị tại h ồ kỵ châu đi ngang cũng không có vấn đề gì khương văn chết tại nhìn ư n g khiếu tiên tông tư liệu lúc l i ề n ngờ tới chiến h ổ tiên tông tại đối mặt ư n g khiếu tiên tông thời điểm kim đan kỳ phía dưới tu sĩ giao p h ò n g nhất định là chiến h ổ tiên tông ăn thiệt thòi mà kim đan kỳ trở lên tu sĩ giao thủ thua thiệt chính là ư n g khiếu tiên tông mà am hiểu pháp thuật đánh xa cùng ngự sử phi cầm ư n g khiếu tiên tông cấp thấp tu sĩ lại sẽ bị chính mình gắt gao khắt chế mà cái này cũng là khương văn chết lớn nhất thể đánh bạc ô ô, ô ta tưởng là ai chứ dám dạng này phát ngôn bừa mãi kèm theo một đạo tràn ngập khiêu khích cùng tiếng chế nhạo mấy chục đạo nhọn phá không tại khương văn chiết h ậ u ngọc tiền đỉnh đầu dừng lại d ơ lên mắt nhìn đi liền thấy một đám ăn mặc tinh xảo hoa lệ trúc cơ tu sĩ liền treo ngừng giữa trong không trung nam tính tu sĩ người mặc hoa lệ trường bảo mà phụ nữ tu sĩ nhưng là mặc có điểm đặc sắc váy dài bọn hắn trên đầu đeo vật trang sức đều cùng phi cầm liên quan rõ ràng như vậy quần áo cách ă n mặc vừa nhìn liền biết là ư ơ n g khiếu tiên tông tu sĩ đây không phải chiến hổ tiên tông hổ nhà man tử tỷ đại nhà chật, chật chật còn lại bên trên ăn một lần thua thiệt không đủ lớn sao hầu ngọc tiền nhìn xem một cái trúc cơ hậu kỳ ứng khiếu tiên tông nam tính tu sĩu nhân、này. nữ mang tử lần này ngươi không có lần trước vẫn tốt như vậy cái kêu gọi phong nấu tu sĩ trên gương mặt mặc dù mang theo ung dung m ỉ m cười nhưng ngự a khí lại là vô cùng bất thiện ánh mắt của hắn t ừ trên người hồ ngọc thiền đạo qua tiếp đó rơi xuống khương văn chết trên người cận chỉ nhu khi nhìn đến cận chỉ nhu thời điểm đáy mắt của hắn không khỏi nổi lên một vòng kinh diễm ha ha ha ha ha còn có các ngươi cùng ta hưng khiếu tiên tông đối nghịch là các ngươi đợi này phạm sai lầm lớn nhất bỏ lỡ khương văn chết tại cảm thấy phong chịu đối với cận chỉ nhu lên không nên lên tưởng nhớ về sau thì xong toàn bộ không có nói nhảm với hắn tâm tình vợ của mình cũng dám nhớ thương d ù những g nào đó ba lời Phủ. Chương 197, thứ này ứng khiếu tiên tông đệ tử mặc dù cũng có trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi nhưng hương văn chất cảm giác bọn hắn cũng chỉ là bình thường c r ú c cơ tu sĩ có chút mùi nguy hiểm đại khái cũng là tông môn trưởng bối cho bảo mệnh át chủ bài phát ra nhưng chỉ cần không phải luyện hư kỳ tu sĩ cho bảo mệnh át chủ bài phong sư minh chúng ta không cho cái kêu loạn tức thiệt đầu căn tử tiệu tử một điểm màu sắc nhìn một chút ư phong đấu trong đầu truyền đến chính mình chân cho âm thanh phong thiết chịu nhẹ hư một tiếng truyền âm trả lời bây giờ không cần chờ tiến vào yêu đế hoa nguyên sẽ tìm hắn xúi khỏe chúng ta đi nói đến đây phong t r i ị u đ ố n g nhiên triệu hoán gia mình linh s ủ n g hoa phúc vân khắc đến mang theo ư ơ n g khiếu tiên tông một đám đệ tử l ì phi rời ở đây tại hoa phúc vân khắc vũ cánh lúc rời đi từ không trung phiêu rơi xuống mấy c h i l ô n g vũ nhìn xem chậm rãi bay xuống l ô n g vũ cương văn chết cảm giác cái đồ chơi này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy lông c h i m phủ rất nhanh cương văn chết liền nghĩ minh bạch những thứ này lông vũ là chuyện gì xảy ra đây chính là chiến h ổ tiên tông trên tư liệu nói ứng khiếu tiên tông truy tung thuật pháp lông c h í n phủ chỉ cần đoàn người mình có ai tiếp xúc những thứ này lâm vũ cũng sẽ bị ứng khiếu tiên tông truy tung thuật pháp khóa chặt khương văn chết nếu là muốn trôn tránh lông c h i m phủ bây giờ mở miệng hoàn toàn tới kịp nhưng ưng khiếu tiên tông đám người này vô luận là vì hoàn thành chính mình nhập đội kế hoạch còn là bởi vì phong chịu lên không nên lên tâm tư khương văn chết là khẳng định muốn giết chết bọn họ mà hiện tại bọn hắn chủ động đối với đoàn người mình sử dụng lông c h i m phủ nhất định chính là chính mình vừa muốn ngủ cái này ưng khiếu tiên tông liền chủ động đưa gối đầu tới ai cho nên khương văn chết giữ im lặng mặc cho lông chim phủ trùng tới rồi đoàn người mình trên thân chỉ cần có cái đồ chơi này ưng k i ế u tiên tông đệ tử liền sẽ tự đưa tới cửa hơn nữa còn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình tạo nên mình là bị buộc vô lại mới hạ tử thủ người bị hại hình tượng đám người chim này thật là tức chết ta rồi hầu ngọc thiền tức giận đến thở hồng hộc trước ngực nàng đại một qua trên không trung vẽ lấy một đạo tiếp theo một đạo đường vòng cung chờ sẽ có một ngày nắm giữ cương khí thần thông lao nương nhất định phải làm cho bọn hắn biết thể tu lợi hại h ồ biêu thận trọng ngăn khuyến nhủ lão tỷ ngài n g à i trước tiên đừng nóng giận nha vừa tài chiết ca như vậy bố trí ưng khiếu t i ê n tông phong chịu vậy mà không nói lời nào liền đi ai nha không tốt đây là lông c h í phủ hậu chi hậu giác hổ biêu giống như là bị đạp phải cái đôi mèo, mèo. đang kinh ngạc thốt lên đồng thời còn trên người mình tùy tiện v ố t ve hổ biêu biểu hiện lại một lần nữa nhường khương văn chết lau mắt mà nhìn tại rất nhiều người trong ý thức giống hổ biêu loại này cao lớn và vỡ dáng người to lớn chẳng hạn đều là sẽ không động đầu g ó c mã phu mặc dù hổ biêu không thể thứ một thời gian nghĩ đến đ ưng ơ khiếu tiên tông lựa chọn ngừng công kích là âm thầm sử dụng lông chính phủ nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này đối với một cái xuất thân danh môn còn được bảo hộ rất tốt chúc cơ tu sĩ tới nói hổ biêu trí tuệ đã đủ dùng rồi chỉ cần hắn có thể an ổn trường thanh t i ế p đồng thời chiến hổ tiên tông cho hắn đầy đ ủ bồi dưỡng cùng hổ biêu nhất định sẽ trở thành chiến hổ tiên tông một đời minh chủ bất quá đi chuyện tương lai ai nói rõ được giống như là nam tiên vực m a thai khương văn chết tân tân khổ khổ sắp đặt mấy chục năm kết quả m a thai thứ nhất liền cái bàn mang bàn cờ cùng một chỗ bị sốc cái ú t sấp phu quân lông chim phủ là cái gì cận chỉ n u nhìn xem bỗng nhiên khẩn trương lên hổ biêu cùng h ổ ngọc tiền h quay đầu nhìn về phía khương văn chết nhỏ giọng hỏi tham khương văn chết hướng cận chỉ n u nhỏ giọng giải thích nói lông chim phủ là một loại thông qua loại chim linh sùng thi triển truy tung bí thuật vừa rồi ưng khiếu tiên tông tu sĩ lúc rời đi trên bầu trời không phải phiêu r những cái kia lông vũ chính là thi triển lông chim phủ môi giới chỉ cần bị lông vũ chạm đến cũng sẽ bị r e o xuống lông chim phủ nghe đến đó cận chỉ n u không khỏi kinh hô lên nói a vậy ta vừa mới lấy tay đi lấy làm sao bây giờ a phu quân không có việc gì lông chim phủ đối với chúng ta mà nói là truy tung tiêu ký khương văn chết cười nhẹ tại cận chỉ n u trên đầu v ố t v ố t nói nhưng đối với những cái kia sử dụng lông chim phủ tới tìm chúng ta mà nói đây là b ữ a đòi mạng cận chỉ n u đang nghe xong khương văn chết sau khi giải thích trên gương mặt thần sắc khẩn trương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà hổ biêu lại gấp giống kiến bỏ trên trào nóng vây quanh hồ ngọc thiền không ngừng dạo b ư ớ c thời điểm còn không ngừng chụp lấy bờ vai của mình nhưng ngồi xuống hổ biêu trên người lông chim phù cũng không trên vai của hắn mà là tại xương bả vai của hắn bên trên hổ biêu làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hỏng tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống giống như là k â y huyết thạch đồng dạng trong miệng vỡ nát lại nhảy nói chúng ta nếu là tiến vào yêu đế hoa nguyên cũng không có biện pháp trốn qua ưng khiếu tiên tông đám kia điệu nhân truy tung đáo thời hậu ưng khiếu tiên tông điệu nhân căn bản không cần đến đối phó chúng ta liền sẽ có vô cùng vô tận nhân tới tìm chúng ta gây phiến phức lao tỉ thảm rồi thảm rồi chúng ta muốn thảm. hồ ngọc thiền cũng là thay đổi những ngày qua thần kinh thô tú mi thật cao nhăn lại gương mặt xoắn suýt biêu tử ngươi có hay không nghĩ tới khương văn chết thật sự là nhịn không được mở miệng nhắc nhở ngươi nói những cái kia đều là chúng ta tiến vào yêu đế hoa nguyên n g phía sau mới sẽ phát sinh sự tình nếu là chúng ta không vào yêu đế hoa nguyên n g ư ơ n g khiếu tiên tông lông chim p h ụ lợi hại hơn nữa bọn hắn còn dám tại chiến h ổ tiên tông trên địa bàn gây bất lợi cho ngươi ai đúng a hổ biêu nghe xong khương văn chết lời nói về sau vỗ tay lớn một cái nói chúng ta chỉ cần không vào yêu đế hoa nguyên ba chỉ là hổ biêu lời còn chưa nói hết h ậ ngọc thiền chính là nhảy dựng lên tại sau gáy hổ biêu bên trên hung hăng tới một cái tát tiếp đó hướng về phía tre lấy đầu ngồi sổm trên đất hổ biêu lớn tiếng gầm thét lên lao nương đối với cái mặt n g ư ờ i không vào yêu đế hoa nguyên n g tham gia đi săn thi đấu xảo hổ làm sao đạt được ly long tinh huyết à. h ậ ngọc thiền lời này mặc dù là hướng về phía hổ biêu hết ra nhưng nàng lại là hướng về phía khương văn chết cùng cận chỉ nhu đi tới nàng thế nhưng là rõ ràng n h ớ kỹ khương văn chết hỏi qua nàng lông chim p h ụ sự tỉnh nhưng bây giờ khương văn chết cùng cận chỉ nhu còn có tâm tình anh, anh em em cái này rõ ràng là không phù hợp lẽ thưởng văn chết chỉ nhu các ngươi Còn t hầu a gia đi săn thi đấu sao? m mắt, không chút do dự hồi đáp, đương nhiên muốn Khương Ngọc không đương Long tinh huyết là có thể gặp không đi thi Thiền hồi nhiên đi tinh đấu đón đáp, săn Văn ánh Chết chút huyết thể thể Hồ do có c dự à. Ly là bảo vật, bỏ vật, t lỡ cái h ô ngọc này liền n k h ô có cái tiệm này, chúng tiệm đối ta tuyệt này không n đây Hồ g sẽ bỏ lỡ. thiền nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng dầu di nói thế nhưng thế nhưng là xem chúng ta đều bị phong chịu cái t i a điệu nhân gieo lông c h i m phủ một khi bước vào yêu đế hoa nguyên hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ tại tất cả tham gia đi săn cuộc sò、so、tại tu sĩ trong mắt mấy lần trước đi săn thi đấu tông môn bởi vậy tổn thất nặng nề Không không hầu ngọc v thiền đang nghe xong khương văn chiết lời nói về sau một mặt không vui nói ngươi cũng cảm thấy thể tu là một đám chị biết là dùng nhiều lực man từ sao trong mắt ta là lập tức phải tiến vào yêu đế hoa nguyên rồi có thể chính mình cái này đội ngũ đến bây giờ người nói chuyện vẫn là hầu ngọc thiền nếu để cho hầu ngọc thiền dẫn dắt đoàn người mình đi ăn gà cái kia trăm p h ầ ngươi là nói t liệu. cái h Khương Chết nên Văn cần đồ chơi này sao tiếng nói phù lạc khương văn chết phải nhẹ tay dương lên liền ném mạnh ra một đống trong suốt vô sắc khí đoàn、Ấm、ẩm ẩm khí đ o à n oanh kích trên mặt đất nổ ra một cái chừng một m é t sâu rộng ba m é t hố đất tới cương cương cương cương khí hầu ngọc thiền cùng hổ biêu hai tỷ đ ệ có thể trăm phần trăm xác định vừa rồi khương văn chết sử dụng chính là t h ể tu tâm tâm nghiệm nghiệm cương khí thần thông có thể khương văn chết bất quá là chúc cơ sơ kỳ lực lượng hệ t h ể tu làm sao có thể nắm giữ kim đan trùng kỳ trở lên t h ể tu mới có thể nắm giữ cương khí thần thông a cận chỉ nhu đã không phải lần đầu tiên gặp khương văn chết thi triển thoái không thần cương thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn khương văn chết đánh ra cái danh to kia một cái mà h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu nhưng là vội vàng chạy đến cái danh to k thông qua trong hố lớn bùn đất cùng n h a m thạch vững tin đây chính là c ư ơ n g khí thần thông công kích phía sau mới phải xuất hiện vết tích khương văn chiết nguyên lai tưởng rằng h ầ ngọc thiền sẽ đối với mình đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng hỏi mình là thế nào nắm giữ c ư ơ n g khí thật không nghĩ đến hổ cô nàng đầu góc rất loạn nàng đứng dậy thở dài một hơi nói ha ha ha chúng ta có c ư ơ n g khí thần thông nha lần này lao nương ngược lại là muốn nhìn một chút những người chim kia còn có cái gì chiêu văn chiết chỉ n u chúng ta đi hổ biêu một mặt cảnh giác nhìn xem khương văn chiết cùng cận chỉ n u hắn ý thức được nếu là các nàng tỷ đệ đi theo khương văn chiết cùng cận chỉ n u đi yêu đế hoa nguyên nắm giữ cương khí thần thông khương văn chết muốn giết các nàng quả thực là dễ như trở bàn tay cho nên vô cùng nóng nảy bắt lấy hồ ngọc thiền tay nói lao thì chúng ta mau trốn hồ biu đang suy nghĩ gì khương văn chết thông qua hắn nhìn mình ánh mắt có thể cảm giác rõ ràng khương văn chết chỉ muốn nói bây giờ mới nhớ muốn chạy trốn có phải là quá muộn hay không một chút chương một trăm chín mươi tám đi thẳng vào vấn đề chương một trăm chín mươi tám đi thẳng vào vấn đề nhìn xem lôi lôi kéo kéo hai tỷ đ ệ khương văn chết cảm giác hồ biu muốn thành tài còn gánh nặng đường xa a hắn nếu thật đối với mình lên cảnh giác phải làm nhất đúng là vững vàng tìm có thể lợi dụng cơ hội mà không phải vừa mới ý thức được vấn đề tiếp đó liền l i ề u mạng đi giải quyết vấn đề này hồ ngọc thiền cùng hổ biêu tại lôi kéo trong chốc lát về sau hổ biêu bị giận dữ hổ ngọc thiền cường lực chấn áp x u ố n g dưới hổ biêu thái độ tới một một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn ý chí không kiên định cũng là không có cách nào làm lãnh đạo tốt đó à ngượng ngùng văn c h ế t cái này túng hóa lời nói ngươi đừng để trong lòng khương văn chiết nghe xong hổ ngọc thiền lời nói về sau có phần có chút hiếu kỳ nói hổ tạ ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta âm thầm dở cho xấu đối với các ngươi tỷ đệ bất lợi nói đến đây khương văn chiết chỉ, chỉ một bên chính mình dùng t á i không thần cương đánh văng ra ngo ta nếu là đối các ngươi có ác ý mà các ngươi lại là liền một điểm hy vọng sống sót cũng không có kỳ thực ngươi nên nghe đệ đệ ngươi đừng đến tranh đoạt vũng nước đục này hầu ngọc thiền nghe xong khương văn chiết l ờ i nói về sau lại nhìn một chút cận chỉ nhu đông nhiên cười lên nói ha ha ha văn chiết ngươi cái này là chuẩn bị cùng ta than b à i sao tốt ta cũng không muốn đánh với ngươi bí hiểm kỳ thực a ta cá nhân mà nói phải không quá nguyện ý tin tưởng ngươi đấy nhưng xảo h ồ nói cho ta biết ngươi đã từng từng chiếm được một vị nắm giữ bí hi huyết mạch đại yêu tín nhiệm ta rất rõ ràng một cái tu sĩ nhân tộc muốn muốn đạt được yêu tộc đại năng tín nhiệm có bao nhiều khó khăn khương văn chết nghe đến đó cũng đã minh bạch hẳn là huyền n h a m quy yêu tàn hồn tại binh giải phía trước đối với mình làm cái gì này mới khiến kim văn khiếu nguyệt h ổ đối với mình cảm quan rất tốt chính là bởi vì dạng này hậu ngọc thiền mới nguyện ý không giữ lại tin tưởng mình tôi h ta hổ tạ mục đích của ngươi ta xem như nắm rõ ràng rồi khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói vậy ta cũng nói một chút ta ý nghĩ đi ta cần thu được chiến hổ tiên tông toàn lực trợ giút đương nhiên ta bây giờ chính là một cái trúc cờ kỳ con t ố nhỏ chiến hổ tiên tông có thể nhiều liếc lấy ta một cái cái kết l ạ bởi vì chúng ta thông qua cổ truyền tống trận từ một cái khác đại vực truyền tống tới hiện tại nhóm cũng biết nam thiên vực phát sinh sự tình ta và chỉ nhu đối với chiến h ổ tiên tông nguy hiểm đã vô hạn tới gần vũ linh nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút tiếp tục nói mà ta và chỉ nhu còn có thể lưu lại chiến h ổ tiên tông cũng là ngươi muốn vì xảo hổ tìm được ly long tinh huyết mà làm cố gắng ta nghĩ ngươi đã thử qua tham gia đi săn thi đấu nhưng kết quả bất tận nhân ý mà ta và chỉ nhu có thể rất tốt bù đắp các ngươi khiếm khuyết chỉ có chiếm được chúng ta trợ giúp ngươi mới có cơ hội thu được ly long tinh huyết hầu ngọc thiền nghe đến đó trên gương mặt nụ cười không khỏi nhất ngưng nàng phát giác khương văn chết giống như là con dun trong bụng nàng cái gì đều biết đạo nhất dạng. chuyện cho tới bây giờ ta liền nói t r ắ n g ra khương văn chết xem xét hổ ngọc thiền biểu lộ liền biết mình đã đem nàng chân trụ thế là thừa thắng xông lên nói ly long tinh huyết ta sẽ giúp ngươi nắm bắt tới tay nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nếu nghe ta ngươi có thể đem cái này xem là một hồi giao dịch được một lời đã định hầu ngọc thiền hết sức chăm chú gật đầu nói ta và b i ê u t ử cam đoan nghe ngươi người chỉ huy tương ứng ngươi muốn vì chúng ta mang đến ly long tinh huyết một lời đã định theo khương văn chết vô cùng trịnh trọng nói ra câu nói này hổ ngọc thiền trên gương mặt cũng nổi lên nụ cười nhẹ nhõm tới ai, ai ai văn chết ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao nói ra về sau h ổ ngọc thiền cũng khôi phục nàng hổ cô nàng phong cách chen đến khương văn chết cùng cận chỉ nhu ở giữa tiếp đó vô cùng tò mò hỏi ngươi là thế nào nắm giữ c ư ơ n g khí thần thông đây chính là kim đan trung kỳ thể tu chính là đến kim đan hậu kỳ thể tu mới có thể nắm giữ thần thông ngươi tuyệt đối với không thể nào là kim đan kỳ thể tu cận chỉ nhu có chút không vui từ khương văn chết sau lưng đi vòng qua một bên khác đưa tay ra ôm chặt lấy khương văn chết cánh tay không dám nhìn tới h ổ ngọc thiền đại một qua nếu bàn về kích thước cận chỉ nhu còn thật không có h ậ ngọc thiền hung k ư ơ n g văn chết nết miệng cười nói ngươi nói một trăm lần mình là ma tử ta sẽ nói cho ngươi biết bởi vì cái gì? h ồ ngọc thiền nghe xong khương văn chết i tú mi lập tức liền dựng lên như khương văn chết i là hồ biêu chắc là phải bị h ồ ngọc thiền béo đánh một trận nhưng nàng chỉ là hơi hơi giận một chút tiếp đó h ò nà h òn ẻn mà nói ai nha văn chết i ngươi cũng đừng cùng một tiểu nữ tử chấp nhận ngươi liền nói cho nhân gia nha nếu là ngươi có thể dạy dỗ nhân gia cương khí thần thông nhân gia chính là lấy thân báo đáp cũng có thể h ồ ngọc thiền cái này hồ nương môn còn nghĩ cho mình tới mềm hơn nữa ngay trước mặt cận chỉ nhu nói lời như vậy cũng không sợ mang đá lên đập chân của mình chân sao phu quân không cho ngươi nói cận chỉ n u nghe đến đó nhưng là không làm Ở ngay tại r ư ớ c m ặ hầu í n h ngọc nói thiền muốn tìm cận chỉ nhu kiểm chứng trên cánh đồng hoang khoảng không bỗng nhiên lập lòe lên màu xanh nhạt linh quang đem tảng sáng hoang nguyên chiếu lên đu la một mảnh kèm theo lam quang xuất hiện còn có một cỗ đặc biệt kỳ lạ sóng linh khí một mực không có bị h ầ ngọc thiền thu phóng đến linh thú đại bên trong xả hồ đang cảm thụ đến cái này những thứ khác sóng linh khí phía sau lập tức phấn khởi đây chính là yêu đế cánh đồng hoang cửa vào sao khương văn chết đoàn người lực chú ý đều bị bỗng nhiên xuất hiện lóng lánh màu lam nhạt linh quan g cấm chế hấp dẫn đi lực chú ý sau đó trên hoa nguyên n g chờ đợi tham gia đi săn tranh tài trúc cơ các tu sĩ nhao nhao triệu hoán ra mình linh sủng hoặc đứng hoặc cưỡi nhường linh sủng mang cùng với chính mình tiến vào yêu đế hoa nguyên n g bởi vì đi săn cuộc so tài chế độ thi đấu là thông qua thu thập linh dược tài liệu cùng một loại tên là hoa huyết tinh đặc thù tinh thạch tới bình xét hơn nữa thu thập linh dược dược linh ít nhất phải tại trăm năm trở lên một gốc trăm năm linh dược hối đoái một cái điểm tích phân đến nỗi chỗ tìm được tài liệu nhưng là lấy phẩm tướng cùng tác dụng tới cho điểm từ một cái điểm tích lũy đến mười cái điểm tích lũy không giống nhau đến nôi hoang huyết tinh là chỉ có y ê u đế hoang nguyên mới có tinh thạch mỗi một k h ỏ a hoang huyết tinh liền có thể hối đoái năm cái điểm tích phân đối với tham gia đi săn cuộc so tài mà nói tìm hoang huyết tinh mới là đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu nhất góp nhặt tích phân phương pháp đồng dạng mỗi giới đi săn trong cuộc so tài vì tranh đoạn hoang huyết tinh có hơn vạn tên trúc cơ tu sĩ chết ở yếu đế trong cánh đồng hoang vu những cái kia g đều là nghĩ đến nhanh người một bước thu thập hoa n g huyết tinh tiếp đó nấp đi mấy người một tháng đi săn thi đấu sau khi kết thúc liền không cho phép người dự thi tiếp tục c ấ p đoạn chém giết trong lịch sử thế nhưng là có không ít gà kẽ gian tu sĩ dựa vào phương pháp như vậy thành công thu được ly long tinh huyết lao tỷ c h ế t ca ta cũng đi thôi hổ biêu tại mở miệng nói chuyện đồng thời cũng triệu hoán ra mình l i n h s ủ n g nga ô hổ biêu linh s ủ n g cũng là một đầu kim văn khiếu n g u y ờ i hổ nhưng so sánh với hổ ngọc thiền xào hổ tới nói không chỉ có cường tráng cùng tinh thần hổ trào bên trên còn mơ hồ lập lòe màu vàng nhạt linh quang điều này nói do hổ biêu linh thú nắm giữ huyết mạch truyền thừa thần thông nhìn xem hai cái kim văn khiếu người h ổ khương văn chết bỗng nhiên có chút lý giải h ổ ngọc thiền tại sao muốn mạo hiểm tới tham gia yêu đế hoa nguyên n g đi săn so tài biêu tử coi trọng ngươi l i bứa h ổ ngọc thiền lúc này mở miệng cảnh cáo nói nếu là lại dám khi dễ ác kiểu lão nương định nhường ngươi ba tháng không xuống d i ư ờ n g được vân vân vân lão tỷ yên tâm ta nhất định nhất định xem trọng lê bứa từ hồ ngọc thiền cùng hồ biêu đối thoại đến xem hồ biêu đ i thoại đến xem hồ biêu đ ố n khi dễ hồ ngọc thiền linh thú cho nên hồ ngọc thiền vì cho mình hổ biêu linh thú lơi ư búa có thể cũng không dám tùy ý phóng xuất ra bằng không khương văn chết đã sớm nên nhìn thấy mới phải a lơi ư búa thế nhưng là so kiểu hổ còn mạnh hơn kim văn khiếu nguyên hổ tự nhiên cũng có thể phát giác được khương văn chết khí tức trên thân bên trong lần chứa tin tức mà cùng búa ý thức tương thông hổ biêu tự nhiên là nhận được chính mình linh sùng phản hồi không khỏi nhiều liếc nhìn khương văn chết một cái khương văn chết quay đầu liếc nhìn cận chỉ nhu một cái cận chỉ nhu hiểu ý triệu hoán ra mình linh sùng hồng tiểu đường tới chúng ta cũng đi thôi thanh tiểu đường rời dương làm cá theo thanh tiểu đường bị k ư ơ n g văn chết triệu hoán đi ra một nhóm bốn người cũng đều để cho mình linh thú mang cùng với chính mình hướng về yêu đế hoa nguyên n g cửa vào bay đi tại sắp c h ạ m đến cấm chế hậu ngọc thiền từ nàng trong túi chữ vật lấy ra một trương thông linh p h ụ đem bốn người tính cả riêng phần mình linh sùng trên người linh khí cho chuyển hóa thành cùng một loại dạng này khi tiến vào yêu đế hoa nguyên n g phía sau mới sẽ không bị phân tán ra khương văn chiết luôn cảm giác hai mắt tỏa sáng tiếp đó bốn người liền thân ảnh liền xuất hiện ở một mảnh tràn đầy nham thạch hoang trên bãi cỏ chính là nơi này yêu đế hoa nguyên rồi cảm giác trong không khí linh khí cùng ngoại giới đích xác có chút khác biệt tiến vào ở đây về sau k ư ơ n g văn chiết cũng lại cảm giác không thấy cái t khi n đang cánh đồng h o ha ha nói tìm tìm h lắc lắc chuyện i t đón l tới c h đồng thời khương văn chết i cũng ánh mắt cũng sắp nhanh trong quét một vòng tình huống chung quanh tiếp đó chỉ, chỉ cách đó không xa còn thấp hơn một chút thảo mà nói chúng ta đi chỗ ấy nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu là được trên người chúng ta có ứng khiếu tiên tông lông chính phủ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người đến cho chúng ta t i ệ n đưa linh dược cùng hoa n g huyết tinh h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu nghe xong khương văn chết lời nói phía sau không khỏi hai mặt nhìn nhau khương văn chết không né tránh ứng khiếu tiên tông truy tung thì cũng thôi đi làm sao còn chủ động bại lộ tại ứng khiếu tiên tông dưới sự giám thị đâu chương một trăm chín mươi chín mẫu đẹp dài m ộ n g chương một trăm chín mươi chín mẫu đẹp dài m ộ n g yêu đế hoa nguyên n g không có chiến hổ tiên tông cường giả giám thị k ư ơ n g văn chết là thật sự rõ ràng cảm nhận được tự do từ trong chữ vật túi lấy ra ghề nằm rượu trái cây vị nướng cùng tụi lửa bày ra một bộ dáng muốn nấu cơm giã ngoại nghỉ ngơi tư thế tới chỉ nhu nhường hồng tiểu đường đi bắt một chút con mồi trở về mà thanh tiểu đường tại khương văn chết ý thức dưới thao túng bay đến trên không trinh sát tình huống chung quanh khương văn chết muốn ở chỗ này thiết lập ván cục mấy người ưng khiếu tiên tông tu sĩ r a chiêu tự nhiên muốn đối với hoàn cảnh chung quanh có hiểu biết cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau không có bất kỳ cái gì trần trở liền để hồng tiểu đường đi bắt con mồi mà nàng như là bắt đầu hí hấy khương văn chết lấy ra đồ vật thấy hộ ngọc t i ề n cùng hổ biêu hai tỷ đệ khỏe miệng không ngừng run dậy văn Chích, kế hoạch của h ầ ngọc thiền xài bước tiêu xài đến khương văn chiết bên cạnh mà khương văn chiết đầu tiên là vô cùng vung lòng n ằ m thẳng cảng ghế nằm thật dài dôi lưng một cái mới nói trước mắt mà nói kế hoạch của ta chính là sống phong túng chiết ca chúng ta là tới tham gia đi săn cuộc so tài hổ biêu cũng không nhịn được mở miệng do hỏi nếu là trong vòng một tháng không có thu tập được đầy đủ linh dược tài liệu cùng hoang huyết tinh đi săn điểm tích lũy không cách nào đứng vào mười vị trí đầu là không có tư cách tiến vào ly long tinh huyết chỉ đấy lười biếng t ự ở ghế nằm khương văn chiết mở ra mắt phải liếc nhìn hổ biêu một cái tiếp đó nhắm mắt lại nói biêu tử huynh đệ a ngươi cảm giác phải một cái tháng thời gian. ngươi có thể tìm tới bao nhiêu trăm năm linh dược còn có có thể dùng đến luyện chế pháp bảo tài liệu hổ biêu nghe xong khương văn chất lời nói về sau lập tức vị ngón n tay đầu bắt đầu tính toán khương văn chất nghe hổ biêu trong miệng vô ý thức nói ra vội và nói g n ta đổi lại cái thuyết pháp ngươi cảm thấy phải tìm được bao nhiêu linh dược cùng tài liệu mới có thể thu được tiến vào ly long tinh huyết chỉ tư cách hầu ngọc t h i ê n mở miệng nói nếu là không có thu được ba mươi k h ỏ a trở lên hoa n g huyết tinh chính là tìm được nhiều hơn nữa linh dược cùng tài liệu đều khó có khả năng thu được ly long tinh huyết vậy thì đúng rồi tất nhiên nhiều hơn nữa linh dược cùng tài liệu cũng không có hoa huyết tinh hữu dụng ư ơ ngươi v lây là khương đáp, văn chít n lần nữa mở miệng giải thích hồ tả yêu đế trong cánh đồng hoàng vũ có bao nhiêu h o a n g huyết tinh ngươi hẳn biết rất rõ mới đúng cho dù là chúng ta hồng phúc tề thiên một ngày có thể tìm tới một khối hoàng huyết tinh lại thêm tìm đến một chút linh dược cùng tài liệu cũng mới miễn cưỡng nhuần g một người thu được tiến vào ly long tinh huyết trì tư cách nhưng mục đích của ta là nhường bốn người chúng ta đều thu được tư cách này như vậy tính ra ít nhất phải thu được một trăm hai mươi k h ỏ a hoang huyết tinh mới được thiết hàm hàm một dạng hổ biêu bỗng nhiên mở miệng nói chiết ca ta chỉ là muốn giúp tỷ tỷ ta há vậy chúng ta cũng ít nhất phải gọp đủ chín mươi k h ỏ a hoang huyết tinh khương văn chiết không nhanh không chậm tiếp nhận hổ biêu lời nói nói phương pháp nhanh nhất, nhất chính là đi đoạt những người dự thi khác thu hoạch hiện đang săn thú thi đấu vừa mới bắt đầu tất cả mọi người là một nghèo hai trắng căn bản không có cấp tất yếu đợi qua hơn nửa tháng lúc kia động thủ mới có thể cướp đoạt đến chúng ta vẫn cần thiết hơn nữa càng là tiếp cận tranh tài hồi cuối có khả năng cướp đoạt đến đồ vật lại càng phong phú hổ biêu nghe đến đó hắn gián đoạn tính cơ t r í lại đi ra quái ác lo lắng nói thế nhưng là tài năng ở yêu đế hoa nguyên n g bãi săn bên trên công việc hai mươi ngày tu sĩ trong tay cũng là có chút tài năng muốn cướp đồ đạc của bọn hắn nhất định phải có lấy mạng ra đánh chuẩn bị tâm lý ngoài ra bọn hắn không đánh lại được chúng ta cũng có thể lựa chọn chạy trốn nửa cái tháng thời gian chúng ta có thể thu t ậ p được đầy đủ hoa huyết tinh sao h ầ ngọc thiền nghe xong nhà mình tiểu lão đệ lập tức đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía khương văn chiết khương văn chiết mặc d không nhanh không c h ậ m giải thích nói b i u tử huynh đệ a ngươi nói một chút trên người chúng ta lông chim phủ là làm cái gì h ồ b i u chỉ là hơi suy tư một chút liền trả lời nói lấy ưng khiếu tiên tông những người kia liệu tính nhất định sẽ tiết lộ hành tùng của chúng ta để những người khác tu tiên giả tới tìm chúng ta gây phiền phức khương văn chiết khẽ cười nói cái này không phải rồi chúng ta chỉ cần một mực lưu tại nơi này những cái kia thu được ưng khiếu tiên tông tin tức tu tiên giả liền sẽ tự đưa tới cửa chúng ta nếu là chạy khắp nơi nói không chừng còn không có cách nào hấp dẫn nhiều người như vậy tới tiến đưa ấm áp đâu hả thì ra là vậy a h ầ ngọc thiền cùng hổ b i u nghe đến đó trung quy là minh bạch khương văn c h ế t kế hoạch mà lúc này đây ra ngoài săn thú hồng tiểu đường bắt trở lại một cái đầu luyện khí kỳ yêu thú man hùng khương văn c h ế t cảm giác mấy ngày gần đây nhất đoàn người mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì đối với người bên cạnh nói ta chưa tiên híp mắt một hồi cẩn thận hồi tưởng lại từ nam tiên ma thai bông xuống cho đến bây giờ khương văn chức tinh thần vẫn ở vào độ cao trạng thái căng thẳng một mực có hóa thần nguyên anh tu sĩ đang âm thầm canh chừng muốn không khẩn trương cũng khó khăn bây giờ tiến vào yêu đế hoang phía sau ngược lại đường khương văn chức bông lòng không thiếu bất quá là nửa nén hương thời gian khương văn chức liền ngủ thật say tiến nhập ngọc nào m trong mậu chính mình lại trở về lạc hà kiếm tông đi theo tệ vũ hà nghiên cứu thảo luận tu luyện kiến thức phối hợp thạch h i ể u dung mậu dương chân nhân cùng sở ngọc kha cùng một chỗ luyện chế đan dược ở một bên trên đất trống hoàng tuyết thoánh chu nông cùng lạc thiên hành bọn hắn đang hướng dẫn cận chỉ n u hùng tĩnh tu luyện h ạ u n g mai tuyết nhi vệ hoành mạc cùng trần vận một đám đệ tử ở bên cạnh nghiêm túc học tập nghe rằng toàn bộ mậu cảnh đều đặc biệt và hài hòa thoải mái dễ chịu hoặc có lẽ là đây chính là hương văn t r i t lý tưởng nhất tu tiên trạng thái mậu đẹp không biết kéo dài bao lâu mở to mắt liền thấy đầy trời đầy sao cách đó không xa cận chỉ nhu đang đang truyền thụ hầu ngọc thiền cùng hồ biêu xương vỡ miên trưởng xem bộ dáng là tại chính mình làm m ộ n g đẹp đoạn này thời gian hầu ngọc thiền làm thông cận chỉ nhu tư tưởng công việc nguyện ý đem thoái không thần cương phương pháp tu luyện chuyển cho chị em bọn họ c ư ơ n g văn chiết chỉ là dùng thần thức quan sát trong một giây lát l i ề n phát hiện hầu ngọc thiền cùng hồ biêu hoàn toàn không có có thể hiểu được xương vỡ kình vận dụng cơ sở đều sai rồi làm sao có thể thi triển ra t o á i cốt trưởng đến mà t o á i cốt trưởng vẫn chỉ là, là xương vỡ miên trưởng cơ sở còn muốn đem nát kình khoảng không trưởng tu luyện viên mãn mới có thể thi nhưng ở nhìn cận chỉ n u thuận lợi thi triển ra vỡ vụ ám kình về sau khương văn chết đông nhiên ý thức được một vấn đề sử dụng toái không thần cương giống như là kiếm khách làm cho dùng kiếm khí ngược lại cận chỉ n u nếu là làm cho dùng kiếm khí thủ pháp dùng để thi triển xương vỡ kình chẳng phải là nói nàng cũng có thể dùng r a toái không thần cương nghĩ tới đây t h ư ơ n g văn chết lúc này mở miệng nói nhớ kỹ ngươi thi triển là xương vỡ miên trưởng không phải kiếm pháp mặc dù nói toái không thần cương cùng kiếm khí bản chất là giống nhau đồ vật nhưng bên trong khác nhau vẫn rất lớn cận chỉ n u nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này thôi động kiếm ý k h ô n g chế xương vỡ kình thi triển xương vỡ miên trưởng liền thấy cận chỉ n u ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua trước người nàng nham thạch sau đó khối nham thạch này liền vỡ vụn trở thành mấy trăm khối tiểu nham thạch khương văn chết cảm giác khối nham thạch này vượt qua chín phần mười cũng là cận chỉ n u dùng kiếm khí chém ra đấy nhưng chính xác có một bộ phận là dùng xương vỡ miên kình chấn vỡ theo lý thuyết suy đoán của mình là chính xác dùng kiếm ý thôi động xương vỡ kình là có thể thi triển ra thuần chính xương vỡ đông bài trường không sai chỉ n u tiếp tục như vậy luyện không bao lâu ngươi liền có thể nắm giữ xương vỡ miên trưởng cận chỉ n u nghe xong trên gương mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ tới x ư ơ n g vỡ đ ô n g vải trưởng cùng nặc ảnh thủ đô lâm thời là phụ thân nàng cận tinh châu tự mình truyền thụ cho nàng võ công bây giờ nàng cuối cùng chạm đến thành công tu luyện x ư ơ n g vỡ miên trưởng cánh cửa trong đó vui vẻ cùng vui mừng cũng chỉ có cận chỉ nhu mới hiểu tại h ư ơ n g văn chết i tinh chuẩn dưới sự chỉ đạo vẹn vẹn dùng bà thiên thời gian cận chỉ nhu liền đem x ư ơ n g vỡ đ ô n g vải trưởng tu luyện nhập môn tiếp đó nàng lại đi tu luyện vỡ vụ ám kỉnh cùng nát kỉnh khoảng không trường môn võ học này nàng bản thân liền là trúc cơ trung kỳ phòng n g hệ thể tu lại có đem sương vỡ miên trưởng tu luyện nhập m tu luyện nát k ì n h khoảng không trường tiến độ thật là mắt trần có thể thấy cảm giác mỗi lần thi triển hoặc nhiều hoặc ít cũng có tiến bộ mà có thể nhìn thấy rõ ràng thanh tiến độ cái này khiến cận chỉ nhu càng ngày càng trầm mê ở tu luyện xương vỡ k ì n h lại thêm cận tinh châu dạy bảo cùng khương văn chết i tinh chuẩn chỉ đạo khi tiến vào yêu đế cánh đồng hoang ngày thứ mười hai giữa trưa v a n h mảnh cận chỉ nhu nước chạy thành sông giữa chín c ũ n g dụng một dạng thành công t h i triển ra toáy không thần c ư ơ n g đến cách không trừ ra một đoàn cơm ư khí đem bốn mét bên ngoài nham thạch bắn chó nát chị tỷ lao tỉ ta không phải là tại đang nằm mơ chứ h ổ biêu cùng h ổ ngọc thiền tại chính mắt thấy cận chỉ nhu thành công thi triển ra toái không thần cương về sau đôi mắt cùng trên gương mặt tràn đầy khiếp sợ và thần sắc kinh ngạc h ổ ngọc thiền giơ lên từ bản thân đôi chân dài dẫm lên hổ biêu chân trên lưng nga ô dây rút đau đớn từ m u b à n chân bên trên chuyền đến lập tức đau đến hổ biêu ôm mình chân vừa nhảy một bên teo rên đây là sự thực ta không có nằm mơ giữa ban ngày thấy mình tiểu lão đệ biết đau h ổ ngọc thiền dùng không thể tin lời nói nói cương khí thần thông chỉ nhu cũng nắm giữ cương khí thần thông cận chỉ nhu cũng là n ơ ngác nhìn bị chính mình dùng toái không phản ứng được tiếp đó chỉ cảm giác cái mũi của mình chua chua nước mắt tràn mi mà ra cha ngài nhìn thấy không nữ nhi cuối cùng tập được toái không thần cương khương văn chết đem thấp giọng khóc thầm cận chỉ n u ôm vào trong ngực cận tinh châu dốc cả một đời cũng không thể nắm giữ toái không thần cương bây giờ cận chỉ n u cuối cùng nắm giữ môn võ học này đây quả thật là có thể an ủi cận tinh châu trên trời có linh thiên đại h ỷ sự nhưng trời không tốt khương văn chết đang muốn mở miệng c h ấ n a n một chút cận chỉ n u thời điểm chính mình bẩm sinh cảm giác nói với mình trên bầu trời có đồ vật gì đang tại giám thị đoàn người mình chương hai trăm tiểu lộ một tay chương hai trăm tiểu lộ một tay khương văn chết phát giác giám thị tầm mắt của mình xa tại thần trí của mình thăm dò phạm vi bên ngoài cách cách xa ba bốn dặm khoảng cách liền có thể thi hành giám thị nhiệm vụ nắm giữ như vậy mạnh mẽ thực lực sẽ chỉ là ưng ơ khiếu tiên tông chim ưng loại linh thú đợi lâu như vậy chính chủ trung quy là đến rồi khương văn chết tại cận chỉ nhu trên lưng nhẹ nhàng vô vô nói chỉ nhu giữ v ơ n g tinh thần ưng khiếu tiên tông linh thú đã phát hiện chúng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tới t i ệ n đưa ấm áp nhưng lúc này hồ ngọc thiền cùng hồ biêu tỷ đệ còn không có lấy lại tinh thần trong đầu của các nàng vẫn như c ũ là bị cận chỉ n u thi triển ra toái không thần cương hình ảnh một mực chiếm giữ cận chỉ nhu lau sạch sẽ nước mắt trên gò má ánh sáng trong mắt dần dần bị lánh liệt cùng kiên nghị thay thế bị nhân tinh nhất định vị tiếp đó bốn phương tám hướng đều là định nhân khương văn c h í c h khẽ cười nói điều này cùng ta tại lần trước rào lê sẽ gặp phải tình huống giống nhau như l u c a bất đồng duy nhất là tham dự vây g i ế t chúng ta cũng là t r ú c cơ tu sĩ cận chỉ nhu đang nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau cũng không nhịn được hồi tưởng lại trước kia khương văn c h í c h tao nộ tông môn trưởng lão nhảm vào đưa tới sự tình ngầm đầu nhìn về phía khương văn trích đôi mắt vô cùng nghiêm túc nói phu quân lần này ta chắc chắn sẽ không kéo ngươi chân sau đương nhiên ngươi vì nên đón ngày tới đây tới khương văn chết đón cận chỉ nhu đôi mắt vô cùng nghiêm túc nói ăn đau khổ làm cố gắng làm chuẩn bị ta đều thấy ở trong mắt lần này coi như là người kết nghiệp cuộc thi tại tao n ộ địch nhân thời điểm ngươi tới xung phong n g h e xong khương văn chết lời nói về sau cận chỉ nhu cũng là tràn đầy tự tin hồi đáp ta nghe phu quân tập kích bất cứ lúc nào cũng sẽ đến cho nên khương văn chết đem trong doanh trại cái gì cũng thu vào cận chỉ nhu lấy ra thất tâm tiêu hướng về tiêu nội dốt vào pháp lực thổi tấu khởi tiêu k h ú c tới tốn phong bảy âm quyết mặc dù còn không có bị cận chỉ nhu tu luyện tới đại thành cảnh giới nhưng môn công pháp này g i lại kiếm quyết cùng thần thông nhưng là tất cả nắm giữ hồ ngọc thiền tại sau khi tính hồn lại có chút hiếu kỳ tiến đến khương văn chết bên cạnh nhỏ giọng nói nhà ngươi chỉ nhu còn có thể nhạc khí tại chiến h ổ tiên tông thời điểm cận chỉ nhu chưa bao giờ thổi qua tiêu khúc hồ ngọc thiền cùng hồ biêu tự nhiên là không biết cận chỉ nhu vẫn là âm tu khương văn chết nhìn hướng hồ nhà hai tỷ để nói hồ t ả biêu tử huynh đệ ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người dự thi tới công kích chúng ta nhiệm vụ của các ngươi liền là bảo vệ tốt chính mình đến nỗi những chuyện khác liền giao cho ta cùng chỉ nhu là được như vậy sao được hồ biêu nghe xong khương văn chết lời nói phía sau lúc này mở miệ phản bác đồng thời từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra một thanh khoảng trường dài hai mét lóng lánh đen nhánh linh quang khai sơn phủ đến nhẹ nhàng hướng về bên cạnh mình vừa để xuống đ u a bốn nghe thanh â m cái này cán giải khai sơn phủ pháp khí sợ là có hơn một ngàn cân khương văn chết nô ra thần thức tại cán giải khai sơn phủ bên trên lướt qua lập tức khai sơn phủ cán búa liền đem một khối so thất tối dưới còn một vòng to nham thạch đẻ nát h ổ bưu cảm giác trong tay mình pháp khí chạm thiên phủ đ ỗ n g nhiên tăng thêm tới rồi hơn một và cân lúc này mới đem khối nham thạch này cho cứng rắn đập vụn hơn nữa chạm thiên phủ tại hướng về trên người hắn đẻ đi do a đến hổ biêu tiêm giọng nói à là ai dùng thần thức nhìn trạm thiên phủ của ta à? À, linh t ụ y cương c ư ơ n g văn chiết có phần hơi kinh ngạc nhìn xem đập hướng hổ biêu trạm thiên phủ đồng thời phải nhẹ tay vung lên k h ô n g chế cơ ư n g khí hóa thành năm cái sợi tơ cuốn đi vòng qua trạm thiên phủ bên trên tâm niệm vừa động cơ ư n g khí sợi tơ liền mang theo hơn vạn cân nặng trạm thiên phủ lơ lửng tới rồi trên không nguyên lai、like、là bán thành phẩm linh tụy cương vũ khí à thật là huồng phí m ũ khối này linh t ù cương h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu đều trận mắt hốc mồm nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung trạm thiên phủ Bởi kiện i vì này n l hầu tụy c ngọc pháp k thiền cùng hổ biu đang nghe trạm thiên phụ đập ầm ầm rơi thanh âm về sau rồi mới từ mới vượt tròng kinh hãi tỉnh táo lại b ọ nhưng cho dù là hóa thần kỳ thể tu đem cơ khí thần thông tu luyện được có thể hóa thành tu sĩ cánh tay trình độ thế nhưng không có cách nào giống khương văn chiết như thế đem linh tụy cương pháp khí cách không dơ lên a văn văn văn chiết nghe c hóa xong hầu ngọc thiền lắp ba l ắ c bắp hỏi tra hỏi m á n bất tại hồ nói úc ngươi nói thuật ném kiếm a dùng thuật ném kiếm bản chất chính là cơ khí hóa ti nói cho cùng hay cùng thông thường cơ ư n g khí điều khiển linh tụy cương pháp khí thôi theo khương văn chết cái này đích sắc là không đáng nhắc tới việc nhỏ nhưng thể tu có thể không có cách nào đem cơ ư n g khí điều khiển đến khương văn chết trình độ như vậy có thể sử dụng cơ ư n g khí ngưng tụ ra bốn cái cơ ư n g khí cánh tay thể tu cái kia phải có hóa thần trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tu vi mà muốn đem cơ ư n g khí ngưng tụ làm sợi tơ trạng thái sợ là muốn tu luyện tới luyện hư mới có thể làm được hầu ngọc thiền cảm giác mình càng ngày càng nhìn không tấu k ư ơ n g văn chết rồi có thể nắm giữ cơ khí không nói còn có thể giống pháp tu điều khiển pháp khí như thế điều khiển linh tụy cương pháp khí đây quả thật là nàng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thủ đoạn. khương văn chết i ở thời điểm này bại lộ thuật ném kiếm chính là muốn chấn n h i ế p hồ ngọc thiền cùng hồ biêu hai tỷ đ ệ dù sao sau đó muốn chiến đấu phát sinh đều là sinh tự chiến ra cái gì một một chút lầm lỗi cũng có thể tạo thành không thể nghịch kết quả vì ngăn chặn thai h ỏ a ngầm này cho nên mới bày ra chính mình thủ đoạn mà hồ ngọc thiền cùng hồ biêu bây giờ đã bị khương văn chết i tiểu lộ một tay thuật ném kiếm cấp c h ấ n trụ chỉ cần bọn hắn không ngủ quấy dối cho dù là yêu đế trong cánh đồng hoang vu tất cả chúc cơ tu sĩ cùng tiến lên chính mình cũng không mang theo sợ cùng lắm thì cho bọn hắn tới một phát bạo liệt nát cưỡng tiễn bây giờ có trọng vực châu trợ giút khương văn chích có thể xoa ra tương đương với 9.000 mai bạo liệt p h ù đương lượng bạo liệt nát tương tiện tới cho dù là kim đan kỳ tu sĩ tao nộ c h 0 0 n mai bạo liệt p h ù đương lượng bạo tạc công kích cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào sống suốt đại khái hai canh giờ đi qua khương văn chích bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác liền phát giác ba đạo sâu đậm ác ý t ừ trên người chính mình đọc qua c h ỉ nhu có khách hàng tới rồi cận chỉ nhu nghe xong khương văn chích truyền âm về sau k h ô n g chế tiêu khúc âm s ó n g hướng về xa hơn vị trí quyết tán rất nhanh đã tìm được gần nấp từ một nơi bí mật gần đó ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ Bọn họ ứng là từ không i tiên ế u t tu sĩ trong tay, mua sắm người dự thi hành tung tư liệu mới tới mua liệu sĩ sắm người hành mới dự cần h khương văn chết nói thêm cái gì cận chỉ nhu liền k h ô n g chế nhiều chỉ nhu phi kiếm nhanh sát mặt đất tại ba cái kia muốn đánh lén chúc cơ tu sĩ trên con đường phải đi qua mai phục đứng lên khương văn chết cùng suy nghĩ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn hổ ra thị đệ giống như là tại toàn tâm toàn ý nghe cận chỉ nhu thổi tiêu khúc đồng dạng ba cái kia trúc cơ tu sĩ cũng liền cả gan tới gần khương văn chết một đoàn người chừng một dặm khoảng cách tiếp đó bọn hắn thận trọng cầm ra trong tay mình phụ lục pháp lý chuẩn bị đối với khương văn chết một đoàn người phát động đánh lén ngay lúc này bọn hắn chỉ cảm giác mình bên thai ẩn ẩn có một đạo gió nhẹ lướt qua tiếp đó tầm mắt của bọn họ liền trời đất quay cùng đứng lên đang xoay tròn đồng thời còn thấy được ba bộ đặc biệt nhìn quen mắt không đầu thi thể khi bọn hắn phản ứng lại cái kia là thân thể của mình lúc ý thức cũng lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối một đám ngu xuẩn khương văn chết tại phát giác được các ý sau khi biến mất không khỏi cười mắng một tiếng nói. cũng không nghĩ một chút không có chút nào cảm giác cấp bách người dự thi làm sao có thể sống đến bây giờ dùng ý thức điều khiển thanh tiểu đường đi tới ba cái k i a đầu một nơi thân một mẹo tu sĩ bên cạnh trước tiên đem trên người bọn họ đạo cụ chữ vật cùng trong tay phụ lục pháp khí lấy đi tiếp đó đưa bọn hắn một trương hỏa cầu phủ đem đổ còn dư lại đều đốt thành cho bụi thanh tiểu đường mang theo nó vơ vét đến đạo cụ chữ vật trở lại khương văn chết bên cạnh khương văn chết sau khi nhận lấy liền đem trong túi chữ vật đồ vật đều đổ ra một đám quỷ nghèo bảy viên hoa huyết tinh bốn cây trăm năm linh thảo còn có hai phần trung phẩm linh tài đem yêu đế hoang nguyên đi săn thi đấu có thể dùng để hối đoái tích phân đồ vật tìm ra ngoài sau khương văn chết đem vật gì khác nhất mạch nét h về đi chữ a vật t ú i thu phong đứng lên mặc dù nói đồ vật trong này rất bình thường nhưng bây giờ khương văn chết cùng cận chỉ nhu rời x a t ô n g môn nhất định phải tự nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch của cải cho nên thịt mũi cũng là thịt cũng không thể giống như kiểu trước đây không đem vật ngoài thân coi ra gì rồi đại khái một canh giờ sau khương văn chết lại cảm giác được lục đạo ác ý tử trên người chính mình bỏ qua bất quá sáu người này tựa như là phân ra hai đợt cũng không phải là một loại người càng có ý tứ chính là bọn hắn cũng không biết sự tồn tại của đối phương ư nàng g tông những người khiếu tiên n y chơi đ ế chuẩn mất ta, một cá ăn nhiều. Cận nhiều. ăn nhu n mất một ta, chỉ h Khương、văn、Chích nhỏ giọng thầm e song Văn giọng được thỉ, thức ý lúc à Nàng lại l người tới có chủ cửa. động đưa tới cửa. Nàng lúc này sử dụng tốn phong bày âm quyết sóng âm dò xét bí pháp đem lùng tìm phạm vi mở rộng rất nhanh đã tìm được nút trong bóng tối hai đợt người trong đó có bốn người một đợt trong tiểu đội có cái trúc cơ hậu kỳ hơn nữa cái này mới tới tu sĩ kinh nghiệm muốn lao biết không ít cũng không có tùy tiện tới gần khương văn chết một bằng người bọn hắn đều vô cùng cẩn thận trở tại chỗ quan sát đại có tình huống không đúng liền lòng bán chân bôi g i u ý nghĩ phu quân bọn hắn không tới gần chúng ta là không muốn chủ động xuất kích cận chỉ nhu không quyết định chắc chắn được lúc này thông qua thần thức hướng hướng khương văn chiết truyền âm hỏi thăm chờ một chút nhìn bọn hắn đã tiến nhập công kích của ta phạm vi khương văn chiết truyền âm hồi đáp cho dù là muốn chạy cũng đã chậm nói không chừng bọn hắn tại quan sát sau một lúc sẽ chủ động dựa đi tới